Trước sau khi thôn vệ võ hồn đột phá lực cắn nuốt trong nháy mắt tăng nhiều nếu như nói vừa bắt đầu thôn vệ võ hồn chỉ có thể thôn hấp lực lượng màu đen giống như một dòng suối như vậy bây giờ thôn vệ võ hồn có thể thôn vệ một dòng sông lực cắn nuốt đáng sợ trong nháy mắt giáng lâm ở trong đầu vóc của diều huyền không chết tiệt khốn nạn này đến tột cùng làm món đồ gì hắc khô lâu thẹn quá thành giận hí lên hào hào lượng lớn lực lượng màu đen cấp tốc bị thôn vệ võ hồn thôn vệ hầu như không còn đồng thời ngay cả lực lượng đã xâm nhiễm bộ phận linh hồn của diệp huyền cũng hoàn toàn hút vào trong cơ thể hóa thành lực lượng bản nguyên tinh khiết nhất của nó Xì c ì diệp huyền há mồm phun ra một ngụm máu tươi sau khi chống lại linh hồn của hắc khô lâu xung kích điên cùng rời đi vị trí của hắc khô lâu tiểu tử túi ngươi đ ừ n g hòng đi hắc khô lâu gào t é t một đạo gợn sóng mông lung bao phủ ra dầm một tiếng toàn bộ nước sông của tuyệt âm hà đột nhiên bạo động từ bốn phía nhấc lên một trận sóng lớn cao tới mấy mét bắn về phía diệp huyền. Tiểu tử. Chết ở dưới tuyệt tâm chi thủy đi tiếng gào t h é t vang lên tuyệt tâm chi thủy ngập trời toàn bộ bao bọc diệp huyền lại nhấn chìm trong đó chỉ là sau một khắc thân hình diệp huyền lần thứ hai hiện lên ở trong tuyệt tâm chi thủy bổ ra một sóng nước càng đi càng xa tiểu t ử này làm sao sẽ không bị tuyệt tâm chi thủy ăn mòn không đúng là bản tướng t r ư ớ c chuyển thụ cho hắn hoa âm quyết hoa hoa hoa tức chết bản tướng ở dưới hắc khô lâu phẫn nộ gầm rú diệp huyền từ từ rời đi phạm vi thần thức của đối phương hô hô trong tuyệt tâm động diệp huyền một mực thối lui đến địa phương hai ngàn mét lúc này mới thoáng chỉ hoán một hồi nguy hiểm thật vừa nay thiếu một chút liền bị hắc khô lâu k i a đ ọ ạ t xá diệp huyền lòng vẫn còn sợ hãi sắc mặt trắng bệnh trên người đã bị mồ hôi lạnh ư ớ t đấm hiểm thực sự là quá hiểm nếu như không phải thời khắc mấu chốt thôn vệ võ hồn trước ở cổ ma c h i địa đã hấp thu lượng lớn võ hồn cùng lực lượng màu đen đột nhiên đột phá như vậy bây giờ hắn e là đã bị hắc khô lâu hóa thành khôi lối hơn nữa diệp huyền không nghĩ tới hắc khô lâu này lại vẫn có thể điều khiển tuyệt tâm chi thủy ở phụ cận giả như không phải hắc khô lâu này trước truyền thụ cho hắn phát huyết để trong cơ thể diệp huyền hòa vào một chút tuyệt tâm chi thủy sức đề kháng đối với tuyệt âm chi thủy tăng lên rất nhiều vừa nãy trạng thái hắn không tốt cũng đã trở thành một bộ xương khô ở dưới tuyệt tâm hà đi mau chóng rời đi nơi này không hề dừng lại một chút nào diệp huyền vội vàng đi ra ngoài tuyệt tâm động sau một nén nhang vèo một bóng người từ trong tuyệt tâm động l ư ớ t ra nhìn xương mủ màu đen mông lung ở bên ngoài diệp huyền có loại cảm giác như cách thế từ khi hắn bị quỷ thức vũ đế truy sát bị ép tiến vào tuyệt tâm động đến hắn đi ra trong này vẹn vẹn qua không tới một ngày nhưng đối với diệp huyền mà nói ngày hôm nay tuyệt đối là một ngày cực kỳ nguy hiểm trong cuộc đời hắn sau ba ngày diệp huyền ở ngoại vi thiên âm cốc tìm cái h ầm ầm vây mình ở bên trong hắn lấy ra một chậu tuyệt âm chi thủy bắt đầu thử nghiệm hấp thu trước thời điểm ở trong tuyệt âm động bởi vì tình huống nguy cấp vì lẽ đó hắn không có thời gian đi hấp thu tuyệt âm chi thủy bây giờ nguy cơ giải trừ diệp huyền rất muốn lần thứ hai nghiệm chứng pháp quyết kia cũng may trước đó thời điểm hắn ở tuyệt âm động hơn ba m é thu t rất nhiều tuyệt âm chi thủy không đến nỗi không cách nào tu luyện theo pháp quyết vận chuyển t ư n g t i ê tuyệt âm chi thủy thật sự chậm rãi hòa vào trong cơ thể hắn lần này diệp huyền quyết tâm tu luyện ngay lập tức phát hiện một vài thứ những tuyệt tâm chi thủy này tiến vào trong cơ thể hắn ở bề ngoài nhìn như hòa vào thân thể của hắn kỳ thực không phải những tuyệt tâm chi thủy này vẫn là lấy hình thái bản thân tồn tại vậy thì khá giống thiên hỏa cùng đ ị a hỏa nhìn như hòa vào trong cơ thể luyện dược sư nhưng ở trong cơ thể hắn diễn hóa thành hòa d i ễ m vô tận nhưng kỳ thực bản nguyên vẫn là bản nguyên của đ ị a hỏa từ thương viêm cùng vô tận dung hỏa đều ở trong trung tâm đầu góc của diệp huyền một ngày sau trong cơ thể diệp huyền đã có thêm một tia lực lượng tuyệt tâm chi thủy nhìn có thể xem tuyệt tâm chi thủy là công kích thả ra ngoài hay không diệp huyền thử vánh vách tường một quyền đồng thời kích phát tuyệt tâm chi thủy trong cơ thể chỉ nghe phủ một tiếng vách tường trong nháy mắt hòa tan ra mặt trên xuất hiện từng vết nước hết thể nham thạch bị vệt nước xâm nhiễm đều như đậu hũ mục nát trong nháy mắt hòa tan hơn nữa theo vệt nước quyết tán cử động hòa tan cũng càng ngày càng nhiều khoảng chừng mấy chục hô hấp sau trước mặt diệp huyền đã xuất hiện một hố to sâu đến mấy chục mét thực sự là đáng sợ diệp huyền trợn mắt mất mồm vừa n ã y một đòn của hắn kỳ thực căn bản không có vận dụng bất kỳ huyền nguyên vẹn vẹn là để tuyệt tâm chi thủy ở cánh tay thông qua oanh kích thả ra một kia dĩ nhiên liền tạo thành hiệu giả như trong cơ thể hắn có đầy đủ tuyệt tâm chi thủy chẳng phải ngay cả cựu thiên vũ đế cũng có thể đánh giết sao phải biết hắn hấp thu tuyệt tâm chi thủy là tuyệt tâm chi thủy cựu dai ở hơn ba ngàn mét loại chiều sâu kia ngay cả vũ đế tam trọng cũng rất khó tiến vào có điều diệp huyền cũng rõ ràng những tuyệt tâm chi thủy hòa vào trong cơ thể hắn cùng tuyệt tâm chi thủy trong tuyệt tâm hà vẫn không cách nào so sánh dù sao một là sông lớn ngập trời một chỉ là bộ phận trong cơ thể hấp thu khác biệt q u á xa thật giống như một đốm lửa chỉ có thể để người bị phỏng một cái biển lửa mới có thể thiêu chết người nhưng mặc kệ thế nào chỉ cần tuyệt tâm chi thủy c ử u giai trong cơ thể hắn đủ nhiều coi như không cách nào đánh giết cựu thiên vũ đế mạnh mẽ cũng đủ để tạo thành thường tổn nghiêm trọng đối với vũ đế nhất trọng phổ thông nhìn thấy có hiệu quả diệp huyền lập tức bình tĩnh lại bắt đầu toàn lực hấp thu tuyệt tâm chi thủy cựu dai. u n giai Chủ, một, Theo g i trong đó nữ tử trẻ tuổi thanh tân p h á t tục thân xuyên siêm y màu trắng thiếu nhan như bạch liên kỳ hảo như hoa lan trong c ấ ớ p vắng khiến cho người không đành lòng nhìn thẳng kinh nhuận còn nữ tử bên cạnh tuổi tắc lớn một chút thì trên người mặc c u n g trang lam n h ạ t năm tháng ở trên mặt của nàng lưu lại một chút dấu vết nhưng làm cho nàng có vẻ càng thêm thủy mị càng thêm thành thục cùng dụ hoặc hơn nữa có thể thấy được nữ tử tuổi tắc lớn một chút lúc còn trẻ cũng tất nhiên là đại mỹ nữ giờ khác này c u n g trang nữ tử nhìn hạch tâm của thiên ông cốc không nhịn được lắc đầu thanh nhi sau khi nhận được tin tức của người sư phụ đã mau chẳng tới không nghĩ tới vẫn c h ậ m một bước không gian bí ẩn kia dĩ nhiên từ nửa tháng trước đã đóng cửa thực sự là quá đáng tiếc sư phụ đ ộ nhi cũng không nghĩ tới không gian bí ẩn này đóng cửa nhanh như vậy như thế xem ra lúc trước đ ộ nhi vừa rời đi thiên âm cốc không gian bí ẩn kia liền lập tức đóng cô gái trẻ cung kính hồi đáp nàng hiển nhiên chính là n g u y ệ t thần cung thánh nữ công chủ thành mà nữ tử lớn tuổi kia chính là sư phụ của nàng lý hiểu dung một trong hai đại phó công chủ của n g u y ệ t thần cung đáng tiếc thời gian nửa tháng trong thiên âm cốc này đâu đâu cũng có g i t chóc hơn nữa hôm nay thiên âm cốc cũng sắp đóng huyền diệp ngươi nói kia đến hiện tại sư phụ cũng không tìm được e là đã chết ở trong không gian bí ẩn lý hiểu d u n g thở dài một hơi nói lập tức trên mặt của nàng lộ ra vẻ cô đơn sư phụ vốn muốn hỏi hắn một chút vì sao hỏi thăm tin tức của công chủ đại nhân bây giờ nhìn lại là tay trắng trở về công chủ thanh lắc đầu nói sư phụ đồ nhi cảm giác huyền diệp kia sẽ không vẫn lạc tuy hắn so với đồ nhi còn trẻ hơn tu vi cũng thấp hơn đồ nhi một chút thế nhưng thực lực cực kỳ đáng sợ lúc trước đồ nhi ở linh tùy trì suýt chút nữa v ẫ lạc là hắn cứu đồ nhi hơn nữa đồ nhi từng cùng hắn giao thủ người này tuổi còn trẻ thực lực dĩ nhiên so với đồ nhi không hề yếu. Đồ được, đến Nhi thật không thể nào tưởng tượng được, người này đến cùng thật thể tột lý à nào. tu thế luyện l như hiểu dung lắc đầu liếc nhìn công chủ thanh đồ nhi của nàng nàng quá rõ ràng luôn cực kỳ kiêu ngạo này vẫn là lần thứ nhất nàng nhìn thấy thanh nhi đối với một võ giả cảm khái như thế hơn nữa người võ giả này còn là một thiếu niên có điều nàng vẫn nói thanh nhi ta không biết huyền diệp kia thiên phú cùng tu v i thế nào thế nhưng căn cứ tình báo sư phụ chiếm được đến xem huyền diệp kia tất nhiên là lành ít giữ nhiều không chờ công chủ thanh mở miệng lý hiểu dung nói tiếp sư phụ đã nghe qua lần này cường giả tiến vào không gian bí ẩn đến không xu hệ vũ hoàng tạm thời bất luận chỉ là cường giả vũ đế thì có gần ba mươi người nhưng cuối cùng sống sót đi ra chỉ có không tới mười người mà những vũ đế này chín phần mười trở lên đều vẫn lạc ở vực sâu mà chỗ ngươi cùng huyền diệp kia phân ly chính là lối vào vực sâu vì lẽ đó sư phụ mới có phán đoán như thế a công chủ thanh cũng ngây người nàng không nghĩ tới ở trong không gian bí ẩn dĩ nhiên vẫn lạc nhiều cường giả vũ đế như vậy không nhịn được cả kinh nói những vũ đế đó là làm sao vẫn lạc lý hiểu dung thở dài một hơi nói theo ta chiếm được tình báo những vũ đế đó ở thời điểm thăm dò vực sâu phát hiện một hầm mộ cổ xưa bên trong dĩ nhiên có thật nhiều khôi lỗi nhân tộc cùng yêu tộc trong đó không thiếu có tồn tại cựu giai tam trọng những v ụ đế thăm dò hầm mộ kia tại chỗ bị giết chết rất nhiều những người còn lại lúc này tứ tán chạy trốn cũng may những cường giả khôi lỗi kia tựa hồ bị cái gì phong lớn hạn chế không cách nào rời đi hầm mộ q u á xa những v ụ đế vào thăm dò kia lúc này mới đổi về một sinh cơ cái gì khôi lỗi nhân tộc cùng yêu tộc công chủ thanh giật mình nói lý hiểu dung g ậ t cụ có người nói đều là một ít cường giả mấy ngàn năm trước có người nhận ra một bộ khôi lỗi trong đó là lưu tiên thành long gia thiên long láo tổ ở hơn sáu ngàn năm trước cựu giai trọng đình phong công ò n người nhận có h ra một bộ k i lỗi là gia là l tộc h đời vạn những này h vũ đế, nhưng những vũ đế này đều mất đi mất t ý ứ chủ trở t à n h một thanh không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh nghĩ đến mình lúc trước ở linh tùy trì thiếu chút nữa cũng bị lực lượng màu đen kia nô dịch thành khôi l ỗ i không ý thức trong lòng nàng liền không khỏi một trận nghĩ đến mà sợ hãi công chủ thanh đột nhiên như nghĩ tới điều gì mở miệng nói đúng rồi sư phụ huyền diệp kia cũng nói toàn bộ không gian bí ẩn này tựa hồ là một viễn cổ phong ấn phong ấn to lớn như thế đồ nhi chưa từng nghe nói a điều này cũng chính là sư phụ lo lắng sắc mặt lý hiểu dung ngưng trọng nói thời đại viết cổ trên đại lục vạn tộc san sát cường giả đông đảo sư phụ chỉ sợ không gian bí ẩn kia là nơi phong ấn một chủng tộc mạnh mẽ nào đó căn cứ tình báo đến xem tồn tại phong ấn bên trong cũng không có ở dưới năm tháng trôi qua vất lạc một khi bị mở ra e là đối với thiên huyền đại lục chúng ta mà nói là thai nạn khổng lồ vậy này nên làm gì công chủ thanh sốt sang nói những chuyện này không phải sư phụ một người cần cân nhắc lần này thiên âm cốc đột nhiên cùng không gian bí ẩn nối tiếp thanh thế hùng vĩ tình báo nơi này đều sẽ chuyển tới thánh thành ở cựu trọng tiên đến thời điểm tự nhiên sẽ có đại nhân vật trong thánh thành đi quan tâm sư phụ sở dĩ vội vàng đến đây chỉ là muốn gặp gỡ huyền diệp kia hỏi hắn vì sao phải hỏi thăm tin tức của n g u y ệ t thần cung giao n g u y ệ t c u n g chủ lý hiểu dung ánh mắt nghiêm túc nói giao n g u y ệ t c u n g chủ ở trên đại lục đã biến mất trăm năm những năm này tuy hồn giản của nàng vẫn còn tồn tại nhưng k h í tức linh hồn càng ngày càng yếu sư phụ thật sự rất lo lắng Trước 1345, Phó cung chủ, hai, à, Công chủ thanh miệng, nhiên có chút giật tức hồn trên hồn càng càng yếu, nói, trẻ, Cung Chủ, Công Chủ che có càng càng Phó hiển nhiên mình. Khí linh hồn hồn yếu, miệng, giản ngày A. nhưng hắn hỏi thăm ngươi như vậy ta hoài nghi người này cùng giao n g u y ệ t c u n g chủ biến mất có nhất định liên hệ những năm này n g u y ệ t thần cung chúng ta vẫn đang tìm kiếm c u n g chủ nhưng không tin tức năm đó có một vũ hoàng gọi hoàng phụ tú minh cũng tới hỏi thăm tin tức c u n g chủ không nghĩ tới sau đó ngay cả hắn cũng mất tích lý hiểu dung không nhịn được lắc đầu công chủ thanh không nhịn được nói sư phụ ngươi yên tâm đ ộ nhi nhất định sẽ tìm giao n g u y ệ t c u n g chủ trở về lý hiểu dung mỉm cười l i ế c nhìn công chủ thanh sờ sờ đầu nằm nói thanh nhi nhiệm vụ của ngươi bây giờ là chuyên tâm tu luyện tranh thủ sớm ngày đột phá k i u giai những năm này không có công chủ Tình công ả n nguyện thần cùng chúng ta cũng rất gian nan,、chỉ、cần ngươi cố gắng tu luyện, sư phụ liền yên tâm, còn sự tình cung vẫn chúng Vâng. h chỉ phụ chủ, cho của cố c ta giao ta tu rất tâm, tìm kiếm công chủ vẫn là giao cho chúng ta đi. sư là sự chủ thanh vật vụ đúng rồi sư phụ ta nghe các võ giả đi cùng huyền diệp nói huyền diệp kia tựa hồ đến từ huyền quan c ắ t gì đó nếu như chúng ta từ nơi này ra tay nên có một ít tin tức huyền quan c ắ t lý hiểu dung n h ư mày danh tự này nàng rất xa lạ nhưng vẫn gật đầu nói tốt lắm sư phụ sẽ hỏi thăm một chút trong huyền vực cựu trọng tiên có có một thế lực gọi huyền quan các hay không ở lý hiểu dung xem ra theo i ê hai ú h người đã kinh n n rời đi sương các mù màu đen trong thiên âm cốc càng ngày càng dày đặc dần dần toàn bộ thiên âm cốc hoàn toàn bị sương mù màu đen ba bọc hàng năm mở ra ba tháng triệt để kết thúc bây giờ thiên âm cốc đã trở thành vùng cấm của võ giả không có bất kỳ võ giả nào dám lưu lại ở chỗ này mà theo thiên âm cốc đóng cửa cổ ma c h i địa gây ra sóng lớn mênh mông tiếp tục lan truyền ở trong huyền vực những cường giả khôi lội ở mấy ngàn năm trước kia gợi ra một hồi náo động to lớn giờ khác này ở nơi nào đó trong thiên âm cốc diệp huyền đang tu luyện lại quên mất thời gian trải qua dòng giá một ư ơ i ngày khổ tu diệp huyền rốt cục hấp thu lượng lớn tuyệt â m chi thủy vào trong cơ thể ở trong đầu của hắn hình thành một giọt tuyệt â m chi thủy bản nguyên một giọt bản nguyên này nhìn qua long lanh xinh đẹp nhưng lại đen kịt thâm thúy khiến cho người nhìn không thấu thần bí khó lường giọt tuyệt â m chi thủy bản nguyên này nhìn như nhỏ bé nhưng ẩn chứa lực lượng tuyệt â m đáng sợ uy lực phi hô phun ra một ngụm trọc khí hơn mười ngày tu luyện diệp huyền rốt cục mở mắt ra lão g i ả chết tiệt kia tuy muốn hại ta nhưng cho pháp quyết vẫn đúng là không bình thường diệp huyền than phục nói nếu như lần trước trong cơ thể hắn có tuyệt âm chi thủy này nhìn thấy quỷ thức vũ đến nơi nào còn cần t h ậ t vật như vậy coi như đánh cống lại cũng đủ để cho đối phương một giáo hơn khó quên không dám trắng trận không kiêng rẽ truy sát hắn càng đệ diệp huyền kinh hỉ chính là trong quá trình hấp thu tuyệt âm chi thủy nhục thân của hắn cũng được tăng lên cực lớn tuyệt âm chi thủy âm lãnh băng hàn ở trong quá trình hòa vào cơ thể dĩ nhiên cùng cựu truyền thánh thể sản sinh ra biến hóa làm cho cựu chuyển thánh thể của hắn đạt đến lục chuyển đ ỉ n h phong chi tiết hắn mang về tuyệt âm chi thủy vẫn quá ít nếu như có thể để hắn ở núi hơn ba n g h n mét tu luyện m ấ y tháng diệp huyền tin tưởng mình tuyệt đối có khả năng bước vào thất truyền đương nhiên hiện tại ở trước khi không có đủ thực lực diệp huyền là không dám lại đi tuyệt tâm động v t h ô i thôi thúc tuyệt âm chi thủy trong đầu một luồng lực lượng băng hàn đến mức tận cùng t à n mắt ra đông lại tất cả thậm chí ngay cả linh hồn cũng run dày ồ tuyệt âm chi thủy này băng hàn thấu xương có thể đóng băng tất cả thế gian càng đáng sợ là nó ngay cả linh hồn cũng có thể đông lại nếu hòa nguồn lực lượng này vào thần linh đồng thị không biết sẽ có biến hóa như thế nào thần linh đồng thị là một môn võ kỹ vô cùng đáng sợ tu luyện tới cực hạn một chút sinh một chút tử uy lực phi phạm bây giờ diệp huyền đã tu luyện thần linh đồng thị tới tầng thứ hai tầng thứ nhất khiến cho thị lực cùng năng lực quan sát của diệp huyền có tăng lên không phải bình thường tầng thứ hai này chính là h u y ễ n cấm chi nhãn là lúc trước lợi dụng hồn tình của mậu yểm thú tu luyện thành một khi kết hợp hồn lực triển khai có thể mê hoặc linh hồn võ giả khiến cho đối phương rơi vào mê man mà thần linh đồng thị tầng thứ ba diệp huyền vẫn không có tu luyện ả m nghiêm trình mà nói thần linh đồng thị càng như một môn mỹ pháp mà không giống như võ kỹ hạch tâm của nó là t r ó n g mắt cùng h ồ n lực hơn nữa có thể căn cứ tình huống bản thân v õ giả kết hợp rất nhiều bảo vật hình thành bí pháp đồng thuận không giống mà bây giờ diệp huyền liền chuẩn bị hòa tuyệt âm chi thủy vào trong thần linh đồng thị của mình đến lúc đó thôi thúc thần linh đồng thị dùng hồn lực thôi thúc tuyệt âm chi thủy diệp huyền chỉ n g ắ m lại liền khá là kích động không có chút do dự gì lúc này diệp huyền hãm vào trong tu luyện thần linh đồng thị tầng thứ ba bởi vì đây là một thử nghiệm hoàn toàn mới vì lẽ đó lúc diệp huyền tu luyện vô cùng cẩn thận mỗi tiến hành một bước đều phải trải qua thời gian dài suy nghĩ cùng diễn luyện dù sao tuy tuyệt tâm chi thủy mạnh mẽ nhưng một khi xuất hiện sơ x u ấ t đối với hắn thương tổn cũng là cực kỳ to lớn sau ba ngày diệp huyền rốt cục dung nhập một tia tuyệt tâm chi thủy vào trong đồng t h u ậ t hắn mở ra thần linh đồng thị trong mắt màu xanh lam ánh sáng lấp lóe càng có một tia hàn ý phong thích đông lại nội tâm trong lòng diệp huyền mừng rỡ điều này hiển nhiên đại diện cho hắn thử nghiệm hoàn toàn hữu hiệu nếu có thể được lúc này diệp huyền liền toàn lực luyện hóa tuyệt tâm chi thủy Thần linh đã như thế tu luyện thần linh đồng thị nhất thời rơi vào bình cảnh nhưng diệp huyền không có bất kỳ dự định từ bỏ thân là một luyện hồn sư luyện dược sư luyện kỹ sư ở trong quá trình luận chế hắn khó khăn gì chưa từng gặp qua nhìn quét không gian giới trì từng cây linh dược cùng vật liệu ánh vào tầm mắt của hắn lần này thăm dò cổ ma tri địa diệp huyền được linh dược đến không xuệ coi như là linh dược k i ể u d a i hắn cũng có vài cây từng cái từng cái phương án ở trong đầu của hắn hiện ra ở dưới diệp huyền khắc khổ p h â n đấu trải qua mấy lần luật chế sau bảy ngày hắn rốt c ụ c đánh hạ vấn đề khó khăn này lại qua một tuần tu luyện thần linh đồng thị tầng thứ ba rốt c ụ c hoàn thành vụ trên trong mắt diệp huyền đột nhiên lập loẹ ra một đạo quang hồng màu xanh y ê u dị nếu như giờ khắc này có người xem xét tỉ mỉ hai mắt của diệp huyền nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc liên sẽ phát hiện ở trong tròng mắt của diệp huyền có vô số phủ văn đang không ngừng xoay tròn ở trung tâm phủ văn một giọt nước hiện ra từng tia lệnh leo thâu xương từ bên trong tòa ra một tia lực lượng băng hàn đáng sợ d á n g lâm vùng thế giới này đông lại tất cả thế gian không chỗ nào ngang hàng rốt cục luyện thành có tuyệt tâm chi thủy này vũ hoàng phổ thông không ngăn nổi một cái ánh mắt của ta khoe miệng diệp huyền mang theo mỉm cười chiêu này liền gọi linh hồn đông kết ta tu luyện thành linh hồn đông kết lúc này diệp huyền mới phát hiện trong h u y ệ t động của mình đã bị từng k i a khói đen c h i ế m cứ mà đầu góc của hắn ở dưới những khói đen này ảnh hưởng cũng hơi sao động xem ra thiên âm cấp hơn ba tháng an toàn đã kết thúc phải mau chóng rời khỏi nơi này nếu thời gian dài chờ ở chỗ này ta e là sẽ bị sương mù xâm nhộn thành một kẻ điên cuồng không ý thức tiểu ế p hắc nhĩ hắc ta phải sương mù màu đi tiểu hắc cùng nhĩ hắc chính là linh ma thú trong cổ ma c h i địa diệp huyền mang chúng nó từ cổ ma c h i địa ra ngoài nhưng không nghĩ mang chúng nó ra thiên âm cốc trong h u y ề n vực hoàn cảnh căn bản không thích hợp tiểu hắc cùng nhị hắc sinh tồn chúng nó hấp thu chính là ma khí ngoại giới căn bản không tồn tại mà thiên âm cốc này mới là địa phương thích hợp chúng nó sinh tồn chỉ ít những x ư ơ n g mù màu đen này có thể tăng lên tu vi của chúng nó trên mặt tiểu hắc cùng nhị hắc tất cả đều lộ ra vẻ không lớn chúng nó có thể cảm nhận được tâm ý ly biệt trong lòng diệp huyền làm bạn lâu như vậy diệp huyền cũng đối với tiểu hắc cùng nhị hắc có một tia không bỏ nhưng hắn cuối cùng vẫn thu hồi lực lượng thôn vệ võ hồn trong đầu hai yêu cảm tạ các ngươi một đường làm bạn hy vọng các ngươi sau đó ở thiên âm cốc này cố gắng sinh tồn nhớ tuyệt đối đừng chết trước khi đi diệp huyền sờ sờ đầu của tiểu hắc cùng nhị hắc viên mắt của tiểu hắc cùng nhị hắc mang theo ướt á c tuy diệp huyền đã thu hồi lực lượng thôn vệ võ hồn điều khiển chúng nó nhưng cùng diệp huyền ở chung thời gian dài như vậy chúng nó đã xem diệp huyền là chủ nhân của mình veo cuối cùng diệp huyền quay đầu rời đi hang động bay về phía thiên t ô cốc mãi đến tận thân hình hắn biến mất không còn tăm hơi thân thể của tiểu hắc cùng nhị hắc vẫn đứng ở đó n h ư mãi mãi cũng sẽ không g i a o động rốt cục đi ra sau một ngày diệp huyền cuối cùng cũng coi như rời đi thiên t ô cốc hơi dừng lại một hồi trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời đại ca vừa nãy ta thật giống như nhìn thấy một thiếu niên từ trong thiên âm cốc bay ra ngoài trong một rừng rậm ngoài thiên âm cốc hai tên vũ vương đang nói chuyện người hoa mắt đi một gã vũ vương khác lớn tuổi gõ đầu hắn một cái mắng hôm nay thiên âm cốc ba tháng mở ra đã kết thúc gần một tháng bên trong đâu đâu cũng có sương mù màu đen nồng nặc coi như là cường giả cựu thiên vũ đế cũng không cách nào ở bên trong nghỉ ngơi vượt qua thời gian một tháng một thiếu niên làm sao sẽ từ bên trong đi ra vũ vương làm sao sẽ từ bên trong đi ra vũ vương làm sao sẽ từ bên trong đi ra vũ vũ vương nhưng có lúc sau ơ ba ngày hơi tiêu một, một, nói, ra, đảo, ngày trong, ra, ngày, một thành trì khổng lồ hiện ra ở trước mặt diệp huyền là từ hoa thành diệp huyền nhận ra tỏa thành trì trước mắt trong hiện vật thế lực đa dạng các loại tông môn thành trì trải rộng ngoại trừ thánh thành có quyền quản hạt trí cao i a thế lực còn lại căn bản không có tổ chức thống nhất k i ế p trước d i ệ p huyền mấy lần tiến vào thiên đông cốc từng có hai lần đặt chân ở tử hoa thành này mà tử hoa thành này cũng là một thành trì khổng lồ nhất ở h u y ề n vực tam trọng trong mấy vạn giảm xung quanh thiên đông cốc tử hoa thành khá phùn hoa bên trong thế lực cũng rắc rối phức tạp không bằng ở đây đặt chân h ỏ i tham tin tức một chút d i ệ p huyền hơi suy nghĩ lao về phía tử hoa thành cửa thành có hai tên h ắ c giáp hộ vệ tu vi ở cấp bảy tam trọng tuy vũ vương tam trọng ở thiên đô phủ cũng không tính cường giả định phong gì nhưng thân phận hiến hách địa vị cao thượng 1347, linh hồn đông kết, nhưng ở huyện vực tam trọng tử hoa thành này lại chỉ có thể là một m hộ vệ không thể không nói huyền vực đáng sợ cùng cạnh tranh kịch liệt vượt xa những địa phương khác của đại lục tưởng tượng đưa ra thân phận một tên h ắ c giáp hộ vệ trong đó nhìn diệp huyền trực tiếp q u á t lên lúc nào ra vào tử hoa thành cũng phải đưa ra thân phận diệp huyền lạnh lùng nói trong huyền vực thế lực đa dạng bởi vậy quản lý cũng không nghiêm ngặt hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói tiến vào thành chỉ cần đưa ra thân phận ừ thiên âm cốc cùng không gian bí ẩn nối tiếp thánh thành hoài nghi trong đó có ẩn tình tử hoa thành là thành chỉ phụ cận thiên âm cốc đứng mũi chịu xào bất kỳ võ giả ngoại lai tiến vào bên trong đều phải đều phải đưa r hát giáp hộ vệ kia lạnh giọng nói trong lòng diệp huyền hơi động xem ra thánh thành đối với cổ ma c h i địa vô cùng coi trọng a có điều ngẫm lại cũng phải trong cổ ma c h i địa bảo vật nhiều còn có cường giả khôi lỗi của nhân tộc cùng yêu tộc mấy ngàn năm trước thánh thành dù như thế nào cũng không thể xem thường ta chính là đệ tử của vô không sơn trang diệp huyền trực tiếp lấy ra lệnh bài trên người vũ hoàng tốc đ â u đây là lệnh bài của vô không sơn trang tượng trưng cho vô không sơn trang vô không sơn trang là một thế lực không kém ở huyền vực tam trọng lệnh bài của nó đủ để ở huyền vực tam trọng thông dụng sau khi chứng minh thân phận diệ huyền chuẩn bị trực tiếp vào thành trầm đã mặc dù ngươi là đệ tử vô không sân trang nhưng hiện tại tiến vào chính là t ử hoa thành vào thành cần giao nộp năm khối huyền thạch t h ư ợ n g phẩm vừa nay h ắ c giáp hộ vệ kia lần thứ hai ngăn cản diệp huyền diệp huyền hơi xứng sở năm khối huyền thạch t h ư ợ n g phẩm đối với vũ hoàng phổ thông mà nói không coi là quý giá nhưng dù sao cũng là huyền thạch t h ư ợ n g phẩm không phải đồ vật ném xuống đất sẽ không đau lòng mà đổi là một m ít vũ vương phổ thông trên người cũng chưa chắc có huyền thạch thực phẩm h ú n chi diệp huyền kiếp chức ở huyền vực lâu như vậy còn chưa từng nghe nói tiến vào từ hoa thành cần giao nộp lệ phí lạnh lùng nhìn hộ vệ kia một chút diệm từ trong con ngươi đối phương nhìn ra một tia cân nhắc diệp huyền nhất thời hiểu được điều này hiển nhiên hoàn toàn là hai người này ỉ vào thế lực bắt nạt hắn mà thôi trong huyền vực khắp nơi đều có lợi ích cùng ước hiếp lan diệp huyền hư l ạ n h một tiếng thả ra huyền nguyên kinh người áp bức một luồng lực lượng kinh khủng chấn áp ở trên thân hai người như một ngọn núi lớn t h ị h t h ị h t h ị h trong n g a y mắt hai tên hắc giáp hộ vệ kia bị ép rút lui vài bước vẻ mặt khiếp sợ ngơ ngác đương nhiên diệp huyền sẽ thích hợp dừng lại chỉ là kinh sợ ngơ ngác hai h á c giáp hộ vệ nhất thời đổi giọng bọn họ chỉ là thấy d i ệ p huyền một thân một mình tuổi con trẻ hơn nữa đến từ vô không s â n trang vị trí tông môn cách t ử hoa thành từ xa bởi vậy muốn lửa một bút những đệ tử trẻ tuổi đến từ các thế lực lớn này trên người luôn vô cùng giàu có hơn nữa cất b ư ớ c ở bên ngoài cũng không dám quá lộ liễu há ngờ rằng d i ệ p huyền căn bản không có thời gian để ý trực tiếp thả ra uy thế kinh người kinh sợ hai người vũ hoàng trẻ tuổi như vậy ở từng tông môn tất nhiên là thiên tri tiêu tử thân phận hiến hách sớm biết tu vi của diệu huyền đáng sợ như thế hai người này căn bản không dám mở miệng diệu huyền triệt ư thế trực tiếp rời đi hai tên hộ vệ túi đầu căn bản không dám ngăn trở trên đường từ hoa thành ngựa xe như nước d ò người n g phun hoa diệp h u y ê n l ặ n g lặng đứng trên đường cái nhìn đường phố quen thuộc cửa hàng hầu như chưa từng biến qua trong lòng không khỏi cảm khái vạn ngàn trăm năm từ hoa thành hầu như vẫn giống như năm đó không hề có một chút biến hóa mà mình từ lâu không phải tiêu diêu hồn hoàng năm đó ở h u y ề n vự c quát tháo phong vân danh chấn thiên hạ diệp h u y ê n nhớ tới năm đó hắn hai lần đặt chân từ hoa thành trong từ hoa thành rất nhiều thế lực ra khỏi thành tiếp đón tình cảnh lớn lao hầu như là cả thành xôi trào chấn động một thời nhưng hôm nay mình tiến vào thành lại bị hộ vệ cửa thành doa dẫm để trong lòng diệp huyền trăm mối cảm xúc ngổn ngang một tia cảm xúc như lá rụng trong gió thu bay xuống mặt hồ chấn động ra gần sóng t i ê u diêu hồn hoàng sao diệp huyền nhạt cười một tiếng hắn hôm nay là người hai đời từ lâu không giống kiếp t r ư ớ c chú trọng hư danh như vậy mà đ ờ i này hắn so với kiếp t r ư ớ c thiên phú còn muốn kinh người cùng biến thái mục tiêu của hắn chính là võ đạo đình phong trước tiên tìm một nơi đặt chân lại đi tìm hiểu tin tức làm ra quyết định diệp huyền nhẹ nhàng nở nụ cười như xe nhẹ chạy đường quen đi đến trung tâm tử hoa thành hòa vào trong dòng người náo nhiệt huyền vực bất trọng đây là một quần sơn Kéo dài mấy v ạ mà mà trên hùng sơn cung điện san sát tường hồng ngói xanh rộng rãi đại khí xa xa nhìn tới liền có một loại uy thế bá đạo phả vào mặt khiến cho lòng người sinh chấn động ngọn núi này chính là tổng bộ của đại lục bảy đại tông môn vô lượng sơn giờ khắc này một lao giả vóc người nguy nga n ánh mắt bá đạo đang đứng ở trên sườn núi vẻ mặt hơi kinh người nói cái gì vô lượng sơn chúng ta có đệ tử từng ở không gian bí ẩn của thiên Âm cốc nhìn thấy tôn tử của ta tề thừa còn có đệ tử huyền cơ tông huyền diệp người xác định không nghe lầm hắn thanh c h ấ n như lôi n ữ khí ngơ ngác trong lời nói tràn đầy vẻ khó tin hồi bẩm tề thác nguyên lão không có sai căn cứ đệ tử kêu báo lại một người trong đó xác thực là tề thừa thiếu chủ còn có một người hắn lúc trước gặp nguyên lao phát hình ảnh có tám phần mười là đệ tử làm quang học viện huyền diệp một nam tử tuổi trung niên cung kính mở miệng khá lắm hai người bọn họ dĩ nhiên đi tới h u ề n vực như thế xem ra một nghìn ba trăm bốn mươi tám vô lượng sơn truy nã lúc trước hắn nhận mật lệnh của tôm môn không chế mộng cảnh bình nguyên làm quang học viện vì phòng ngừa bị huyền vực trừng phạt lợi dụng huyền vững cơ tông ở trong bóng tối thẩm thấu rốt cục nắm giữ toàn bộ mộng cảnh bình nguyên ở trong lòng bàn tay không ngờ ở thời khắc mấu chốt mấy đại nhân vật của làm quang học viện dĩ nhiên chạy ra bọn họ không chế trong đó vô lượng sơn trưởng lao giang văn huy bởi vậy v ẫ n lạc mà tôn nhi của hắn tề thừa cũng bị một người phệ hồn tộc thần bí nào đó đoạt xá thân thể ngay cả hồn niệm phân thân của hắn giáng lâm cũng không thể ngăn cản càng đáng thương chính là sau khi khống chế l a m quang học viện tuy hắn tìm tới cấm địa của l a m quang học viện nhưng bởi vì cấm địa kia bị chân long ấn phong ấn trước sau không cách nào mở ra để hắn bị cao t ầ n g tông môn mạnh mẽ trách phạt một phen chuyện này vẫn là mối hận trong lòng hắn trong hai năm qua hắn vẫn tìm kiếm phần tử lan q u a n học viện chạy trốn khắp nơi cùng tôn nhi tề thừa của mình nhưng thủy trung không tin tức lại không nghĩ rằng vô lượng sơn dĩ nhiên có đệ tử lúc trước ở trong không gian bí ẩn nhìn thấy tôn nhi của hắn tề thừa như huyền diệp đệ tử vô lượng sơn dưới trướng hắn dù sao chỉ là xem qua hình ảnh đối phương không hẳn nhận thức chuẩn xác nhưng tề thừa là tôn nhi của tề thác đệ tử chân truyền của vô lượng sơn hắn tin tưởng đệ tử dưới trướng hắn là tuyệt đối sẽ không nhận sai tề thác nguyên lão chúng ta làm sao bây giờ trung niên vũ hoàng kia dò hỏi tề thác h i mắt lạnh lùng nói lập tức truyền lệnh của ta điều động hết thể đệ tử vô lượng sơn ở huyện vực tam trọng tìm kiếm tung t í c h người của làm q u a n học viện đồng thời cũng thay ta phát sinh lệnh tr Vô lượng sơn ta sẽ dành cho hậu báo. vâng ô l ư người chuẩn h báo. v bị một chút lão phu muốn đích thân đi huyền vực tam trọng một chuyến lão phu ngược lại muốn xem xem đến tột cùng là ai dám đoạt xá tôn nhi của lão phu trong con người tể thác phóng ra hàn ý lạnh lẽo kỳ thực trong lòng hắn càng bất tiết là muốn nhìn một chút có thể cứu lại tính mạng của tề thừa hay không tề thác hắn chỉ có một tôn nhi như thế lúc trước tuy bị người phệ hồn tộc thần bí đoạt xá nhục thân nhưng khiến tề thác khiếp sợ chính là mệnh giản của tôn nhi tề thừa ở vô lượng sơn dĩ nhiên vẫn không có nát điều này làm cho trong lòng hắn khó tránh khỏi tồn tại một tia ảo tưởng ở sau khi tề thác phát ra mệnh lệnh từng đạo từng đạo mật lệnh thông qua các loại thủ đoạn lặng yên lao về phía các thế lực lớn ở huyền vực tam trọng từ hoa thành là thế lực lớn trong huyền vực tam trọng ở ngăn ngắn sau nửa canh giờ liền đã chiếm được lệnh truy nã của vô lượng sơn Vô các thế lực lớn nhất thời đạo tâm chỉ tiếc bởi vì không gian bí ẩn mở ra làm cho huyền vực tam trọng có chút dung chuyển các thế lực lớn ở tử hoa thành cần phải xử lý sự tình cũng rất nhiều lệnh truy nã của vô lượng sơn bọn họ tạm thời quản không được nếu không thì các thế lực lớn bọn họ đã sớm ở chung quanh phái người đổi u theo diệp huyền cùng chiến thương nhưng hiện tại bọn họ chỉ có thể truyền lệnh truy nã cho đệ tử của thế lực mình có điều coi như vậy hình ảnh của diệp huyền cùng chiến thương vẫn rất nhanh ở trong các đại cường giả của tử hoa thành truyền lưu trong tử hoa thành các thế lực lớn đối với diệp huyền không chú ý nhưng đệ tử của vô lượng sơn lại không thể không chú ý trong một khách sạn trung tâm của tử hoa thành từng cường giả cấp tốc tụ tập lý trưởng lão la trưởng lão cố trưởng lão từng cường giả lẫn nhau tụ tập tổng cộng có hơn hai mươi người tụ tập ở trong một gian phòng ngoài h ữ n n g n ra vũ hoàng nhị trọng có bốn người vũ hoàng nhất trọng có bảy người còn có một mươi ba người đều là vũ vương nhưng bên trong yếu nhất cũng là vũ vương nhị trọng tề thác nguyên lão mệnh lệnh mọi người đều thấy được chưa một vũ hoàng tam trọng mặc vũ bảo gò má tương đối dài tương tự mặt ngựa trước tiên trầm giọng nói hắn ở trước mặt mọi người t r ở, ở vô lượng sơn cương giả lửa vũ hoàng liền có thể trở thành t r ư ở n g lão nhưng bát giai nhất trọng cùng nhị trọng chỉ là trường lao phổ thông mà bát giai tam trọng mới là t r ư ở n g l ã o hạch tâm trường lão phổ thông ở vô lượng sơn chỉ thuộc về trung tầng trường lão hạch tâm miễn cưỡng ở trung tầng cùng cao tầng còn cao tầng chân chính là vũ đế nguyên lão như tế thác lần này không gian bí ẩn mở ra vô lượng sơn tự nhiên cũng nhận được tin tức thế nhưng bởi vì thánh thành đ ú n g tay các thế lực lớn khác tự nhiên không muốn xem vào có điều cũng phái ra một chút từng giả nhìn có thể chia một chén canh hay không mà vô lượng sơn phái ra chính là ba người cố phỉ Trước 1349, Thính Thiên Cát, một, ai ngờ bọn họ vừa tới Tử Thành không mấy ngày, liền nhận được tề thác truyền tức triệu tập các đệ tử Tử Thành được người lượng người, cố các của cận liếc 1349, họ Hoa không nhận mệnh lệnh, phỉ phụ Hoa Hắn nhìn ngờ bọn ngày, liền lan đến ngay Sơn ai lại. mọi mấy vừa ba vô lập đệ ở chuẩn bị ở tử hoa thành nghĩ biện pháp thu mua tất cả lại không nghĩ rằng dĩ nhiên nhận được mệnh lệnh của tế thác nguyên lão căn cứ tế thác nguyên lão chỉ lệnh mấy người bị truy nã quan hệ đến tông môn chúng ta bố cục vì lẽ đó không cho sai lầm bắt đầu từ bây giờ các ngươi nghe theo lão phu lý trưởng lão cùng với la trưởng lão điều khiển ai có dị nghị hiện tại có thể nói ra hoàn toàn yên tĩnh những người còn lại trong phòng tự nhiên không có bất kỳ dị nghị vậy thì tốt cố phỉ g t gu. nếu đã từng có người ở không gian bí ẩn thấy t ề thừa thiếu chủ cùng huyền diệp xuất hiện chỉ cần hai người bọn họ không có vẫn lạc ở trong không gian bí ẩn tất nhiên có 50% m m ư xác suất trở lên sẽ xuất hiện ở tử hoa thành như vậy bắt đầu từ bây giờ các ngươi chia làm bốn tổ phân biệt đóng giữ bốn cửa thành một khi phát hiện có nhân vật khả nghi lập tức bẩm báo chúng ta ba người cố phỉ hiệu xuất cực cao rất nhanh liền định ra kế hoạch làm ra sắp xếp cố t r ư ở n g lão nếu hộ vệ của tử hoa thành không phối hợp thì sao dù sao thánh thành cũng có người ở tử hoa thành này thuộc hạ sợ một tên đệ tử vũ vương lo lắm nói ở tình huống bình thường thế lực như tử hoa thành căn bản không dám không cho vô lượng sơn mặt mũi thế nhưng hiện tại thánh thành cũng có người tiến vào tử hoa thành điều tra lấy cá tính của thánh thành đối phương chưa chắc sẽ để ý vô lượng sơn cố phỉ trầm giọng nói các ngươi yên tâm chúng ta chỉ là ở cửa thành điều tra một chút người đi đường ra vào mà thôi chút chuyện nhỏ này thánh thành coi như lại bá đạo cũng không thể không cho vô lượng sơn ta mặt mũi các ngươi chỉ để ý làm là được nếu gặp phải phiền p h ứ c đúng lúc b ẩ m báo ba người chúng ta sẽ đi giao thiệp có câu nói này của cố phỉ mọi người ở đây cũng thành h ơ i ở dưới cố phỉ an bài cương giả của vô lượng sơn rất nhanh liền đóng giữ ở cửa thành trong tối tra thành. trong tử hoa thành thành quá mức bao la, đám người cố phỉ tạm thời thủ. tử thành ra vào hoa bao hoa bóng người Đương nhiên người còn không đủ nhân、thủ. Hơn nữa bởi cố kiểm mỗi mức đám la, vì phỉ đủ quá dọc ù sao lao cũng lực trước thác lớn, nguyên đến, người là thế lực khá lớn. Ở trước khi tế khá khi ở mấy b n hắn muốn toàn bộ lùng bắt là bộ ă n bản không theo ể Lúc lý khách các cố chỉnh hoạch của、mình. Dọc này ngay trong sạn này, người không huyền đang mình. ở xa. thu t phỉ h đám Diệp con đường này hắn ở cổ ma chi địa được hết thẻ bảo vật đều thu dọn một phen không thu dọn không quan trọng lắm vừa thu dọn liền để hắn sợ hết hồn lần này thám hiểm hắn chiếm được bảo vật thực sự là quá nhiều đặc biệt là không gian giới chỉ của quỹ thức vũ đế càng là giàu nứt đố đ ổ vách nếu như vẹn vẹn luận tài lực diệp huyền dám cam đoan hiện tại cho dù có một tên vũ đế nhị trọng đứng ở trước mặt hắn hắn cũng không ngại sau khi thu dọn thứ tốt diệp huyền thay quần áo đơn giản dịch dùng lúc này mới đi ra khách sạn sở dĩ diệp huyền dịch dùng là vì hắn luôn cẩn thận hơn nữa lát nữa hắn muốn tìm hiểu tin tức không phải bình thường cho nên mới cảnh giác như vậy mà hắn cũng không biết kỳ thực vô lượng sơn đã đối với hắn phát động truy nã toàn diện đồng thời bộ phận cao thủ đã chú đóng ở tử để hắn tạm thời tránh thoát một kiếp sau nửa c a n h giờ một kiến trúc cực kỳ rộng rãi xuất hiện ở trước mặt diệp huyền tòa nhà này đứng vững ở vùng đất trung tâm của tử hoa thành tổng cộng có bảy tầng có vẻ vô cùng đại khí cùng xa hoa mà ở phía trên kiến trúc này có ba chữ lớn thính thiên cát thính thiên cát sao diệp huyền lẩm bẩm mở miệng thính thiên cát chính là một thế lực phi thường thần bí trong huyền vực thính thiên cát này chuyên môn hỏi thăm các loại tin tức cùng tình báo bất luận võ giả nào nếu như có tình báo kinh người gì cũng có thể bán cho thính thiên cát thính thiên cát sẽ căn cứ tình báo to nhỏ dành cho thủ lao nhất định đồng thời thính thiên cát cũng bán ra các loại tin tức cùng tình báo. Chính là một thế lực cực kỳ thần bí cùng mạnh mẽ trong huyền vực. các thế thần mạnh huyền thính thiên bí trong Tương truyền này, trên biết 500 năm, là một mẽ biết kỳ diệp ư ớ biết bọn biết, tin đại, i khuyết tức chút thực năm, hầu như không không nhưng như mặc hầu họ có có dù d vậy. sự là huyền k i ế p trước cùng tính h thiên các này từng qua lại hiểu rõ đối phương đáng sợ diệp huyền tới đây chủ yếu là vì hỏi thăm tin tức của giao n g u y ệ t vũ đế cùng hoàng phụ tú minh thế lực bình thường căn bản không thể biết nhưng tổ chức nịch thiên như thính thiên các tuyệt đối sẽ có một ít tình báo trước thời điểm ở thiên đô phủ diệp huyền liền từng để tô tú nhất đi nghe nóng g xem thiên đô phủ có tổ chức này hay không chỉ là cuối cùng không thể tìm tới mà bây giờ đi tới t ử hoa thành diệp huyền đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này thính thiên các chiếm diện tích rất lớn bên trong người đến người đi phi thường náo nhiệt lui tới hầu như đều là võ giả thực lực có mạnh có yếu không ít người trên mặt mang theo mặt nạ cùng khăn che mặt h i ệ n nhiên là không muốn lấy bộ mặt thật gặp người không biết các hạ đến đây là muốn hỏi thăm tin tức hay bán tin tức diệp huyền vừa đi vào thính thiên các một nữ phục vụ người mặc quần dài mở miệng cười nói nụ cười trên mặt c h ẳ n trề làm cho người ta có một loại cảm giác tràn ngập sức sống hỏi thăm tin tức. diệp huyền nói các hạ mời đi theo ta nữ phục vụ mỉm cười mang theo diệp huyền tiến vào một gian phòng bí ẩn của thính thiên cát sau đó lui ra trong phòng nhỏ hẹp chỉ có một cái ghế cực kỳ không đáng ở phía trước nhất có một cửa động đen k ị t diệp huyền ngồi xuống ghế g i a không biết các hạ muốn nghe tin tức gì một thanh â m ú lanh ở trong căn phòng vang lên lấy thực lực b á t dai nhất trọng của diệp huyền dĩ nhiên không cách nào phân rõ thanh â m này đến tột cùng đến từ phương nào đương nhiên nếu như diệp huyền hết sức thả ra huyền thức cùng thân thức tất nhiên có thể dò thăm chỗ ở của đối phương nhưng hắn tới nơi này chỉ là hỏi thăm tin tức loại hành vi này đương nhiên sẽ không làm ảm t r ư ớ c 1350, t h í n h thiên c á t hai ta cần hỏi thăm hai người xin mời các hạ đưa tên cùng lai lịch của người cần hỏi thăm vào thẻ ngọc chúng ta sẽ tiến hành ước định giá giá thanh em vũ lãnh lần thứ hai vang lên d i ệ p h u y ê n biết quy củ lúc này khắc tên của hoàng phủ tú minh vào hoàng phủ tú minh mộng cảnh bình nguyên l a m quang học viện viện trưởng vũ hoàng tam trọng đình phong luyện hồn sư thất giai đình phong thanh em vũ lanh kia chuyển đến giá cả một viên huyền thạch thượng phẩm hoặc bảo vật giá trị ngang nhau cái gì quý như thế diệm huyền n h ũ n mày theo hắn biết hỏi thăm tin tức một vũ hoàng tam trọng bình thường chỉ ở hai ba trăm h u y ề n thạch thực phẩm một n g à n viên huyền thạch thực phẩm cái kia hoàn toàn bằng một cây linh dược c i ể u dai phải biết hắn hỏi thăm vẹn vẹn là tùng tích của hoàng phủ tú minh mà thôi làm sao sẽ quý như vậy lai lịch người này không phải bình thường đồng thời liên lụy đến một số thế lực lớn bởi vậy giá cả tự nhiên không thấp cái thanh âm lạnh như băng kia lần thứ hai vang lên được ta mua diệp huyền không chút do dự từ trên người lấy ra một bình s ứ đặt ở trên bình đài、Bạch. một đạo không gian rung động nước qua cái bình xứ kia trong nháy mắt biến mất một nghìn thạch thực phẩm nay cũng không phải một con số nhỏ tuy trên người diệp huyền có không ít huyền thạch nhưng huyền thạch thượng phẩm không nhiều bởi vậy đối với hắn mà nói dùng đan dược mình luyện chế đến thay không thể nghi ngờ là có lợi nhất hai viên huyền khí đan b á t phẩm có thể tương đương một ngàn huyền thạch thượng phẩm thanh âm ú lánh kia vang lên hoàng phủ tú minh hiện nay ở hôn loạn chi thành trong lòng diệp huyền nhất thời c ả kinh hôn loạn chi thành hắn tự nhiên biết là một địa phương vô cùng đáng sợ của thiên huyền đại lục chính như tên của nó trong hôn loạn chi thành vô cùng hỗn loạn rất nhiều thế lực chiếm giữ nhưng thực lực của nó cực kỳ đáng sợ trong đó có không ít võ giả đều là tội phạm đạo tặc xú danh trên đại lục bởi vậy nơi đó lại có t hôn loạn chi thành căn bản không có trật tự có chỉ là giết chóc cùng ước hiếp nhưng bên trong số lượng cường giả rất nhiều cường giả vi tôn là một tồn tại không kém gì bảy đại tông môn ở đại lục không có bao nhiêu thế lực dám đắc tội ngay cả người của thánh thành chấp p h á p điện cũng không dám công nhiên tiến vào hôn loạn chi thành điều này cũng làm cho rất nhiều trọng phạm bị huyền vực truy nã đều trốn ở trong đó lẽ nào hoàng phủ tú minh làm chuyện gì đắc tội huyền vực bị ép trốn vào hôn loạn chi thành lúc này mới không cách nào rời đi nhưng coi là như vậy hắn cũng không đến nổi ngay cả tin tức của các viện phó cũng không trả lời ai trong lòng diệp huyền k i ế p sợ nhưng m ặ t không lộ vẻ gì khác thường lạnh lùng nói ta muốn biết tại sao hoàng phủ tú minh lại ở tội ác chi thành chẳng lẽ là chạy nạn hoàng phủ tú minh không phải trốn vào hỗn loạn chi thành mà lấy thân phận nô lệ bị bắn vào hỗn loạn chi thành t h a n h âm k i a n ó i diệp huyền cả kinh lấy thân phận nô lệ bị bắn vào hỗn loạn chi thành chuyện này làm sao có thể trong lòng hắn cuốn lên sóng to gió lớn chuyện này rốt cuộc là như thế nào hoàng phủ tú minh làm sao sẽ trở thành nô lệ hắn là vũ hoàng tam trọng đình phong luyện hồn sư tất gia đình phong ai có thể n diệp huyên đệ nén xuống phẫn nộ trong lòng lạnh lùng nói lấy thân phận nô lệ bán vào tội ác chi thành chuyện gì thế này hoàng phủ tú minh không chỉ là một vũ hoàng tam trọng đình phong còn là một luyện hồn sư thất giai ai dám bán hắn chẳng lẽ không sợ thần đô trừng phạt sao thanh âm k i a n ó i hỗn loạn chi thành ngay cả thánh thành cũng không sợ tự nhiên cũng không sợ thần đô t h ú n g chi thần đô cũng sẽ không gây sự với hỗn loạn chi thành bởi vì trước khi bị bán tới hỗn loạn chi thành thần đô cũng đã cướp đoạt thân phận luyện hồn sư của hắn cái gì diệp huyên lần thứ hai ngưng ác trong lòng tức giận càng sâu thân là tiêu diêu hồn hoàng diệp huyền quá rõ ràng cái gọi là cấp đoạt thân phận luyện hồn sư là có ý gì là thần đô sẽ không tiếp tục thừa nhận thân phận luyện hồn sư của đối phương trong tình huống bình thường chỉ có đối với một ít luyện hồn sư tội ác t ạ i trời thần đô mới sẽ làm ra trừng phạt như vậy nhưng hoàng phủ tú minh hắn làm sao sẽ như vậy vào giờ phút này diệp huyền đã hoàn toàn bình tĩnh lại hắn hiểu được trong này tuyệt đối phát sinh sự tình gì hắn không biết lúc này trầm giọng nói tại sao thần đô muốn cấp đoạt thân phận luyện hồn sư của hắn còn nữa đến tột cùng là ai bán hắn vào hôn loạn chi thành hiện tại hắn người ở nơi nào trong tội ác chi thành những tin tức này đã vượt qua phạm vi ngươi hỏ trả lời toàn bộ c ầ n hai n g à n huyền thạch thượng phẩm thanh âm kia không mang theo một k i a cảm tình nói diệp huyền không chút do dự lần thứ hai lấy ra một bình xứ bên trong là bốn viên huyền khí đan b á t phẩm Bệnh. không gian rung động bình xứ biến mất chỉ chốc lát sau thanh âm kia lần thứ hai vang lên hai năm trước hoàng phủ tú minh mơ ước b á o vật của vô lượng sơn đêm khuya xông vào tổng bộ vô lượng sơn kết quả bị vô lượng sơn nguyên lao bắt nhân chứng vật chứng đều có sau đó phát tin thần đô thần đô tức giận ở ngày thứ hai liền trực tiếp đưa tin vô lượng sơn thủ tiêu thân phận luyện hồn sư của hoàng phủ tú minh mà hoàng phủ tú minh sau đó bị vô lượng sơn giam giữ ở trong địa lao một năm trước bị b á n về hỗn loạn tri thành trong lòng diệp huyền càng phẫn nộ lại là vô lượng sơn chết t i ệ t này nếu như là thế lực khác diệp huyền nhiều năm như vậy chưa từng thấy hoàng phủ tú minh còn chưa chắc chắn sẽ hoàn toàn hoài nghi chuyện này thế nhưng vô lượng sơn là cái đức hạnh gì diệp huyền quá rõ ràng hơn nữa hoàng phủ tú minh chỉ là một vũ hoàng tam trọng đình phong sẽ đi vô lượng sơn tổng bộ trộm đồ vật vô lượng sơn tổng bộ cường già đông đạo vũ đế san sát cho dù là một mu hắn lạnh lùng nói thần đô làm sao sẽ trục xuất hoàng phủ tú minh tuy luyện hồn sư thất giai không tính là gì nhưng dù gì cũng thuộc về nhân viên hạch tâm trong thần đô muốn trục xuất hắn chí ít cần thần đô trưởng hình ti tam đại trưởng hình trưởng lao xét duyệt thông qua mới có thể làm sao có khả năng ngày thứ hai liền tuyên bố thông cáo c h ú trong t lòng a y cả diệp huyền g khiếp ô n g thể ề sợ thần đô đế lao viện đại biểu ý chí đỉnh phong của thần đô bên trong mỗi một vị đế lao đều là luyện hồn sư đế cấp cửu phẩm trong bọn họ bất luận người nào một lời liền có thể quyết đoán sinh tử của tuyệt đại đa số luyện hồn sư trên đại lục lúc này diệp huyền trái lại tin tưởng là thần đô ra lệnh bởi vì chỉ có đế lao của đế lao viện mới có thể không trải qua thẩm tra trực tiếp trục xuất một tên luyện hồn sư thất gia i đ ỉ n h phong chỉ là hoàng phủ tú minh hắn làm sao sẽ đắc tội đế lao viện thần đô đế lao viện mỗi một cái đều thân phận hiển hách không hỏi thế sự tại sao lại quan tâm đến luyện hồn sư thất gia i đ ỉ n h phong như hoàng phủ tú minh trong này tất có gì đó quái lạ trục xuất hoàng phủ tú minh đ ế tội cùng là vị đế lao nào trong đế lao viện ra lệnh diệp huyền lạnh lùng nói xin lỗi tin tức này thứ thính tiên các không cách nào trả lời mệnh lệnh của thần đô đế lao viện đều là tiền mật không cách nào kết luận đến tột cùng là ai ra lệnh diệp huyền l ặ n g lặng ngồi ở trên ghế lặng lẽ không nói hắn có thể khẳng định thính thiên cắt tất nhiên có một ít phán đoán thế nhưng lấy tác phong của thính thiên cắt sẽ không dễ dàng chuyển tin tức chưa được chứng thực ra trong đầu diệp huyền lướt qua mấy vị bằng hữu kiếp trước hắn biết ánh mắt lạnh lẽo bất kể là ai ra lệnh người này dám ra lệnh như thế vô cùng có khả năng có liên hệ nhất định với vô lượng sơn nếu như các hạ không có vấn đề gì nữa có thể rời đi cái thanh ấm ú lánh kia từ tốn ó i không đội trầm mặc hồi lâu diệp huyền đột nhiên ngẩng đầu lên ánh mắt l o a sáng ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi dứt tiếng diệp huyền trực tiếp cầm lấy thẻ ngọc trước mặt đưa vào vài đạo tin tức không gian rung động thẻ ngọc biến mất diệp huyền ngồi yên ở đó mơ hồ cảm giác được người tiếp thu thẻ ngọc lan truyền đến một cơn chấn động hiển nhiên bị vấn đề của diệp huyền dọa chấn kinh không gian trầm mặc t i ê n t ĩ n h giống như một bãi nước đọng diệp huyền ngưng tiếng nói làm sao mấy vấn đề này quý c á c cũng không biết sao vẫn trầm mặc hồi lâu sau thanh â m tia mới lần thứ hai văng lên mang theo một tia ngưng trọng nói mấy vấn đề này ngươi còn chưa có tư cách biết diệp huyền ngầm đầu lên ánh mắt lạnh l ù n g không mang theo một tia cảm tình cười lạnh nói ngó có muốn tính h thiên các ngươi đến thử một lần hay không thanh âm kia trầm mặc một chút nói không cần chẳng cần biết ngươi là ai mấy vấn đề này ngươi không có tư cách biết bởi vì này là tồn tại ngay cả thính thiên các ta cũng phải kiên kỵ muốn tìm hiểu mấy vấn đề này thính thiên các ta phải trả giá quá to lớn giao dịch này chúng ta không thể tiếp cũng tiếp không được ánh mắt của diệp huyền phát lạnh lạnh lùng nói ngươi nói tiếp không được liền tiếp không được mấy vấn đề này đủ để dòm nó suy nghĩ trong lòng ta để thính thiên các ngươi biết được bí mật của ta ngươi một câu tiếp không được có biết sẽ để ta rơi vào loại hoàn cảnh không hôm nay nếu ngươi không cho ta một câu trả lời ngày khác ta tất sẽ bước lên tổng bộ của thính thiên các các ngươi đòi cái công đạo hừ thanh âm kia hử lạnh một tiếng nói các hạ là đang uy hiếp thính thiên các ta sao húng chi mấy vấn đề này giá trị phi phạm ngươi giao nội sao diệp huyền cười lạnh nói giao nội không là vấn đề của ta ra giá, giá hay không là vấn đề của ngươi ta nghe nói thính thiên các l u ô n coi trọng bảng hiệu rất có chuồn t á c chẳng lẽ giống như ngươi vậy sao thanh âm kia trầm mặc sau một lúc lâu mới nói mấy vấn đề này thính thiên các ta thực không cách nào trả lời nhưng ta có thể miễn phí cho ngươi một ít tin tức làm bồi thường diệp huyền chỉ ngồi yên ở đó k h o miệm hiện ra cười gằn t h a n h âm k i a n ó i một trong số đó ngươi hỏi giao nguyện vũ đế xác thực ở vô tận hải trăm năm trước nàng một thân một mình rời nguyện thần cung đi tới vô tận hải hắc long cung nhưng từ đó về sau không có tin tức chưa bao giờ lại xuất hiện qua tung tích cụ thể thính thiên các ta cũng không biết thứ hai sau lưng đại lục l á n h đời thế gia đông l a n g hạ gia bị diện có thánh thành chấp pháp điện t h ă m dự đại án này giữ kín như bưng cực kỳ phức tạp chân tướng cụ thể thính thiên các ta cũng đang điều tra được rồi thính thiên các ta có thể nói cũng chỉ như vậy trong mắt diệp huyền ánh sáng lạnh leo l ó lên gật đầu nói được cáo tử hy vọng thính thiên các ngươi có thể miệm kín như bưng đừng làm cho ta thất vọng ánh mắt của hắn lạnh lùng đẩy cửa phòng trực tiếp rời đi trong một gian phòng tầng cao nhất của tính h t h i ê n cát một bóng người mặc đấu đồng thân thể phảng phất như hư vô đang lẳng lặng đứng ở nơi đó mà phía sau hắn thì đứng một trung niên vẻ mặt cung kính thật không nghĩ tới lần này bản lệnh đến từ hoa thành tìm hiểu tin tức cổ ma chi điệu mở ra dĩ nhiên sẽ gặp phải một người thú vị như thế người này hỏi vấn đề mỗi cái đều c u a n hệ trọng đại quan hệ đến một ít việc bí ẩn của đại lục đến tột cùng là thần thánh phương nào bóng người hư không lẩm bẩm mở miệng âm thanh mở ảo tự nam tự nữ phảng phất như không ở không ở không g trung niên nam tử kia cung kính nói tuần sát s ứ đại nhân có muốn thuộc hạ phái người theo hắn hay không đồng thời tìm hiểu tư liệu người này bóng người lắc đầu không cần người này cực kỳ k h ố c khéo hơn nữa thủ đoạn kinh n g ư ờ i bất kể là dung mạo của hắn hay thủ pháp huyền thức đưa vào thẻ ngọc đều vô cùng khác biệt cực khó nhìn ra lai lịch đặc biệt là thủ đoạn dịch d u n g ngay cả bản l ệ n h cũng không cách nào nhìn lén ra đầu mối thủ pháp bực này e là so với những lao gia hỏa trên đại lục kia cũng chỉ như thế Trước tư có không người này là một lao quái vật lánh đời nào đó bóng người trầm giọng nói có khả năng này nhưng bản lĩnh ở trên người hắn lại cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ tuổi trẻ thực sự là quái thai chuyện này trung niên nam tử sửng sốt một chút c h ậ t cung kính nói có thể chống lại tuần sát sứ đại nhân dò xét thuộc hạ xem người này tất nhiên là một cường giả lánh đời nào đó còn đại nhân nhận biết ra khí tức tuổi trẻ nói không chắc chính là một loại dị bảo nào đó ảnh hưởng đại nhân phán đoán bằng không một người trẻ tuổi sao lại để đại nhân không nhìn ra một chút đầu mối có lẽ vậy bóng người lắc đầu nói cổ ma tri địa đột nhiên cùng tiên âm cốc nối tiếp trong đó viễn cổ phong ấn nối lỏng chẳng lúc cách cốc các các chủ cảng, phá hoa thành nhất, tính thiên phân nhất định phải tìm hiểu tình báo kỹ cảng, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ hở. nào tan, tiên gần người nơi biết báo bất đối từ tìm tuyệt làm sẽ sơ âm đây, kỹ kỳ có vâng trung niên nam tử cung kính túi đầu ngay cả cổ ma c h i địa cũng xuất hiện đại lục sắp dối loạn sao bóng người k i a lẩm bẩm mở miệng ngự khí thâm trầm diệp huyền đi ra thính thiên c á c trong đầu suy nghĩ tình báo trước chiếm được thánh thành chấp phát điện diệp huyền lẩm bẩm mở miệng khe nhữ mày vốn cho rằng động thủ với đông lăng hạ gia là vô lượng sơn lại không nghĩ rằng trong này còn có thánh thành chấp phát điện t hơn á pháp thái thánh n thành điện, đại biểu ý chi chi cao vô thượng của huyền mỗi lần hành động, nói huyền đông lăng đến tột cùng vì sao, sẽ làm huyền thánh thành h chấp chí chi thể hạ tuột tay. là làm cao của vực, có của vực, đại đều đại độ biểu mỗi biểu ý ra sao, ra vô vì vực sẽ nữa hoàng phủ tú minh đêm khuya xông vào vô lượng sơn dĩ nhiên chọc đến thần đô đế lao viện ra tay trục xuất giữa hai người này lại có liên hệ gì d i ệ p huyền nhạy cảm nhận biết được trong này tất nhiên có nội tình mình không biết có điều những chuyện này d i ệ p huyền biết l ấ y tu vi của mình bây giờ tạm thời còn không cách nào dính lũ trong đó may mắn chính là hắn rốt cuộc họi tham được tin tức của hoàng phủ tú minh tuy hiện nay tình cảnh của hoàng phủ tú minh không ổn nhưng chỉ cần hắn còn sống tất cả đều có hy vọng chỉ là giao n g u y ệ t ngươi lại ở nơi nào trong lòng diệp huyền thầm than một tiếng không khỏi nhớ tới giao n g u y ệ t vũ đế mặt lộ vẻ ưu tư t r ă m năm không nghe thấy tung tích để diệp huyền làm sao không lo l ắ n g nàng cũng may giao n g u y ệ t vũ đế tu vi thông tin ê diệp huyền tin tưởng nàng tất nhiên nhất định còn sống làm người hai đời một đường gian nan đi tới diệp huyền khoảng cách tu vi kiếp trước càng ngày càng gần nhưng nghe nói bằng hữu của mình từng cái từng cái rơi vào trong nguy hiểm trong lòng khó tránh khỏi có chút một nạn các ngươi có nghe nói không vô lượng sơn gần đây truy nã một người tên huyền diệp chỉ cần bắt được người này vô lượng sơn sẽ có thâm tạng ta nghe nói có người nói người này trước đây không lâu còn xuất hiện ở trong thiên â m cốc nếu đi ra tất nhiên còn ở huyền vực tam trọng chỉ cần có thể nắm lấy hắn vậy chúng ta liền phát đạt đó còn cần phải nói trừ hắn ra còn có một đệ tử vô lượng sơn gọi tề thựa chỉ cần bắt được hai người kia vô lượng sơn có hứa hẹn có thể vô điều kiện thành trưởng lão cha cha tuy trưởng lão ở vô lượng sơn vẹn vẹn chỉ là trung t ầ n g nhưng ở trong huyền vực tam trọng vậy cũng là đại nhân vật ta ngay thời điểm diệp huyền đi ra thính tây cắt thanh â m của mấy người trò chuyện lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn vô lượng sơn truy nã mình và chấn thương trong lòng diệ huyền đột nhiên lạnh lẽo lúc này hắn đi về phía mấy người kia mấy vị hả mấy người cho chuyện cảm nhận được một người xa lạ tới gần lập tức dừng lại cho chuyện cảnh giác nhìn diệp huyền mặc dù tử hoa thành nói là thành trì cấm chế quy mô lớn động thủ thế nhưng tình cờ xung đột là có bây giờ trong tử hoa thành vô số cường g i ả tập hợp một người xa lạ đột nhiên tiến lên tự nhiên sẽ làm bọn họ cảnh giác diệp huyền cười cười nói mấy vị không cần căng thẳng ta chỉ là vừa nãy nghe mấy vị nói vô lượng sơn đang truy nã người trong lòng có chút ngạc nhiên vì lẽ đó mạng mọi tới hỏi thăm một chút mà thôi hóa ra là như vậy mấy người này tâm trạng vững lòng ánh m ắ <cười>、like、trong đó một nam tử cao gậy lập tức cười ném cho diệp huyền một chiếc thẻ ngọc chúng ta nói tự nhiên là thật đây là thẻ ngọc truy nã các hạ có thể nhìn một chút nếu như từng thấy hai người kia nói không chắc còn thật sự có thể trở thành vô lượng sơn trưởng lao a diệp huyền rót huyền thức vào trong ngọc giản ánh mắt nhất thời lạnh lẽo chỉ thấy bên trong rõ ràng khắc họa hình ảnh của mình và chiến thương đồng thời nói rõ mình và chiến thương trước từng xuất hiện ở không gian bí ẩn của thiên âm g ố c huyền vực bất luận người nào chỉ cần truyền tin tức của mình cùng chiến thương cho vô lượng sơn tin tức trải qua chứng thực liền có lượng lớn thù lao của vô lượng sơn nếu như có thể bắt bất luận ai trong hai người không chỉ có thể đến lượng lớn thù lao càng có thể trực tiếp trở thành vô lượng sơn trưởng lao thật không nghĩ tới đường đường vô lượng sơn dĩ nhiên truy nã hai người tr cũng không biết bọn họ đến tột cùng phạm vào chuyện gì diệp huyền trả thẻ ngọc lại cho đối phương làm bộ than phục nói trung nhiên cao gầy lắc đầu nói ai biết được một người trong đó vẫn là đệ tử vô lượng sơn như thế xem ra nói không chắc là huyền diệp kêu cấu kết đệ tử vô lượng sơn t ề thừa làm ra sự tình gì nguy hại vô lượng sơn a diệp huyền cùng đối phương trò chuyện bài câu rất nhanh liền cáo tử xoay người sắc mặt diệp huyền nhất thời âm trầm không nghĩ tới ta lại bị vô lượng sơn truy nã như thế xem ra thời điểm ta ở cổ ma trí địa nên bị người vô lượng sơn nhìn thấy ánh mắt của diệp huyền càng lạnh lẽo từ lúc trước trò chuyện biết được hắn biết ngoại trừ tử hoa thành thành trị cùng thế lực còn lại ở huyền vực tam trọng đều thu được lệnh truy nã của vô lượng sơn như thế xem ra vô lượng sơn còn không biết hắn ở tử hoa thành chỉ có điều bởi vì hắn từng xuất hiện ở thiên n â m cốc cho nên đối với tử hoa thành trọng điểm quan tâm mà thôi cũng may hắn bởi vì đi thính thiên các tìm hiểu tin tức trước khi ra ngoài cố ý dùng bí pháp dịch d u n g bằng không hắn bây giờ đã bại lộ ở tử hoa thành bộc lộ ra thân phận của mình diệp huyền chỉ ngẫm lại thì có chút hoảng sợ tử hoa thành là một thế lực không kém trong huyền vực tam trọng b chỉ chỉ mặc dù những cựu thiên vũ đế kia sẽ không hẳn quan tâm thân phận vô lượng sơn trường lão thế nhưng nếu như có cơ hội có thể cùng vô lượng sơn giao lưu bọn họ vẫn cực kỳ nguyên đồng ý từ hoa thành là không thể đợi nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này rất nhanh diệm huyền liền làm ra quyết định sau nửa cách giờ diệm huyền đã đi tới cửa thành lúc này cửa thành cùng thời điểm hắn vào thành giống như lúc nhưng diệp huyền vẫn cảm nhận được hơi khác nhau đứng lại báo ra thân phận của ngươi một tên hắc giáp thủ vệ nhìn diệp huyền lạnh rộng q u á t lên ở bên người thủ vệ kia còn đứng mấy người ánh mắt sắc bén nhìn quét mỗi người ra vào thành đệ tử vô không sơn trang diệp huyền lấy ra lệnh bài vô không sơn trang trên người không nói n h ả m nhiều vô không sơn trang hai tên hắc giáp hộ vệ quan sát tỉ mị diệp huyền vài tên vũ vương khí thế phi phàm kia cũng nóng nhìn tới đồng thời vải cố lực lượng khá to lớn từ hai bên cửa thành quất tới đảo qua thân thể diệp huyền một tên vũ hoàng n h ị trọng hai tên vũ hoàng nhất trọng phân thủ ở hai bên cửa thành trong bóng tối r ọ xét mỗi người nên chính là cường giả của vô lượng sơn a diệp huyền cười lạnh hiểu rõ ở tâm sát mặt bình tĩnh mặc người q u é t hình chỉ là diệp huyền dịch dung ngay cả thính thiên các tuần sát xứ cũng không thể r ọ xét chân thực chỉ là mấy vũ hoàng thì làm sao có thể nhìn ra thậm chí ngay cả hắn có dịch dung hay không cũng không thể nhìn ra người đi đi nhìn quét vài giây hai tên h ắ c giáp thủ vệ vung vung tay diệp huyền rất nhanh rời đi bay lượn ra mấy trăm dặm lúc này mới nhìn lại thành chỉ kia vô lượng sơn sao diệp huyền dần dần nắm chặt n ắ m đấm trong con ngươi phóng ra hàn ý tuy hắn đã tìm hiểu ra vị trí của hoàng phủ tú minh nhưng để hắn cứ như thế rời đi huyền vực trong lòng diệp huyền vẫn còn có chút không muốn dựa theo tình huống trước mắt xem ra c ư ờ n giả g định phong của vô lượng sơn còn chưa tới đã như vậy một t i ế n g lạnh leo từ trong con ngươi của diệp huyền lặng yên lướt qua diệp huyền kiếp trước kiếp này lúc nào ăn phải thiệt thòi lớn như vậy để hắn cứ như thế rời đi huyền vực đó mới là chuyện cười muốn truy nã ta vậy thì nhìn ngươi có năng lực này hay không sợ là sợ ngươi có đi mà không có về cười lạnh trong lòng diệp huyền rất nhanh sẽ có ý kiến、Bạch. hắn bay không lâu lắm một nhóm ba người từ phương hướng tử hoa thành bay tới ba người này đầu l ĩ n h chính là một tên vũ hoàng nhất trọng hai người khác là vũ vương tam trọng giữa hai lông mày toát ra một tia sắt khí h i ệ n nhiên cũng là người cực kỳ tàn nhẫn cha cha đại ca cũng không biết hai người kia làm sao đắc tội vô lượng sơn dĩ nhiên t r e o đến vô lượng sơn dòng chống khua chiên truy nã bọn họ đây chính thế lực nhất lưu của là đại lục truy nã a e rằng cho dù là cường giả cựu thiên vũ đế phổ thông cũng chắc chắn phải chết trong ba người một tên nam tử xấu xí cười lạnh nói một vũ vương khác cười nói đúng đấy hai tiểu tử này trẻ tuổi như vậy nói vậy tu vi cũng chưa chắc quá lợi hại nếu như có thể để ba huynh đệ chúng ta gặp phải vậy thì tốt chỉ cần bắt bọn họ đi vô lượng sơn thật đúng là một bước lên trời vũ hoàng hư lạnh một tiếng chừng hai người một chút nào có cơ hội tốt như vậy nhiều người tìm kiếm hai người kia như vậy thật đến lượt chúng ta đó mới là quái đản đại đại ca đúng lúc này vũ vương xấu xí đột nhiên kinh h ỉ gọi lên ngự khí mang theo một tia run cầm cập ngươi mau nhìn người kia nhìn cái gì hoang mang hoảng loạn làm gì vũ hoàng hư lạnh một tiếng khá là bất mắn nói không phải ngươi mau nhìn người kia nam tử xấu xí hai mắt tỏa ánh sáng ngự khí kích động lời nói không lưu loát vũ hoàng mặt mang ngờ vực theo nam tử chỉ nhìn tới chật cả người đột nhiên n g à ngơ chỉ thấy trong rừng núi phía trước một thanh niên người mặc võ bảo màu xanh đang quay lưng về phía bọn họ bay lượn cử động vô cùng cảnh giác mà mặt mũi của hắn dĩ nhiên cùng hình ảnh mà vô lượng sơn phát ra giống như đúc là tiểu tử tên huyền diệp tội phạm vô lượng sơn truy nã đại ca chúng ta phát tải ba tên võ giả tất cả đều kích động lên từng cái từng cái kích động không thể tự khống chế Xuyết, cẩn thận tuyệt đối đừng đánh rắn đ ộ cỏ chúng ta từ bên cạnh bọc đánh qua nhớ kỹ tuyệt đối không thể để cho hắn trốn thoát Trên đại ca tử sau đó ngươi làm vô lượng sơn trưởng lão đừng quên huynh đệ chúng ta a nam tử xấu xí một bên vây quanh qua một bên thậm chí còn kích động nói vũ hoàng đầu lĩnh trên mặt cũng tràn đầy nụ cười tựa hồ giống như hắn đã trở thành vô lượng sơn trưởng lão rồi vậy kích động truyền thông nói yên tâm đi nếu ta thành vô lượng sơn trưởng lão liền để hai người các ngươi tới làm chấp sự hoặc quân sự kha kha vậy thì đa tạ đại ca ba người một bên trò chuyện một bên cấp tốc tiếp cận diệp huyền chờ khoảng cách diệp huyền còn có mấy dặm ba người rốt cục hiện lộ thân hình t r ư ớ c 1354, dẫn xả xuất động một t h n lên hầu như là trong n g á y mắt ba đạo lưu quang từ ba phương hướng khác nhau bao vây về phía diệp huyền ba người dồn dập lấy ra huyền binh của mình đồng thời vũ hoàng nhất trọng kia càng thả ra vực giới bao phủ thân hình diệp huyền ở trong đó ba người này ra tay vô cùng ác độc hiển nhiên là không chuẩn bị cho diệp huyền chút cơ hội phản kháng nào tựa hồ có cảm ứ n g diệp huyền đột nhiên quay đầu lại hiện tại mới phát hiện chúng ta không kịp ngoan ngoắn bó tay chịu trói đi ha ha vũ hoàng đầu lĩnh cười lớn một tiếng thanh niên bị bọn họ vây công kia trên mặt lộ ra một k i a kinh hoàng vẻ mặt đại biến cả giận nói tại hạ t ự a hồ cùng các ngươi không thù không đoán các ngươi là người nào người nào người đắc tội vô lượng sơn còn dám hỏi cái này vũ hoàng đầu lĩnh cười một tiếng một trưởng đẻ xuống diệp huyền hóa ra là chó săn của vô lượng sơn chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn bắt ta muốn chết không ngờ thanh niên kia trên mặt thu lại vẻ kinh hoàng lộ ra vẻ dữ tợn ầm một tiếng từ trong cơ thể hắn dĩ nhiên tỏa ra một luồng lực lượng cực kỳ đáng sợ trong nguồn lực lượng này mang một tia lực lượng không gian kèn kẹt kèn kẹt, kẹt, kẹt trực tiếp phá nát vực giới của h ắ n đồng thời trường kiếm sau lưng thanh niên kia ra khỏi vỏ ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị cắn răng vung chạm cẩn thận người này là vũ hoàng nhất trọng vũ hoàng đầu lĩnh sắc mặt đại biến nhưng mà diệm huyền ra tay quá nhanh ba người bọn họ còn chìm đắm trong vui sướng sắp thu được vô lượng sơn khen thưởng căn bản không thể phản ứng a hai tiếng kêu thảm thiết c h u y ề n đến hai tên vũ vương tam trọng kia trong nháy mắt bị đánh thành hai đoạn thân thể bị cắt chỉ ắ t ngang. Ẩm. c có vũ hoàng đầu l ĩ n h kia vội vàng trong lúc đó vung vẩy h i ế n ao lúc này mới chặn lại diệp huyền tiến công chật vật lưu lại một mạng nhưng cũng bị ánh chớp đáng sợ bênh toàn thân tê dại phun ra một n g ụ m máu tươi vẻ mặt v ề b ả i thực lực thật đáng sợ trên mặt của hắn mang theo vẻ kinh hãi không ngờ diệp huyền trẻ tuổi như vậy tu vi dĩ nhiên đáng sợ như thế cùng hắn phán đoán tuyệt nhiên không giống không hổ là võ giả bị vô lượng sơn truy nã thiên phu cao quả thực làm người khiếp sợ làm chó săn của vô lượng sơn chết đi cho ta diệp huyền nộ quát một tiếng vung lên tài quyết chi kiếm vũ hoàng đầu lính sắc mặt lạch lẽo dẫn tí mặt nói tiểu bối coi như tu vi của người đồng dạng là bát gia nhất trọng cũng nhiều nhất cùng ta tương đương lại dám n g ô n g cùng như thế dứt tiếng đỉnh đầu của vũ hoàng kia phủ l ư ớ t một hỏa diễm cự hùng mấy đạo tinh hoàn lấp lóe lực lượng hỏa diễm khủng bố giáng lâm ở trên chiến đao hóa thành một hỏa diễm chiến đao dài đến gần trượng điên cùng chém về phía d i ệ p huyền khi tức hỏa diễm đáng sợ bao phủ bốc hơi hư không cũng có c h ư a ý cảnh mạnh mẽ mắt thường chỉ nhìn thấy một đao lãng giống như bể lửa phốc phốc phốc mấy cây đại thụ ở phụ cận trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi ẩm hòa diễm chiến đao cùng sấm xét chi kiếm b a chạm một luồng lực lượng đáng sợ từ bên trong bạo phát càng trong nháy mắt nhảy vào trong cơ thể vũ hoàng kia xì xì. lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt của vũ hoàng kia tái nhận kinh hãi rút lui làm sao có khả năng thực lực của người này còn mạnh hơn ta càng một đòn đánh tan tuyệt c h i ề u của lão phu vũ hoàng đầu lĩnh sắc mặt kinh hoàng cũng không còn vẻ bình tĩnh chút nào mắt thấy d i ệ p huyền muốn tiếp tục tấn công đến hắn đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết huyền nguyên trên người như hòa diễm trong nháy mắt bộ phát、Xèo. thân hình của hắn đỗng dương hóa thành một đạo hòa diễm lưu quang phút chốc biến mất ở trong rừng núi. diệp huyền thu hồi t r ọ n g kiếm v ẻ giận dữ trên mặt biến mất khoe miệng lộ ra một tia cân nhắc bồi ba tên phế vật kia chơi một hồi tuyệt đối đừng để ta thất vọng a một tia hàn m a n g từ trong mắt của diệp huyền lặng yên lướt qua luận tu vi người đào tẩu kia chỉ là vũ hoàng nhất trọng sao lại là đối thủ của diệp huyền nếu diệp huyền đồng ý một ánh mắt liền có thể khiến cho đối phương vất lạc có điều này cũng không phải bản ý của diệp huyền mục đích của diệp huyền chính là lợi dụng người kia dẫn cường giả của vô lượng sơn ra từ hoa thành cường giả đông đạo nếu hắn dám ở trong thành trì đ ộ n t ủ tất nhiên sẽ gợi ra võ giả khác ra tay nếu đưa tới một ít cường giả cựu thiên vũ đế vậy thì nguy hiểm nhưng trải qua chém giết vừa nãy diệp huyền tin tưởng chỉ cần cường giả của vô lượng sơn biết được tin tức về mình tất nhiên sẽ chạy tới đầu tiên đến lúc đó liền là thời gian mình rất chóc tuyệt đối đừng để ta thất vọng a cười lạnh thân hình diệp huyền loáng một cái trong nháy mắt biến mất ở trong núi rừng nơi đ â y cách t ử hoa thành quá gần không phải nơi phục kích tuyệt hảo hắn nhất định phải tìm địa phương càng thêm bí ẩn tiến hành một hồi mai phục hoàn mỹ t ử hoa thành ở cửa thành lúc trước diệp huyền rời đi một thân ảnh chật vật hiện lên trên người nhuộm đầy màu tươi chính là vũ hoàng từ trong tay diệp huyền tránh được một mạng ta là tử hoa thành hỏa đao vũ hoàng muốn gặp cường giả của vô lượng sơn thừa dịp hai tên h ắ c giáp hộ vệ chưa mở miệng hỏi giò hỏa đao vũ hoàng cấp thiết lên tiếng chúng ta chính là cường giả của vô lượng sơn ngươi tìm chúng ta có chuyện gì một bóng người lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hỏa đao vũ hoàng người này là một nam tử khuôn mặt khô gầy tu vi cao tới bắt giai nhị trọng khi tức trên người áp bức hỏa đao vũ hoàng không dám nhìn gần người này là vô lượng sơn tiết trưởng vũ hoàng cũng là người phụ trách ở Đông thành. Không k h í tức thật đáng sợ trong lòng hỏa đao vũ hoàng âm thầm k i ế p sợ nhưng không dám thất lễ vội vàng truyền âm nói vị đại nhân này tại hạ phát hiện trọng phạm vô lượng sơn truy nã cái gì thiết trưởng vũ hoàng lấy làm kinh hãi ánh mắt đột nhiên trở nên ác liệt n g ư ờ i nói là thật là thật tại hạ vì thay các đại nhân bắt người này cùng hai tên huynh đệ ra tay với hắn không ngờ người này thực lực cực kỳ kinh người hai huynh đệ của tại hạ vẫn lạc ngay cả tại hạ cũng bị trọng thương hỏa đao vũ hoàng vừa nói một bên đưa một đạo hình ảnh vào trong tay thiết trưởng vũ hoàng sở dĩ hắn ở thời điểm chiến đấu ghi chép xuống hình ảnh như vậy vốn là chuẩn bị lưu làm chứng cứ cho vô lượng sơn không ngờ vào lúc này vừa vặn dùng để lấy lòng tin của cường giả vô lượng sơn quả nhiên là hắn thiết trưởng vũ hoàng hơi meo mắt lại người này trẻ tuổi như vậy lại là vũ hoàng nhất trọng còn đánh bại hỏa đao vũ hoàng thiên phú quả nhiên kinh người trong đầu ý nghĩ l ó i lên thiết trưởng vũ hoàng quất lệnh tất cả mọi người nghe lệnh theo ta xuất phát dứt tiếng thiết trưởng vũ hoàng trực tiếp mang theo hỏa đao vũ hoàng phóng lên trời ở sau hắn vài tên cường giả còn lại của vô lượng sơn theo sát mà tới người dẫn đường cho ta t h i ế t trưởng vũ hoàng nhìn hỏa đao vũ hoàng lạnh giọng nói vâng hỏa đao vũ hoàng vội vàng ở mặt trước bay lượn chỉ là bởi vì vừa nay hắn hăng hái chạy trốn huyền nguyên tiêu hao quá nhiều hơn nữa thân thể bị thương tốc độ thực sự là không dám cai tạo tốc độ này nếu như để huyền diệp kia chạy trốn vậy thì phiền phức t h i ế t trưởng vũ hoàng âm thầm lo lắng trực tiếp lấy ra một viên đăng ăn dược bắn vào trong tay hỏa đao vũ hoàng lạnh lùng nói ăn vào nó vâng hòa đao vũ hoàng vội vàng ăn đan dựa vào ngay lập tức cảm thấy một luồng dược lực ôn hòa ở trong cơ thể hắn tản mắt ra hắn lúc trước bị thương bằng t lực chữa trị thật đáng sợ đây là đan dược bát phẩm ai trong lòng hỏa đa o vũ hoàng kiếp sợ tuy hắn cũng là vũ hoàng nhưng chỉ là một tà tu đan dược phẩm cấp cao bậc này hắn vẫn là lần thứ nhất dùng vô lượng sơn không hổ là vô lượng sơn đan dược bát phẩm dĩ nhiên tùy ý dùng nghĩ đến mình có cơ hội gia nhập tông môn như vậy trong lòng hỏa đa o vũ hoàng liền mừng như điên thân thể thương thế khép lại tốc độ hỏa đa o vũ hoàng bay lượn nhất thời tăng nhiều x o á t x o á t x o á t từng đạo từng đạo lưu quan xẹt qua chân trời hăng hái lao về vị trí của diệp huyền lúc trước giờ khắc này trong khách sạn tử hoa thành vô lượng sơn tam đại trưởng lão hạch Tâm đang nhắm mắt tu luyện. Đột nhiên, s ắ c mặt ba người cùng nhau biến đổi dồn dập lấy ra thẻ ngọc truyền tin tìm tới huyền diệp kia ở thành đông tử hoa thành cách mấy ngàn dặm trên mặt ba người đều lộ ra vẻ vui mừng sau một khắc ba đạo lưu quan quần quận đồng thời lao ra khách sạn biến mất ở phía chân trời nửa nén hương sau thiết trưởng vũ hoàng mang theo người trước tiên đi tới vị trí chiến đấu mấy vị đại nhân tiểu tử kia hiện có ở đây hay không hòa đao vũ hoàng nhìn núi rừng trống r i ố n g mang theo thấp thỏm nói hắn cũng sớm có dự liệu diệp huyền sẽ không ngoan, ngoan ở lại chỗ này hiện tại hắn chỉ có thể ước ao cường giả của vô lượng sơn sẽ có chuẩn bị yên tâm đi hắn không chống được thiết trưởng vũ hoàng cười lạnh trong tay đột nhiên lấy ra một mâm ngọc có ánh long lanh thu một kia khí tức chiến đấu vào trong đó trong mâm ngọc một cây kim chỉ nam lập tức nhanh chóng chuyển động cuối cùng chỉ về vị trí núi rừng ừ truy tung bàn này có thể lần theo hết t h ể khí tức trong vạn g i ả m trừ khi huyền diệp kia có thể ở trong thời gian ngắn này chạy ra vạn g i ả m bằng không căn bản chạy trốn không được chúng ta truy kích khoe miệng thiết trưởng vũ hoàng cười gằn dẫn dắt mọi người dọc theo kim chỉ nam truy kích còn có huyền khí như vậy một bên họ đao vũ hoàng xem mà kinh hồn bạp vĩa vô lượng sơn quả nhiên không hổ là thế lực nhất lưu bảo vật lúc này ở một thung lũng bí ẩn thân hình của diệp huyền chậm dài xuất hiện nơi đây liền làm nơi tang thân của người vô lượng sơn a diệp huyền cười nhạt ngồi khoanh chân ở trong thung lũng sau một nén nhang xoạt xoạt xoạt vài đạo lưu quan xuất hiện ở trên thung lũng đám người thiết trưởng vũ hoàng ngay lập tức liền nhìn thấy diệp huyền ở trong thung lũng để bọn họ khiếp sợ chính là thời điểm bọn họ đến diệp huyền lại vẫn ở trong thung lũng tu luyện trong mấy người này thiết trưởng vũ hoàng mạnh nhất cũng chỉ là bát gia nhị trọng còn lại bát gia nhất trọng hai người vũ vương tam trọng bốn người cộng thêm một hỏa đao vũ hoàng đối thủ như vậy để diệp huyền căn bản không n h ấ c lên được nửa điểm hứng thú tiểu tử công vọng hiện tại mấy vị đại nhân của vô lượng sơn ở trước mặt ngươi còn không ngoan ngoan bó tay chịu c h ó i cho ta hòa đao vũ hoàng trước tiên từ trong đám người đi ra đông nhiên vẫn nộ quát cực lực ở trước mặt đám người thiết trưởng vũ hoàng biểu hiện liền các ngươi diệp huyền mang theo cờ ư i nhạo biểu hiện nhẹ như mây gió thiết trưởng vũ hoàng khe n h ư mày hắn không hiểu diệp huyền nơi nào đến sức lực vào lúc này lại còn dám nói chuyện như thế hắn cẩn thận thẩm t ấ u huyền thức đến toàn bộ thung lũng phát hiện trong thung lũng xác thực chỉ có huyền diệp cũng không có bất kỳ mai phục thiết trưởng trường lão người này để cho ta tới đối phó. các ngươi đều ở một bên lược trận cho ta là được lao phu muốn cho người này biết kết cục đắc tội vô lượng sơ n ta trong đội ngũ vô lượng sơn một tên trưởng lão vũ hoàng nhất trọng chậm rãi đi ra khỏe miệng mang theo cờ gắn nôn n g ự thần thái căn bản không để diệp huyền ở trong lòng không thiết trưởng vũ hoàng giơ tay lên ngăn cản đề nghị của hắn trong ánh mắt mang theo ngưng trọng nói lát nữa chúng ta cùng nhau ra tay cần phải nhanh chóng bắt người này thiết trưởng trưởng lão nay khó tránh khỏi có chút chuyện bé xé ra to a chỉ là một vũ hoàng nhất trọng hà tất toàn bộ ra tay tại hạ một người liền có thể dễ dàng bắt vũ hoàng trưởng lao không do nói dựa theo ta nói làm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 ngay lập tức cảm thấy một lồn u g dược lực ôn h ò a ở trong cơ thể hắn tản mắt ra hắn lúc trước bị thương bằng tốc độ kinh người khôi phục lại lực chữa trị thật đáng sợ đây là đan dược bắt phẩm ai trong lòng hỏa đao vũ hoàng kiếp h sợ tuy hắn cũng là vũ hoàng nhưng chỉ là một tàn tu đan dược phẩm cấp cao bực này hắn vẫn là lần thứ nhất dùng vô lượng sơn không hổ là vô lượng sơn đan dược bắt phẩm dĩ nhiên tùy ý dùng nghĩ đến mình có cơ hội gia nhập tông môn như vậy trong lòng hỏa đao vũ hoàng liền mừng như điên thân thể thương thế khép lại tốc độ hỏa đao vũ hoàng bay lượn nhất thời tăng nhiều giờ khắc này trong khách sạn tử hoa thành vô lượng sơn tam đại trưởng l á o hạch tâm đang nhắm mắt tu luyện đột nhiên sắc mặt ba người cùng nhau biến đổi dồn dập lấy ra thẻ ngọc truyền tin tìm tới h u y ề n dịch kia ở t h a n h đông tử hoa thành cách mấy ngàn dặm trên mặt ba người đều lộ ra vẻ vui mừng sau một khắc ba đạo lưu quan g quần c u ộ n đồng thời lao ra khách sạn biến mất ở phía chân trời n ử a nén hương sau thiết trưởng vũ hoàng mang theo người trước tiên đi tới vị trí chiến đấu mấy vị đại nhân tiểu tử kia hiện có ở đây hay không hòa lao vũ hoàng nhìn núi rừng trống rỗng mang theo thấp phẩm nói hắn cũng sớm có dự liệu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 một bên hỏa đao vũ hoàng xem mà kinh hồn bạc vĩa vô lượng sơn quả nhiên không hổ là thế lực nhất lưu bảo vật lần theo như vậy một khi đắc tội bọn họ còn ai có thể chạy trốn bọn họ truy sát hừ vừa nay giết huynh đệ ta hiện tại c h ớ ngoan ngoan chịu chết đi trong con ngươi sát ý bước lên khoe miệng của hỏa đao vũ hoàng có ý l ệ n h tỏa ra lạnh leo âm trầm lúc này ở một thung lũng bí ẩn thân hình của diệp huyền chậm dài xuất hiện nơi đây liền làm nơi tang thân của người vô lượng sơn a diệp huyền cười nhạt ngồi k h a n h chân ở trong thung lũng sau một nén nhang xoạt x o ạ vài đạo lưu quan xuất hiện ở trên thung lũng các người cuối cùng cũng coi như đến tốc độ so với ta dự liệu nhanh hơn một chút có điều lần này vô lượng sơn các ngươi tới đội bà ta lẽ nào chỉ có mấy tạp ngư này sao d i ệ p huyền thong thả đứng lên nhìn đám người thiết trưởng vũ hoàng bất mãn nói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 nay khó tránh khỏi có chút chuyện bé xé ra to a chỉ là một vũ hoàng nhất trọng hạ tất toàn bộ ra tay tại hạ một người liền có thể dễ dàng bắt vũ hoàng t r ư ở n g lao không do nói dựa theo ta nói làm c h ư ơ n một nghìn ba trăm năm mươi sáu chờ ngươi đã lâu một ánh mắt của thiết trưởng vũ hoàng long trầm tuy hắn không biết diệp huyền chấn định từ lâu tới thế nhưng từ trên người diệp huyền hắn cảm nhận được một tia bất an mà tia bất an này khiến cho hắn làm ra quyết định như vậy thiết trưởng vũ hoàng làm cường giả tu vi cao nhất của vô lượng sơn ở đây tuy trong lòng vũ hoàng nhất trọng kia không rõ nhưng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn nghe ta hiệu lệnh lên thết i trưởng vũ hoàng quát một tiếng trong c h ư ớ c mắt tổng cộng tám bóng người trong nháy mắt tấn công về phía diệp huyền ầm ầm tám tên cường giả liên thủ xuất kích lực lượng đáng sợ bốc lên khiến cho toàn bộ thung lũng ầm ầm vang vọng đủ loại lưu quang bao phủ diễn biến thành từng đạo từng đạo cầu vồng xán lạ chỗ cầu vồng đi qua hư không rung động hoàn toàn vây quanh diệp huyền ngoan ngoán bó tay chịu trói cho ta vài tên cường giả của vô lượng sơn ánh mắt tàn nhẫn tuy bọn họ không hiểu ý nghĩ của thiết trưởng trưởng lão nhưng trong khi xuất thủ lại căn bản không hề có một chút lưu tình vô số đạo lưu quang trong nháy mắt bao vây diệ lực lượng đáng sợ đủ khiến vũ hoàng nhị trọng đỉnh phong phổ thông trong nháy mắt mất đi lực lượng chống đối cùng ra tay sao cũng được vừa vặn đỡ tốn thời gian trong thung lũng khoe miệng diệp huyền cười gằn đối mặt đám người thiết trưởng trưởng lao tiến công vẻ mặt không sợ hãi tiếp theo trong tay đột nhiên xuất hiện một viên thạch châu giản dị định công châu định trên thạch châu đột nhiên ánh sáng ngàn vạn như lồng ánh sáng hoàn toàn m ở mịt bao phủ tất cả mọi người của vô lượng sơn một luồng lực lượng lĩnh vực kinh người trong nháy mắt tản mắt ra tiếng kèn kẹn, kẹn văng lên đám người thiết trưởng vũ hoàng nhất thời kinh hãi phát hiện bọn họ thả ra vực giới dĩ nhiên yếu đối như pha lê vỡ đồng thời một luồng lực lượng đáng sợ giáng lâm bọn họ chỉ g ắ á c đến thân thể của mình như rơi vào bùn ngay cả nhúc ních h cũng không thể nhúc ních h làm sao có thể trong lòng đám người thiết trưởng vũ hoàng kinh hãi bọn họ kiến thức rộng rãi làm sao không nhận ra bao phủ bọn họ dĩ nhiên là một luồng lực lượng tương tự vũ đế lĩnh vực trong lòng bọn họ kinh hãi chẳng lẽ huyền diệp là một c ử u thiên vũ đế nhưng mà khí tức của diệp huyền rõ ràng nói cho bọn họ biết người này vốn là một vũ hoàng nhất trọng một vũ hoàng nhất trọng dĩ nhiên thả ra lĩnh vực tương tự vũ đế huyền diệp sử dụng tới thạch châu đến tột cùng là bảo vật gì chỉ là đám người thiết trưởng vũ hoàng đã không kịp chân kinh ở trong nháy mắt bọn hắn bị định không c h â u khóa chặt một đạo lưu quang chính xuất hiện ở trước mặt bọn họ kiếm khí kiếp như một vệ hào quang xá lạ trong nháy mắt liền tràn ngập hai mắt của bọn họ sau đó một luồng lực lượng kinh người bắt đầu thẩm thấu thân thể bọn họ không đám người thiết trưởng vũ hoàng điên côn g muốn chống đối nhưng mà ở dưới lĩnh vực bao trùm bọn họ có khả năng điều động huyền nguyên cũng chỉ mấy phần bình thường hơn nữa hành động vô cùng chậm chạp chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí bao phủ phốc phốc phốc phốc tiếp theo kiếm khi bén nhọn tràn ngập lên đám người hỏa đao vũ hoàng vừa nãy thả ngươi đi là vì để cho ngươi đưa tới người vô lượng sơn ngươi quả nhiên không phụ ta nhờ vả thay ta đưa tới cường giả của vô lượng sơn an tâm đi thôi thanh âm của diệp huyền lạnh lùng vang lên ở trong đầu của hỏa đao vũ hoàng hỏa đao vũ hoàng sợ hãi trong mắt đột nhiên trợt tròn thời khắc này hắn cuối cùng đã rõ ràng lúc trước mặc dù hắn có thể đào tẩu hoàn toàn là bởi vì diệp huyền cố ý muốn thả hắn đi mục đích chính là vì để hắn đưa cường giả của vô lượng sơn tới vừa cười hắn còn coi mình là bằng thực lực từ trên tay đối phương chạy trốn Hối trong trong h ánh sáng xé qua đầu của hỏa đao vũ hoàng trong nháy mắt nổ tung kể cả hai gã vũ hoàng nhất trọng khác của vô lượng sơn cũng trong nháy mắt mất mạng vẹn vẹn trong nháy mắt ở đây chỉ còn dư lại thiết trưởng vũ hoàng mà hắn bị anh kiếm của tài quyết chi kiếm tràn ngập cả người máu me đồng địa vô cùng chật vật ngươi không giết chết được ta chờ trưởng lão hạch tâm của vô lượng sơn ta đến liền là giờ chết của ngươi hai con mắt của thiết trưởng vũ hoàng đỏ đậm điên cuồng gào thét huyền nguyên trên người khuấy động lộ ra một tháo giáp giống như một vị ma thần lưu lại ngươi là bởi vì ngươi còn có chút tác dụng còn thật sự cho rằng là ta không giết được ngươi diệp huyền si cười một tiếng hai mắt đột nhiên như ống kính vạn hoa xoay tròn một luồng hồn lực m ù n g l u n g trong nháy mắt đi vào đầu góc của thiết trưởng vũ hoàng hồn lực thật đáng sợ ngươi lại là một tên luyện hồn sư bát phẩm thiết trưởng vũ hoàng khó có thể tin chừng lớn hai mắt trợ ý trí rơi vào trầm luân ánh mắt đột nhiên mê man、Bệnh. một cái tay mạnh mẽ bắn trúng đầu hắn vô tương hồn quyết siêu hồn thuật. trong trong mắt diệp huyền hiện lên một t ầ n g ánh sáng ngông lung lượn lờ một luồng hồn lực cường hãn đi vào đầu góc đối phương giống như ngàn vạn tinh không xoay tròn hóa thành từng đạo từng đạo hồn phù hân quyết xâm lấn đầu góc của đối phương vẹn vẹn hai cái hô hấp linh hồn của thiết trưởng trưởng lão không chịu được luồng áp lực này trong nháy mắt nổ tan hồn phi phép tán thân thể thiết trưởng vũ hoàng chấn động ánh mắt từ từ t ă n g ăn dã cuối cùng hóa thành một bộ thi thể rơi xuống chết không nhắm mắt vô lượng sơn ở tử hoa thành lực lượng mạnh nhất là ba tên vũ hoàng tam trọng dựa theo ký ức của thiết trưởng vũ hoàng trước khi hắn lên đường đã thông báo ba tên trưởng lão hạ ba người bọn người cũng sắp đến đến rồi. họ Ánh sắp ắ m trong của Diệp huyền sáng, cười Diệp người thiết huyền sáng, gắn. loay Đám t ư ở n g Vũ h à chỉ lúc à là Hoàng, Hoàng là mấy mối tâm tạm mới môn, mới tăng trong trong thiết trưởng trưởng trọng trở tầng tông giết Trong ngư, căn bản là không có cách giải mối hận trong lòng hắn. lên bọn lượng sơn mới sẽ đau lòng phân nộ. giải có cách ức của hạch cao của chỉ có lao l ký họ, vô Ở đau Vũ Vũ sẽ suy tư một đạo không gian rung động mịt mở lan truyền tới ba người này chính là vô lượng sơn tam đại trưởng lão hạch tâm nhận được tin tức của thiết trưởng vũ hoàng mạ tới căn cứ tin tức của thiết trưởng huyền diệp tiên nên ở chung quanh đây bất quá chúng ta làm sao còn không phát hiện khí tức của đám người thiết trưởng lấy cố phỉ cầm đầu tam đại trưởng lão hạch tâm nhanh chóng áp sát vị trí thung lũng của diệp huyền ngựa khí mang theo nghi hoặc ba c ô huyền thức trong nháy mắt phong tỏa nơi đây Cái gì? Sau một khắc, con người của chốc người người nhiên tròn tròn, biểu hiện phút chốc trở nên vừa kinh gì? Sau ba vừa một đột tròn tròn, phút trở họ bọn nên như địa ngục giữa t r ầ n gian từ trang phục và khí tức của thân thể chết đi đám người cố phỉ lập tức phân biệt ra được những người bị chết này tất cả đều là cường giả của vô lượng sơn đáng chết chuyện này rốt cuộc là như thế nào la mạc la trưởng lão cả người bị áo bào đen bao phủ mơ hồ có một tia sương mù tràn ngập tức giận m ở miệng một bên khốn thiên vũ hoàng cố phỉ cùng đao nhận vũ hoàng lý trạm cũng sắc mặt tái xanh chán nổi gân xanh bọn họ từ lúc nhận được tin tức của thiết trưởng vũ hoàng đến tới chỗ này trên đường căn bản không có dừng lại nhưng ở trong thời gian thật ngắn này đám người thiết trưởng vũ hoàng dĩ nhiên toàn quân bị diện một màn như thế để bọn họ làm sao cũng không thể tin được con mắt của mình huyền diệp k i a sẽ có thực lực đáng sợ như thế trong lòng đám người khốn thiên vũ hoàng không thể tin được tuyệt đối không phải tiểu tử kia nhất định còn có người khác ba người hạ xuống trong thung lũng huyền thức quét hình chung quanh trong thung lũng còn lưu lại mùi máu t a n h cùng với huyền nguyên nồng nặc thậm chí còn có một k i a nhiệt độ ấm áp lưu lại cùng với thi thể vẫn l à kích lên cho bụi từ những chi tiết này có thể p h á n định chiến đấu vừa mới kết thúc trước khi bọn hàn đến nhiều nhất không có đi xa ngay ở chung quanh đây khốn thiên vũ hoàng cố phỉ cầm đầu trong con người lấp lóe lệ hồng v ám nhìn trong h ấ i t m phút c h chốc vô số ngân hàng kiếm khí chen lẫn mà thành dòng lũ tinh thần đi ngang mà qua xung quanh trăm trượng bị san thành bình điệm ẩm ẩm ba người cố phỉ căn bản không thể thấy rõ người sau lưng chỉ kịp thả ra phòng ngự thậm chí ngay cả né tránh cũng không kịp liền đã bị bắn trúng ầm ầm ầm ba bóng người toàn bộ bay ngược ra ngoài tại chỗ lưu lại khe danh cháy đen mặt đất bị lê ra vô số vết g i á n n ớ c ánh chớp phun trào bụi mù tràn ngập người nào ba người cố phỉ bỗng nhiên g ầ m lên bay ngược gà o t h é t vội vàng rơi vào ba phương vị trong thung lũng nóng nhìn về phía vị trí công kích lau máu tươi ở khỏe miệng vừa nãy một đòn kia uy lực kinh người coi như bọn họ đúng lúc phòng ngự nhưng lực lượng đáng sợ vẫn dốc vào trong cơ thể chấn thương phế phủ không hổ là t r ư ở n g lão hạch tâm của vô lượng sơn thân thủ quả nhiên không phải bình thường đáng tiếc tốc độ của các ngươi thực sự là khiến người ta không dám k h a n h tặng thiếu ra ta là chờ các ngươi đã lâu ai trong bụi mù một âm thanh lạnh lùng vang lên trận một đạo thân ảnh cô đơn đi ra khỏe miệng mang theo nụ cười lạnh lùng ánh mắt lạnh leo như tinh thần trong bầu trời đêm là ngươi vô lượng sơn tam đại t r ư ở n g lão hạch tâm khiếp sợ không gì sánh nổi lên tiếng c h ậ n mắt lên xuất hiện ở trước mặt bọn họ lại là huyền diệp mà bọn họ vẫn truy sát diệ huyền lạnh lùng nhìn mấy người vô lượng sơn trước mặt khỏe miệng cười gằn sau khi phát hiện đám người cố phỉ đến diệp huyền cũng không có chủ động xuất kích mà ẩn nút một phen tiến hành đánh lén khí tức trong thung lũng hết sức rõ ràng là hắn c ố tình làm mục đích cũng là vì dẫn cá mắc câu kết quả là l i ề n có cảnh đó trước tình chỉ là để diệp huyền không ngờ tới chính là tốc độ phản ứng cùng thực lực của ba người trước mặt này so với hắn dự liệu mạnh hơn rất nhiều diệp huyền dùng quần tinh tiền bạo lại không thể trọng thương bất luận một hai trong đó chỉ là mang đến một chút tiểu thương cho ba người bọn họ điều này làm cho trong lòng diệp huyền hơi có chút thất vọng nhưng mà đánh lén làm cho diệp huyền hơi có chút thất vọng kia ở trong lòng ba người cố phỉ lại cuốn lên sóng to gió lớn bọn họ liếc mắt đã nhìn ra tu vi của diệp huyền vẹn vẹn là vũ hoàng nhất trọng nhưng vừa nãy thả ra một đòn uy lực tuyệt đối là chỉ có vũ hoàng tam trọng đ ỉ n h phong mới có hắn một thiếu niên sao lại thế thân là trưởng lão hạch tâm của vô lượng sơn bọn họ hiểu rõ tình báo so với những đệ tử khác là mạnh hơn nhiều bọn họ rất rõ ràng biết diệp huyền đến từ mộng cảnh bình nguyên lam quan học viện là một trong mấy người tông môn luôn muốn bắt chỉ là mộng cảnh bình nguyên là nơi nào thâm sơn cung cấp vũ hoàng cũng ít đến mức đáng thương càng không cần phải nói là một ít thiên tài. theo đám người cố phỉ biết ở m ộ n g cảnh bình nguyên chỉ cần là ở sinh thời có thể đột phá đến vũ vương liền có thể xưng tụng là cừng giả còn ở trước bốn mươi bức vào vũ vương cảnh thì có thể xưng là thiên tài nghịch thiến nhất nhưng huyền diệp trước mặt này thì sao xem ra chỉ hai mươi tuổi lại đã là vũ hoàng nhất trọng cái này cũng chưa tính là gì càng đáng sợ chính là thực lực của h ắ n dĩ nhiên có thể so với vũ hoàng tam trọng điều này làm cho ba người cố phỉ làm sao cũng không thể tin được con mắt của mình đây chính là ngay cả đệ tử c h â n truyền của vô lượng sơn bọn họ cũng chưa chắc nắm giữ thiên phú cùng thực lực ai trên người, người này tuyệt đối là có bí mật động trời gì trong lòng chấn động chợt lóe lên ba người cố phỉ liếc mắt nhìn nhau trong con ngươi nhất thời lướt qua một tia tham lam Trước 1358, Tam đại vũ hoàng. Một tên vũ hoàng nhất trọng có thể thả ra công kích bát dai tam trọng, bọn họ ngay lập tức hiểu được trên người Diệp. tất nhiên là có thứ không tầm thường. tông thế, mật trên tới tức toàn Thật ra được người như người người có công kích có chắc cực cục cảnh chính cố ngay ba ngay quanh môn mộng Đại đây, dài hiểu Diệp nhiên Nói Diệp Diệp Vũ Vũ vì vây Hoàng. Hoàng họ huyền không không khổ bình huyền Nghĩ phỉ hoàn huyền. không nghĩ là là này. bọn nguyên bí bố lập lập khoát tay hào hào hào trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một sợi xiềng xích xiềng xích này cũng không biết là làm bằng vật liệu gì lẫn nhau va chạm phát sinh âm thanh có một loại khí tức làm người ta sợ h ã i tàn mát k h ô n thiên tỏa trận những xiềng xích màu xám đen này vừa xuất hiện liền hóa thành t ỏ a ảnh lít nha lít nhít vây quanh vị trí không gian của diệp huyền mà diệp huyền nằm ở dưới t ỏ a ảnh vây quanh nhất thời cũng cảm giác được không gian đã hoàn toàn độc lại không gian áo nghĩa thật đáng sợ diệp huyền lấy làm kinh hãi hắn đúng là không nghĩ tới vô lượng sơn trưởng lão này đối với áo nghĩa không gian không chế kinh người như vậy kết hợp xiềng xích màu s á m đen chế tạo ra vực giới so với vũ hoàng tam trọng phổ thông quả thực cường hơn quá nhiều tu vi của ngươi không tệ nhưng còn không cách nào so với bọn ta vừa nãy mặc dù ngươi có thể thành công chỉ là bởi vì ngươi chiếm cứ cơ hội đánh lén mà thôi nếu như ta là ngươi đã sớm ngay lập tức rời đi đáng tiếc chính là ngươi lại muốn thông qua đánh lén đến đánh chết chúng ta ngươi thực sự là nghĩ quá nhiều ngươi ngu xuẩn để ngươi ném mất một cơ hội đảo sinh cố phỉ cười lạnh nói huyền nguyên của hắn không ngừng triển khai lực lượng ràng buộc trên xiềng xích càng ngày càng mạnh gác gao cầm cố di cố phỉ t r ư ánh mắt lạnh lùng nói trực tiếp bắt về quá lợi cho hắn rồi ta muốn chức dàn vật hắn một phen cho hắn biết giết người vô lượng sơn ta hậu quả đến tội cùng nghiêm trọng đến mức nào còn có tốt nhất trước tiên từ trên người hắn cha hỏi ra những người khác của lam quang học viện đến tội cùng ẩn nút ở nơi nào đây mới là tề thác nguyên lão quan tâm nhất người này dĩ nhiên xuất hiện ở phụ cận như vậy những người khác của lam quang học viện cũng sẽ không quá xa d i ệ p huyền bị xiềng xích nuốt lại ở một bên cười lạnh xem ra mình bị vô lượng sơn phát hiện ngược lại cũng không phải chuyện xấu gì chỉ ít ở trong lòng đám người vô lượng sơn đã cho rằng hắn cùng đám người cắt viện phó đều đi tới huyền vực đã như thế đám người tô tú nhất cùng cắt viện phó ở thiên đô phủ ít nhất sẽ an toàn hơn rất nhiều ý kiến hay có điều chuyện cha hỏi này giao cho ta đi ác quỷ vũ hoàng la mạc trưởng lao đột nhiên cười một tiếng hai tay hắn hợp lại một đạo xương mù màu đen đột nhiên xuất hiện sau đó h ó a thành một con ác quỷ dương nhanh múa vớt mang theo tiếng cười âm lanh tả ý bổ nhào về phía diễm huyền lúc này ở từ hoa thành trong một đ ì n h viện xa hoa một cường giả cả người sát khí quanh quần đ à n g khoanh chân mà ngồi đột nhiên hắn đông nhiên mở hai mắt ra trong hai con ngươi bắn ra một tia sáng sắp bén hô trải qua gần một tháng tu luyện sát khí trên người lao phu rốt cục hoàn toàn tiêu trừ thiếu một chút liền thiếu một chút lao phu liền bị sát khí kêu mê hoặc tâm trí trở thành một bộ khôi lỗi cũng may thời khắc mấu chốt lao phu đúng lúc truyền tống ra vực sâu lúc này mới kiếm về một mạng người này thổn thức nói trên mặt có một tia k h i ế p đảm nếu như diệp huyền ở đây tất nhiên sẽ nhận ra người này chính là lúc trước cùng hắn cá biệt sau đó tiến vào vực sâu huyết kiếm vũ đế lần này cường giả vũ đế tiến vào vực sâu của cổ ma c h i địa tuyệt đại đa số đều vẫn lạc ở trong đó nhưng huyết kiếm vũ đế này v ẫ n may vô cùng tốt lúc sắp vẫn lạc liền bị truyền tống ra cổ ma c h i địa may mắn cứu vãn lại một mạng mà sau khi trở lại từ hoa thành hắn trực tiếp bế quan đầy đủ tiêu hao gần một tháng mới hoàn toàn tiêu trừ ma sát khí tiến vào trong cơ thể đồng thời cũng triệt để chữa trị thương thế trên người cũng không biết nhiều ngày như vậy trong thiên âm cốc lại phát sinh cái gì huyết kiếm vũ đế khoát tay lập tức lấy ra một thẻ ngọc huyền t ứ c vào trong đó đây là thẻ ngọc truyền tin của hắn mặc dù hắn là một tàn tu nhưng dù gì cũng là cường giả cựu thiên v ở h u y ề n vực tam trọng bằng hữu đông đảo một khi có tin tức trọng đại gì đều sẽ có người đưa tin cho hắn hả h u y ề n vực chấp pháp điện lại tham gia việc này toàn diện điều tra không gian bí ẩn còn có các thế lực lớn trong h u y ề n vực lục trọng đến thiên âm g ố c chuẩn bị cử hành một hồi bán đấu giá cỡ lớn muốn thu mua bảo vật từ trong không gian bí ẩn chạy ra huyết kiếm vũ đế một bên quan sát một bên lẩm bẩm Ồ,、oh, vô lượng sơn dĩ nhiên truyền đạt lệnh truy nã toàn diện muốn truy nã hai thanh niên từng xuất hiện ở không gian bí ẩn là ai gan to như vậy dám ở huyện vực đắc tội vô lượng sơn chẳng lẽ là huyền diệp thiếu chủ hoặc tề thừa xuất hiện bất ngờ gì ta tới x đột nhiên huyết kiếm vũ đế nhìn thấy một tin tức có quan hệ tới vô lượng sơn trong lòng cả kinh cho rằng diệp huyền cùng chiến thương có chuyện liền mở ra nội dung tỉ mỉ vừa vừa nhìn hai con mắt của huyết kiếm vũ đế bông dưng t r ò n tròn hai tiểu t ử này a h ắ n đột nhiên rít gào một tiếng một luồng kinh khí đáng sợ bao phủ ra ngoài ầm một tiếng trong nháy mắt đánh giả sơn hồ nước thành phân vụn gương mặt của huyết kiếm vũ đế phẫn nộ đến cực điểm đáng chết ta hai người này dám lừa gạt bùn đế quả thực là tội đáng muốn chết vốn là huyết kiếm vũ đế cho rằng vô lượng sơn tức giận như vậy là bởi vì diệp huyền cùng chiến thương xảy ra điều gì b không ngờ mở ra tin tức cụ thể hắn mới phát hiện vô lượng sơn truy nã chính là diệp huyền cùng chiến thương lúc này hắn làm sao không rõ ràng lúc trước thời điểm ở không gian bí ẩn mình l à bị diệp huyền cùng chiến thương lừa một trận Trước thiên thằng huyết tức trào. gạt Huyết thở thân đường đường như địch cửu nhóc cho 1359, lấy lại làm lửa lửa xoay này đế, đùa điều đế đế. đế quanh, phung Khốn hồng hộp thở hồn hện, h giận, giống núi nạn, kiếm kiếm vũ vũ vũ bị dám lúc trước rời đi cho tiểu tử kia một thẻ ngọc truyền tin giả như ngọc giảng kia còn ở trên người tiểu tử kia chỉ cần ở trong mấy vạn dặm lao phu tất nhiên có thể tìm tới vị trí của hắn h u y ê n thức khủng bố của huyết kiếm vũ đế lan tràn ra trong nháy mắt thẩm thấu vào trong ngọc giảng chỉ chốc lát sau hai con mắt của hắn đột nhiên mở ra trên mặt lộ vẻ vui mừng khí tức của ngọc giảng kia hiện tại ngay ở phía đông tử hoa thành một vạn dặm xem ra tiểu tử kia còn không có chuyện gì được bồ đế liền muốn nhìn một chút tiểu tử kia nơi nào đến can đảm dám lựa gạt lao phu nếu lao phu không chém hắm thành mảnh, huyết kiếm chẳng phải bởi vậy hổ thẹn p h ẫ n n ộ gào thét một tiếng thân hình của huyết kiếm vũ đế loáng một cái liền đột nhiên biến mất ở hư không bạo l ư ớ t mà đi lúc này ở trong thung lũng kia ác quỷ vũ hoàng công kích sắp nổ xuống ở trên người d i ệ u huyền tiểu tử ta khuyên ngươi tuyệt đối đừng phản kháng ác quỷ của bổn hoàng q u ấ n quanh người trực tiếp công kích linh hồn ngươi càng phản kháng thống khổ càng mạnh tin tưởng ta sự đau khổ này tuyệt đối không phải ngươi có khả năng chịu đựng chỉ cần ngươi ngoan ngoãn để ác quỷ của bổn hoàng bản thân nói ra tin tức bổn hoàng mới biết nội thống khổ của ngươi sẽ giảm bớt rất nhiều ác quỷ vũ hoàng lý trạm cười nói ánh mắt tàn nhẫn dữ tợn dưới x i ề n g xích màu s á m đen diệp huyền trước sau mặt không hề cảm xúc ở thời khắc á c quỷ đập tới rốt cục nợ nụ cười thật không có điều ta vẫn muốn linh giáo một hồi ba vị trưởng lão hạch tâm của vô lượng sơn các ngươi thực lực như thế nào a dứt tiếng cheng sau lưng diệp huyền tài quyết chi kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ một đạo ánh sáng màu xanh lam tỏa ra sau đó hóa thành một ánh kiếm phóng lên trời mạnh mẽ chém ở trên người ác quỷ a con ác quỷ lấy hồn phép toán khí ngưng tụ kia nhất thời phát sinh tiếng kêu tham thiết bị kiếm khí quấn quanh bao vây chật cả người bốc lên k ó i đen tan vỡ hồn phi p h é tán đây chính là thống khổ mà ngươi chỉ đến như thế diệp huyên cười một tiếng thân hình ở trong không gian xiềng xích màu xám đen bao vây bỗng dưng phóng lên trời linh hoạt như vũ yến trong gió cái gì ba đại trưởng lão của vô lượng sơn trên mặt dồn dập lộ ra kinh sợ cố phỉ trưởng lão tại sao k h ố n thiên tỏa liên của ngươi không có giảng buộc được tiểu tử này ác quỷ vũ hoàng la mạc cùng đao phong vũ hoàng lý trạm gần như cùng lúc kinh nộ lên tiếng ta k h ố n thiên vũ hoàng cố phỉ cũng n g ầ nơ n g k h ố n thiên tỏa trận của hắn uy lực phi phạm chính là bị kỹ vũ hoàng tam trọng định phong phổ thông cũng sẽ bị nhốt trong đó khó có thể nhúc ních nhưng diệp huyền ở bên trong dĩ nhiên linh hoạt như vậy này hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn đáng ghét dầm cố phỉ vung hai tay lên xích màu đen tạo nên một tầng hôi mang âm vũ đầy t ử khí có một tiếng rung khắp tâm hồn tiếng khóc bắn lệ s ô n g thẳng lên trời không gian liên nhận chạm cố phỉ hét lớn một tiếng vèo vù vù x i ê n g xích khuấy lên hư không bị quấy nhiễu hóa thành từng mảng từng mảng không gian chi nhận sắp bén mang theo thanh âm tử vong n ẹ n nào lấy tư thái bao phủ tất cả quấn về diệp huyền những không gian chi nhận này lít nha lít nhít ở dưới sự hướng dẫn của xiếng xích màu xám đen như long q u y ề n phong bạo trên vùng bình nguyên lại giống như kiếm ngư ở biển sâu không gian quanh thân diệp huyền không để lại một tia khe hở phốc phốc phốc nhan thạch trên mặt đất không chịu được cỗ khí tức không gian này áp bức như đậu hũ mục nát vỡ vụn ra uy lực của không gian liên nhận này mạnh kinh người vũ hoàng tam trọng phổ thông bị rào trúng không chết thì cũng phải trọng thương trường lão hạch tâm của vô lượng sơn quả nhiên không phải bình thường chỉ là trận pháp này cũng đủ để cho một ít vũ hoàng tam trọng phổ thông bó tay toàn tập diệp huyền âm thầm thay đổi sắc mặt không gian chi nhận này uy lực xác thực không phải bình thường đội thành cường giả như ý trì bất công đến đây ở tình huống không dùng bạo huyết đan é là không phải đối thủ mấy chiêu đáng tiếc hắn gặp phải chính là mình định công châu nắt d i ệ p huyền thôi thúc định công châu áo nghĩa không gian đáng sợ tràn ngập trong đó vụ từng đạo từng đạo không gian mông lung từ trong thạch châu tỏa ra hình thành một lĩnh vực đặc biệt cố lĩnh vực này tràn ngập ra chỉ nghe tiếng vang k ẹ t kẹt k h ố n thiên vũ hoàng cố phỉ triển k h ố n thiên tỏa trận trong nháy mắt k h o á động khó mà chống đỡ được cái gì k h ố n thiên vũ hoàng cố phỉ giật này mình diệm huyền một vũ hoàng nhất trọng dĩ nhiên phá tan vực giới của hắn hắn vội vàng chuyển huyền nguyên bảo o uy lực của những không gian liên nhận kia tăng mạnh điên c u ồ n g cắn g i ế t về phía diệp huyền áo nghĩa không gian của ngươi kết hợp xiềng xích màu xám này có thể hình thành không gian liên nhận thực lực thật không tệ đáng tiếc vẫn quá yếu diệp huyền cười lạnh toàn lực đưa huyền nguyên v à o chỉ thấy định không c h â u ở trên không trung chấn động mạnh một cái dập dờn ra từng đạo từng đạo gợn sóng vô hình những gợn sóng này như h à o quang đầy trời tùy ý lan, lan ra diễn biến thành vòng xoáy không gian trong nháy mắt liền xoắn những không gian liên nhận kia thành hư vô đồng thời một lùm lực lượng đáng sợ tràn ngập ra hoàn toàn vây quanh ba người khốn thiên vũ hoàng ở trong đó đám người cố phỉ chỉ cảm thấy thân thể huyền nguyên trong cố phỉ d vội vàng phun ra một ngụm tinh huyết chiếu vào trên xiềng xích màu xám đen từng đạo từng đạo hồng mang từ trên xiềng xích tăng vọt à lên siềng xích một mảnh không gian dập dờn rung động nhẹ lên như từng dòng sông hư vô lưu động con con con con ngủ liên tiếp bảy đạo tinh hoàn xuất hiện trong đó thậm chí còn có ba đạo tinh hoàn màu bạc cực h ạ võ hồn vừa xuất hiện trên xiềng xích của cố phỉ tạo thành lực lượng không gian đột nhiên tăng nhiều dĩ nhiên thoáng đẩy ra một chút lĩnh vực của diệp huyền nếu như nói lĩnh vực của diệp huyền nguyên bản áp chế thực lực của đám người cố phỉ chỉ còn bốn phần m ộ ư ơ i như vậy thời khắc này thực lực của đám người cố phỉ dĩ nhiên khôi phục lại tám phần m ư ơ i dĩ nhiên là loại võ hồn không gian diệp huyền t h o n g kiếp sợ hắn không nghĩ tới cố phỉ hai người các ngươi còn không bắt tiểu tử kia ta chỉ có thể kiên trì một hồi cố phỉ phát sinh một trận g ầ m nhẹ trên mặt lộ ra vẻ thống khổ toàn lực thôi thúc võ hồn cùng xiềng xích t ậ n lực trung hòa lĩnh vực của định không châu mang đến áp bức cùng g i a n n g u ợ c đao phong vũ hoàng lý trạm cùng ác quỷ vũ hoàng la mạc dưới khiếp sợ lại không có tâm ý khinh thị chút nào trong tay đao phong vũ hoàng xuất hiện một thanh liêm đao huyền binh giải phong đạo đạo lưu quang màu đen bao phủ ở xung quanh chấn động khiến người sợ hãi đồng thời trên đỉnh đầu lý trạm cũng hiện ra một võ hồn giống như sài lang bảy đạo tinh hoàn bốc lên thôi thúc tốc độ của hắn đến mức t nhận lưới ấ y c đao cắt h ra không khí mang theo tiếng xe gió trói thai công kích chưa đến diệm huyền liền cảm thấy toàn thân mắt lạnh có một loại hàn ý thân thể bị cắt ra bước lên võ hồn của người này có chứa hai loại thuộc tính tốc độ cùng sạp bén hơn nữa tu luyện công pháp cũng cực kỳ đáng sợ kết hợp với thành tựu kinh người ở trên đao ý một đao này đi lực hầu như không kém gì ý chỉ bất công dùng bạo huyết đan trong con ngươi của diệp huyền lóe lên hàn mang trong lòng âm thầm gật đầu nhưng trên mặt không có một chút kinh sắc đao phong vũ hoàng lý trạm này công kích s á t thực đáng sợ một khi chém chúng đủ để dễ dàng cắt ra phòng ngự của bất kỳ vũ hoàng tam t r o n g này nhưng mình vì sao phải để hắn chém chúng ở dưới lĩnh vực của định không châu tốc độ của đối phương vốn bị hạn chế mình hoàn toàn có thể cẩn thận đọ sức diệp huyền cười lạnh khoát tay chấn nguyên thạch xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn ầm ầm dưới huyền nguyên t ô i thuốc chấn nguyên thạch cấp tốc xoay tròn t r ớ c mắt liền biến thành hơn trăm thước p h ì một tiếng đập về phía đao phong vũ hoàng lý trạm ầm ầm ầ p h á trong lòng k đao phong vũ hoàng lý c r ạ m kinh hãi đến biến sắc vừa nãy một đao kia của hắn ẩn chứa lực lượng võ hồn đáng sợ cùng đao ý mạnh mẽ coi như là ở trong tông môn cung hiếm có trưởng lão hạch tâm có thể ngăn trở thế nhưng vừa nay ở dưới diệp huyền lấy ra c r ấ n nguyên thạch hắn dĩ nhiên một chút lợi lộc cũng không có thể chiếm được để trong lòng hắn khiếp sợ đồng thời cũng ngơ ngác không ướt đặc biệt hồn lực của diệp huyền điều khiển trấn nguyên thạch lại có một loại lực lượng làm hắn nhìn không tấu h có thể làm cho hắn sản sinh cảm giác này diệp huyền ít nhất phải là luyện hồn sư bát phẩm mới có thể một thiếu niên hai mươi tuổi không chỉ thực lực đáng sợ như thế lại vẫn là một luyện hồn sư bát phẩm chuyện này đao phong vũ hoàng lý trạm chỉ cảm giác mình là quái đản nhưng lý trạm dù sao cũng là trưởng lão hạch tâm của vô lượng sơn võ hồn bát giai tam trọng đình phong kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú rất nhanh từ trong kinh hoàng chấn định lại hắn cắn răng trong tay xuất hiện mấy viên đ ă n dược nuốt vào trong bụng sau đó lần thứ hai tấn công tới đồng thời hắn quất còn trong khoảnh khắc một tầng quỷ vụ bao phủ phạm vi trắng trượng diệp huyền thân ở trong sương mù thị giác cảng quan bị hạn chế trong lòng càng chuyển đến từng trận cảm giác buồn bực căm ghét làm cho lúc chiến đấu phản ứng giảm mạnh võ hồn ác quỷ này từ linh hồn và thanh â m xâm lấn linh hồn uy lực tương đối kinh người ánh mắt của diệp huyền ngưng lại ở dưới khói đen cùng ma âm ảnh hưởng huyền nguyên trong cơ thể của hắn hỗn loạn đầu ó c mơ hồ sức chiến đấu ngay lập tức giảm xuống đến sáu phần mười trước kia coi như là có b ắ t phẩm hồn lực ngăn cản thực lực của hắn cũng chỉ khôi phục lại hơn tám phần mười vẫn chịu đến ảnh hưởng rất lớn đáng tiếc ta còn có địa h ỏ a diệp huyền cười lạnh nhìn đao phong vũ hoàng lý trạm cùng ác quỷ vũ hoàng la mạc đánh rết mà đến đột nhiên t ô i thúc địa hòa trong cơ thể chỉ lo uy lực của địa hòa không đủ hắn còn ở trong địa h những x ư ơ n g mù màu đen cùng ác quỷ ma âm nguyên bản c u ố n quanh ở trên người hắn kia nhất thời phát sinh tiếng kêu thảm ở dưới địa hòa thiêu đốt rồn dập biến thành cho bụi căn bản không có cách xâm lấn quanh người hắn m ấ y trượng trấn nguyên thạch cùng tài quyết chi kiếm hóa thành lôi đình b á o phủ đa o phong vũ hoàng cùng ác quỷ vũ hoàng đồng thời bay ngược ra mặt lộ vẻ kinh hãi thực lực của tiểu t ử này làm sao sẽ mạnh như vậy hắn chỉ là một vũ hoàng nhất t r ọ n g a vô lượng sơn tam đại trưởng lão h ạ tâm thời khắc này tất cả đều kinh ngạc đến n g người từng cái từng cái trong lòng gặp hét khó có thể tin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 trong hư không đạo đạo ánh sáng đỏ như máu q u e n quần để ba người bọn họ lẫn nhau liên tiếp thành một thể thống nhất dưới h n g mang hai mắt của ba người cố phỉ đỏ chót thần thái điên cuồng trên da mọc đầy hoa văn như mạng nghệ theo hô hấp không ngừng vặn vẹo nhảy lên cực kỳ tạ ác huyết cấm thuật của vô lượng sơn hai con ngươi của diệp huyền co rút lại ánh mắt âm lạnh lạnh giọng nói tiểu tử n g ư ơ i dĩ nhiên biết bí thuật này của vô lượng sơn ta xem ra kiến thức của ngươi không ít không thể không nói thiên tài như ngươi k h ố n thiên vũ hoàng ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đáng tiếc hôm nay ngươi liền phải chết ở chỗ này k h ố n thiên vũ hoàng nộ quát một tiếng s i ề n g xích đầy trời ở dưới hắn điên cuồng vung múa vang vọng hình thành tảng lớn tảng lớn lực lượng không gian trung hòa lĩnh vực mà diệp huyền sử dụng tới thạch châu bày ra mà đao phong vũ hoàng cùng lệ quỷ vũ hoàng thì điên cuồng tiến công vô số lơi đao sắc bén cùng âm hồn quỷ vật liên tiếp tấn công tới Dầm dầm dầm. Dưới lĩnh vực, Diệp huyền hóa thành một tam tam lượng dài đại chiến Tiếng đinh thai lĩnh huyền thành quang, cùng vô lượng sơn tam đại vũ hoàng tam trọng đỉnh phong chiến đấu. Tiếng nổ nh hóa hào vực, vô vũ đấu.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 loại võ hồn không gian của hắn kết hợp k h ố n thiên tỏa liên trong tay có thể hình thành vực giới đặc biệt thậm chí có thể so với ngụy lĩnh vực của mình trung hòa phần lớn uy lực của thạch châu lĩnh vực đây là hạ tâm nói cách khác giả như không có k h ố n thiên vũ hoàng cố phỉ ở dưới thạch châu lĩnh vực chèn ép đa o phong vũ hoàng cùng lệ quỷ vũ hoàng sẽ không có bất kỳ năng lực chống cự trong mấy chiêu liền sẽ bị thua nhưng đa o phong vũ hoàng cùng lệ quỷ vũ hoàng cũng không phải nói không dùng được nếu như không có hai người này kiểm chế chỉ có k h ố n thiên vũ hoàng cố phỉ cũng không có tác dụng mà trong hai người này đa phong vũ hoàng lý chạm mạnh mẽ chính là công kích vật lý võ hồn của h để bất lệ u ậ n người nào cũng không dám kinh thường. dám l quỷ vũ hoàng la mạc đáng sợ là linh hồn hắn thả ra á c quỷ có công kích vật lý nhất định thế nhưng không mạnh trọng điểm là công kích đến từ tinh thần cùng với âm khi ăn mòn thậm chí thôn p h ệ sinh cơ khí huyết một am h i ể u không gian một am h i ể u công kích vật lý một hiện trường tấn công tinh thần ba người bọn họ kết hợp đủ để sánh vai cựu thiên vũ đế chiến đấu m ư ờ i mấy hô hấp diệp huyền cơ bản thăm dò ra tình h u ố n của ba người trong lòng âm thầm lâm liệt không thể không nói ba người cố phỉ tuyệt đối là đối thủ khó dây chỉ là dù khó dây nhưng trong lòng diệp huyền vẫn không có bất kỳ căng thẳng chiến đấu mới vừa rồi hắn vẫn chưa dùng hết toàn lực c h ỉ ít thôn phệ võ hồn thiên hỏa tuyệt tâm chi thủy là không có sử dụng hê、hey、hê、hey, tiểu tử chết ở dưới vạn quỷ phệ tâm của lao phu đi địa hỏa của ngươi mạnh hơn nữa cũng không thể ngăn cản được quỷ vật của lao phu tập kích quỷ vật của lao phu sẽ dàn vặt ngươi đến chết trong chiến đấu sát mặt của lệ quỷ vũ hoàng trắng bệnh như tờ giấy âm g trầm nói theo tiếng nói của hắn hạ xuống quỷ vật đầy trời điên cùng đập ra những quỷ vật này từng cái từng cái mặt xanh nanh vàng g ư ơ n g n h a n muốn vớt mang theo thanh âm đoạt phách do âm hồn cùng tử khí cô động thành mỗi một con đều có thực lực vũ ho mấy chục con quỷ vật đồng thời đập ra xác thực đủ khiến phần lớn địa hỏa bó tay toàn tập dù sao tốc độ địa hỏa thiêu đốt quỷ vật sẽ có cực hạn một khi vượt qua cực h ạ n này tự nhiên sẽ sinh sơ hở chỉ là quỷ vật cũng dám tùy tiện sắc mặt diệp huyền bất biến xì cười một tiếng vẻ mặt không hề sợ hãi địa hỏa thiêu đốt đồng thời chuyển vào một k i a thiên hỏa vẫn là ngọn lửa màu tím b ư c lên nhưng trong đó lại có một loại khí tức mang tất cả t h ả n mát kinh sợ chư thiên thần quỷ a những quỷ vật lấy hư vô âm hồn cùng từ khí ngưng t ụ kia nhất thời phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết tựa hô gặp phải một loại khắc tinh nào đó không nói nhảy vào trong cơ thể diệp huyền. ngay cả tới gần quanh người hắn một trượng cũng không được dồn dập bước lên khói đen hóa thành bụi phấn chương một nghìn ba trăm sáu mươi hai từng chút v ẫ n lạc hai trước mắt mấy chục con quỷ vật chỉ còn dư lại mấy con tất cả đều sợ đến liên tục run r u dậy hoảng sợ không dám tới gần diệp huyền thậm chí có chút không nghe lệ quỷ vũ hoàng chỉ huy thiên hỏa mạnh mẽ biết bao đốt sạch tất cả yêu ma quỷ quái của thế gian những cái tiết chỉ là âm hồn á c quỷ căn bản không tới gần được làm sao có khả năng địa hỏa của ngươi làm sao có thể dễ dàng như thế liền diệt quỷ vật của lão phu không đúng l u ồ n khí tức này không phải địa hỏa tuyệt đối cao hơn địa hòa một bậu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 đ ba, ba người hai n n mắt càng đỏ đậm cả người tràn ngập hắc khí nhưng sức chiến đấu cũng đang nhanh chóng kéo lên ba người điên cuồng liên thủ trong khoảng thời gian ngắn diệm huyền càng rơi vào trong bị đậu quả nhiên nếu không triển khai lá bài tậy chỉ dựa vào sức chiến đấu bản thân là không cách nào giết chết ba người bọn họ d i ệ p huyền lắc đầu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 hiện tại hiểu rõ gần đủ rồi cũng là thời điểm kết thúc chiến đấu xoát xoát xoát thân hình diệp huyền loáng một cái đột nhiên triển khai ảnh hóa quyết hóa thành ba tiết chớp phá vòng vây ra ngoài sân cốc hừ hiện tại mới muốn chạy trốn đã chậm đám người cố phỉ đồng tâm hiệp lực đóng kín hết thẻ đường chạy trốn của diệp huyền phốc phốc phốc ba tiêu tàn ảnh trước sau phá diện toàn bộ là hư ảnh ở bên kia đao phong cẩn thận k h ố n g tiên vũ hoàng phong tỏa hư không khống chế cảm quan rất nhanh phát hiện một bóng người đang nhanh chóng tiếp cận đao phong vũ hoàng ha ha muốn giết ta đao phong vũ hoàng giữ thận liêm đao ô minh mãnh liệt tốc độ chấn động càng nhanh hơn ngay cả hư không cũng dập dờn ra sòng lớn chém về phía diệp huyền nhưng mà diệp huyền không nhìn lưới đao của hắn tập kích vẫn như cũ nhanh chóng áp sát thần linh đồng thị h u y ễ n cấm chi nhãn ở cách đao phong vũ hoàng mấy trượng hai con ngươi của diệp huyền đột nhiên biến ảo thành màu thanh lam có hồn lực vô hình lao ra đi vào đầu góc của đào phong vũ hoàng không được là hồn lực sung kích vẻ mặt của đao phong vũ hoàng cứng lại công kích trong tay thoáng dừng lại ánh mắt mê man đừng có gấp chúng ta đến chợ giút ngươi ngươi chỉ cần kiên trì một hô hấp liền có thể thoát khỏ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 a đao phong vũ hoàng mê man trong nháy mắt tỉnh táo mặt đầy hàn ý sợ hãi run r u dậy thân thể như rơi vào h ầ m băng đứng ở giữa không trung ta hắn há mồm gian nan nói ra một chữ linh hồn trong đầu liền bị tuyệt â m chi thủy đông thành cho bụi ẩm võ hồn của hắn trong nháy mắt t a n vỡ trong ánh mắt h à o quang cũng thuận theo n h ạ t đi cả người triệt để không một tiếng động thi thể không hề có một tiếng động rơi xuống đao phong k h ô n thiên vũ hoàng cùng lệ quỷ vũ hoàng đứng n gây ra tại chỗ đầy mặt kinh hãi bọn họ không thể tin được diệm liền vừa nãy còn nỗ lực chạy trốn trong nháy mắt lại người chuyện vẹn vẹn một cái ánh mắt liền chém giết một người trong bọn họ. mà trên người đa o phong ngay cả một chút vết thương cũng không có nhưng linh hồn và khí tức của hắn trong nháy mắt mất đi hóa thành hư vô đây rốt cuộc là hồn quyết bí ký gì trên mặt hai người sợ h ã i ngơ ngác trong lòng như bị dội lên một chậu nước lạnh lạnh leo thấu xương đa o phong vũ hoàng thực lực cách biệt không có mấy không phải đối thủ của diệp huyền vậy bọn họ thì sao thời khắc này hai người rơi vào trong cực kỳ kinh hãi tuyệt tâm chi thủy cựu giai không hổ là tồn tại ngay cả cựu thiên vũ đế cũng có thể đông chết lấy tu vi của đao phong vũ hoàng dĩ nhiên trong nháy mắt vẫn l ạ trong hư không diệp huyền lẩm mẩm miệng biểu hiện cũng không ngoài ý、mớn. Hắn t duy h nhất tiếp nối chính là mỗi một lần triển khai linh hồn đông kết đều cần tiêu hao lượng lớn tuyệt âm chi thủy vừa nảy một đoạn kia do tuyệt âm chi thủy trong đầu diệp huyền kia trực tiếp biến mất một phần năm có thể thấy được hắn nhiều nhất triển khai năm lần lực lượng tuyệt âm chi thủy trong cơ thể sẽ tiêu tan hầu như không còn đến p i ê n các ngươi ý nghĩ nói lên diệp huyền rất nhanh lần thứ hai nhìn về phía k h ố n thiên vũ hoàng cùng lệ quỷ vũ hoàng ánh mắt của hắn ngưng tụ về phía lệ quỷ vũ hoàng h u y ễ n cấm chi nhãn hồn lực xung kích trước tiên tập ra h u y ễ n cấm chi nhãn chủ yếu là thông qua hồn lực xung kích đến mê hoặc tâm trí võ giả một khi linh hồn võ giả rơi vào mê man sức đề kháng đối với linh hồn đông kết cũng sẽ yếu đi rất nhiều cái này cũng là nguyên nhân mỗi lần diệp huyền triển khai linh hồn đông kết trước tiên lại triển khai n u y ễ n cấm trí nhãn nếu không có bước đi này linh hồn đông kết muốn đánh giết đối thủ tiêu hao tuyệt âm chi thủy tất nhiên sẽ tăng lên gấp bội không trên mặt lệ quỷ vũ hoàng t h o á n g chốc lộ ra vẻ hoảng sợ quân quỷ hộ thân thời khắc này hắn điên cùng tôi thúc hết t h ể huyền nguyên cùng với lệ quỷ võ hồn trong cơ thể lực lượng võ hồn cùng huyền nguyên đáng sợ ở trước người hắn hình thành một đạo bình phong nỗ lực ngăn cản diệp huyền sung kích đáng tiếc vô dụng hồn lực của diệp huyền sung kích nếu như dễ dàng liền bị ngăn trở như vậy vậy kiếp trước hắn cũng sẽ không có tên tuổi kinh người như vậy hồn lực sung kích vào thân thể ánh mắt của lệ quỷ vũ hoàng trong nháy mắt mê man nguyên bản ở trước người hình thành bình phong cũng trong nháy mắt tạm vỡ sau đó diệ huyền lần thứ hai triển khai linh hồn đông ở dưới lực lượng của tuyệt tâm chi thủy trong nháy mắt tan vỡ vẫn lạc tại chỗ lệ quỷ k h ố n thiên vũ hoàng sợ hai gầm lên ánh mắt kinh hoàng hắn khó có thể tưởng tượng đây là ác n g ộ n g thế nào d i ệ p huyền vẹn vẹn hai lần nhìn chăm chú liền giết chết hai người loại giết chết dễ như ăn bánh kia để nội tâm của k h ố n thiên vũ hoàng chịu đ ư ợ c áp lực cực lớn lần sau nhìn chăm chú hắn có thể ngăn cản sao chỉ còn một mình ngươi d i ệ p huyền xoay người mỉm cười nhìn k h ô n thiên vũ hoàng ngươi là mã quỷ k h ô n thiên vũ hoàng ánh mắt kinh hoàng xoay người bỏ chạy vào giờ phút này trong lòng h ắ n chỉ có một ý nghĩ là chạy khỏi nơi này trong lòng diệp huyền đột nhiên cả kinh hắn không nghĩ tới thời điểm như thế này dĩ nhiên sẽ có vụ đế đến dựa theo ký ức hắn từ trong đầu thiết trưởng vũ hoàng gặp được cựu thiên vũ đế của vô lượng sơn đến huyền vực tam trọng là tây thác nhưng thể thác muốn từ tầng tám tới tốc độ nhanh nhất cũng phải nửa tháng sao lại diệp huyền hoàn toàn biến sắc đồng thời vội vàng quay về k h ố n thiên vũ hoàng triển khai hai đại bí pháp tuyệt không thể để cho k h ố n thiên vũ hoàng ở trước mặt mình đào tẩu vụ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đi vào cơ thể k h ố n thiên vũ hoàng ầm ầm cùng lúc đó lực lượng cựu thiên vũ đế khủng bố cũng tùy theo giáng lâm tiểu tử ngươi lừa gạt bổn đế thật thảm một tiếng gầm lên lạnh leo bá đạo ở bên thai diệp huyền ầm ầm vang vọng huyết kiếm vũ đế lúc này diệp huyền mới phát hiện nguyên lai cựu thiên vũ đế đột nhiên tới dĩ nhiên là huyết kiếm vũ đế chỉ là hắn cũng không để ý tới đối phương mà ánh mắt nhìn chòng chọc vào k h ố n thiên vũ hoàng cố phỉ bở sau khi cố phỉ chịu được một đòn linh hồn đông kết của mình dĩ nhiên vẫn chưa vẫn lạc thời khắc mấu chốt ngực của cố phỉ có một khối c ổ ngọc màu đen c h ặ n lại linh hồn đông kết làm cho một đòn phải rết của hắn không thể có hiệu quả đúng mà khối c ổ ngọc màu đen này cũng thuận theo phán át hóa thành một phấn h ồ n tâm ngọc con ngươi của diệp huyền co r ụ t lại lạnh lùng mở miệng nguy hiểm thật thực sự là quá hiểm cố phỉ t r ê ngực n chỉ cảm thấy trái tim muốn mẻ ra cả người như nôn ra đầu ó c c h o n g váng vui vẻ nói hồn tâm ngọc là lần trước ta từ tông môn hối loái hồn tâm ngọc thay ta chặt lại một đòn kia ta làm sao quên nó chứ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 chỉ thấy trong thung lũng s á t chết khắp nơi vừa buồn đâu đâu cũng có tản chi m ả n h vỡ hơn nữa dưới đáy hai bộ thi thể hắn vô cùng quen mắt dĩ nhiên là vô lượng sơn hai đại trưởng lao hạch tâm trên người bọn họ không có vết thương trí mạng thế nhưng khi tức sự sống lại hoàn toàn không có cũng không biết là làm sao vẫn lạc mà ở bên cạnh hắn cách đó không xa một đại trưởng lao hạch tâm khác của vô lượng sơn khốn thiên vũ hoàng cố phỉ thì vẻ mặt kinh hoàng vô cùng chật vật ánh mắt như chó mất chủ hoảng loạn chuyện này rốt cuộc là như thế nào huyết kiếm vũ đế khó có thể tin nói trước khi x u ấ thành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 tội không thể tha thứ ngươi bắt lấy hắn cho ta chỉ cần ngươi bắt hắn chờ b u ồ n hoàng trở lại vô lượng sơn tất nhiên sẽ bẩm báo lên tô n g môn dành cho ngươi ngợi khen tuy huyết kiếm vũ đế chỉ là một tán tu nhưng thân là cường giả cựu thiên vũ đế ở h u y ề n vực tam trọng tốt xấu cũng có chút tiếng tam k h ố n thiên vũ hoàng đương nhiên sẽ nhận ra lúc này k h ố n thiên vũ hoàng như nắm lấy một nhánh cỏ cứu mạng cuối cùng ánh mắt điên cuồng lớn tiếng quát lên trong lời nói tràn ngập oán hận huyết kiếm vũ đế dùng mình một cái tiểu tử này vừa nãy là làm sự tình điên cuồng gì mới sẽ khiến trường lao hạch tâm của vô lượng sơn oán hận cùng phẫn nộ như thế k h ố n thiên vũ hoàng ngươi yên tâm lão phu trước ở không gian bí ẩn liền bị tiểu tử này lừa gạt lần này đến đây chính là vì bắt án giao cho vô lượng sân ngươi mới giải mối hận trong lòng lão phu huyết kiếm vũ đế nhìn chằm chằm diệp huyền lạnh lùng nói được rất tốt vẻ mặt vặn vẹo á n độc của k h ố n thiên vũ hoàng giờ khắc này rốt cục khôi phục bình thường một tiếng ngạo nghễ lần thứ hai hiện lên gan giọng nói huyết kiếm vũ đế ngươi giác nộ g không tệ yên tâm đi chỉ cần ngươi có thể bắt tiểu tử này chờ trở, trở lại tô môn bùn hoàng nhất định sẽ bẩm báo thượng tầng cho ngươi một vị trí trường lao h ạ c tâm huyết kiếm vũ đế cao mày nhưng không nói thêm gì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 ánh mắt của huyết kiếm vũ đế nhất thời nghiêm nghị hắn cuối cùng đã rõ ràng d i ệ p huyền nói chính là có ý gì đó chính là võ đạo bản nguyên trên người bị hắn hao tổn một bên khốn thiên vũ hoàng nhìn thấy huyết kiếm vũ đế đi tới nhưng không có trực tiếp bắt d i ệ p huyền trái lại cùng đối phương bắt chuyện trong lòng nhất thời khó chịu cả giận nói huyết kiếm vũ đế ngươi vẫn cùng tiểu t ử này phí lời cái gì còn không bắt hắn lại cho ta l ề m ề lẽ nào là muốn trái mệnh lệnh của vô lượng sơn ta sao huyết kiếm vũ đế nhữ mày tuy huyết kiếm hắn chỉ là một giới tán tu nhưng dù gì cũng là cựu thiên vũ đế cố phỉ chỉ là một vũ hoàng lại ủy vào mình là trường láo hạch tâm của vô lượng sơn quát lớn với mình. không khỏi cũng qua không để mình ở trong mắt đi chỉ là tuy tâm của huyết kiếm vũ đế có bất mãn nhưng vẫn áp chế lại bất mãn trong lòng nói k h ô n thiên vũ hoàng bổn đế cũng không phải muốn cãi lời vô lượng sơn chỉ là bổn đế cùng người này có mấy lời muốn nói mong các hạ chờ chốc lát chờ còn chờ cái gì k h ô n thiên vũ hoàng cố phỉ lạnh lùng nói người này là trọng phạm vô lượng sơn ta truy nã ngươi cùng hắn có cái gì phải nói hay là ngươi cùng tiểu t ử này có cấu kết đừng trách bổn hoàng không nhắc nhở ngươi nếu ngươi cùng người này có chút liên quan vậy chính là kẻ địch của vô lượng sơn ta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 huyết kiếm vũ đế lạnh lùng nhìn trầm t r h m diệp huyền trong cơ thể đột nhiên vọt lên một luồng kiếm khí đáng sợ lĩnh vực giống như đại dương trong nháy mắt giáng lâm ở trên người diệp huyền tiểu tử ngươi đừng lời chót lưỡi đầu môi ngươi cho rằng b u ồ n đế bị ngươi lừa một lần còn có thể bị lừa gạt lần thứ hai sao dứt tiếng trong tay huyết kiếm vũ đế đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm từng đạo từng đạo ánh sáng ở trên trường kiếm lưu chuyển hóa thành từng mảng từng mảng p h ù văn quỷ dị những phụ chú này cấp tốc tung bay quanh quỷ dị những phụ chú này cấp tốc tung bay quân bay u n quanh một luồng khí thế làm người ta sợ hãi khủng bố từ bên trong lan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 l ệ n h lùng nói đây chính là hóa đạo đ a n người nói diệp huyền lãnh đạm lắc đầu nay không phải hóa đạo đan hóa đạo đan cần chủ tài là đạo tắc quả hơn nữa nhất định phải là đạo tắc quả kiểu dai thiếu gia ta hiện nay còn không tìm được mà viên thuốc trong tay người gọi đạo nguyên đan là do linh dược kiểu dai đạo nguyên chu quả luyện chế thành cũng có công hiệu chữa trị võ đạo bản nguyên tổn thương chỉ là công hiệu không đủ toàn hành diện nhưng cũng có thể chữa trị bộ phận võ đạo bản nguyên tổn thương trên người người đạo nguyên đan con người của huyết kiếm vũ đế đột nhiên áp xúc ngưng tiếng nói người nói là thật diệp huyền tự tin nợ nụ cười có phải thật hay không ngươi phục dùng một chút chẳng phải sẽ biết hay là nói ngươi sợ ta ở trong đan dược hạ độc ừ ta sẽ sợ ngươi hạ độc huyết kiếm vũ đế cười lạnh một tiếng một bên cố phỉ thấy huyết kiếm vũ đế cùng diệp huyền giao lưu cái gì trong lòng nhất thời lo lắng lớn tiếng quát lên huyết kiếm vũ đế ngươi đến cùng đang làm gì còn không bắt tiểu tử kia cho b u ồ n hoàng lẽ nào ngươi thật muốn cãi lời vô lượng sơn ta sao huyết kiếm vũ đế cũng không để ý tới hắn mà ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm diệp huyền chật cầm đan dược trong tay ăn vào ẩm một luồng lực lượng quy tắc khủng bố ở trong cơ thể hắn khuyết tán ra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 chuẩn bị đưa tin cho vô lượng sơn người cầm miệng cho ta nhưng vào lúc này huyết kiếm vũ đế đột nhiên q u á t trói thai một tiếng bá hai mắt hắn bông dưng mở ra phảng phất như hai đạo chấp g i ậ t trói mắt t r ở tay chính là một chiều kiếm đâm ra xì xì cố phỉ căn bản không ngờ tới huyết kiếm vũ đế sẽ như thế không hề p h ò n g bị n g ự c lập tức bị huyết kiếm xuyên thấu từ bên trong dâng trào ra lượng lớn máu tươi huyết kiếm vũ đế ngươi cố phỉ t r ừ n g lớn hai mắt kinh lộ thẻ ngọc truyền tin trong tay vô lực lướt xuống trong mắt tràn ngập vẻ khó tin hắn làm sao cũng không ngờ tới huyết kiếm vũ đế lại dám xuống tay với hắm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 diệp huyền không chút do dự cầm trong tay bình xứ ném cho huyết kiếm vũ đế một lò đạo nguyên đan này thiếu ra ta tổng cộng luyện chế tám viên còn lại bảy viên ở bên trong nếu như toàn bộ ăn v à o không có gì bất ngờ xảy ra có thể chữa trị sáu phần mười võ đạo bản nguyên tổn thương diệp huyền từ tổ nói được lão phu còn cần mình ngươi một hứa hẹn là một khi được đạo tất quả ngươi nhất định phải luyện chế một lò hóa đạo đan cho lão phu ngữ khí của huyết kiếm vũ đế mang theo không thể nghi ngờ xin lỗi cái này ta không làm được diệp huyền khẽ lắc đầu ngươi nói cái gì huyết kiếm vũ đế biến sắc trong đôi mắt đột nhân dâng lên sát ý vô biên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 sắc ý đáng sợ từ trong con mắt hắn tàn mát huyết kiếm vũ đế lạnh giọng nói tiểu tử n g ư ơ i biết lão phu vì n g ư ơ i thừa nhận đánh đổi như thế nào không đó là chuyện của ngươi ngữ khí của diệp huyền lạnh lùng huyết kiếm vũ đế này còn không thấy ngại nói nếu như không phải hắn thò một chân vào mình sớm đã đánh giết cố phỉ nơi nào cần phải phiền thoái như vậy ngươi trong cơ thể huyết kiếm vũ đế ầm ầm lao ra một áp lực đáng sợ trong nháy mắt bao phủ diệp huyền tiểu tử ngươi rất g an có tin lão phu hiện tại liền giết ngươi hay không lão phu ngay cả vô lượng sơn cũng đã tội giết ngươi vừa vặn hủy thi diện tích ngươi cho rằng ngươi giết được ta diệp huyền si cười một tiếng ở dưới uy thế của huyết kiếm vũ đế bao phủ sắc bất biến đáng ghét huyết kiếm vũ đế rốt cục bị diệp huyền kích giận hắn n ộ quát một tiếng đột nhiên vô ra một trường huyền nguyên s ô i trào hóa thành một bàn tay khổng lồ bao phủ diệp huyền lại lĩnh vực đáng sợ chấn áp xuống giang v ư ợ c quanh thân diệp huyền phá diệp huyền cười gằn định không trâu dập dần ra không gian rung động m ô n g l u n g trực tiếp suy yếu lĩnh vực của huyết kiếm vũ đế tới tám chín phần m ư ơ i đồng thời trấn nguyên thạch biến thành ngọn núi nhỏ ẩm ẩm xuống lúc này huyết kiếm vũ đế mới hiểu được tại sao diệp huyền có thể ở dưới nhiều cường giả của vô lượng sơn đuổi rét như vậy bình yên vô sự trái lại chém rét đám người cố phỉ thực lực như vậy đủ để cùng cựu thiên vũ đế phổ thông tranh đấu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 người giết qua cựu thiên vũ đế huyết kiếm vũ đế đầu tiên là ngần r a chật cười to lên tiểu tử khoác lắc cũng không phải thổi như thế diệp huyên một vũ hoàng nhất trọng dĩ nhiên nói hắn giết qua cựu thiên vũ đế này không phải khoác lắc thì là cái gì huyền diệp ta xưa nay không khoác lắc diệp huyên cười lạnh trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh hát thước thiết thước này vừa xuất hiện liền có một loại uy thế nhàn nhạt t ỏ ọ k h ắ p hắn lạnh nhạt nói đây chính là vũ khí mà ta đánh giết tên cựu thiên vũ đế kia tựa hồ tên là quỷ xích vũ đế gì đó người này ỉ vào tu vi vũ đế ở trong thiên âm cốc truy sát thiếu gia ta cuối cùng bị thiếu gia ta thiết kế đánh giết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 vậy ngươi làm sao mới có thể thay lão phu luyện chế hóa đạo đan t r ầ m tư chốc lát huyết kiếm vũ đế rốt c ụ c tiếp nhận hiện thực thu hồi huyết kiếm trong tay lạnh lùng nói kỳ thực mục đích của hắn từ đầu tới cuối đều không phải là muốn giết diệp huyền về căn bản vẫn là vì để cho diệp huyền trị liệu thương thế trên người mình thiếu ra ta có thể cho ngươi hai lựa chọn diệp huyền từ t ổ n ó i ồ ánh mắt của huyết kiếm vũ đế sáng lời nói n g h e một chút lựa chọn thứ nhất chính là ngươi hiện tại liền đi từ nay về sau hai ta không có bất kỳ liên quan ta cũng sẽ không nói ra tin tức ngươi đánh giết cố phỉ nếu sau này ngươi có cơ hội lấy được đạo tác quả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 trên mặt huyết kiếm vũ đế nhất thời lộ ra tức giận chiếu ngươi nói như vậy coi như lão phu tìm được đạo tất quả chẳng phải cũng chỉ có thể k h ô u chờ đó là tự nhiên có điều ngươi yên tâm thiếu gia ta nhất định còn về tam trọng diệm h u y ê n bình tĩnh nói vậy loại lựa chọn thứ hai đây loại lựa chọn thứ hai là ta cật lực để cử cho ngươi diệm h u y ê n cười nhạt là phụng ta làm chủ ngươi nói cái gì sắc mặt của huyết kiếm vũ đế bỗng nhiên đại biến chán nổi gân xanh cả người phóng ra sát khí dọn người cả giận nói tiệu tử ngươi đang đùa ta diệm huyền phảng phất như không có cảm nhận được lạnh lùng nói thiếu gia ta xưa nay không lừa người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 hồn ấn khế ước là đại đa số luyện hồn sư cùng người theo đuổi ký kết khế ước chỉ có điều muốn triển khai hồn ấn khế ước với một tên vũ đế lại không phải một chuyện dễ dàng nghĩ tới đây huyết kiếm vũ đế nhất thời n ở nụ cười được lao phu liền chọn cái thứ hai tiền đề là ngươi có thể ở trên người lao phu g e o xuống hồn ấn khế ước nếu không nghĩa vụ của ngươi nhất định phải hoàn thành nghĩa vụ của lao phu lại không hẳn muốn làm huyết kiếm vũ đế giả dối n ở nụ cười lúc trước hắn vẫn bị diệm huyền áp chế hiện tại rốt cuộc tìm được thủ đoạn phạt chế ngươi không phải là muốn để ta đi theo ngươi sao không thành vấn đề ta đáp ứng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 trong lòng huyết kiếm vũ đế cười lạnh trong bóng tối thôi thúc lực lượng linh hồn tiến hành chống đối cựu tiên vũ đế linh hồn bắt đầu phát sinh l ộ t xác tuyệt không phải hồn lực khế ước phổ thông có thể hạn chế coi như một tên luyện hồn sư bác phẩm cũng không cách nào dễ dàng làm được huyết kiếm vũ đế muốn làm chính là ngăn cản khế ước của diệp huyền hòa vào linh hồn của hắn làm cho khế ước này đối với hắn không cách nào tiến hành ràng buộc linh hồn sung kích đáng sợ trong nháy mắt kích đắng ra đánh vào trong đầu của hắn bắt đầu ngăn cản xâm lấn huyết kiếm vũ đế thấy thế k h o miệng không khỏi phát họa lên một nụ cười đắc ý nhưng nụ cười này còn chưa triệt để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 nghĩ mình k ế t trước lấy tu vi luyện hồn sư bát phẩm định phong đứng đỉnh của luyện hồn giới thậm chí vượt lên đại đa số luyện hồn sư đế cấp cựu phẩm tuyệt không phải dựa vào vận may làm được đừng nói một vũ đế nhất trọng coi như là vũ đế nhị trọng cũng đừng hòng p h á tan mình bố trí hồn ấn khế ước huyết kiếm vũ đế vẫn quá non a ta huyết kiếm vũ đế há miệng tựa hồ muốn nói điều gì cuối cùng vẫn không thể nói ra nghĩ đến sau này phải tùy tùng thiếu niên này trong lòng huyết kiếm vũ đế không khỏi muốn khóc nhưng ván đ ạ đóng tuyển cho dù hắn lại không muốn ở diềm huyền trừ khi hắn muốn hồn phi p h é tán dần, dần bất đắc dĩ trên mặt huyết kiếm vũ đế biến mất ánh mắt trở nên kiên quyết cắn chặt hầm r ă n g cao giọng nói thuộc hạ tạ mai siêu b à i kiến đại nhân nói ra câu nói như vậy cả người tạ mai siêu bưng lỏng trước sau trong lòng ngột ngạt đột nhiên như từ trong mây đen dày đ ặ t trở lại trời nắng sáng sủa để trong lòng hắn vạn p h ầ n khiếp sợ hắn mơ hồ cảm thấy tùy tùng một thiên tài dễ dàng ở trong cơ thể hắn khắc hồn ấ n khế ước như vậy tựa hồ cũng không phải một sự tình không thể nào tiếp thu được trong con ngươi của diệp huyền rốt cục lướp qua một nụ cười mỉm cười nói sau này ngươi sẽ biết còn có thể nói cái gì đây chỉ chốc lát sau diệp huyền cất đi không gian giới chỉ của đám người cố phỉ đồng thời thời điểm hắn thu thập không gian giới chỉ cũng trong bóng tối thôn v ệ lực lượng võ hồn mà mấy người t à n mát ra hầu như không còn võ hồn không gian của cố phỉ cùng lệ quỷ võ hồn của la mạc ở trong hết thảy võ hồn đều thuộc về trung thượng có thể bổ sung cho thôn v ệ võ hồn không ít lực lượng đại nhân sau đó chúng ta làm sao bây giờ huyết kiếm vũ đế đi tới bên cạnh diệp, huyền hỏi. Sau này người gọi ta diệp thiếu là được diệp huyền cười lạnh nghe nói vô lượng sơn còn có một ít đệ tử ở tử hoa thành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 sao có thể có chuyện đó thẻ ngọc truyền tin của những đại tông môn k i a hắn không phải chưa từng thấy tất cả đều trải qua thủ đoạn mã hóa đặc thù người bình thường căn bản không có cách sử dụng coi như được cũng là một khối rắc r ư ỡ i Trước nhưng ở trước mặt diệp huyền thẻ ngọc truyền tin của vô lượng sơn thật giống như nữ nhân cởi sạch quần áo căn bản không có bất kỳ thủ đoạn p h o n g bị trực tiếp liền chuyển động chuyện này rốt cuộc là như thế nào tựa hồ cảm nhận được huyết kiếm vũ đế g i ậ mình diệp huyền lạnh nhạt nói cái gọi là thẻ ngọc mã hóa chỉ là ở trên thẻ ngọc truyền tin bình thường bỏ thêm một trận pháp mã hóa đặc biệt lại hòa vào một chút thủ đoạn cấm chế mà、thôi.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 huyết kiếm vũ đế vội vàng lắc đầu cười nói diệp thiếu ta là muốn nói lát nữa các trưởng lao khác của vô lượng sơn lại đây liền giao cho ta à không cần diệp thiếu ngươi tự mình động thủ lao phu không thuộc hạ nhất định thu thập sạch sẽ ta vốn là không muốn tự mình động thủ h á diệp huyền liếc hắn một cái loại chuyện nhỏ này không phải ngươi làm chẳng lẽ còn muốn ta đi làm ta huyết kiếm vũ đế há miệng mặt sạp lại hắn tự hồ đã dự liệu được tháng ngày bi thảm của mình sau nửa cách giờ cố phỉ trưởng lao gọi chúng ta đi qua để là chuyện gì có phải là bọn hắn phát hiện tung tích của tề thừa hay không vì lẽ đó để chúng ta đến đây lần theo c ũ ngoài có thể là để chúng cố thể ta áp giải huyền diệp kia trở trưởng huyền để là lại, l đám người giải kia áp diệp ã nên tra hỏi ra tung tra tích ra của hỏi khác giả võ l thung lũng từng bóng người pha không mà đến chính là hơn một ư ơ i tên cường giả còn lại của vô lượng sơn lưu thủ ở tử hoa thành đầu lĩnh là tam đại vũ hoàng nghi trọng tuy trong lòng bọn họ nghi hoặc nhưng dù sao cũng là thẻ ngọc truyền tin của cố phỉ trưởng lão lan truyền đến tin tức bởi vậy vẫn nghiêm ngặt chấp hành được rồi hẳn chính là sơn cốc này nghĩ nhiều như thế làm gì chờ nhìn thấy đám người cố p h ỉ trường lão tự nhiên hết thể đều rõ ràng một tên vũ hoàng n h ị trọng trong đó chầm thấp mở miệng sau đó dẫn dắt mọi người đi vào trong thung lũng chỉ là vừa tiến vào sơ n cốc bọn họ liền cảm giác bầu không khí có chút không đúng lắm m ù i máu tanh thật dày đặc thật giống là từ bên trong sơn cốc chuyển tới đây là đột nhiên vẻ mặt của tất cả mọi người đều đọc lại chỉ thấy trong thung lũng thấy chất đầy đồng trong đó thi thể lý trạm cùng la mạc liền rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người không được tất cả mọi người trong lòng chầm xuống cảm giác được không ổn mau lui lại một đám người dồn dập lùi về sau kha kha nếu đến rồi liền ở lại đây đi một bóng người đột ngột xuất hiện ở trước mặt chúng nhân l i n h vực đáng sợ triển khai ra bao vây hết thẻ cường giả của vô lượng sơn ở trong đó không thể động đậy huyết kiếm vũ đế khỏe miệng mỉm cười ánh mắt lạnh lẽo tà ta nói liền từ ngươi bắt đầu trước đi p h ú c trường kiếm màu đỏ phá không một tên vũ hoàng nhị trọng trong nháy mắt chia năm xẻ bảy chết tại chỗ huyết kiếm vũ đế ngươi dám giết trưởng lão của vô lượng sơn ta đáng chết huyết kiếm vũ đế ngươi muốn làm gì lớn mật a một loạt tiếng gầm vang lên đón lấy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 trưởng lão hạch tâm phổ thông lại đây chỉ có thể là đưa m ộ t a n hắn phân tích nói muốn rời khỏi huyền vực chúng ta chỉ có thể từ đường nối nhất trọng đi đường nối trong nhất trọng rất nhiều trong tử hoa thành thì có một truyền tống trận chúng ta có thể trước tiên từ tử hoa thành truyền tống trận rời đi lại không diệp huyền đánh gây huyết kiếm vũ đế lắc đầu nói trước lúc ly khai chúng ta trước tiên đi lang phong thành huyết kiếm vũ đế xứng sở lang phong thành đi nơi nào làm gì đương nhiên là chuẩn bị đại lễ cho vua lượng sơn trong mắt diệp huyền tỏa ra sát cơ cùng hàn ý bất người huyết kiếm vũ đế hít vào một n g ụ n khí lạnh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 lần này vô lượng sơn tổn thất một trưởng lao hạch tâm ba tên trưởng lão nhị trọng mấy tên trưởng lao nhất trọng cùng vũ vương lại sau một ngày đệ tử vô lượng sơn ở âu vân thành cách lăng phong thành mười mấy vạn dặm tương tự bị người d ẫ n ra toàn quân bị diệt lần này vô lượng sơn vẫn lạc trưởng lão hạch tâm một tên trưởng lão nhị trọng bốn tên trưởng lao nhất trọng cùng vũ vương mười mấy người vẹn vẹn ba ngày trong ba thành trì lớn cách thiên âm cốc gần nhất tất cả cường giả của vô lượng sơn đều vẫn lạc không ai sống sót chúng ta đi thôi trong một tòa thành nhỏ của huyền vực tam trọng diệp huyền nóng nhìn vị trí của vô lượng sơn trong hư không ánh mắt l lạnh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 chuyện này căn bản là trần trùi khiêu khích đá vô lượng sơn là thế lực gì đó là một trong bảy đại tông môn của đại lục một trong các thế lực đứng đầu nhất h u y ề n vực người bình thường giết đệ tử của bọn họ trong lòng run sợ hủy thi di tích không dám lưu lại một tia manh mối nhưng bây giờ thì sao đối phương không chỉ đánh giết rất nhiều cường giả của vô lượng sơn còn bày xuống chữ chết như thế chuyện này căn bản là không kiên rẻ gì không sợ chuyện tình làm lớn a đến tột cùng là người nào dĩ nhiên làm ra sự tình phát điên như vậy không chỉ giết cường giả của vô lượng sơn còn bày ra khiêu khích khó có thể tin bao nhiêu năm mọi người không biết đến tột cùng đã bao nhiêu năm nguyên bản cường giả của vô lượng sơn đóng quân ở lăng phong thành cùng ô vân thành khắp nơi lục xoát tội phạm truy nã cũng bị người đánh rết ở ngoài thành thi thể xếp thành chưa chết yến tĩnh y ê n tĩnh một cách chết chóc tin tức chuyên gia toàn bộ huyền vực tam trọng đều trở nên yên lặng như yến tĩnh trước bao tác một cỗ khí tức ngột ngạt bao phủ ở trong đầu mỗi thế lực đường đường vô lượng sơn bị người khiêu khích như vậy nếu không tìm ra hung thủ như vậy đối với vô lượng sơn mà nói tất nhiên là một đả kích cực lớn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 Việc q bằng hệ vô n nguyễn n võ g i lão thuộc hạ đã điều tra cố phỉ trưởng lão là bị người trực tiếp từ nội bộ đánh nộ thi thể chỉ để lại nửa cái đầu mà thi thể của lý trạm trưởng lão cùng la mạc trưởng lão lại hết sức ly kỳ trên người bọn họ không có vết thương trí mạng thế nhưng linh hồn trực tiếp mất đi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 huyền diệp hoặc tề thừa kia là luyện hồn sư cựu phẩm cùng vũ đế tam trọng cái này người trưởng lão kia cũng lúng túng r á c r ư ỡ i đều là một đám r á c r ư ỡ i tề thác nổi giận gầm lên một tiếng vô ra một trường ầm ầm nửa bên thung lũng đều ở dưới một trường này của hắn ầm ầm nổ tung sụp đổ bụi mù tràn ngập toàn bộ thung lũng rơi vào một mảnh ầm chầm tất cả mọi người đều câm như hến không dám mở miệng trong đôi mắt tràn ngập hoảng sợ nhất định là có người đang giúp bọn h o n nhất định là như vậy trong ánh mắt tề thác phảng phất như có hỏa diễm p ẫ n nộ thiêu đốt lập tức phong tỏa huyền vực tam tr điều tra lúc trước hết thẻ cường g i ả cùng thế lực đã tiến vào tự hoa thành còn có l a n g phong thành cùng âu vân thành cũng phải điều tra như thế tuyệt đối không thể để loạn bất luận cái nào nếu huyền diệp kia có thể xuất hiện ở trong thiên đông cốc nhất định từng lưu lại ở nơi này lan quang học viện nhiều người như vậy tuyệt đối sẽ không một chút dấu vết cũng không có lập tức đi thăm dò cho bồn đế còn thánh thành bồn đế sẽ đích thân đi giải thích có nghe hay không vâng những trưởng lão này như được đại xá r ồ n dập bay lượt ra hạ đột nhiên tề thác lấy thẻ ngọc truyền tin ra huyền thức rót vào trong đó sắc mặt càng thêm tái nhợt đáng chết hắn nổi giận gầm lên một tiếng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 có thể bắt lấy một ít khí tức cùng manh mối mà vũ đế phổ thông căn bản không có cách bắt lấy cái này cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất vô lượng sơn phái hắn đến đây t ỏ a c h ấ n ánh mắt của tạ đồng vũ đế u lạnh đột nhiên quét về phía tề thác lạnh giọng nói vậy thì phải hỏi tề thác nguyên l á o rồi vù tề thác chỉ cảm giác mình đầu góc say xe tâm thần run dậy dữ dội sau đó ẩm một tia sung kích vô hình từ trong tròng mắt kia phóng tích h ra tề thác rên lên một tiếng liên tiếp lui về phía sau sắc mặt trắng b ệ tạ đồng hộ pháp ngươi đây là ý gì tề thác tức giận quất lên tạ đồng vũ đế thực lực xác thực mạnh hơn hắn nhiều lắm địa vị cũng cao quý không ít nhưng hắn tốt xấu cũng là tông môn nguyễn lão tả đồng vũ đế vô duyên vô cớ ra tay với hắn khiến cho hắn dị thường tức giận ngươi còn có mặt mũi mở miệng con ngươi của tả đồng hộ pháp lạnh lẽo nhìn hắn lạnh g i ọ n g nói nếu như không phải ngươi nổ nát nửa bên thung lũng để lực lượng vũ đế của ngươi nhiễu loạn khí tức nơi này bùn hộ pháp liền có thể có ba phần m ộ ư ơ i sát xuất nhận ra vũ đế ra tay nhưng bởi vì ngươi làm cho khí tức vũ đế kêu hoàn toàn bị cháy lấp không thể nào truy tìm ta tề thác mặt lộ vẻ ngượng ngùng á khẩu không trả lời được rất nhanh vô lượng sơn toàn diện điều tra mở ra lần sự kiện này,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 cường giả của vô lượng sơn không lo được bại lộ vội vã ra tay chặt lại một trận đại chiến cứ như vậy phát sinh cuối cùng vô lượng sơn vẫn lạc ba tên trưởng lao hạch tâm mười mấy tên trưởng lao phổ thông vẫn để người kia hung hăng đào tẩu mà các cường giả vũ hoàng v ẫ n lạc linh hồn mất đi như bị thôn phệ hết sạch tử trạng khá tương tự đám người lý trạng đám người tả đồng hộ pháp lập tức chạy tới cực kỳ tức giận điền cùng truy kích đáng tiếc người kia dị thường rào hoạt dĩ nhiên trốn vào trong thiên âm cốc lúc này thiên âm cốc sương n g mông lung cường giả vũ đế tiến vào cũng sẽ bị mê hoặc tâm trí nhưng người kia lại một đường thâm nhập Tà đồng hộ pháp hung hăng truy sát, mấy lần suýt đồng hung hăng lần hộ Pháp mấy cuối h nhưng ú t bắt nữa được, đ ề bị biệt người dụng kiện thiên kia lợi dụng điều kiện đặc biệt của đặc c âm c cùng v ớ bí pháp, mấy lần cùng h ạ y trốn. Cuối c tả đồng hộ pháp bởi vì không thể chịu đ ư ợ c âm sát khí trong thiên âm cốc bị ép lui ra lập tức v ô lượng sơn hung hăng phong tỏa mấy cửa ra vào của thiên âm cốc tuy bọn họ không hiểu người kia làm sao sinh tồn ở trong thiên âm cốc nhưng cho dù tiêu hao một năm đợi sang năm sương ngủ tiêu tan bọn họ cũng phải bắt người kia nơi sâu xa của thiên ô n cốc khắc khắc c h i n thương chật vật phun ra mấy ngủ màu tươi ngụ nổi nó rõ ràng là tiểu tử kia làm ra lại để bổn tôn chủ chị hoa nước trước i ể u tử một nghìn ba trăm bảy mươi ba ý trì hung hăng một làm cho chiến thương phiền muộn nhất chính là cường giả của vô lượng sơn bị g i ế t kia có hai người linh hồn trực tiếp mất đi nhưng nục thân không tổn hại không thể không nói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 những nhân loại đáng chết kia các ngươi chờ chờ bốn tôn chủ khôi phục thực lực sớm muộn cũng đến vô lượng sơn san thành bình đ ị a chiến thương ở trong thiên đông cốc rơi vào vắng lặng bắt đầu bế quan t r ư a thương chính như chiến thương dự liệu vô lượng sơn đã hoàn toàn xem hung thủ là hắn chí ít hắn hoài nghi cao tới tám mươi đồng dạng linh hồn mất đi không phải hắn làm ra còn có thể là ai đáng thương chiến thương cứ như vậy một lần nữa thay diệp huyền q u ó ngoan ước đám người tạ đồng hộ pháp căn bản không nghĩ tới kỳ thực chức kích giết cường giả của vô lượng sơn bọn họ căn bản không phải chiến thương mà là diệp huyền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 trận ấ t cả m g đều chiến Long a h i này h đúng là máu chạy thành sông hách liên gia cùng long gia tất cả đều tổn thất nặng nề nguyên bản hách liên gia chiếm thượng phong nhưng bởi vì cựu thiên vũ đế lao tổ vất lạc cùng long gia lập tức rơi vào ràng co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 lời cũng không thể nói như vậy long gia vừa bắt đầu là một mực tối lui xúc tích hách liên lão tổ cũng không nghĩ tới long gia lại sẽ có gốc gác như thế ngay cả cựu thiên vũ đế như hắn cũng có thể chém giết ta xem hách liên lão tổ cũng là mơ ước bảo vật của long gia sợ long gia rời bà bối mới ngay cả thương thế còn chưa lành liền không thể chờ đợi được nữa ra tay nói cũng phải long gia cũng thực sự là nham hiểm từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện ra như thế thậm chí làm ra tư thái gia tộc di chuyển rời lưu tiên h à n h làm cho hách liên gia không chịu được trực tiếp ra tay trong từ lâu một số võ giả đều ở trong bóng tối xì xào bàn tán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 xuất phát về phía thiên đô p h ủ mà chính như diệp huyền suy đoán lúc này thiên đô p h ủ đang rơi vào bầu không khí hoàn toàn tích mịch hành trình không gian bí ẩn kết thúc c ư ờ n giả g các gia tộc lớn lục tục trở về một ít thế lực trong thiên đô p h ủ không thời khắc không quan tâm biến động nhưng kết quả cuối cùng để các thế lực đều vô cùng hoảng sợ một nhóm đi không gian bí ẩn kia năm gia tộc lớn của thiên đô p h ủ tất cả đều tổn thất nặng nề trong đó trong lâm gia chu gia từ gia mấy đại trưởng lão chu gia còn tốt bao quát lao tổ chu việt đình ở bên trong hầu như đại đa số trưởng lão đ ề u bình yên trở về nhưng lâm gia cùng từ gia liền không may mắ trong mấy đại trưởng lão lâm gia chỉ có lâm quan nguyên lâm bắc cùng lâm chính sống sót trở về còn từ gia thảm nhất chỉ có từ nghĩa lâm cùng từ c h ấ n về đến nhà tộc trong đó lao tổ từ nghĩa lâm càng là huyền mạnh tổn hại hầu như trở thành một kẻ tàng thế đây đối với ba gia tộc lớn mà nói không thể không nói là một đả kích cực kỳ nặng nghề mà càng làm người ta kinh ngạc là tiêu g i a cùng ý chỉ g i a đứng đầu t i ê n đố phủ trong đó ý chỉ g i a có thể nói là khiến người ta nhìn m à kinh hồn bạc vĩa bao quát gia chủ ý chỉ bất công ở bên trong hết thẻ trưởng lão tất cả đều vất l ạ không một may mắn còn sống sót tiêu ra tựa hồ khá hơn nhiều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 Hết thành viên của ý trong cửa hàng huyền quang cát một tên trưởng lão của ý chỉ ra thái độ hung hăng đập một quầy hàng thành phân vụn trên gương mặt mang theo tâm ý bá đạo sau lưng hắn một đám hộ vệ t chỉ ra tay cầm đau xác cười gằn không ngớt đi ra ngoài đều đi ra ngoài cho ta sau này các ngươi nếu như ai còn dám ở huyền quang cát mua đồ vậy thì là cùng ý chỉ ra ta đối nghịch còn không cút cho ta hộ vệ của ý chỉ ra rít gào liên tục vẻ m ặ t hung hăng xua đổi hết thẻ khách nhân xua đổi t r o n huyền g quang c ấ không còn một n g ố n năng, người đến tột cùng muốn g trí tột làm g ì n ơ i này là địa ba à n c ủ huyền quang cấp trăm a địa không phải là địa phương người gia tộc. Nếu là n ngược. g Đáng ặ t phẫn nhìn nộ người bảy trí gia Nếu n ì mươi năm bọn hắn hung hăng như vậy, bọn họ đã sớm ra tay, t huyền ế nhưng theo h địa vị của quan g các ấ tăng lên, đ n người g tô tú nhất ũ nguy cơ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 thủ đoạn cực kỳ ác liệt hiện tại ý chỉ i a chúng ta yêu cầu các ngươi lập tức giao ra người này bằng không đừng trách ý chỉ i a ta đối với huyền quan g các ngươi không k h á c h khí. ngươi nói lão huyền diệp các chủ ta sao lại ra tay với trưởng lão của ý chỉ ra ngươi tô tú nhất tức giận quất lạnh hơn nữa huyền quan các ta huyền diệp các chủ hiện nay còn chưa trở về ngươi để ta làm sao giao người có bản lĩnh ngươi liền nắm ra chứng cứ đi ta mặc kệ còn chứng cứ ý chỉ i a ta nói chính là chứng cứ lẽ nào ngươi cho rằng ý chỉ i a ta còn có thể ăn nói linh tinh sao ý chỉ năng cười lạnh nói hôm nay nếu như ngươi không giao huyền diệp huyền quan các ngươi cũng đừng muốn tiếp tục kinh doanh đập cho ta hắn r ứ t tiếng phía sau rất nhiều hộ vệ nhất thời dồn dập lao ra đột nhiên ném tới quầy hàng dừng tay đám người tô tú nhất biến sắc ngăn cản những người này ầm ầm ầm tiếng g i a o thủ vang lên hộ vệ của ý chỉ ra dồn dập lùi về sau từng cái từng cái trên mặt lộ ra k i n h sợ ở dưới diệp huyền bồi dưỡng bây giờ huyền quan các từ lâu không phải lúc trước nắm giữ thực lực không phải bình thường ý chỉ năng giận tí mặt quát lạnh t ố t tô tú nhất các ngươi dĩ nhiên còn dám phản kháng lao phu ngược lại muốn xem xem hôm nay các ngươi ai dám n g ẫ nghịch ý chỉ ra ta nếu các ngươi dám động thủ với lao phu vậy thì là cùng ý chỉ ra ta là địch hôm nay võ giả của ý trị gia ta sẽ san bằng huyền quan g cấp này ý trị năng quát lạnh một tiếng tự mình tiến lên đập một quầy h à n g thành phân vụn đồng thời lạnh lùng nhìn tô tú nhất h i ệ n nhiên là chờ hắn ra tay người ở đây tô tú nhất cắt pháp tử lục ly cựu trần đông phương hiên khâu vô song dương tu sắc mặt tái xanh trong đó đám người lục ly ngay lập tức muốn sông lên nhưng bị tô tú nhất gắt gao ngăn cản ẩm ẩm vang lên khoảnh hàng trong đại sảnh nhất trọng của huyền quan cấp từng cái từng cái bị đập thành phân vụn trong đó bày da đang lưu ư ợ n dược liệu tán lạc khắp mặt đất chợ bị dâm thành bún não ý trí năng m ộ này không tính là gì chỉ là một trưởng lão của ý trị gia vũ hoàng nhị trọng đình phong mạc thôi huyền quang các hắn không phải không có năng lực lưu lại đối phương nhưng ý trị gia đáng sợ không phải ý trí năng này mà là ý trị hóa đức đám người tô tú nhất đều rất rõ ràng sở dĩ ý trí năng nhục nhã bọn họ như thế chính là muốn kích nộ bọn họ để bọn họ độc thủ chỉ cần bọn họ vừa độc thủ ý t r ì gia tộc thì có lý do chân chính ra tay với huyền quang cát vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể nén ngoài huyền quang cát không ít võ giả thiên đô phủ nhìn tình cảnh này từng cái từng cái lắc đầu thở dài nhớ lúc đầu thời điểm huyền quang cát cắt chủ huyền d i ệ p còn huyền quang cát này uy phong cỡ nào lý ra dám động thủ với huyền quang cát cuối cùng ngay cả cửa lớn cũng không thể vào liền trực tiếp bị diệt đường đường một gia tộc hàng đầu trong khoảnh khắc biến thành cho bụi ngay cả hồn sư tháp phó tháp chủ vinh dương đại sư cũng bị diệp huyền tại chỗ đánh gục ở cửa lớn huyền quang cát nhưng hôm nay người của ý trị gia ở trong huyền quang cát diễu võ dương a i t r u nhưng g q u a n luật đập, n h hôm u quang y ngay ề n cũng giám cắt cả k h n g d á thả một ả cái. c nay h như vậy, không thể không nói khiến tượng t người nói vậy, thổn thức nớt. biết, trước không Nhưng khắc người mọi a k h á chỉ ngay lúc đó mặc đó dù c h ra trở n lớn, nhưng g gia hai tộc toàn không trình trời. một tay nay huy nên t i ê u ngạo toàn bộ thiên đô phụ không có một gia tộc d á m cùng bọn h ắ n đ ố i kháng có thể nói n à y không phải huyền quan g các x a sút mà là u ý chỉ ra cuộc thời nghĩ tới u ý chỉ ra kia ở trong mạo hiểm bao quát ý chỉ bất công gia chủ ở bên trong hết thẻ thành viên không ai sống sót lại trở thành thiên đô phủ đệ nhất gia tộc này không thể không nói là một kết quả khiến người ta cảm thấy trào phúng ở thời điểm đông đảo dân chúng thổn thức không nớt trong huyền quan các người của ý chỉ ra thì đập vui vẻ ừ thật không nghĩ tới người huyền quan các này thật đúng là chịu nhịn đến hiện tại còn không ra tay trong đại sảnh ý chỉ năng đang đấm vào đồ vật trong con ngươi lệ mang lấp lóe hắn không nghĩ tới mình lớn lối như thế lại còn không để đám người tô tú nhất này mất đi lý trí rất tốt các ngươi có thể chịu đúng không vậy bổn hoàng liền muốn nhìn một chút các ngươi có thể chịu đến mức nào Vĩ chỉ năng đột nhiên cười gần ngầm đầu nhìn về phía vị trí lầu hai của huyền quan g các sắc mặt đám người tô t ú nhất đột nhiên biến đổi huyền quan g các lầu một chỉ là một ít đan dược cùng dược liệu phổ thông coi như bị đạp cũng không tính là gì nhưng lầu hai có không ít linh dược kỳ chân đan dược quý hiếm nếu bị đập đối với huyền quan g các tuyệt đối là tổn thất thật lớn rốt cục lưu ý trong lòng ý chỉ năng cười lạnh lúc này cười gắn quát các đệ tử ý chỉ ra nghe đập phá lầu hai huyền quan các cho ta hôm nay nếu huyền quan các này không giao ra huyền diệm ta liền để hắn gạch vụn không tổn vâng một đoàn hộ vệ ý chỉ ra phần phật hướng lầu hai đám người cắt pháp tử nhất thời cũng lên tô tú nhất tuyệt đối không thể để cho bọn họ đập phá lầu hai những thứ đó dị thường quý giá đối với diệp thiếu rất trọng yếu Trước cắt Ta suốt tộc này quả thực quá kiêu ngạo, cho dù liều mạng chết, ta cũng không thể để cho bọn họ thực hiện được. Tô Tú nhất, mở trận pháp ra đi, chúng ta nháo cái long trời đất, cùng lắm là chết. tiểu trần vẻ mặt tức ra rồn rập được, được. người cơ, chịu chỉ cho cũng cho chúng cái cùng lục huyền không những sinh không họ hiện pháp nháo họ không quang nguy quả quá kiêu liều này ngạo, mạng bọn long giận, dập mở miệng. Bọn gia lắm để đi, Đám đi, đã ý là dù lở mở mở vẻ ánh mắt của c á t p h á c tử giữ tận nói không nhưng gì cả chỉ chết một lần mà thôi chúng ta nơi này có ai sợ qua sao vẻ mặt của tô tú nhất d â y d ù i nói này không phải vấn đề có sợ chết hay không ta biết các ngươi đều không sợ chết nhưng mà những học viên của huyền quang c ấ t chúng ta thì sao lẽ nào các ngươi muốn bọn họ cũng bồi các ngươi chết sao tất cả mọi người t r ở m ặ t đúng a bọn họ đều không sợ chết nhưng mà những học viên kia của làm quang học viện thì sao một khi ý chỉ ra tộc động thủ với bọn họ bọn họ vẫn là thiên luân cổ thanh huyền hoa tú hồng hạ thất tịch vân ngạo tuyết đông vương tử t i những học viên ở trong huyền q u a n cấp này đều sẽ chết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 trái tim của tất cả mọi người có đau ánh mắt phẫn nộ loại cảm giác bất lực này thực sự quá thống khổ đám người tô tú nhất vạn phần thống khổ v y chỉ năng sẽ không quản ý nghĩ của bọn họ hắn cười một tiếng bàn tay lớn dùng sức vung lên trực tiếp q u á t l ệ n h đều đập cho ta ha ha một đoàn hộ vệ uy chỉ ra thoáng chốc cản rỡ x u ố n g lên nhưng vào lúc này b è o một bóng người bá đạo đột nhiên nhảy vào trong huyền quang cát thân hình loáng một cái liền đi thẳng tới lầu hai của huyền quang cát k h í tức kinh khủng từ trên người hắn bạo phát quay về phía hộ vệ uy chỉ ra ác liệt ra tay ầm ầm tiếng nổ đùng đoàn liên tiếp vang lên tiếp theo là tiếng kêu thảm thiết đau đớn ai ưu ta ma ơi ai dám động thủ với thành viên của ý chỉ gia ta không muốn sống nữa sao thậm chí kể cả ý chỉ năng ở bên trong cũng bị chật vật đánh bay ra ngoài ngã vào trên đất trống ở ngoài h u y ề n quang cát từng cái từng cái như cho đất phân tiên s ư nó bất kể là ai dám động thủ với ý chỉ gia ta đều phải chết ý chỉ năng từ trên mặt đất chật vật bỏ lên phẫn nộ dích ảo ừ ta ngược lại muốn xem xem ý chỉ gia ngươi làm sao để lao phu đi chết một tiếng quát lạnh văng lên mang theo xem thường để đám người tô tú nhất dồn dập đại hỷ tạ viên tháp chủ tạ v i ễ n tháp chủ ngươi làm sao đến rồi người đến chính là hồn sư tháp tạ v i ễ n tháp chủ v ý trị năng đột nhiên biến sắc tạ v i ễ n chính là người của hồn sư tháp là cường giả thần đô tuy v ý chỉ ra hắn hung hăng nhưng vẫn không có tư cách xử trí tạ viễn tạ v i ễ n tháp chủ đây là sự tình của thiên đô phủ tuy ngươi thân là thiên đô phủ hồn sư tháp tháp chủ nhưng tựa hồ vẫn không có tư cách nhúng tay trật tự của thiên đô phủ à. v ý trị năng lạnh lùng nói hồn sư tháp luyện dược sư hiệp hội đều là một ít cơ cấu đặc thù hầu như nắm giữ tuyệt đại đa số thành trì trên đại lục siêu nhiên ở bên ngoài nhưng tương tự căn cứ quy củ của huyền vực thánh thành cơ cấu như hồn sư tháp cùng luyện dược sư hiệp hội cũng không có quyền can thiệp trật tự cùng thế lực tranh đấu ở mỗi địa phương t ả viễn l ệ n h lùng nói huyền quan cấp này cùng ta hồn sư tháp có quan hệ hợp tác các ngươi xuống tay với huyền quan cấp chính là ra tay với hồn sư tháp ta lẽ nào lao phu ngay cả bảo vệ lợi ích của hồn sư tháp cũng không được nếu ý chỉ ra các ngươi bất mãn có thể đi báo cáo huyền vực hoặc thần đô lao phu ở chỗ này chờ hắn mặt lộ vẻ k i n h thường trào p h u n ó i ánh mắt của ý chỉ năng lấp loé mấy lần mạnh mẽ chừng đám người tô t ú nhất hư lạnh nói tạnh n ó tạnh tháp chủ nể tình mặt mũi của hôm nay bùn hoàng liền buông tha huyền quang cắt nhưng thời gian nửa tháng ý chỉ ra ta chỉ cho huyền quang cắt nửa tháng nếu nửa tháng sau bọn họ còn không giao huyền diệp ra vậy đừng trách ý chỉ ra ta vô tình đến thời điểm đó tạ viễn tháp chủ ngươi ra mặt cũng không được chúng ta đi ý chỉ năng lệ quát một tiếng rất nhanh dẫn thủ hạ rời huyền quang cắt nguyên bản huyền quang cắt cải vã lập tức lại khôi phục k i ê n tĩnh nhưng muốn lại doanh nghiệp đó là cơ bản không thể tạ viễn tháp chủ đà tạ ngươi ra tay đám người tô tú nhất dồn dập tiến lên cung kính nói nhưng trên mặt ưu sầu là không dám chút nào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 ầm ầm ầm tiếng nổ đùng đ o à n g liên tiếp vang lên tiếp theo là tiếng kêu thảm thiết đau đớn ai ưu ta ma ơi ai dám động thủ với thành viên của ý c h ị g a ta không muốn sống nữa sao thậm chí kể cả ý t h ị năng ở bên trong cũng bị chật vật đánh bay ra ngoài ngã vào trên đất trống ở ngoài huyền quang cát từng cái từng cái như chó đất phân tiên s ư nó bất kể là ai dám động thủ với ý c h ị g a ta đều phải chết ý t h ị năng từ trên mặt đất chật vật bỏ lên phẫn nộ dích ảo hừ ta ngược lại muốn xem xem ý trị g a ngươi làm sao để lao phu đi chết một tiếng quát lạnh vang lên mang theo xem thường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 Diệp tạ h viện bất đắc i h ô n dĩ nói trên mặt mang theo lo lắng tất cả mọi người lặng lẽ đúng a tuy đám người lâm bắc từng ở thiên âm cốc gặp diệp thiếu nhưng vậy thì nhất định đại biểu diệp thiếu còn sống xuất xao từ nhân c h ẩ u trở về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 chỉ là hiểm cảnh hiện nay phải nghĩ biện pháp giải trừ tạ viễn nhìn đám người c ắ t pháp tử kiên định trong lòng t h ầ m giật mình không hiểu bọn họ đối với diệp hiện tại sao lại có niềm tin kiên định như thế hắn ngưng tiếng nói mặc dù ta là thiên đô phủ hồn sư t h á p tháp chủ ý trị ra không dám làm gì ta thế nhưng cũng chỉ có thể tạm thời bảo vệ các ngươi một khi t r ở ý trị ra ý t r ì hóa đức thương thế khỏi hẳn hung hăng đi đến chỉ sợ ta nói cũng sẽ không nghe đến lúc đó chỉ sợ chư vị cũng nguy hiểm chúng ta rõ ràng đám người tô tú nhất đều gật đầu thân phận của tạ viễn chỉ có thể để bọn họ tạm thời an toàn này là bởi vì ý trị hóa đức kia rơi vào bế quan chữa thương Một t khi h ư ơ nhưng g t ế của ý chỉ hóa Đức khỏi hàn, lấy tính cách của hóa ra, tuyệt đối sẽ không tha ý ý khỏi hẳn, tính chỉ không thứ đối bọn n lấy tuyệt sẽ họ.、Như、vậy c h ú ta nhất định phải ở trước khi thương thế thiên Tô Tú nhất đột Tất của hóa định nhiên nói. Rời đi nơi này. phải khi chỉ khôi phục, phủ. Đức đi đô đi cả rời Rời ở ý mà ọ bọn họ i người thiên đô phủ đặt xuống gia nghiệp ngần xuống lớn, n ra, thật phủ vất đặt to vả ở đô lẽ o liền như thế rời đi. như Nhưng thế mọi à m người đều biết kế sách hiện nay bọn họ ngoại trừ rời đi căn bản là không có biện pháp khác ý chỉ ra mạnh mẽ căn bản không phải huyền quan g các bọn họ có thể chống đối chúng ta có thể đi nơi nào hai người trở nên trở Hoàng Khâu vô song cùng Dương tu. Hai vị các h ngươi n bị vốn ô l ư không phải người huyền quang qatar cũng vừa mới gia nhập huyền quang các không bao lâu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 ưng nhãn hoàng hắn nói không sai nếu tại hạ làm thị vệ của diệt p i ế u liền không có đạo lý gặp nạn rời đi người đề cử lao phu tạ viễn tháp chủ vẫn còn ở nơi này chư vị làm như vậy cũng quá không đem chúng ta là một phần tử của huyền quang các ca dương tu cũng hào hiệp nợ nụ cười ánh mắt coi nhẹ sinh tử ha ha là ta sai tô tú nhất cũng nợ nụ cười nếu làm ra quyết định đám người tô tú nhất rất nhanh liền chấp hành huyền quang các ở bề ngoài cũng không có gì động gì kỳ thực các loại vật liệu đ ỉ n h cấp đã bị bọn họ ở trong bóng tối điều động còn một ít sản người khác có thể vứt liền b ư ớ chỉ là làm sao rời đi lại trở thành một tiêu điểm mọi người tranh luận có người nói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 cũng cùng có bọn họ có hợp trải á c mặc chết thân mật, thời huyền lá chết hay họ sống, nếu thời điểm bọn điểm kệ Diệp lá ú t toàn không thông cắt, tâm bọn họ cũng không cách nào tha thứ t đi coi hoàn không huyền như họ không cách mình. báo nào là quang lương bọn cũng ở r qua song phương câu thông huyền quang c á t cùng tiêu ra rất nhanh đ ạ t thành nhất trí quyết định ở đêm khuya ba ngày sau rời đi lúc này ở một thành trì cách thiên đô phủ mấy trăm ngàn dặm loạch xoạch hai đạo lưu quang điên cùng lướt ra hăng hái lướt về phía thiên đô phủ hai người này chính là diệp huyền cùng huyết kiếm vũ đế vội vã chạy về đám người tô tú nhất tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì còn có đám người vân n ạ o tuyết trong lòng diệp huyền lo lắng như đốt nếu đám người tô tú nhất xảy ra chuyện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 bọn họ chỉ sợ thời điểm huyền quan g c ắ t rút đi kinh động ý chỉ ra dẫn đến kế hoạch thất bại hừng t ả viễn đại sư ngươi làm sao cũng tới tiêu vô tẫn nhìn thấy t ả viễn trong đám người không khỏi giật mình lão phu cùng huyền quan g c ắ t có giao tình cũng tới giúp chút bận điệu lấy tu vi của lão phu có thể có một ít công dụng t ả viễn tử t ổ n ó i vậy quá tốt rồi đám người tiêu vô tẫn mang theo mừng rỡ t ả viễn tốt xấu cũng là một tên vũ hoàng tam trọng hơn nữa còn là một tên luyện hồn sư thất giai luận thực lực cũng không kèm hắn hơn nữa thân phận hắn là hồn sư tháp tháp chủ có trợ lực này hành động sẽ càng thêm thuận tiện vậy chúng ta lập tức hành động đi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 ở dưới tiêu vô tẫn dẫn dắt mọi người rất nhanh liền tới một cung điện trong tiêu g i a phủ đệ nơi này rất nhiều võ giả của tiêu g i a sớm đã chờ đợi thật không nghĩ tới trong tiêu g i a dĩ nhiên có một đại điện như thế đám người tô tú nhất âm thầm hoảng sợ tiêu g i a có thể khống chế thiên đô phủ hơn hai ngàn năm quả nhiên không phải chỉ là hư danh nơi này là tiêu g i a chúng ta gần hai ngàn năm trước một vị vũ đế lao tổ tự mình t h ấ t trí hắn bố trí đường hầm không gian mục đích chính là một khi tiêu g i a ta gặp phải nguyên an có cơ hội đảo mạng đi ra ngoài tiêu vô tẫn vừa nói một bên dẫn người huyền quan cấp tới trong cung điện là một truyền thống trận lợi nhỏ đám người lục đi d ư ơ n ở trong u một ít thế lực nhất lưu giao chiến truyền t ố n g trận như vậy không hẳn có thể phát huy được tác dụng dù sao gần vạn dặm không gian đối với cường giả vũ đế mà nói cũng không tính khoảng cách đặc biệt xa xôi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 Hai. Mà bây giờ, vân n g ạ o tuyết người yên tâm đi diệp thiếu tuyệt sẽ không sao hơn nữa chúng ta sẽ ven đường bố trí ký hiệu sau khi hắn trở về hoàn toàn có thể căn cứ ký hiệu tìm tới chúng ta thú chi sau khi tạ viễn tháp chủ đưa chúng ta rời đi cũng sẽ một lần nữa tọa chấn hồn sư tháp diệp thiếu cũng có thể thông qua hắn biết tin tức của chúng ta dường lao trấn an vân đạo tuyết nói như đang thuyết phục nàng vừa giống như là đang thuyết phục mình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 coi như t h chỉ ra lại tàn nhẫn cũng không đến nỗi chém tận giết tuyệt ngoài ra nhân viên của huyền quang cấp cũng gần hơn bốn mươi người trong đó từ mộng cảnh bình nguyên tới có gần ba mươi người còn lại đều là như khâu vô song dương tu tương hoa vinh ở thiên đô p h ụ chiêu mộ được một trận ánh sáng n ô n g lung sáng lên mọi người trong cung điện trong nháy mắt biến mất không còn t ă m hơi mà bởi vì nhân số truyền thống đến t ự c h ạ n đúng truyền thống trận trong cung điện cũng thuận theo phá tan trở thành một phế trận cái này cũng là tiêu vô tẫn đã sớm lưu lại chuẩn bị coi như t h chỉ ra tìm tới chỗ này cũng không cách nào thông qua truyền thống trận lần theo trong truyền thống trận đám người tô tú nhất chỉ cảm thấy một trận cảm giác hôn mê mãnh liệt chuyển đến mấy tức sau dưới chân bọn họ đột nhiên chầm xuống dâm đến một khối nham thạch c ứ n g rắn hô cùng phong lạnh leo thổi tới thổi háo bào trên người bọn hắn vang lên ào h ả o trong bầu trời đêm t r ò m sao lấp lõe phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía là núi non hoang vu ha ha đi ra chúng ta rốt cục đi ra nơi này là cánh đồng hoang vu ở ngoài thiên đô phủ khoảng cách thiên đô phủ gần vài d m quá tốt rồi nếu ý chỉ ra biết chúng ta đã rời thiên đô phủ phòng chừng sẽ trực tiếp tức đến mất đi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 m ộ trong luồng đáng khí tức t sợ, ở tiên là... đó lít lít i m đầu lĩnh chính là một lão giả thân hình đức. k h n gầy đôi mắt sáng sủa có thần trên mặt mang theo tà ý tàn nhẫn ký ngược nhìn mọi người trên người hắn tỏa ra một luồng khí tức đáng sợ Cả người p h này, chí này chính là ý chị gia tộc lão tổ cường giả cựu thiên vũ đế ý chị hoa đức mà sau lưng hắn đứng rất nhiều cường giả của ý c h g ra ý chị năm mấy ngày trước ở huyền quang cất trắng trận hung hăng cũng có mặt khoe miệng mang theo nụ cười trào phúng càng làm cho mọi người hoảng sợ chính là ngoại trừ cường giả của ý chị ra mấy người chu gia chu việt đỉnh lão tổ cũng đứng ở sau lưng ý chị hoa đức vẻ mặt cung kính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 Bị v củ ớ người. Người, người. <cười> người sắc mặt của tiêu vô tận tay xanh ánh mắt tức giận không thôi mà những đệ tử khác của tiêu da cũng biểu hiện tao loạn hoảng loạn không nớt ý trì da này làm sao biết vị trí truyền tống trận của tiêu da chúng ta thời gian chúng ta rời đi vẫn là tiền mật người của ý trì da xảo thủ ở chỗ này như thế tất nhiên là có người tiết lộ tin tức Quang các, nhất huyền Quang Các, tiêu định đệ Huyền Quang là Các. Một ít đệ tử t ra đệ ú n dồn g đem đầu mâu chỉ về phía đám người biểu i tô tú nhất, n phân nộ. tử r ư ớ c 1380, đều xứng sở đúng a mặc dù huyền quan các biết thời gian rút đi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 m ha ha ha. phía sau ý trì hóa o n đức hết c thẻ cường giả của Vĩ trì ra cùng chu ra dốc toàn bộ lực lượng từng cái từng cái đánh ra huệ binh điên cuồng chém giết tới Vĩ trì hóa đức dừng tay trong đám người tạ viễn tháp chủ phóng lên trời bỗng nhiên gầm lên hóa ra là tạ viễn tháp chủ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 so với đ ắ c tội một luyện hồn đại sư thất gia i đình phong đồ diện tiêu g i a triệt để khống chế thiên đô phủ chỗ tốt thật là lớn hơn nhiều cùng lúc đó trong cơ thể hắn đột nhiên thả ra một luồng lĩnh vực kinh người vụ lĩnh vực đáng sợ bao phủ khắp nơi hết thẻ cường giả của tiêu g i a cùng huyền quang các đều cảm giác được thân thể trầm xuống huyền nguyên trong cơ thể bị điên c u â n áp chế một ít vũ hoàng nắm giữ vực giới còn tốt c h ỉ ít có thể điều động không ít huyền nguyên mà một ít võ giả tu vi vẹn vẹn ở vũ vương thậm chí càng thấp hơn chỉ cảm thấy cả người bị một ngọn núi lớn ngăn chặn ngay cả nhúc nhích, nhích mảy may trái lại ý chỉ ra cùng cường gi ra tay không bị hạn chế chút nào điên cuồng chém giết mà tới xem ra hôm nay một hồi tử chiến là khó tránh khỏi trên mặt đám người tô tú nhất giờ khác này đã khôi phục kiên tĩnh có chỉ là chiến ý vô tận từ khi ý c h ỉ hóa đức xuất hiện bọn họ đã biết ngày hôm nay bọn họ muốn sống sát xuất đã thấp đến cực hạn tô tú nhất chư vị là tiêu g i a ta liên lụy các ngươi tiêu vô tẫn nhìn đám người tô tú nhất cay đắng n ở nụ cười tiêu g i a chủ nói gì vậy ngày hôm nay coi như huyền quan g cấp ta không cùng các ngươi rời đi ý chí da cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho chúng ta chỉ có điều sớm mượn mà thôi thú chi bây giờ chúng ta nhiều người như vậy cũng thời khắc này g có tiêu ra tiêu vô tẫn tiêu thương lan huyền quang các tô tủ nhất dương tu khâu vô song các phát tử cựu trần dược lão đông lão trong cơ thể đều phóng ra chiến ý cùng sát cơ vô tận đại trợ phu chiến chết máu nhuộm nất vàng chỉ đến như thế đám người tô tú nhất duy nhất không bỏ xuống được là rất nhiều học viên tuổi trẻ của lam quan học viện bọn họ là hy vọng tương lai của huyền quang các không nên chết ở chỗ này như thế hết thẻ đệ tử của huyền quang các nghe lệnh một khi chiến đấu bắt đầu các ngươi lập tức phân tán rời đi không cho sai lầm có nghe hay không trong cơ thể tô tú nhất khí tức b á t giai nhị trọng đ ỉ n h phong điên c u ồ n g phong thích v ư ợ t giới mạnh mẽ gian nan chống lại lĩnh vực của ý trì hóa đức đồng thời lạnh lùng nghiêm nghị hết lớn ở trong đầu góc của đám người vân ngạo tuyết văn vọng tô tiền bối chúng ta sắp mặt bọn họ dồn dập đại biến chuyến âm nói cái gì cũng đừng nói đây là mệnh lệnh tô tú nhất quát lạnh một、tiếng.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 Tung bay trên không trung. trong võ giả ra i vẫn cùng thương tiêu lạc n g có n gần thích g cơ thể, đối một chỉ ra cùng mươi chu i người tiến hãi. công, không hề h tiếp cận, trận Tiếng là đến địa đất trời, một h liền như h vậy p từ bốn h tiêu ra cùng huyền quang các chỉ có số ít là người ý trị r a cùng người chu r a song phương rất nhanh hôn chiến với nhau ầm ầm ẩm nổ vang đinh thai nước có không ngừng vang vọng đủ loại huyền nguyên va chạm hình thành từng đạo từng đạo nổ vang kinh thiên động điện theo thời gian trôi qua song phương rất nhanh thì có rất nhiều võ giả v ỡ lạc đám giác rời này ở dưới lĩnh vực của bồn đế cũng có t ử thương trên đường chân trời s á t mặt của ý trị hóa đức tái xanh hắn không nghĩ tới ở dưới lĩnh vực của mình chỉ, chỉ ra trì ý trị g a hắn vẫn có người thương vong có điều đây là chuyện bất đắc dĩ hành trình không gian bí ẩn ý trị g a t ộ hắn bao quát ý trị bất công ở bên trong tất cả đều v ấ lạc t u ra ra, ở chiến ắ n cường g vũ đ n lược hàng đầu tiêu ra cùng huyền quang cấp là muốn chiếm thư phong mà nói sức chiến đấu tầng thứ hai vậy thì càng không cần phải nói tiêu ra đồng dạng ở trên ý trị gia mà chu gia còn kém huyền quang cấp rất xa ở dưới diệp huyền bồi dưỡng ba người tô tú nhất Các pháp t phá ư không, không nghĩ bát tới huyền quan các nho nhỏ dĩ nhiên có nhiều cường giả như vậy sắc mặt của ý trì hóa đức khó coi trợt hiện ra nụ cười dữ tợn đáng tiếc ca không có cường giả đứng đầu toa trấn ở trước mặt bồn đế bọn họ tất cả đều là một bầy kiến hôi trong con người lướt qua một tia lại mang Quý trì trời đột hóa phía chân nhiên thân hình hơi đức đứng đậu. nguyên bản vững ẩm ẩm một huyền nguyên thủ trưởng cực lớn từ trên trời giáng xuống uy thế của cựu thiên vũ đế kinh người người của tiêu g i a cùng huyền quan g các đều thân thể chấn động chỉ cảm thấy thiên địa đều muốn ở dưới một trường này hủy diện khoe miệng r ồ n dập tràn ra màu tươi a vảnh mà một ít vũ vương tiêu g i a tu vi không đạt càng kêu thảm một tiếng thân thể trực tiếp ở dưới luồng áp lực này bạo liệt ra hóa thành sương máu cựu thiên vũ đế đại lục đình phong bọn họ đã vượt lên võ giả bình thường vẹn vẹn chỉ tản mát ra khí thế đều tuyệt đối không phải võ giả bình thường có thể chịu đự một khi cựu trưởng của ý trị hóa đức hạ xuống tiêu gia cùng huyền quan cấp tất nhiên sẽ tử thương nặng nề mở cho ta h ải ta buôn thiên vệ trưởng cựu đạo quan g sát kiếm thiên nguyên bí pháp hậu thổ ấn chấn sơn đ ả o hải cựu chuyển diện thần chân t ử cựu thương thử long diệt thế thiên diễn thư vạn vật quang minh thời khắc này hết thẻ cường giả của tiêu gia cùng huyền quan cấp đều điên cùng ra tay nỗ lực chống lại huyền nguyên thủ trưởng đáng sợ kia đủ loại lưu quang hội tụ thành một dòng lũ hóng ánh buôn tập về phía chân trời oanh ẩm chỉ nghe nổ vang kịch liệt giống như thế giới tận thế toàn bộ đại địa ẩm ẩm rung động mặt đất giả nước một luồng lực lượng đáng sợ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung dọc theo thiên địa ba phụ r a phấp phấp phốc giữa bầu trời huyền nguyên thủ trưởng xuất hiện từng k i a từng k i a vết giả nước sau đó ẩm ẩm phán á t mà phía dưới đám người tiêu vô tẫn tô tú nhất phun màu tươi từng cái từng cái điên c u ồ n g lùi về sau trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ đây chính là cựu thiên vũ đế sao bọn họ nhiều vũ hoàng như vậy liên thủ vẫn như cũng bị đ ẩ y lùi một đạo quan man xuất hiện ở trong thiên địa theo kính mang hiện lên còn có một luồng lĩnh vực cường đại giàn buộc mấy người tô tú nhất ở dưới công kích hoàn toàn biến xác chỉ cảm thấy thân thể phảng phất như rơi vào trong vũng bùn cả người lông tơ dựng thẳng nguy cơ tử vong ở trong lòng giáng lâm vừa nãy huyền nguyên thủ trưởng của ý trì hóa đức bọn họ nhiều người như vậy mới miễn cưỡng đổ nát bây giờ đơn độc ra tay với bọn họ bọn họ làm sao có thể chống đối đáng chết thời khắc mấu chốt sắc mặt của t ả viễn đột nhiên biến đổi trong tay hắn đông dưng xuất hiện một hạt trâu trong suốt vụ một luồng hồn lực cùng lực lượng không gian đi vào trong đó hạt trâu kia đột nhiên bắn ra cầu vồng đánh ở kính mang m à túy trì hóa đức công kích ẩm hai nguồn lực lượng b a chạm t ả viễn bay ngược khoe miệng tràn ra một k i ê n máu tươi mà nguy cơ của đám người tô tủ nhất cũng thuận theo hóa giải t ả viễn ngươi đ â y là muốn đối địch bù đế sắc mặt của ý chỉ hóa đức tái xanh hư lạnh một tiếng huyền nguyên thủ trưởng bay thẳng đến tạ viễn sắc mặt của tạ viễn không h ề thay đổi trong tay hắn tùy theo hiện ra một viên hoàn cổ điện trên viên hình thành m ộ t kết không hóa gian lớn, giới giải cực m ộ t p huyền ầ n lĩnh vực của ý chỉ hóa đức. Mà hạt vực của đức. ý Mà â trong t a h nguyên thủ trưởng đáng sợ thất bại trên mặt đất xuất hiện một vết nước hơn một nghìn trượng ẩm ẩm nổ v a n g từng khối từng khối nham thạch rơi xuống hố sâu bước lên vô số bụi mù giết cho ta ánh mắt của đám người tiêu vô tẫn sáng lời liền thừa cơ hội này phóng lên trời giết vào trong đám người ý chỉ ra cùng chu gia xì xì tiên huyết bắn tung tóe tàn chi phán át không ngừng có người vẫn lạc cùng thương vong đám người tiêu vô tận ánh mắt đỏ đ ậ m thiếu đốt huyền nguyên tinh huyết ra tay không lưu thủ đem hết toàn lực mỗi một kích đều có người bị thương hoặc v ỡ lạc trong lòng bọn họ rất rõ ràng ngày hôm nay muốn cơ hội chạy trốn vô cùng xa vời đã như vậy vậy thì điên cuồng giết chóc có thể giết một cái tốt một cái dù cho biết rõ hẳn phải chết cũng phải cho ý chỉ ra cùng chu gia giáo hơn khó quên thấy thành viên gia tộc mình không ngừng vất lạc trong lòng ý c h ì hóa đức nhất thời tức giận bước lên chết đi cho ta hắn nộ quát một tiếng cũng không còn cách nào duy trì tư thái cao cao tại thượng tức giận đến hung hãn ra tay vũ đế bi khủng bố giáng lâm quét ngang tất cả chấn động đến mức đám người tiêu vô tận điên cuồng lùi về sau vô định hôn cháo thời khác mấu chốt tạ viễn lần thứ hai kéo tới trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái lồng trong suốt lập tức bao trùm tất cả mọi người ở đây chỉ là vòng bảo vệ phá cho ta ầm ẩm ý trì hóa đức nộ quát một tiếng hung hãn ra tay nhưng một đòn bén nhọn như vậy dĩ nhiên không thể đánh vỡ v vẹn ẹ vẹn nếu như là ê n vô s chuyện bình thường ý trì hóa đức nói không chừng phải cho tạ viễn một bộ mặt nhưng bây giờ liên quan đến gia tộc tồn vong ý trì hóa đức hắn há có thể lùi bước đáng ghét tạ viễn xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt thấy đệ tử ý chỉ ra không ngừng vất lạc trong lòng ý chỉ hóa đức nhất thời phẫn nộ đan sen lại tiếp tục như thế coi như ý chỉ ra hắn tiêu diệt tiêu ra cùng huyền q u a n c á c cuối cùng chỉ sợ cũng phải tổn thất nặng nghề ý chỉ i a cùng người chu g i a nghe n g lệnh tất cả mọi người không được lưu thủ đều giết cho ta bất kể là ai đánh giết mấy người tiêu vô tẫn bổn đế đều có trọng thưởng ý chỉ hóa đức nổi giận gầm lên một tiếng đồng thời quay về vô định hồn cháo điên cùng ra tay phía dưới t ả viễn càng sắc mặt tái n h ậ t thân thể chấn động dữ dội hiển nhiên kiên trì không được bao lâu các người đi mau dưới lồng ánh sáng sắc mặt của t ả viễn tái n h ậ t khoe miệng chảy máu quay về đám người tô tú nhất truyền đồng nói t ả viễn tháp chủ đa t ạ thế nhưng vô dụng chúng ta căn bản đi không được đám người tô tú nhất cay gắn g nợ nụ cười ở trên cánh đồng hoang vu này bọn họ có thể tránh được ý chì hóa đức truy sát sao căn bản không thể chỉ có ra sức c h é m g i ế t có thể g i ế t một cái tính một cái mà một bên khác chu gia lão tổ chu việt đình ở thời khắc mấu chốt ngăn cản tiêu vô tẫn、Ấm. song phương giao thủ một chiêu thân thể tiêu vô tận chấn động rút lui vài bước mà chu việt đình thì bay ngược ra m ư ờ i m ấ y m é tuy t rơi xuống hạ phòng nhưng cuối cùng cũng coi như ngăn tiêu vô tận lại chu việt đình người tên x u ấ t sinh này trợ trụ vi ngược cam làm chó cho người quả thực là sỉ nhục của thiên đô phụ ta tiêu vô tẫn phẫn nộ nói h ừ kẻ thức thời mới là t u ấ n kiệt câu nói này lẽ nào ngươi không có nghe sao chu việt đình xì cười một tiếng đầy mặt xem t h ư ờ n g thế cuộc hôm nay chỉ có nương nhờ và o ý chỉ ra mới có một con đường sống chu việt đình không thấy sự lựa chọn của mình có cái gì không đúng được lắm kẻ thức thời mới là tuân kiệt vậy ngày hôm nay ta trước hết giết ngươi ánh mắt của tiêu vô tẫn phẫn nộ lúc trước chu việt đình chém giết vài tên cường giả tiêu g i a hắn hắn đối với chu việt đình thù hận không ít hơn người của ý chỉ ra bao nhiêu đi chết tiêu vô tẫn nộ quát một tiếng bạo lược mà lên xèo nhưng vào lúc này phía sau tiêu vô tẫn một tên tiêu g i a trưởng lão đột nhiên ánh mắt l ó e lên một trưởng đột nhiên đánh về hậu tâm của tiêu vô tẫn vô tẫn cẩn thận một bên tiêu thương lan đại trưởng lão thốt lên một tiếng nhưng đã không kịp tuy tiêu vô tẫn ngay lập tức liền tranh thoát nhưng vẫn bị tiêu gia trưởng lão đập chúng hậu tâm xì xì phun ra một ngụm máu tươi chu việt đình nắm lấy cơ hội nghiêng người mà lên một trưởng bắn trúng ngực của tiêu vô tẫn ẩm cả người tiêu vô tẫn thổ huyết tiếng xương cốt vỡ nát bị thương nặng vô tẫn tiêu thương lan gào lên đau xót vội vàng muốn tiến lên cứu viện nhưng vào lúc này bên cạnh hắn một gã tiêu ra trưởng lao khác đột nhiên một chiêu kiếm đâm về phía hắn dưới kinh hãi tiêu thương lan vội vàng lùi lại phòng ngự nhưng bởi vì lúc trước lo lắng tiêu vô tẫn tâm thần hoảng hốt phản ứng chậm một nhịp vẫn bị đâm trúng ngực xì xì máu tươi như suối trào từ trong phun tung cái ra không cách nào n é được trong t r ư ớ mắt hai sức chiến đấu bắt dai tam trọng đỉnh phong của tiêu gia bị thương nặng cục diện trên sân đột ngột xoay chuyển tiêu cường tiêu lãnh các ngươi tiêu vô tấn cùng tiêu thương lan biểu hiện bi phẫn nhìn hai tên tiêu gia trưởng lão đột nhiên ra tay đầy mặt khó có thể tin trong lòng tức giận đan sen gia chủ đừng trách chúng ta chúng ta không muốn chết chỉ có thần phục ý trì g i a mới là đường sống duy nhất tiêu cường cùng tiêu lạnh ánh mắt l ó e lên trong nháy mắt đi tới một phương ý trì gia tộc đối mặt những người còn lại của tiêu gia sự phẫn nộ vẻ mặt thản nhiên ha ha làm tốt một tên trưởng lão ẩn cư của ý chị gia vô vô bả vai của hai người hai người các ngươi làm không tệ chu gia chu việt đình lão tổ cũng cười lạnh tiêu gia chủ thấy không ngay cả tiêu gia trưởng lão của ngươi cũng biết đạo lý kẻ thức thời mới là tuấn k i ệ n ngươi làm sao không hiểu đáng tiếc coi như ngươi đồng ý thần phục ý t r ì gia ý t r ì gia cũng không tha cho ngươi ảm trưng một nghìn ba trăm tám mươi ba d i ệ p huyền trở về hai tiêu cường tiêu viễn là các ngươi tiết lộ tin tức truyền tống trận vào giờ phút này đám người tiêu vô tẫn làm sao không rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì không nghĩ tới hai tên trưởng lão hạch tâm của tiêu gia bọn họ chẳng biết lúc nào sớm đã trở thành chó săn của ý trị gia chuyện này đối với đám người tiêu vô tẫn mà nói không thể nghi ngờ là đà kích khổng lồ dưới tâm thần cùng thân thể song trọng bị thương s á t mặt cho ngội ẩm mà lúc này lồng ánh sáng của vô định hồn cháo rốt cục bị ý trì hóa đức bắn nát tả v i ễ n trật vật phun ra một n g ụ m máu tươi tầng tam trung n h ỉ ngược ra ngoài vô định hồn cháo của hắn cũng một lần nữa hóa thành một lồng ánh sáng trong suốt l i ế m vào trong tay hắn mất đi lồng ánh sáng tất cả mọi người đều bại lộ ở dưới phạm vi công kích của ý trì hóa đức V p h ẫ n nộ dít gào một tiếng kính khí từ trên người hắn bốc lên nương tụ thành một đạo huyền nguyên dài mấy chục mét xét qua hư không thoáng chốc đi tới trước người một tên trưởng lão ẩn cư của tiêu gia tu vi của trưởng lão ẩn cư kêu cao tới tam trọng đ ỉ n h phong liền muốn tránh né nhưng đòn đánh này chính là một đòn toàn lực của ý trì hóa đ ứ c không gian cũng giống như trong nháy mắt đọc lại người trưởng lão kêu căn bản không có cách né tránh trong mắt chỉ còn dư lại dòng lũ đáng sợ kia a trong miệng hắn phát sinh tiếng kêu thảm thiết thế lương cả người bị huyền nguyên đánh thành vô số mảnh vỡ rơi dụng về phía mặt đất không từng khối từng khối huyết nục cháy đen rơi trên mặt đất không nhìn ra hình dạng hoàn hảo tiêu kính lữ trưởng lão mặc kệ là người của tiêu g i a hay người huyền quang cát giờ khác này trong lòng đột nhiên bay lên một luồng thê lương đường đường cường giả tam trọng đ ỉ n h phong một đòn bị h o n h thành mảnh vỡ ngay cả thi thể cũng không thể bảo lưu tình cảnh này cũng sẽ là kết cục của chúng ta sao đám người tô tú nhất đấy lòng bị thương tiếng kêu thảm thiết của tiêu kính lữ trưởng lão còn vẫn còn bên t h a i một trận gió lạnh thổi qua mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trong lòng chúng nhân đều cực kỳ lạnh lẽo lúc này mấy sức chiến đấu đỉnh phong trong tiêu da cùng huyền q u a n cát tiêu vô tẫn tiêu t h ư ơ lan tạ viễn đều bị thương nặng hầu như không có sức chống cự mà tiêu kính lữ đầu một nơi thân một n ẻ o dĩ nhiên v ẫ n lạc còn một gã trưởng lão ẩn c ư khác thường thế cũng không nhẹ mà đám người tô tú nhất cũng không có một người thân thể hoàn hảo hoặc nhiều hoặc ít đều bị một c h ú t thương trong đó mấy người dược lão cùng đông lão càng cực kỳ khốc liệt một thân sức chiến đấu chỉ còn dư lại một hai phần mười lúc này lại đối mặt lĩnh vực của bí trì hóa đức hầu như không có một người có sức phản kháng thảm quá thảm chiến đấu đến hiện tại tiêu da cùng huyền quan g cắc đã cạn kiệt toàn lực cũng chỉ chém giết một phần ba cường giả của ý chì ra cùng chu ra mà thôi những người khác tuy cũng đều bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tình mạng mà đối diện bọn hắn chính là một hồi đổ sát rát rưởi tất cả đều là một đám rát rưởi trên bầu trời ý c h ỉ hóa đức tức giận bước lên lần này kế hoạch của bọn họ chặt chẽ như vậy lại vẫn vẫn lạc nhiều thành viên gia tộc như vậy điều này làm cho trong lòng ý c h ỉ hóa đức tức giận giống như núi lửa phun trào các ngươi những người này hết thảy đều phải chết rít lên một tiếng ánh mắt của ý chì hóa đức lạnh lẽo nhắm ngay người tiêu da cùng huyền quan cắc ở phía dưới lại một lần nữa hung mà vào lúc này trên đường chân trời cách nơi đây không xa hai đạo lưu quan g một đỏ một lam đang hăng hái bay về phía thiên đô phủ nơi này đã là cánh đồng hoang vu ở ngoài thiên đô phủ khoảng cách thiên đô phủ nhiều nhất gần và dặm hy vọng đám người tô tú nhất còn bình yên vô sự hai người này chính là diệp huyền cùng huyết kiếm vũ đế từ lưu tiên thành một đường chạy về diệp huyền cùng huyết kiếm vũ đế dọc theo con đường này căn bản không nghỉ ngơi vẫn đang ra sức chạy đi nhưng bởi vì lưu tiên thành cùng thiên đô phủ trong lúc đó khoảng cách rất xa hai người tiêu hao mấy ngày mới chạy tới ngoại vi thiên đô phủ đột một luồng năng lượng đáng sợ từ cánh đồng hoang vu phía trước lan chuyển đến trên mặt diệp huyền cùng huyết kiếm vũ đế nhất thời lộ ra một tia kinh sợ đầu đột nhiên n g ẩ n lên ả m đây là khí t ứ c vũ đế của ất chỉ ra lão tổ ý trì hóa đức giữa bầu trời hai mắt của diệp huyền đ ố n g d ư n g t r ợ n tròn hắn từng ở trong vực sâu cảm nhận được qua khí t ứ c của ý trì hóa đức trong nháy mắt liền nhận ra cô uy thế vũ đế kinh người này chính là uy thế vũ đế trên người ý trì hóa đức ý trì hóa đức quả nhiên không chết hiện tại hắn ở đây làm cái gì trên mặt diệp huyền nhất thời lộ ra vẻ lo lắng đêm hôn k u y ế t k h theo ý trì hóa đức u ấ lại n ngoài thiên phụ, một lần nữa ra tay một trưởng lao ẩn cư khác của tiêu gia thân thể chia năm xẻ bảy huyết tinh chi khí nồng nặc tàm n át nhuộm địa phương hắn mới vừa đứng đỏ như máu làm cho người kinh hại run sợ tiêu k í n h tịch trưởng lão đám người tiêu vô tẫn tiêu thương lan nổi giận gầm lên một tiếng hai mắt chạy xuống huyết lệ biểu hiện bi phân cần chết vô lực một cảm giác vô lực ở trong lòng bọn hắn quanh quẩn lúc này bọn hắn cả người lớp máu bị thương nặng ngay cả lĩnh vực của ý c h ị hóa đức cũng không thể chống đối chỉ có thể trơ mắt nhìn ý c h ị hóa đức từng cái từng cái tàn sát tộc nhân của mình mà không thể ra x ư c cái cảm giác này so với giết bọn họ còn muốn thống khổ cùng ý trị gia ta đối nghịch này chính là kết quả của các ngươi ánh mắt của ý trị hóa đức lạnh lùng hắn yêu thích nhìn kẻ thù của mình ở trước mặt hắn dãy r u a t h ư n g khổ loại cảm giác khống chế kia khiến cho trong lòng hắn tràn ngập vui vẻ cùng hưng phấn vừa này giết hai người tiêu g i a hiện tại đến phiên huyền quang các, các ngươi sau khi giết hai trưởng lao lánh đời của tiêu g i a ý trị hóa đức cũng không tiếp tục động thủ với tiêu vô tẫn cùng tiêu tương h lan dưới cái nhìn của hắn hai người này là bữa tiệc lớn cuối cùng nếu là bữa tiệc lớn đương nhiên phải phóng tới cuối cùng xử lý trước lúc này không bằng trước d i ệ t huyền quan g các ca nhìn rất nhiều thành viên của huyền quan g các nói thật trong lòng ý chí hóa đức cũng có chút hoảng sợ thực lực của đám người tô tú nhất còn không để hắn kinh ngạc như thế nào hắn giật mình chính là đám thiên tài trẻ tuổi thiên luân thật không nghĩ tới huyền quan g các này vừa ở thiên đô phủ thành lập dĩ nhiên liền có gốc gác như thế một khi chở những người trẻ tuổi này trưởng thành tất nhiên sẽ mang đến uy hiếp to lớn cho ý chí i a ta cũng còn tốt phát hiện đúng lúc ánh mắt của ý chí hóa đức dữ tợn không chút do dự liền đánh về phía đám người tô tú nhất ầm ầm một bàn tay khổng lồ xuất hiện ở trong thiên địa ầm ầm nghiền ép về phía đám người tô tú nhất trên mặt đám người tô tú nhất đều lộ ra bi phẫn không căm lòng diệp t hiếu xin lỗi chúng ta không thể thủ đến ngươi trở về đám người tô tú nhất trong lòng bi thống gào thét diệp huyền ngươi ở đâu khoe mắt của vân ngạo tuyết lạng yên rơi xuống nước mắt thời khắc này trong lòng nàng khát vọng có thể thấy diệp huyền một lần cuối cỡ nào thế nhưng nàng biết cho dù là một yêu cầu đơn giản như vậy đối với nàng bây giờ mà nói cũng là hy vọng xa vời còn nhớ cái tia trong lớp vui cười tức giận mắng còn nhớ trong vương thành thoải mái phong vân còn nhớ trong phủ quang bi cảnh đồng sinh cộng tử hai mắt của vân ngạo tuyết mơ hồ một bên hạ thất tịch đông vương tử ti cũng ánh mắt m ô n g l u n g ở thời khắc sinh tử cuối cùng trong đầu các nàng không tên hiện ra một bóng người đồng dạng nam tử kia đứng thẳng trong gió đối mặt bất cứ chuyện gì cũng không biến sắc bóng người kia khỏe miệng cười mịn khiến người ta vĩnh viễn nhìn không thấu sâu cạn tất cả những thứ này đều cách các nàng đi xa uy thế đáng sợ tất cả mọi người huyền quang các tuyệt vọng nhắm mắt lại không phải bọn họ không muốn phản kháng mà là lúc này bọn hắn đã không có bất kỳ sức phản kháng mà một bên trên mặt đám người ý chỉ năng cùng chu v i đình đều lướt qua một nụ cười. Chết đi. trong lòng bọn họ đều không kìm lòng được hết cao hưng phấn nhìn bàn tay hủy diệt kia dập tắt đám người tô tú nhất đúng lúc này ẩm tiếng nổ vang rền vang vọng đất trời một sóng gợn vô hình phảng phất như đạn pháo bắn về phía bí trì hóa đức huyền nguyên côn bạo ở dưới cố năng lượng đáng sợ này thư không trực tiếp bị đọc lại một trường kiếm màu đỏ như từ trên trời kéo tới trong nháy mắt đi tới trước mặt ý trì hóa đức ý trì hóa đức giật này cả mình hắn có thể cảm nhận được công kích đột nhiên nô g i kia uy lực mạnh từ đâu xuất hiện công kích đồng thời ý trì hóa đức lập tức p h t tay chém ra、đồng. thân thể của ý chí hóa đức phản chấn đến liên tục lùi về sau không trung một cường giả trên người chạy x u ô i hào quang màu đỏ thắm như thần linh trôi nổi ở giữa không trung quanh thân cường giả này có khí tức đáng sợ b ứ c tán ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người ý chí hóa đức chính là huyết kiếm vũ đế cùng lúc đó một bóng người đáng sợ khác trong nháy mắt đi tới trên bầu trời trước đám người tô tú nhất trên người hắn tỏa ra khí tức áp lực đáng sợ như một pho tượng chiến thần quay về huyền nguyên thủ trưởng vung ra một anh kiếm trong anh kiếm vô số hình thành t i ệ p diện cùng huyền nguyên thủ trưởng của ý chí hóa đức ẩm ẩm và chạm、Ấm、ẩm nổ vang đinh thái nhức gó đoàn người vào lúc này đầu tiên là vắng lạng một hồi sau đó trong nháy mắt sôi c r à o trên mặt mỗi người đều tràn ngập vẻ kích động viên mắt có nước mắt chảy xuống bọn họ làm sao cũng không tưởng tượng nổi ở bước n g o ặ t hẳn phải chết này diệp huyền lại đột nhiên xuất hiện cứu tất cả mọi người không chỉ người huyền quang cát bao quát đám người tiêu vô tẫn giờ khác này trên mặt cũng toát ra vẻ cực kỳ kích động huyền diệp huyền diệp dĩ nhiên vào lúc này trở về Bạch, huyết kiếm vũ đế một kiếm bức bên bầu cạnh đạm chỉ hóa đức, cái, chỉ đức huyết hóa thân hình hơi loáng một cái, hóa thành vệnh ánh huyền, ánh lánh nhìn hóa thi lui màu máu rơi vào bên cạnh diệp huyền. sau kiếm đế kiếm một một một mắt trời. rơi Diệp giữa Diệp vũ vào đó loáng ý ý sáng ở mọi người trước án liệu thương đan bảo an tâm chữa thương những chuyện khác liền giao cho ta diệp huyền giơ tay lên lập tức liền có từng viên đan d ư ợ c bắn ra dồn dập rơi vào trong tay rất nhiều võ giả ở đây làm xong tất cả những thứ này lúc này diệp huyền mới xoay người trong ánh mắt bắn ra một đạo sát cơ dọa người ngày hôm nay bất kể là người của hủy trí gia hay là người của chu gia một cái cũng đừng nghĩ trốn thanh âm của hắn lạnh như băng ở trong thiên địa này vang vọng như bửa đòi mạng đến từ cựu khiến cho người không rét mà run diệp huyền nổi giận vào giờ phút này hắn thật sự nổi giận nhìn thấy thương thế trên thân đám người tô tú nhất vân n ạ o tuyết tức giận trong lòng diệp huyền làm sao cũng không cách nào giảm hắn có thể khẳng định nếu như không phải hắn đúng lúc chạy tới như vậy hắn chứng kiến tất nhiên sẽ là thi thể của đám người vân n ạ o tuyết xưa nay không có một khắc nào trong lòng hắn tức giận sẽ đáng sợ như hiện tại ảm trương một n h ì n ba t r ă t n r ắ n g t r ậ n tàn sát một các hạ khẩu khí thật lớn các người rốt cuộc là ai giữa bầu trời v ý trì hóa đức q u á t lạnh nhìn huyết kiếm vũ đế trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghiêm nghị huyết kiếm vũ đế lúc trước công kích ngay cả hắn cũng không dám xem thường huyền nguyên g ợ n sóng dâng c h à o kia hiển nhiên đối phương cũng là một tên cựu thiên vũ đế ha ha người nào n g ư ơ i dĩ nhiên hỏi thiếu gia ta là người nào diệp huyền đột nhiên cất tiếng c ư ờ i to âm thanh càng thêm băng h à n n g ư ơ i giết thành viên của huyền quang c á t ta lại hỏi thiếu gia ta là người nào như vậy ta liền nói cho ngươi thiếu gia ta chính là huyền quang c á t các chủ ngươi muốn tiêu diệt huyền diệp dứt tiếng sắc mặt diệp huyền đông dưng c h ầ m xuống nhìn huyết kiếm vũ đế lạnh lùng nói huyết kiếm người này liền giao cho ngươi giết cho ta vâng diệp thiếu huyết kiếm vũ đế cười nhạt một tiếng bá Thân hình c ủ a hắn đ ộ thiên n vũ đế bay đáng sợ biết bao hai người giao thủ nhìn như đơn giản nhưng buộc phát ra uy lực lại kinh thiên động địa giữa bầu trời đem đen kị phảng phất như bay lên một vòng liệt nhật c r ó i mắt một luồng sóng trùng kích vô hình bao phủ ra、Phúc. đối mặt một đòn mãnh liệt của huyết kiếm vũ đế uy trì hóa đức căn bản không có cách chống đối trực tiếp bay ngược ra ngoài sắc mặt tái nhuận trái lại huyết kiếm vũ đế thì khỏe miệng cười mịn huyết kiếm trong tay đột nhiên hóa thành vô số quang hồng những quang hồng này cấp tốc ngưng tụ cuối cùng hình thành một thanh thông thiên cự kiếm hung hãn chém về phía ý t r ì hóa đức người đến tột cùng là vũ đến ơ i nào đến dám dính lưu tiến vào thế lực tiên đô phụ ta giao chiến chẳng lẽ không sợ thánh thành trừng phạt sao ý t r ì hóa đức thấy thế hoàn toàn biến sắc phẫn nộ quát trừng phạt ừ bồn đế làm chuyện gì còn chưa tới phiên thánh thành quản h u n g chi diệp thiếu chính là chủ nhân của bồ đế bồ đế thân là thị vệ của diệp thiếu thay diệp thiếu giết người thay diệp thiếu huyết kiếm trong tay không chút do dự hạ xuống kích bắn ra kiếm khí vô tận ảm ẩm dưới nổ vang dung trời động địa quang hồng như trường kiếm sắp bén đâm l ư không thủng trăm ngàn lỗ vĩ chỉ hóa đức phun mạnh một n g ụ m máu tươi thân hình cũng lui ra thân hình của huyết kiếm vũ đế không ngừng lại không cho vĩ chỉ hóa đức bất kỳ cơ hội hỏa hoãn lần thứ hai truy sát mà lên huyết kiếm trong tay công kích càng thêm đáng sợ xèo xèo xèo vô số huyết kiếm lẫn nhau nhàng nhị khắp nơi hình thành một tấm lưới che thiên địa bao phủ về phía ý trì hóa đức tuy huyết kiếm vũ đế chỉ là một tà tu nhưng dù sao xuất thân huyền vực công pháp cùng võ kỹ đều cao hơn ý chỉ hóa đức một cấp độ thực lực vốn là ở trên ý chỉ hóa đức hơn nữa ý chỉ hóa đức từ thiên âm cốc trở về thương thế vẫn chưa khỏi hẳn thì làm sao sẽ là đối thủ của huyết kiếm vũ đế vẹn vẹn sau mười mấy chiêu trên người ý chỉ hóa đức đã xuất hiện mấy vết thương khỏe miệng ma n g huyết chật vật lùi về sau hầu như không có sức phản kháng phía dưới tất cả mọi người đều nhìn tình cảnh này tất cả đều kinh ngạc đến ngây người đây rốt cuộc là vũ đến nơi nào đến quả thực thật đáng sợ ý trì hóa đức dĩ nhiên hoàn toàn không phải đối thủ của hắn chuyện này căn bản là nghiêng về một bên chiến đấu a mà càng làm cho tất cả mọi người kinh hãi là huyết kiếm vũ đế cùng ý chí hóa đức cho chuyện nghe huyết kiếm vũ đế kia nói người này dĩ nhiên là thị vệ của diệp thiếu chuyện này tất cả mọi người đều dải ra nhìn diệp huyền trong lòng khiếp sợ không thôi đây chính là cựu thiên vũ đế a một cựu thiên vũ đế so với bí c h ỉ gia í chí hóa đức lao tổ còn còn đáng sợ hơn rất nhiều mọi người chỉ cảm thấy trong lòng chấn động dữ dội đầu góc hoàn toàn không đủ dùng mà ở thời điểm huyết kiếm vũ đế toàn lực chém giết ý chí hóa đức ánh mắt của diệp huyền rơi vào trên người rất nhiều võ giả ý chí gia cùng chu ra ở đây, trong con Đám giác r ư bọn họ đã nhìn ra mặc dù thực lực của diệp huyền không tệ nhưng tu vi vẹn vẹn là vũ hoàng nhất trọng nhảy vào trong đội ngũ của ý chỉ ra cùng chu gì? ra như thế chuyện này căn bản là hành động tìm chết ra nhanh bắt hắn nếu tiểu từ này muốn chết như vậy sẽ tắt thành hắn nắm lấy viên diệp để huyết kiếm vũ đế cùng lão tổ giao thủ sợ ném chuột vỡ đồ võ giả thúy chỉ ra cùng chu ra rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên r ồ n dập v ỗ g i ế t tới mỗi người bọn họ đều bùng nổ ra sức chiến đấu đáng sợ nhất của mình muốn lấy tốc độ nhanh nhất bắt diệp huyền không cho hắn cơ hội phản ứng chút nào nhưng mà sau m ộ t khắc kinh hỷ trên mặt bọn họ đều dại ra chuyển thành hoảng sợ x ì x ì ánh mắt của diệp huyền lạnh lùng tài quyết chi kiếm trong tay như một lôi xả đột nhiên tiến vào khu vực rất nhiều võ giả ánh chốc t r n ngập tâm ý ma túy mãnh liệt khiến cho th đồng thời kiếm khí t ị c h quyển đột nhiên xuyên thấu thân thể vài tên cường giả hủy trị ra đánh c h ú n g thành than cùng lúc đó một huyền bảo giống như núi nhỏ xuất hiện ở chân trời cấp tốc biến thành hơn trăm t r ư ợ n g sau đó ầm ầm nghiền ép xuống ầm ầm phía dưới gần mười tên cường giả bị bao phủ điên cuồng gào thét chống đối nhưng làm bọn họ ngơ ngác chính là huyền bảo kia uy năng vô cùng dễ dàng liền nghiền ép xuống ở trong tiếng phốc phốc phốc liên tiếp gần mười tên cường giả vũ hoàng cùng vũ vương đồng thời chấn thành t ị t nát từ trạm tê thảm diệm huyền như một con mánh hổ rết vào bể dê chỗ đi qua máu thị tung tóe hầu như không có ai là đối thủ ảm Trắng trận tàn sát. hai Ngăn ngắn mấy hô hấp, liền có mười mấy tên cường r người đại ề u trong lòng kinh hoàng, ngỡ ngác biến sát. Giết, giết hoàng, lòng kinh ngỡ ngác biến hắn. Hai đ trưởng lao ẩn cư của ủ ý chỉ ra vội vàng gào thét con mắt đỏ đậm hung hãn tấn công tới bọn họ tuyệt không thể để cho diệp huyền tiếp tục giết như vậy h ú n g chi chỉ có bắt giữ diệp huyền mới có thể làm cựu thiên vũ đế cùng lao tổ giao thủ kia lo lắng ầm ầm hai vũ hoàng tam trọng đình phong điên cùng ra tay hai bên trái phải đập về phía diệp huyền diệp thiếu cẩn thận trong tâm tú nhất trái t trạng t cả đ lo lắng đám người tô tú nhất liền phóng lên trời mang theo thân thể chưa khỏi hẳn muốn gia nhập chiến đoàn các ngươi không cần ra tay những run dế úy chỉ ra cùng chu ra này có ta liền được rồi diệp huyền lạnh lùng mở miệng trong thanh âm tràn ngập bá đạo cùng lúc đó trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một viên thạch châu m ộ sau n lượng không g lực i đó diệm huyền c h â kia p vẫn chưa ra tay với hai người mà giết về phía võ giả còn lại của hai thế lực lớn vũ hoàng tam trọng đ ỉ n h phong mặc dù đối với diệp huyền hiện tại mà nói cũng không đáng chú ý nhưng đánh g i ế t vẫn tiêu hao một ít công phu dây dưa với bọn họ không bằng mau chóng chém g i ế t võ giả còn lại sau đó trừng trị bọn họ cũng không mượn dưới kế hoạch như vậy diệp huyền như một kiếm ngư điên cuồng qua lại giữa từng võ giả t h ú trị g a cùng chu gia hết thảy võ giả bị hắn nhìn chăm chú đều là đầu một nơi thân một n ẻ o bạo thành sương máu chết không có chỗ trôn ngoại trừ tài quyết chi kiếm chấn nguyên thạch của diệp huyền cũng điên cuồng thu gặt từng sinh mệnh ở dưới lĩnh vực của định không châu chỉ cần là võ giả bị chấn nguyên thạch khóa chặt th đồng thời trong lĩnh vực của định không châu càng có từng vòng xoáy không gian bao phủ hết thể võ giả bị vòng xoáy không gian quân chúng hoàn toàn t a n xương nát thịt hóa thành sương máu trong khoảnh khắc vùng thế giới này liền giống như hóa thành tu la địa ngục mà diệp huyền chính là tử thần lạnh lùng mà điên cuồng thu gặt từng sinh mệnh ngăn ngắn mấy chục hô hấp võ giả của ý chị ra cùng chu gia đã bị hắn chém giết gần một nửa gần đủ rồi nên ra tay đối với mấy lao giả kia ánh mắt của diệp huyền lóe lên nhìn chăm chú về phía hai trưởng lao lánh đời của ý chị ra cùng với chu gia lão tổ chu việt đình ba người này bị ánh mắt như chó sói của diệ tập trung trong lòng đột nhiên cho n p tới như nay diệp huyền tập đều tránh bọn họ chưa bao giờ cùng bọn họ giao thủ này để cho hai người trong lòng vẫn cực kỳ thoát thức bây giờ diệp huyền dĩ nhiên chủ động ra tay để cho hai người làm sao không kích động chúng ta đều là vũ hoàng tam trọng đình phong liên thủ lại thực lực kinh người tiểu tử này lại dám đối chủ động xuất kích với chúng ta quả thực là m u ố n chết hai người cảm giác nhạy cảm đây là một cơ hội xoay chuyển thế cuộc hơn nữa bọn họ nhất định phải một đòn thủ thắng bằng không một khi diệp huyền cảm giác được nguy hiểm tất nhiên sẽ lợi dụng thạch châu lĩnh vực tiếp tục cùng bọn họ đọc sức không cho bọn họ cơ hội giao thủ nghĩ tới đây hai đại trưởng lao lánh đời trong bóng tối điều động toàn bộ sức chiến đấu lực lượng võ hồn cũng mơ hồ xúc tích ở trong cơ thể chỉ cho diệp huyền kéo tới trong nháy mắt phát động một đòn lôi đỉnh chỉ là diệp huyền thông tuệ cỡ nào sẽ không hiểu ý nghĩ của hai người muốn vây công ta sau đó chuyển bại thành thắng trong lòng diệp huyền s ì cười một tiếng trong nháy mắt đến gần phạm vi hai người công kích đôi mắt đột nhiên biến thành thanh lam từ bên trong phóng ra ánh sáng ngọn ảo hai cỗ gợn sóng vô hình một t r ư ớ c một sau lướt ra trong nháy mắt đi vào đầu góc một tên trưởng lao l ã n h đời thần linh đồng thị h u y ễ n cấm chi nhãn thần linh đồng thị linh hồn đông kết hai cỗ lực lượng đáng sợ ở trong đầu trưởng lao l ã n h đời kia bạo phát dưới lực lượng của tuyệt tâm chi thủy linh hồn của trưởng lao lánh đời kia trong nháy mắt bị đông cứng k í c thành hư vô mất đi hô ánh mắt trưởng lao lánh đời này đột nhiên hàm đạo hồn phi p h á tán thi thể lạnh như băng từ không trung vô lực rơi xuống. trong ì n h võ giả ở đây chỉ có một ít người tu vi cao thầm mơ hồ bắt lấy một ít đầu mối nhưng vẫn kinh hại không tên khó có thể tin một ánh mắt tuấn s ắ c một tên trưởng lao l ã n h lời chỉ sợ đổi làm hai cựu thiên vũ đế kia lại đây cũng hoàn toàn không làm được t r ư ớ c 1386, t r ắ n g trận tàn sát hai ngăn ngắn mấy hô hấp liền có mười mấy tên cường giả ý trị gia cùng chú gia vẫn lạc ở trên tay hắn tình cảnh này để tất cả mọi người đều trong lòng kinh hoàng ngớ ngác biến sắc giết giết hắn hai đại trưởng lao ẩn cư của ý trị gia vội vàng gá t h é t con mắt đỏ đậm hung hãn tấn công tới bọn họ thiệt không thể để cho diệm huyền tiếp tục giết như vậy h u n g chi chỉ có bắt giữ diệm huyền mới có thể làm cựu thiên vũ đế cùng lao tổ giao thủ kia lo lắng ầm ầm hai vũ hoàng tam trọng đ ỉ n h phong điên c u ồ n g ra tay hai bên trái phải đập về phía d i ệ p huyền diệp thiếu cẩn thận đám người tô tú nhất trái tim tất cả đều nhắc tới cổ họng kinh đêu thành tiếng thực lực hai đại trưởng lao ẩn cư của ý t r ì gia bọn họ trước đã sớm kiến thức kia tuyệt đối đã đ ạ t đến bắt d i a i tam trọng đ ỉ n h phong đáng sợ đến c ự c điểm diệp thiếu một người đối mặt hai người vây công coi như thực lực mạnh đến đâu é là cũng khó có thể chống đối trong tâm trạng lo lắng đám người tô tú nhất liền phóng lên trời mang theo thân thể chưa khỏi hẳn muốn gia nhập chiến đoàn các ngươi không cần ra tay những run dế ý trị gia cùng chu gia này có ta liền được rồi diệp huyền lạnh lùng mở miệng trong thanh âm tràn ngập bá đạo cùng lúc đó trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một viên thạch châu một l u ồ n g lực lượng không gian và người từ trong thạch châu kia phóng ra hình thành một mảnh lĩnh vực không gian đáng sợ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 ánh mắt của diệp huyền lấy lên nhìn chăm chú về phía hai trưởng lao lánh đời của ý chì ra cùng với chu gia lão tổ chu việt đình ba người này bị ánh mắt như chó sói của diệp huyền tập trung trong lòng đột nhiên nhảy dựng phản phất như con mồi bị thợ săn tập trung trong lòng có một loại âm thầm sợ hãi trước tiên bắt các ngươi ra tay ánh mắt của diệp huyền khóa chặt hai trưởng lao lánh đời của ý chì ra thân hình đ ô n g dưng lướt ra tiểu t ử này cuối cùng cũng coi như muốn động thủ với chúng ta sau khi tĩnh táo hai đại trưởng lao lánh đời trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng cho tới nay diệp huyền đều tránh bọn họ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 hai cỗ lực lượng đáng sợ ở trong đầu trưởng lao lánh đời kia bạo phát dưới lực lượng của tuyệt tâm chi thủy linh hồn của trưởng lao lánh đời kia trong nháy mắt bị đông cứng kích thành hư vô mất đi hô ánh mắt trưởng lao lánh đời này đột nhiên ảm đ ạ o hồn phi phép tán thi thể lạnh như băng từ không trung vô lực rơi xuống tình cảnh này làm mọi người ở đây kinh ngạc đến n gây người đến cùng phát sinh cái gì đại đa số người căn bản không biết phát sinh cái gì đặc biệt một ít võ giả còn x u ấ t lại của ý trị g a cùng chu gia trong lòng đều chờ hai trưởng lao lánh đời đại phát thần uy đột nhiên thay đổi thế c u c nhưng không ngờ vẹn vẹn là trong nháy mắt một tên trưởng lão lánh đời liền l ạ n g y ê n không một tiếng động vẫn lạc mà t ử t r ạ n g khiến người ta căn bản không tìm được manh mối cảnh tượng như vậy khiến cho người lông tơ đứng thẳng lòng sinh hoảng sợ trong v õ giả ở đây chỉ có một ít người tu v i cao thầm mơ hồ bắt lấy một ít đầu mối nhưng vẫn kinh hại không tên khó có thể tin một ánh mắt thuấn sắt một tên trưởng lão lánh đời chỉ sợ đổi làm hai cựu tiên vũ đế kia lại đây cũng hoàn toàn không làm được Tr mọi người chỉ cảm thấy thân thể chấn động dữ dội trong lòng căn bản là không có cách lý giải chuyện này trên bầu trời ý chí hóa đức bị huyết kiếm vũ đế làm cho liên tiếp lui về phía sau cũng nhìn thấy tình cảnh ấy hai con mắt trong khoảnh khắc trở nên đỏ như máu trong miệng điên cuồng di tạo mà sau khi hắn nhìn thấy thân thể lấp lóe của d i ệ p huyền như nghĩ tới điều gì hai mắt lại lần nữa chừng tròn xoe thân pháp này thuộc tính xâm xét ngươi ngươi là tiểu tử ở vực sâu đánh g i ế t ý chí bất công ý chí hóa đức tức giận nói chán nổi gân xanh ánh mắt phóng ra ánh sáng điên cuồng người rốt c u c nghĩ tới diệm huyền đang điên cuồng rết chóc dừng lại thân hình ngẩng đầu lên khoe miệng lộ ra một nụ cười uy nghiêm đáng sợ không sai ý chí bất công là ta giết không chỉ ý chí bất công ý chí thượng ý chí kiệt của ý chí ra ngươi cũng đều là ta giết ánh mắt hắn lạnh lẽo hờ hưng nói tựa hồ đánh giết ý chí bất công căn bản không bị hắn để ở trong lòng a ý chí hóa đức phát sinh gà o t h é t vê anh trên đỉnh đầu hắn cấp tốc xuất hiện một võ hồn màu đen xung quanh võ hồn có bảy đạo tinh hoàn lấp lóe tốc độ cả người trong nháy mắt tăng lên dữ dội điên cuồng tấn công về phía diều huyền tiểu tử ta muốn giết ngươi hắn gào thét bay lượn đến chỉ là không chờ hắn đi tới trước mặt diệp huyền một cái bóng đã ngăn cản hắn cheng kiếm khi ác liệt hóa thành một ô n g dương huyết hải đánh bay ý trì hóa đức ra ngoài đồng thời ở ngực hắn lưu lại một vết thương lao giả đối thủ của ngươi là ta thời điểm chiến đấu còn phân thần cũng quá không để huyết kiếm vũ đế ta ở trong mắt ta ánh mắt của huyết kiếm vũ đế lạnh lùng nói cao cao tại thượng nhìn ý trì hóa đức mang theo xem thường cùng c h à o phúng có hắn ở đây sao có thể để ý trì hóa đức thương tồn được diệp thiếu đáng chết tất cả mọi người đều triệt cho ta ý trì hóa đức nhìn thành viên gia tộc ở phía dưới tử thương nặng nghề, trong lòng như lao lúc này điên cuồng gào thét hắn biết tiếp tục như thế úy chỉ ra hắn chắc chắn tất cả đều vẫn lạc ở đây sau đó chính hắn hóa thành một đạo lưu quan g màu đen điên cuồng thoát đi hắn biết rõ bây giờ úy chỉ ra hắn không thể cứu vãn tiếp tục lưu lại kết quả chỉ có một con đường chết đi phía dưới võ giả úy chỉ ra cùng chu ra còn sót lại thấy thế cũng hoảng loạn chạy trốn ngay cả lão tổ cũng chạy trốn bọn họ còn ở lại chỗ này làm gì trong lúc nhất thời hai nhà còn lại mười mấy tên cường giả như được đại xá điên cuồng chạy trốn về phía bốn phương tám hướng h trong phương bão phát một lần giao chiến võ giả còn sót lại của ý chỉ i a cùng chu gia nhất thời chật vật rút lui không thể thương thế của các ngươi làm sao sẽ khôi phục nhanh như vậy trong con ngươi đám người lại ý chỉ ra cùng chu gia toát ra vẻ hoảng sợ trước trong chiến đấu đám người tiêu vô tận rõ ràng đã bị thương nặng không hề có lực lượng chiến đấu nhưng vừa mới qua bao lâu sức chiến đấu của đám người tiêu vô tận trí ít khôi phục năm phần mười trở lên tốc độ khôi phục như vậy để bọn họ làm sao cũng không thể nào tin nổi trên thực tế chính đám người tiêu vô tận cũng thán phục không nớt diệp thiếu cho bọn họ đan dược công hiệu kinh người đến đáng sợ ở thời gian cực ngắn liền chữa trị phần lớn thương thế trên người bọn họ khiến cho bọn họ khôi phục sức chiến đấu nhất định đan dược như vậy đám người tiêu vô tận trước đây chưa từng ngày qua có đám người tiêu vô tận chặt lại diệp huyền có thể ung dung tàn sát thành viên của hai gia tộc lớn dễ như ăn bánh ẩm trên đường chân trời huyết kiếm vũ đế cũng nhanh như tia chấp chặt lại ý tr muốn từ trên tay bồn đế thoát đi các hạ không khỏi cũng quá khinh thường bồn đế đi huyết kiếm vũ đế cởi nhạo trên đỉnh đầu có võ hồn b ú t lên kết hợp trường kiếm trong tay hắn cuối cùng hóa thành một mảnh ông dương dân g trào tầng tam chút lợi vây hư không hôm nay nơi đây chính là nơi trôn thây của ngươi cười lạnh một tiếng huyết kiếm vũ đế ngang dọc mà ra điên cuồng công kích ý trì hóa đức phía dưới thành viên ý trì gia cùng chu ra không ngừng v ấ n lạc đám người tiêu vô tẫn bao quanh vây nuốt một gã trưởng lao lánh đời khác của ý trì gia điên cuồng công kích xì, xì trên người trưởng lão kia không ngừng thêm vết thương trong tiếng bi phẫn vẻ mặt tuyệt vọng. Mục tiêu của ta chính là diệp huyền xoay người ánh mắt ngưng tụ ở trên người chu gia lão tổ chu việt đình khóe miệng nổi lên nụ cười gằn diệp thiếu dừng tay chu gia ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ chu việt đình vẻ mặt kinh hoàng thời khắc này trong lòng vũ hoàng tam trọng này dâng lên một chút sợ hãi có một loại kích động xoay người muốn trốn liên tục cầu xin tha thứ thủ đoạn tàn nhẫn đáng sợ của diệp huyền làm nội tâm của hắn kinh sợ bị bức ép bất đắc dĩ diệp huyền si cười một tiếng loại rác rưởi như ngươi ban đầu ta không nên ở vụ mai chi địa cứu ngươi không trong lòng chu việt đình sợ hãi không nói nhầm nữa trực tiếp xoay người bỏ chạy ta là vũ hoàng tam tr chỉ cần xông ra phạm vi lĩnh vực của thạch châu ta liền có thể sống sót lúc này hắn đã hoàn toàn mất đi đấu trí toàn bộ ý nghĩ trong lòng chính là rời đi nơi này thoát đi nơi đây đ ờ i này không tiếp tục trở lại thiên đô phủ nhưng hắn một vũ hoàng tam trọng thì làm sao có thể chạy ra bàn tay của d i ệ p huyền trấn nguyên thạch vanh k í c h xuống trực tiếp đem q a n h chu việt đình đầu váng mắt hoa t r ấ n n g u y ê n cấm chi nhãn cùng linh hồn đồng kết liên tiếp triển khai vẻ mặt sợ hãi ngơ ngác của chu việt đình đột nhiên đ ọ n lại vẫn l ạ tại chỗ đây chính là người tôn sùng kẻ thức thời mới là tu kiệt lúc này mấy người tiêu vô tẫn tiêu thương lan đã liên t h ủ chém giết tên trưởng lao lánh đời cuối cùng của ý chỉ gia tộc nhìn thân thể chu việt đình rơi xuống một mặt hờ hưng trào phùng nói t r ư ớ c 1388, đồng quy vô tận hai cuối cùng hai người quay đầu nhìn về phía tiêu lãnh cùng tiêu cường phản bội tiêu g i a bọn họ gia chủ chúng ta lúc này tiêu lãnh cùng tiêu cường cả người màu tươi một mặt sợ hãi nhìn hai người bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra thế cuộc dĩ nhiên sẽ phát triển như vậy nếu như sớm biết sẽ như vậy bọn họ làm sao sẽ bán tiêu g i a cùng huyền quang c ắ t lấy thu được ý c r ị gia tín h i ệ m hừ tiêu vô tấn cùng tiêu thương lan hừ lạnh một tiếng đồng thời bạo lược mà lên bỏ qua cho chúng ta a đại trưởng lão hai người kinh hoàng ngơ ngác nhưng tiêu vô tấn cùng tiêu thương lan sắc mặt l ệ n h l é o không mang theo nửa điểm cảm tình trước sau chém giết hai người tại chỗ tiêu g i a ta không cần kẻ phản bội cũng hận kẻ phản bội nhất tiêu vô tấn cùng tiêu thương lan biểu hiện lãnh đạo sắc khí bốc lên không tới nửa nén hương thời gian đệ tử ý chỉ ra cùng chu g i a hầu như tử thương không còn không một tồn tại mà giữa bầu trời huyết kiếm vũ đế ý trì hóa đức chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc ở dưới huyết kiếm vũ đế điên cùng tấn công ý trì hóa đức cả người máu me đầm địa vết thương đầy dẫy chật vật như một con chó mất chủ hiện tại đã kiên trì không được bao lâu nhìn thành viên ý chỉ ra toàn bộ chiếc trận trong con ngươi của ý trì hóa đức không khỏi dâng lên một luồng bị phẫn vung tha ta ta đồng ý trở thành thị vệ của ngươi hai con mắt của ý trì hóa đức đỏ như máu đột nhiên cắn răng gào thét nói hắn biết tiếp tục chiến đấu tiếp tất nhiên là một con đường chết chỉ có nương nhờ vào diệp huyền mới là đường ra duy nhất thời khắc đối mặt sinh tử cái gì tôn nghiêm đều bị hắn ném ra sau đầu chỉ có sống sót mới là khát vọng kiên quyết nhất của hắn đám người tiêu vô tẫn nghe được ý trì hóa đức gào lên trong lòng đều run dậy đường đường cựu thiên vũ đế lại bị b ư c đến mức độ này không khỏi để bọn họ thổ thời khắc này mọi người tất cả đều tập trung tầm mắt ở trên người diệp huyền tuy ý trì hóa đức tội ác tại trời không chuyện ác nào không làm nhưng tốt xấu gì cũng là một tên cường giả cựu thiên vũ đế nếu như có thể thu phục hắn dưới trướng diệp thiếu liền có hai đại cựu thiên vũ đế kết cục bực này chỉ để người ta ngẫm lại liền tâm động không ngừng chỉ là không biết diệp thiếu đến t u ộ t cùng sẽ lựa chọn như thế nào mà huyết kiếm vũ đế cũng dừng công kích ở một bên lẳng lặng chờ đợi diệp huyền quyết định v ư n g thang ươi dưới ánh mắt của mọi người diệp huyền nhìn ý chỉ bất công máu me khắp người khoe miệm đột nhiên phát lên một não, phế vật như ngươi, không xứng làm thị vệ của ta không xứng làm thị vệ của ta khi lời này truyền vào lỗ thai mọi người tất cả mọi người tâm thần đều chấn động đường đường cựu tiên h vũ đế dĩ nhiên không xứng làm thị vệ của hắn lời như vậy nếu truyền đến những địa phương khác của đại lục tất nhiên sẽ làm người cười n ạ o nhưng chẳng biết vì sao mọi người ở đây nghe diệp n g ư ờ i nói trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác vốn nên như vậy để chính bọn hắn cũng cảm thấy giật mình không tên diệp thiếu cảm thấy ngươi không xứng như vậy khẳng định là không xứng huyết kiếm vũ đế khé cười một tiếng huyết kiếm trong tay lại một lần nữa giơ lên trong con ngươi bao phủ g i sát cơ vô tận a húy trì hóa đức trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi bi phân gào k h é t hắn chẳng thể nghĩ tới diệp huyền sẽ cho hắn trả lời như vậy nếu như vậy vậy n g ư ơ i liền chết đi cho ta hôn thể dung nguyên đại pháp ý trì hóa đức nhìn tròng chọc vào diệp huyền ở phía dưới võ hồn ở trên đỉnh đầu hắn đột nhiên cùng thân thể của hắn hợp thành một thể đồng thời khí tức trên người trong nháy mắt đột nhiên tăng vọt ẩm thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành một viên lưu tinh màu đen ở dưới giống giận dung trời điên cùng nhằm về phía diệp huyền huyền nguyên vô tận xôi trào mang theo ý chí hẳn phải chết khóe lên hư không vào giờ phút này trong lòng hắn đối với diệp huyền tràn ngập phẫn nộ hắn biết mình khẳng định không sống nổi nếu sớm muộn cũng chết vậy thì không bằng đồng quy vô tận huyết kiếm vũ đế nguyên bản khoe miệng mỉm cười sắc mặt đ ố n g dưng thay đổi hắn cảm giác được khí tức trên người ý Chỉ hóa đức đột nhiên tăng lên gần gấp đôi một luồng khí tức làm hắn cũng hoảng sợ từ ý Chỉ hóa đức lan truyền ra trong lúc kinh n ộ huyết kiếm vũ đế liền bổ ra một c h i ê u kiếm ẩm Ở... dưới nổ vang dung trời ý Chỉ hóa đức biến thành lưu quang màu đen trong nháy mắt bị đánh ra một lỗ thủng từ bên trong phun ra màu tươi nhưng chính hắn cũng bị chấn bay ra ngoài mà lưu tinh tàn tạ kia tốc độ dĩ nhiên không trong lòng huyết kiếm vũ đế vừa kinh vừa sợ nhưng ý c h ì hóa đức tiến công quá cấp tốc hiện tại hắn muốn chặn căn bản đã không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn ý c h ì hóa đức biến thành lưu tinh đi tới trước mặt diệp huyền không diệp thiếu cẩn thận tiếng kinh nộ i liên tiếp vang lên nhưng mọi người căn bản phản ứng không kịp nữa chỉ có thể trơ mắt nhìn ý c h ì hóa đức đánh út về phía diệp huyền trong lòng diệp huyền cũng cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ý c h ì hóa đức dù sao cũng là cựu thiên vũ đế tuy bị thương nặng nhưng một đòn hắn mang theo niềm tin hẳn phải chết tuyệt đối không phải chuyện nhỏ căn bản không lo được do dự trấn nguyên th đ ồ một h tiếng kêu thống khổ thảm thiết vang lên úy trì hóa đức biến thành lưu tinh đầu tiên là đánh bay t h ấ n nguyên thạch sau đó phá nát lồng ánh sáng của hạ quang đại thiên kính khuôn mặt giữ tợn oán hận kia ở trong lưu quang hiện lên lấp lóe cắn răng điên cùng về phía trước úy trì hóa đức lại trọng thương như thế nào cũng là cựu thiên vũ đế bằng vào một tia tuyệt tâm chi thủy muốn hủy diệt linh hồn của hắn cũng không phải là chuyện dễ Xì xì c ì lực lượng của tuyệt tâm chi thủy cấp tốc tiêu hao diệp huyền cảm giác dọn tuyệt tâm chi thủy trong đầu của mình trong khoảnh khắc tiêu hao sạch sẽ mà khí tức linh hồn của ý trì hóa đức cũng bị mất đi hơn một nửa Trước 1389, trở t 1389, về h i ê nhưng Đô p ủ một. n h thời khắc cuối cùng ý trì hóa đức vẫn oanh lên thân thể diệp huyền ẩm đại địa võ hồn rắc bên ngoài thân diệp huyền ở dưới cỗ cự lực này ẩm ẩm nổ tung một luồng lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đi vào trong cơ thể hắn u ý trị hóa đức biến thành lưu tinh bao bọc thân thể diệp huyền tầm tầm va vào trong lòng đất ở trên mặt đất đập ra một hố sâu đến hơn trăm thước vô số bụi mù to khắp khối lớn khối lớn nham thạch ở trong hố sâu ẩ m ẩ m lan xuống diệp thiếu tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên nhìn hố sâu dưới nền đất mặt lộ vẻ tuyệt vọng hoảng sợ một tên cựu thiên vũ đế thiêu đốt sinh mệnh hẳn phải chết công kích diệp thiếu hắn có thể gánh được sao tuyệt vọng quanh quẩn ở trong lòng tất cả mọi người thậm chí có người căng thẳng sủi lơ xuống không sẽ không các nàng vân ngạo tuyết cũng sắc mặt tái n h u ậ viền mắt r sắc mặt của huyết kiếm vũ đế tái xanh nộ quát một tiếng thân hình loáng một cái liền muốn xông vào dưới nền đất mặc dù hắn biết thực lực của diệp huyền cực kỳ đáng sợ nhưng ý c h ì hóa đức một đòn tối hậu thực quá biến thái trong lòng của hắn cũng hoàn toàn không chắc chắn nhưng vào lúc này ẩm một bóng người đột nhiên từ dưới nền đất vọt ra chính là diệp huyền chỉ thấy cả người h ắ n áo b à o phán át khoe miệng mang theo màu tươi trên người vô cùng chật vật nhưng ánh mắt lấp lánh trước này chưa từng có chư vị đừng sốt sắng như vậy a diệp huyền nợ nụ cười diệp thiếu ngươi mọi người trợn mắt mất mồm mà huyết kiếm vũ đế cũng dạ vừa nãy một đòn của ý trì hóa đức đáng sợ ngay cả chính hắn cũng không dám nói nhất định có thể bình yên vô sự nhưng diệp thiếu dĩ nhiên không có gì đáng ngại đúng rồi diệp thiếu ý trì hóa đức kia đâu huyết kiếm vũ đế c a o mày nói diệp huyền lạnh nhạt nói hắn đã chết rồi thi thể ở phía dưới cái gì huyết kiếm vũ đế ngạc nhiên lúc này hắn lao xuống lòng đất một lát sau tha ra một bộ thi thể khá hoàn chỉnh chỉ thấy ý trì hóa đức chừng lớn hai mắt t o á n hận chết không nhắm mắt mà ở mi tâm của hắn lại có một c ử động to bằng ngón tay xuyên qua đầu của hắn chuyện này mọi người không nhịn được hít vào một n g ụ n khí lạnh ngơ ngác nhìn diệp huyền. ngay cả huyết kiếm vũ đế cũng vẻ mặt chấn động đam chiêu d i ệ p huyền nợ nụ cười nói thật vừa nay hắn cũng giật mình lực lượng đáng sợ đó nhảy vào trong cơ thể hắn ngay cả cựu truyền thánh thể lục truyền cũng khó phòng ngự huyền mạch trong cơ thể liên tiếp phá nát càng đáng sợ chính là tuy linh hồn của ý trì hóa đức mất đi hơn nữa nhưng hắn chưa chết tuyệt còn đang điên cồn u g ra tay thời khác mấu chốt d i ệ p huyền liền thôi thúc sinh mệnh võ hồn cùng thôn vệ võ hồn không ngờ sinh mệnh võ hồn biến thành cành liêu x e biết trực tiếp xuyên thủng đầu lâu của ý trì hóa đức cũng trong nháy mắt xóa đi linh hồn cùng lực lượng sinh mệnh còn xuất lại trong thân thể hắn đồng thời sinh mệnh võ hồn thu về một luồng sức sống tinh khiết làm cho thân thể diệp huyền khôi phục chút ít trước đây diệp huyền triển khai sinh mệnh võ hồn nhiều nhất là dùng để chữa trị thân thể không ngờ thời điểm hóa thành công kích sẽ đáng sợ như thế để diệp huyền cũng không dự liệu được trải qua một hồi huyết chiến đệ tử ý chỉ ra cùng chu gia rốt cục toàn quân bị d i ệ t rất nhanh có người bắt đầu quét tức chiến trường diệp huyền thì cùng đám người tô tú nhất gặp mặt song phương đều khá là kích động mà trải qua giao lưu diệp huyền cũng rõ ràng trong thiên đô phủ phát sinh tất cả cùng với vì sao chiến đấu lại ở chỗ này bắt đầu cũng còn tốt ta đúng lúc chạy tới nếu không thì hậu quả khó mà lường được biết nguyên do diệp huyền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh lần này thực sự là quá may mắn nếu như hắn chậm một chút chạy tới tiêu g i a cùng huyền quang cấp đều sẽ toàn quân bị d i ệ t may mắn hắn cuối cùng đúng lúc đến tiêu vô tẫn gia chủ đa tạ ngươi mang huyền quang cấp ta rời đi thiên đô phủ diệp huyền đi tới trước người tiêu vô tẫn cảm kích nói trên mặt tiêu vô tẫn lộ ra lung túng liền nói diệp thiếu đừng nói như vậy lần này tiêu da ta suýt chút nữa hại huyền quang các ngươi nếu như không phải diệp thiếu ngươi đúng lúc chạy tới tiêu vô tẫn ta sẽ thành tội nhân diệp huyền lắc đầu một cái tiêu ra chủ ngàn vạn lần đừng nói như vậy. tuy lần này tiêu g i a để huyền quan c ắ t rơi vào nguy cảnh nhưng dù sao cũng là một mảnh lòng tốt hơn nữa coi như ngày hôm nay tiêu g i a không mang theo huyền quan c ắ t đi chờ thu thập tiêu g i a xong ý chỉ g i a đồng dạng sẽ không bỏ qua huyền quan c ắ t tiếp đó diệp huyền hướng tạ viễn tháp chủ biểu thị cặn tạ nếu như không phải tạ viễn tháp chủ ra tay tiêu g i a cùng huyền quan c ắ t tuyệt đối không ai chờ tới một khắc h ẳ n đến diệp thiếu ngươi quá k h á c h khí tạ viễn tháp chủ cười lắc đầu ngược lại đối với tu vi và thực lực của diệp huyền cực kỳ khiếp sợ người này không hổ là hậu duệ của cố nhân sư tôn tuổi con trẻ liền nắm giữ thị vệ vũ đế đồng thời tu vi bản thân cũng đáng sợ như thế lúc trước diệp huyền ra tay hắn cũng nhìn thấy trong lòng hắn tự nghĩ coi như là tự mình ra tay cũng chưa chắc là đối thủ của diệp huyền chỉ cảm thấy khó có thể tin cùng khiếp sợ không gì sánh nổi chư vị các ngươi không có sao chứ Chật, diệp huyền lại đi tới trước mặt đám người thiên luân chúng ta không có chuyện gì đám người thiên luân r ồ n r ậ p lắc đầu ở dưới đan dược của diệp huyền chữa trị bọn họ cơ bản đã tốt thất thất bát bát nhìn thanh niên so với mình gia nhập làm quang học viện còn một ngày đám người thiên luân không khỏi trăm mối cảm xúc n g ư ợ n a n g b ọ trong,、so、trong quá trình trao đổi diệp huyền trong bóng tối cùng hạ thất tịch cùng với vân ngạo tuyết liếp mắt nhìn nhau vân lao tổ hạ thất tịch các ngươi không có sao chứ diệp huyền truyền âm hỏi chúng ta không có chuyện gì hai người truyền âm trả lời chờ sau khi trở về ta lại đi tìm các ngươi bây giờ diệp huyền còn có quá nhiều chuyện bận rộn tự nhiên không thể từng cái chăm sóc đến mỗi người hai người gật đầu nhìn diệp huyền đi thống kê tình huống 1390, trở phủ, trước trở t 1390, về h i ê nhưng đô p Lúc t r ớ c ư ư ờ i từ n ớ chẳng liên i n m đến đây, bây giờ cũng đều đứng đệ nếu cũng vương nhị trọng, nếu trở lại 13 quốc liên minh, hàng nhất Nhưng bây bước giờ lại quốc chí có thể đứng hàng đệ nhất cao c vũ vào thậm thể thủ. h trở biết vì sao trong lòng hai người không có một chút nào hưng phấn nhìn thân ảnh cao lớn của diệp huyền trong lòng vân ngạo tuyết có chút lo lắng cùng khó chịu đây là một nam tử như thế nào à bất luận ở nơi nào đều sẽ phóng ra ánh sáng v à trượng như một v ầ n g mặt trời trói trang hóa thành thiên địa vĩnh hằng bất kể là ai bất kể là người nào ở trước mặt hắn đều không đáng nhắc tới như vậy nhưng hảo quan g của hắn thực sự quá trói mắt trói mắt đến khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng của hắn mấy ngày qua vân n ạ o tuyết vẫn l i ề u mạng tu luyện chưa từng cho mình một tia thời gian nghỉ ngơi chính là muốn có một ngày có thể đứng bên người diệp huyền cùng hắn kể vai chiến đấu phân ưu g i ả i nạn nhưng bất luận các nàng cố gắng như thế nào phấn đấu làm sao cuối cùng chỉ bất đắc gì phát hiện mình cũng chỉ có thể ở sau l ư n g diệp huyền xa xa truy tìm bóng lưng của hắn chờ thời điểm mình cho rằng có thể cùng hắn đặt ngang hàng trợ giúp cho hắn bỗng nhiên lại phát hiện hắn đã đứng ở nơi càng cao hơn chỉ có thể để các nàng đi ngước nhìn thời khắc này trong đó thành viên tiêu ạ năm đó ra tổng cộng có gần hai trăm linh người cuối cùng tử thương gần nữa chỉ có khoảng một trăm linh người sống sót trong đó hai đại trưởng lao lánh đời tất cả đều chết mà huyền quan g các nguyên bản có gần năm mươi người cũng vẫn lạc hơn một mươi người sống sót hơn ba mươi người trong hơn m ộ ư ơ i người vẫn là có không ít là thiên tài lúc trước từ lam quang học viện đến đây bởi vì tu vi gần như chỉ ở vũ vương cảnh chết và h ủ y chỉ hóa đức c h â n áp đi chúng ta trở lại cuối cùng kiểm kê xong chiến lợi phẩm mọi người ở dưới diệp huyền dẫn dắt dồn dập bay lượn lên bạo vút về phía thiên đô phủ người nào nam thành thiên đô phủ đêm khuya cửa thành đã đóng chỉ có cửa phụ mở ra nhìn thấy nhiều người như thế thủ vệ kia lập tức căng thẳng cao quát một tiếng tránh ra nhất định là h y chỉ đại nhân trở về còn không mở cửa thành ra cho ta một tên thống linh nghe được độc tính vội vàng chạy lên cho thủ vệ kia một cước sau đó mang theo nụ cười lịnh n ọ t nhìn về phía phía hôm nay trong thành úy trị gia đã khống toàn cục đã sớm khống chế bốn cửa thành của thiên đô phủ trong đó nhân vật dẫn đầu thủ vệ tất cả đều là con cháu của úy trị gia thống lĩnh này cũng mơ hồ biết việc tối hôm nay cho rằng là úy trị gia tộc đắc thắng trở về vội vã tiến lên lịnh n ọ t không ngờ nên tiếp hắn là một á n h kiếm lạnh lùng xì xì một cái đầu lâu mang theo máu tươi phóng lên trời là tiêu gia chủ còn có cao thủ huyền q u a n cát còn lại vài tên thủ vệ nhìn người tới tất cả đều sợ hãi ngay cả lời cũng không nói ra đ ư ợ cảm tiêu gia chủ tuy úy chỉ hóa đ ư c chết nhưng úy chỉ gia tộc chưa bị diệt tiêu g i a ngươi nguyên bản cũng không chế này thiên đô phủ chuyện này ta nghĩ giao cho tiêu g i a n g ư ơ i đi làm d i ệ p huyên thản nhiên nói vâng tiêu vô tấn liền đáp có điều ta hy vọng tối hôm nay động tinh không nên quá lớn để tránh khỏi quấy n h i ề u một chút tổ chức khác nếu c h u y ề n tới trong huyền vực khó tránh khỏi sẽ có một chút phiền thoái d i ệ p huyên lại nói tiêu vô tấn cười n h ạ t nói diệp thiếu yên tâm chút chuyện nhỏ này nếu như lão phu cũng làm không được vậy thì quá phế vận rồi hắn rất tiếng trong con ngươi đột nhiên lướt qua một tia sát cơ nồng nặc những ngày qua úy chỉ ra làm tất cả với tiêu ra hắn rốt cục có cơ hội báo thủ ừ m d i ệ p huyền yên tâm gật ngủ nếu có nhu cầu gì cứ việc nói với đám người tô tú nhất ta sẽ để đám người tô tú nhất phối hợp ngươi vâng tiêu vô t ấ n gật ngủ song phương rất nhanh mỗi người đi một ngả mà tiêu ra ngay cả giàn xếp cũng không giàn xếp lập tức liền triển khai đả kích đối với ý chỉ ra cùng chu gia phủ đệ ý chỉ ra lúc này đã là đêm khuya nhưng phòng khách của ý chỉ ra phủ đệ vẫn như c ũ đèn đ u ố c sáng t r a n g rất nhiều thành viên trọng yếu của ý chỉ ra tụ lại từng cái từng cái trên mặt mang theo phấn khởi yên lặng chờ đợi tin tức thời gian ta xem gần đủ rồi a sắp qua nửa đêm đám người lão tổ cũng nên đ á p thủ một tên đệ tử hạch tâm của ý c h ỉ già không nhịn được nói một lao g i ả nhìn thời gian cười nói là gần đủ rồi lấy thực lực của lão tổ đánh g i ế t dương nhiệt của tiêu gia cùng huyền quan g cấp vốn là dễ như ăn cháo nơi nào dùng lâu như vậy hiện tại còn chưa có trở lại khẳng định là thu thập chiến lợi phẩm thất trưởng lao n ó i không sai từ hôm nay trở đi ý chị ra chúng ta sẽ trở thành đệ nhất gia tộc của thiên đô phủ khống chế toàn bộ thiên đô phủ trên trời dưới đất mình ta vô địch ha ha ha, ha. trong đại sành đều hưng phấn nở nụ cười chu gia khôn khéo nhất ta dĩ nhiên rất nhanh liền thần phục ý chị ra ta còn từ gia cùng lâm gia thì có chút ngu xuẩn trợ ý chỉ gia chúng ta chiếm lĩnh toàn bộ thiên đô phủ lại chậm rãi trừng trị bọn họ khaka h thất trưởng lão chỉ là sản nghiệp của ý chỉ gia cùng huyền q u a n c á c liền đủ ý chỉ gia chúng ta tiêu hóa một trận sau đó thất trưởng lão có thể đừng quên tại hạ cho tại hạ một ít sản nghiệp quản lý a yên tâm đi thiếu không được n g ư ơ i thất trưởng lão còn có ta cũng đừng quên ha ha đều có phần đều có phần thất trưởng lão này là một tên trưởng lão hạch tâm duy nhất của ý trị gia lưu thủ nhất thời mỉm cười nói mọi người đều cười to trên mặt mang theo đủ cười hiển nhiên là ước mơ cuộc sống tốt đẹp sau đó chuyện gì để mọi người cười vui vẻ như vậy nói ra để chúng ta cùng vui à đúng lúc này một thanh âm lạnh lùng đột nhiên ở trong đại sành vang lên người nào thất trưởng lao đứng lên cấp tốc ngầm đầu ánh mắt nhìn chăm chú phía trước c h ư một nghìn ba trăm chín mươi mốt cải thiên hóa nhật x o ạ x o ạ x o ạ mười mấy đạo lưu quang đột nhiên từ trên trời giang xuống bao vây toàn bộ phòng khách nghiêm mật đồng thời một bóng người bá đạo lạnh lùng đi ra trên mặt mang theo sát cơ nồng nặc là ngươi thiêu vô tẫn sao có thể có chuyện đó các ngươi không phải ở đây hết thể thành viên úy chỉ ra đều thất kinh chúng ta làm sao có phải là bị úy chỉ hóa được giết ngươi xem một chút đây là cái gì tiêu vô tẫn nhấp tay một đồ vật bị vải đỏ bao bọc rơi xuống giữa đại sảnh vải đỏ tàn đi lộ ra một đầu lâu dữ tợn trong đại s ả n h hết thể thành viên ý chỉ ra hai mắt đều t r ợ n tròn kinh hại thất thanh l a o tổ giết lạnh lùng nói một chữ tiêu vô tẫn là cái thứ nhất x u ố n g lên tối hôm nay nhất định là một không ngủ đêm từng cuộc tàn sát máu canh ở trong ngôi phủ đệ cùng sản nghiệp của ý chỉ ra cùng chu g i a phát sinh chứ một chút nhân viên cùng hai gia tộc lớn không quan hệ còn lại hết thể nhân viên dòng chính của hai gia tộc lớn đều khó thoát khỏi cái chết bị đánh giết tại chỗ tiêu vô tẫn hành động vô cùng nhẹ nhàng hơn nữa cường giả đ ỉ n h phong của hai gia tộc lớn hầu như tất cả đều vẫn lạc ở vùng hoang dã người lưu thủ hầu như một cao thủ cũng không có làm cho hành động quét sạch tiến hành vô cùng thuận lợi hầu như không có đụng phải bất kỳ chống lại hữu hiệu điều này cũng dẫn đến toàn bộ đêm khuya hầu như không có bao nhiêu thế lực có thể nhận ra được gì thường sáng sớm trời mới vừa tờ mờ sáng tiểu thương võ giả trong thiên đô phủ dồn dập r ờ i giường bắt đầu một ngày mới các loại cửa hàng khai trương tiếng giao hàng cũng vang rội bình tĩnh ý như dĩ vãng nhưng dần dần vẫn có người nhận ra được không đúng trong những ngày qua ý trị gia vẫn vô cùng lộ liễu hung hăng bá đạo mà gia sản của bọn họ cũng trải rộng mỗi một góc của thiên đô phủ hết thẻ cửa hàng ở phụ cận ý c h g i a đều biết hành vi bá đạo của ý c h g i a nhưng hôm nay toàn bộ thiên đô phủ hết thẻ sản nghiệp của ý c h g i a lại không có một nhà mở cửa cái hiện tượng này thực sự là quá quỳ dị vừa bắt đầu vẫn chưa có người nào coi trọng dù sao ý c h g i a nói không chắc có chuyện gì nhưng theo thời gian trôi qua có người phát hiện sản nghiệp chu g i a cũng không có một nhà khai trường rốt cuộc cảm giác được không đúng một ít thế lực cùng ý chị ra đi gần bắt đầu dồn dập hỏi thăm tin tức thậm chí có người đi thẳng tới phủ đệ của ý chị ra nhưng mà làm người khiếp sợ chính là phủ đệ của ý chỉ i a cũng không mở cửa thậm chí bất luận kêu làm sao bên trong cũng không có ai trả lời một thế lực cùng ý chỉ i a quan hệ khá mất thiết lập tức cẩn thận tiến vào ý chỉ i a phủ đệ sau đó hắn liền nhìn thấy một màn để hắn suốt đời khó quên máu chạy thành sông toàn bộ ý chỉ i a máu chạy thành sông phơi thây lầy đất hầu như không có một người sống tin tức chuyển ra toàn thành ổ lên những ngày qua ở thiên đô phủ có thể nói không có một gia tộc so với ý chỉ ra càng thêm cường thịnh sau khi ý chỉ hóa đức lao tổ sống sót trở về dĩ nhiên hoàn toàn trở thành thiên đô phủ đệ nhất gia tộc tiêu ngạo không ai bằng bất kể là tiêu gia hay huyền quan các từ gia lâm gia những ngày qua đều bị ý chí gia ước hiếp đến mức tật cùng nhưng ngay cả phản kháng cũng không dám phản kháng nhưng hiện tại một gia tộc lớn như vậy lại bị diệt môn hơn nữa dĩ nhiên không có một người biết là lúc nào phát sinh một luồng khủng hoảng không tên ở thiên đô phủ cấp tốc lan tràn ra ngay ở thời điểm toàn p h ủ sợ hãi không tên tiêu gia rốt cục đứng ra đồng thời thông cáo toàn thành đêm hôm qua một nhóm đạo tặc xông vào thiên đô phủ tập kích ý chí gia cùng chu gia phụ đệ đồng thời sát hại hết thẻ cường giả của hai gia tộc hành vi ác liệt như vậy thiên địa khó dung tiêu gia làm gia tộc khống chế thiên đô phủ Chắc chắn điều tra chân tướng, tiêu diệt đạo tạc, cho thiên đô phủ tướng, điều đạo đô tiêu diệt tra rõ mà ộ t c n khôn sáng sủa, cho dân chúng thiên đô phủ một thái bình thịnh thế, đồng thời tiêu. Ra bảo đảm, loại sự tình này, tuyệt sẽ không phát sinh lần cho phủ thái thế, thời phát thứ hai. đô sủa, sự sẽ Ra bảo loại một tiêu. tuyệt đảm, Mà ở sau khi tiêu g i a làm ra thông cáo huyền quang các c ũ n g cấp tốc hưởng ứng tiêu g i a hiệu triệu nghiêm khắc k h i ể n trách đạo tặc tàn nhẫn cũng lần nữa khai trương huyền quang các hết t hệ thế lực nghe được thông cáo tất cả đều há hốc mồm một nhóm đạo tặc xông vào thiên đô phủ tập kích t h y chỉ ra cùng chu gia đồ diện tất cả cường giả của hai gia tộc lớn tiêu ra thông cáo để các thế lực lớn tất cả đều trận mắt mắt mồm Cùng như thế. tuy tiêu c ra thông ự ự c l cáo căn bản là ăn nói linh tinh để dân chúng hoàn toàn không có cách nào tin tưởng nhưng các thế lực lớn của thiên đô phủ đều mơ hồ có một chút suy đoán hơn nữa tiêu ra dù sao chỉ là đánh giết thành viên dòng chính của y trị gia cùng chu gia đối với một ít thành viên cùng hai gia tộc lớn quan hệ không sâu vẫn không chém tận giết tuyệt như thủ vệ nam thành tiêu vô tẫn cũng chỉ giết thành viên úy trị gia đầu lĩnh đối với thủ vệ phổ thông vẫn không ra tay điều này cũng dẫn đến một ít tin tức m ị t mờ ở thiên đô phụ lan truyền ra có tin tức biểu thị ngày hôm qua đêm khuya úy trị gia cùng huyền quang c á t ở ngoài thiên đô phụ phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên tiêu gia cùng huyền quang c á t thắng lợi mà úy trị gia bao quát úy trị hóa đức lao tổ ở bên trong hết thẻ cực giả tất cả đều vẫn l ạ không một may mắn sống sót cái chân tướng kinh người này lập tức chấn động hết thẻ thế lực trong thiên đô phụ một ít thế lực thậm chí phái người đi nam thành tìm hiểu vẫn đúng là bị người dò tham gia vị trí chiến trường. n h kết h i thể thành của quả đám i g thổ đất, ế phỉ ở ngoài thiên đô phủ gặp tai nạn như khô lâu chạy lúc trước chặn đám người diệp về kia cũng là ở trong một ngày bị diệt tan thành mây khói làm người khiếp sợ chính là trong thiên đô phủ hầu như không có phát sinh bất kỳ hỗn loạn ở d ư ớ i tiêu gia c h ấ p trưởng rất nhanh thì bình tĩnh lại khôi phục sinh hoạt dĩ vãng kết quả này để diệp huyền khá thỏa mãn thiên đô phủ dù sao cũng là thế lực n h ị lưu một khi phát sinh đại dung chuyển đến gì rất có thể sẽ có tin tức chuyển tới huyền vực dẫn đến nguy hiểm hắn bại lộ vững vàng như vậy vượt qua không thể không nói tiêu g i a không thể không kể công dù sao trước đó tiêu g i a chính là một trong hai đại thế lực khống chế thiên đô phủ khống chế thiên đô phủ thời gian gần hai n n ă m đổi làm huyền quang các hắn đứng ra căn bản sẽ không bình tĩnh như vậy mà ở trong thiên đô p h ủ thời điểm rất nhiều thế lực dồn dập về phía tiêu gia biểu trung tâm tiêu gia tiêu vô tận ra chụt thì trong bóng tối đi tới huyền quang c á t diệp thiếu nơi này là hết t hệ sản nghiệp của ý chỉ g i a cùng chu gia kính xin diệp thiếu kiểm kê tiêu vô tận trình lên một ít tư liệu thần thái cung kính bây giờ ở bên ngoài chuyến lưu thật nhiều sự tích của tiêu gia các loại suy đoán liên quan tới tiêu gia xôn xao vô số phiên bản cũng ở trong thiên đô p h ủ không ngừng diễn dịch có người nói tiêu gia cùng huyền quang cắt là cố ý làm bộ rút đi kỳ thực là đang bố trí mai phục bày xuống đại trận ngọc trời cho ý chỉ ra cùng chu gia một cách trí mạng cũng có người nói những tin đồn này không phải trường hợp cá biệt ở thiên đô phủ lan truyền không dứt nhưng không có một người có thể lấy ra được chứng cứ nhưng mặc kệ là phiên bản nào ý chỉ g i a cùng chu ra một đêm bị diệt là sự thực để mỗi n có có vì lẽ đó trong lòng hắn rất rõ ràng hiện tại tiêu Gia ra mất đi cựu thiên vũ đế lao tổ muốn ở thiên đô phủ tiếp tục phát triển nhất định phải dựa vào huyền quang cấp mới được lúc này mới có tình cảnh hiện tại ngay trước mặt diệp huyền tiêu vô tẫn quỳ xuống trình lên các loại sản nghiệp của ý chỉ gia cùng chu gia thần thái cung kính nói diệp thiếu đây là hết thể sản nghiệp của ý chỉ gia cùng chu gia tính xin diệp thiếu kiểm kê từ nay về sau tiêu gia ta liền lấy huyền quan cắt như thiên lôi sai đâu đánh đó nghe theo diệp thiếu hiệu lệnh nhìn tiêu vô tẫn ở phía dưới thần thái cung kính diệp huyền nhất thời sửng sốt tiêu gia chủ ngươi làm cái gì vậy mau đứng lên nói thật diệp huyền căn bản không nghĩ tới tiêu vô tẫn sẽ tỏ thái độ như thế không chỉ thấy tiêu vô tẫn lắc đầu nói diệp t i ế u lần này ta đến là hy vọng tiêu gia ta có thể trở thành gia tộc phụ thuộc huyền quan cắt nghe theo diệp thiếu hiệu lệnh bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối tử tiêu vô t ẫ n sáng sủa lên tiếng ánh mắt lấp lánh nhìn diệp huyền trong ánh mắt cực kỳ bình tĩnh tràn ngập trinh trọng tiêu g i a trở thành gia tộc phụ thuộc huyền quan cát xung quanh đám người tô tú nhất tất cả đều sửng sốt bọn họ không nghĩ tới tiêu g i a dĩ nhiên có dự tính như vậy ở thiên huyền đại lục gia tộc phụ thuộc trên thực tế là một chuyện cực kỳ bình thường như lúc trước ở hạo thiên đế quốc mộ dung gia thân là đại thế gia dưới trướng liền nắm giữ nhiều thế gia như la da cái này cũng là gia tộc phụ thuộc chỉ là diệp huyền chưa từng nghĩ tới muốn tiêu da trở thành gia tộc phụ thuộc huyền dù sao hiện tại tuy tiêu g i a mất đi tiêu kính đẳng nhưng luận thực lực trừ diệp huyền cùng huyết kiếm vũ đế thực lực của tiêu g i a là cách xa huyền quang c á c còn phương diện tài lực tiêu g i a khống chế thiên đô phụ gần hai n g h n năm càng không cần phải nói bây giờ tiêu vô tẫn chủ động đến đây báo muốn trở thành gia tộc phụ thuộc huyền quang c á c nói dễ nghe một chút là hai thế lực lớn hợp tác nói khó nghe một chút chính là tiêu g i a hùng hục chạy đến nói muốn trở thành thủ hạ của ngươi điều này làm cho bọn người diệp huyền có chút xứng sở chẳng lẽ tiêu vô tẫn lo sau khi mình diện ý chỉ ra cũng ra tay với tiêu ra diệp huyền trầm tư một chút không phải là không có khả năng này nghĩ tới đây lúc này hắn mới tr tiêu gia chủ nếu ngươi lo lắng huyền quan g c á t là muốn chiếm l i n h thiên đô phủ đối với tiêu gia ngươi có ý kiến đến gì vậy ngươi có thể an tâm huyền diệp ta không phải loại người như vậy tiêu gia ngươi cũng có thể ở thiên đô phủ an tâm kinh doanh ta bảo đảm huyền quan g c á t chắc chắn sẽ không có nửa điểm chèn ép tiêu gia cho tới nay hợp tác với mình đều khá là vui vẻ lúc trước huyền quan g c á t chưa phát triển tiêu gia cũng chưa từng chèn ép qua chuyện như vậy diệp huyền là căn bản sẽ không làm húng chi mặc dù thiên đô phủ là một thế lực n h ị lưu nhưng diệp huyền kỳ thực vẫn chưa để vào trong mắt tiêu vô tẫn đột nhiên nợ nụ cười diệp thiếu ngươi không cần suy nghĩ nhiều kỳ thực tiêu g i a ta làm ra quyết định này cũng không phải tâm huyết dâng trào cũng không phải tùy tiện mà là sau khi cùng đám người tiêu thương lan đại trưởng lao thương nghị Trước 1393, gia tộc phụ thuộc,、2. Thiên Đô Phủ, là một thế lực nhị lưu. Coi như tiêu gia ta tổn thất gắt thế thậm thế tiêu ta tin Thế ta rất rõ ràng, nếu như tiêu gia ta thật sự tiếp tục như vậy, mấy chục năm sau sẽ lần thứ rõ ràng, lưu, như nhưng lưu nhưng như như lớn lực coi gốc các lực khác có chí lực khác, cũng có chống chúng chục 1393, gia gia nặng nghề, không gì, những ngoại gia lòng gia kinh lai hai dựa sau phụ Phủ, nhị nhị muốn nếu xu 2. vẫn vấn năm lần Đô đề đỡ. là làm vào mấy sự vậy, sợ sẽ tiêu g i a chúng ta sẽ v i n h v i ê n ở thiên đô phủ trở thành một thế lực nhị lưu bình thường mấy ngàn năm bất biến nói không chắc có một ngày sẽ bởi vì một hồi hai nạn đột nhiên xuất hiện mà hủy diệt tiêu g i a ta đã ở thiên đô phủ kinh doanh gần hai ngàn năm rất rõ ràng tiềm lực bản thân chúng ta nhưng lão phu không cam tâm như vậy thiên huyền đại lục lớn biết bao nơi như thiên đô phủ lại đáng là gì dù cho là tiêu g i a ta thật sự nhất thống thiên đô phủ cũng chỉ là một tết ngồi đáy giếng mà thôi tiêu g i a ta cần phải đi ra chỉ có đi ra ngoài mới có thể nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới khác nên chúng ta nghĩ đến diệp thiếu ngươi nói đến đây trong ánh mắt của tiêu vô tấn đột nhiên lộ ra ánh sáng hừng、hực. chúng ta không biết diệp thiếu ngươi đến từ phương nào cũng không biết diệp thiếu ngươi là người nào thế nhưng huyền quang các trưởng thành tiêu g i a chúng ta tận mắt nhìn thấy hành trình không gian bí ẩn kia cũng cho chúng ta kiến thức thiên địa bao la chúng ta tin tưởng chỉ có tùy tùng diệp thiếu ngươi tiêu g i a ta mới có thể chân chính đi ra thiên đô phủ này đi tới sân khấu càng mênh mông vì lẽ đó tại hạ hy vọng diệp thiếu có thể tiếp thu tiêu g i a ta để tiêu g i a ta trở thành gia tộc phụ thuộc của ngươi nghe theo diệp thiếu ngài hiệu lệ tiêu vô tất ngẩm đầu lên ánh mắt hừng hực trong ánh mắt tràn ngập vẻ kiên định lần này hành trình cổ ma tri điệu dành cho hắn quá nhiều cảm xúc tiêu g i a là mạnh bọn họ thân là thế lực n h ị lưu khống chế thiên đô phủ bất luận thế lực cùng thành trì nào ở quân thân đều nắm giữ danh tiếng không kém thế nhưng ở trong cổ ma c h i địa tiêu vô t ậ n mới triệt để cảm giác được mình nhỏ bé cái gọi là tiêu g i a ở trong đại lục mênh mông tính là cái gì thế lực n h ị lưu toàn bộ đại lục đâu chỉ thành ngàn hơn trăm lại có cái gì đáng giá kiêu ngạo đặc biệt trải qua lần nguy nan này đám người tiêu vô t ậ n càng thêm sâu sắc trải nghiệm đến điểm này tiêu da bọn họ mạnh mẽ hoàn toàn chính là xây dựng ở trên một lão tổ một khi lão tổ v ẫ lạc tiêu da bọn họ liền xuống dốc không thanh thậm chí sẽ đối mặt họa diễn môn vì lẽ đó trải qua hồi lâu thương thảo lúc này tiêu gia mới làm ra quyết định như vậy một bên huyết kiếm vũ đế nghe tiêu vô tấn giảng giải trong lòng âm thầm gật đầu tiêu vô tấn nói quyết định cũng làm cho hắn khá tán thưởng trên thực tế cái gọi là tiêu gia tuy ở thiên đô phủ được xưng gia tộc đình phong nhưng theo huyết kiếm vũ đế chỉ là một thế lực cực kỳ nhỏ yếu mà thôi nếu hắn nguyện ý bất cứ lúc nào cũng có thể ở huyền vực kéo ra thế lực như vậy nhưng tiêu vô tấn có thể làm ra quyết định này không thể không nói cần dũng khí rất lớn huyết kiếm vũ đế cùng đám người tô tú nhất lẳng lặng đứng ở một bên không nói gì đều nhìn diệm huyền làm sao quyết định sắc mặt diệp huyền bình tĩnh không mang theo một tia gợn sóng từ trong ánh mắt vô cùng trịnh trọng của tiêu vô tẫn hắn nhìn ra đây là lời nói thật trong lòng tiêu vô tẫn thế nhưng chuyện này hắn không thể dễ dàng đáp ứng diệp huyền trầm giọng nói tiêu gia chủ thân phận thiếu gia ta xác thực khá đặc thù không thể dễ dàng nói cho ngươi nhưng ta muốn nói cho ngươi chính là sở dĩ huyền quan cấp ta đi tới nơi này là bởi vì có một kẻ địch hết sức đáng sợ kẻ địch này mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của ngươi cái gọi là thiên đô phủ ở trước mặt chúng chỉ là một con rôn dế vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ diệp thuyền không phải không lọt mắt tiêu vô tẫn mà là hiện tại h u y ề n quang c ắ t còn có đại địch như vô lượng sơn tự nhiên không thể tùy tiện đáp ứng tiêu vô tẫn kéo toàn bộ tiêu g i a xuống nước không n g ờ tiêu vô tẫn nghe nói như thế trên mặt lại đột nhiên nở nụ cười diệp thiếu không cần cân nhắc tiêu g i a ta đồng ý trở thành gia tộc phụ thuộc h u y ề n quang c ắ t nghe theo diệp thiếu ngài hiệu lệnh dứt tiếng tiêu vô tẫn lại trực tiếp phát thể nôn từ hôm nay trở đi tiêu vô tẫn ta lấy thân phận tiêu g i a ra chủ tuyên thể trung tâm tùy tùng diệp t i ế u nghe theo diệp t i ế u hiệu lệnh nếu như cãi lời trời chu đất diệt tiêu vô tẫn không chết tử tế được tiêu da ta cũng biến thành cho bụi, không còn tồn tại nữa. tiêu vô tẫn một bên lập thệ n ô n một bên t ô i thúc huệ nguyên cùng thiên địa cộng minh hình thành khế ước tuy loại lời t h ể này không hẳn như linh hồn k h ô n g chế trực tiếp tác dụng đến trên thân thể người phát thệ nhưng cũng là một loại lời t h ể vô cùng kiếm kỵ một khi vi phạm thường thường cũng sẽ có thai nạn giáng lâm cực kỳ linh nghiệm diệp huyền nghe xong giật này cả mình tiêu vô tẫn cũng quá áp đi loại lời t h ể này cũng có thể phát tiêu vô tẫn cảm khái cung tình nói diệp thiếu kỳ thực nếu như không phải ngươi lần này tiêu da ta cũng đã biến thành cho bụi nơi nào còn có ngày hôm nay cho nên nói mệnh của tiêu da ta vốn là diệp thiếu ngươi cứu coi như trả diệp thiếu ngươi lại có thể làm sao còn kẻ địch của diệp thiếu kia dĩ nhiên là kẻ địch của tiêu gia ta hơn nữa nói thật tiêu vô tẫn ta còn muốn cảm tạ hắn nếu không có hắn diệp thiếu ngươi làm sao sẽ đến thiên đô phụ tiêu gia ta làm sao có thể gặp phải ngươi này cũng được diệp huyền không khỏi không nói gì ý nghĩ của tiêu vô tẫn này cũng quá cực phẩm đi có điều ở đây ta vẫn có một yêu cầu tiêu vô tẫn ngưng tiếng nói ta hy vọng diệp thiếu không thủ tiêu tên gọi tiêu gia ta bằng không tiêu vô tẫn ta đến thời điểm đó ở dưới cửu tuyền cũng không cách nào đối diện với liệt tổ liệt tông của gia tộc tiêu vô tẫn bình tĩnh nhìn diệp huyền trong ánh mắt toát ra thành ý cùng tính khiết tiêu vô tẫn nói đến mức này d i ệ p huyền cuối cùng cũng rõ ràng tiêu vô tẫn là chân tâm muốn dựa vào mình ảm t r ư n nghìn b chín m ư ơ lục cảm hàn lâm một hắn trầm tư chốc lát cười khổ gật đầu nói đã như vậy vậy ta liền đáp ứng tiêu g i a ngươi trở thành gia tộc phụ thuộc h u y ề n quan c á t nhưng vĩnh viễn sẽ không thủ tiêu tên gọi tiêu g i a cho phép gia tộc ngươi truyền thừa huyết mạch đa tạ diệp thiếu trên mặt tiêu vô tẫn lộ ra vẻ mừng rỡ vậy ngày mai ta sẽ tuyên bố thông cáo để tiêu gia nhập vào huyền quan cắt không diệm huyền k h á t tay chặt lại lắc đầu nói tiêu vô tẫn cái thông cáo này ngươi không cần phát tiêu vô tẫn xứng sở tại sao đã như thế dân chúng của thiên đô p h ụ làm sao biết tiêu g i a ta là gia tộc phụ thuộc huyền quan các diệp huyền cười nhạt tại sao phải để người khác biết tuy tiêu g i a ngươi trở thành gia tộc phụ thuộc huyền quan các nhưng từ nay về sau tiêu g i a ngươi chỉ cần tiếp tục kinh doanh thiên đô phụ là được tất cả trật tự đều như cũ cái khác không cần biến diệp huyền rất rõ ràng bây giờ mình gây thù hẳn quá nhiều nếu tiêu vô t ậ n phát thông cáo như vậy ngay lập tức sẽ đẩy huyền quan các tới nơi đầu sóng ngọn gió một khi tin tức truyền đi ngược lại sẽ để càng nhiều người chú ý tới hắn trái lại cái được không đủ bù đắp cái mất vâng tiêu vô tẫn làm tiêu ra chi chủ tâm tư cũng cực kỳ nhạy bén ngay lập tức hiểu được diệp huyền đây là không muốn nổi danh mà muốn tiếp tục lợi dụng tiêu g i a làm hiểm hộ xem ra diệp thiếu đắc tội cường địch kia sắc thực vô cùng đáng sợ để diệp thiếu thậm chí không muốn bại lộ huyền quan các tồn tại có điều nói đến ta còn thực sự phải cảm tạ cường địch của diệp thiếu bằng không tiêu g i a ta ha có thể gia nhập dưới t r ư ớ n g của diệp thiếu tiêu vô tẫn cảm khái không thôi không biết tại sao tuy tiêu g i a hắn đã không có cựu thiên vũ đế lao tổ nhưng trong lòng tiêu vô tẫn mơ hồ có loại cảm giác tiêu da hắn ở tương lai không xa rất có thể sẽ có thời nhìn thấy tiêu g i a thành công gia nhập huyền quang c á c đám người tô tú nhất đều hưng phấn đi lên trước nói trước đây tuy tiêu g i a cùng huyền quang các quan hệ vô cùng tốt nhưng dù sao c ũ n g cách một tầng hiện tại gia nhập huyền quang c á c song phương trong lúc đó quan hệ liền thân mật không kẽ hở nếu ngươi đã gia nhập huyền quang các t a như vậy kẻ địch của huyền quang các t a ngươi cũng có thể biết được d i ệ p huyền ngưng giọng nói tiêu vô t ậ n không nhịn được n í n hơi hắn cũng rất muốn biết kẻ địch có thể làm cho nhân vật như diệp thiếu cảnh giác đến tột cùng là tồn tại cỡ nào kẻ địch của chúng ta chính là một trong đại lục bảy đại tông môn vô lượng sơn diệm huyền trầm g a i nói cái gì vô lượng sơn tiêu vô tẫn không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh hai mắt chừng tròn xoe hắn đã từng nghĩ tới rất nhiều thế lực nhưng làm thế nào cũng không nghĩ ra kẻ địch của diệp thiếu sẽ đáng sợ như thế thiên huyền đại lục địa vực bao la thế lực biết bao mà vô lượng sơn c ó thể được xưng một trong đại lục bảy đại tô n g môn này lại mạnh mẽ cỡ nào chẳng trách diệp thiếu cẩn thận như vậy cái gọi là tiêu g i a của hắn ở trước mặt vô lượng sơn căn bản là như r u n g dế một ngón tay liền có thể dễ dàng b ó c chết sợ không diệp huyền tựa như cười mà không phải cười hỏi sợ có thể không sợ sao tiêu vô tẫn bình phục tâm tình của mình nợ nụ cười nhưng ta tin tưởng ở dưới diệp thiếu n g ư ơ i dẫn dắt một ngày nào đó huyền quan c ắ t chúng ta sẽ không lại sợ vô lượng sơn ta có lòng tin này ồ đây là tại sao diệp huyền không nhịn được hiếu kỳ tiêu ra không phải làm quang học viện từ nơi hẻo lạnh tới đối với vô lượng sơn đáng sợ tất nhiên có đã hiểu biết nhưng biểu hiện của hắn lại để diệp huyền có chút bất ngờ nếu diệp thiếu không có tiềm lực như vậy vị vũ đế đại nhân này còn có thể đồng ý tùy tùng diệp thiếu sao tiêu vô tẫn đột nhiên cười nhìn về phía huyết kiếm vũ đế huyết kiếm vũ đế xứng sở không nhịn được cười nói bồn đế tùy tùng diệp huyền không phải là như ngươi nghĩ mặc kệ thế nào huyết kiếm vũ đế đại nhân biết do kẻ địch của diệp thiếu là vô lượng sơn còn nguyện ý tùy tùng có thể thấy được tất nhiên có lòng tin nhất định tiêu vô tấn khẳng định nói huyết kiếm vũ đế lắc đầu không có giải thích có lẽ vậy hắn nhìn bề ngoài chỉ là vì chữa trị thương thế của mình nhưng sâu trong nội tâm chưa chắc không có một tia lý do như tiêu vô tấn nói sau đó diệp huyền đối với thiên đô p h ụ trình hợp cùng phát triển tiến hành một phen đề nghị sau khi tiêu g i a cùng huyền quan g các liên hợp lại xử lý đối với ý chỉ ra cùng chu gia ngay lập tức đơn giản lên hết thể sản nghiệp của ý chỉ ra cùng chu gia đều tạm thời quy đến dưới trướng tiêu gia nhưng ý chị gia cùng chu gia nắm giữ linh dược huyền thạch đều bị đưa đến chỗ diệp huyền ý chị gia không hổ là một trong hai thế lực lớn khống chế thiên đô phủ gia tộc nắm giữ bảo vật khiến cho diệp huyền cũng khá là chấn động trong đó linh dược cựu giai cũng co vài cây đối với diệp huyền hiện tại cực kỳ hữu dụng chật diệp huyền báo cho đám người tô tú nhất tin tức của hoàng phủ t ú minh cái gì viện trưởng đại nhân hắn lại bị vô lượng sơn nô dịch bán về phía hỗn loạn chi thành đám người cắt phát tử từ từng cái từng cái giật mình tức giận bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới ở trong hai năm viện trưởng mất tích này dĩ nhiên phát sinh sự tình như thế diệp thiếu chúng ta phải đi cứu viện trưởng đám người cắt phát tử biểu hiện kích động hoàng phủ tú minh tự nhiên là phải cứu thế nhưng các ngươi không thể đi ta sẽ cùng huyết kiếm ở một tháng sau xuất phát ở trong một tháng này ta trước tiên cần phải xử lý tốt sự tình thiên đô phụ diệp h u y ề n trầm giọng nói nhưng mà đám người cắt phát tử nghe được diệp huyền căn bản không chuẩn bị để cho mình đi từng cái từng cái đều cống lên không có nhưng gì cả diệp h u y ề n lắc đầu nói hỗn loạn chi thành chính là thành trì nguy hiểm nhất đại lục nó đáng sợ không phải bình thường lấy thực lực của các ngươi đi vào căn bản không làm nên chuyện gì nếu như chỉ có ta cùng huyết kiếm làm việc sẽ hắn g trầm tư chốc lát cười khổ gật đầu nói đã như vậy vậy ta liền đáp ứng tiêu ra ngươi trở thành gia tộc phụ thuộc huyện quang cát nhưng vĩnh viễn sẽ không thủ tiêu tên gọi tiêu ra cho phép gia tộc ngươi truyền thừa huyết mạch đa tạ diệt thiếu trên mặt tiêu vô tẫn lộ ra vẻ mừng rỡ vậy ngày mai ta sẽ tuyên bố thông cáo để tiêu gia nhập vào h u y ề n quang cát không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 nếu tiêu vô tấn phát thông cáo như vậy ngay lập tức sẽ đẩy huyền quan cắt tới nơi đầu sóng ngọn gió một khi tin tức truyền đi ngược lại sẽ để càng nhiều người chú ý tới hắn trái lại cái được không đủ bù đắp cái mất vâng tiêu vô tấn làm tiêu g i a c h i chủ tâm tư cũng cực kỳ nhạy bén ngay lập tức hiểu được diệp huyền đây là không muốn n ổ i danh mà muốn tiếp tục lợi dụng tiêu g i a làm n i ệ m hộ xem ra diệp thiếu đắc tội cường địch kia xác thực vô cùng đáng sợ để diệp thiếu thậm chí không muốn bại lộ huyền quan cắt tồn tại có điều nói đến ta còn thực sự phải cảm tạ cường địch của diệp thiếu bằng không tiêu da ta ha có thể gia nhập dưới trướng của diệp thiếu tiêu vô tuy tiêu gia hắn đã không c ó cựu thiên vũ đế lao tổ nhưng trong lòng tiêu vô tẫn mơ cảm hồ có loại cảm giác, tiêu gia á c tiêu i g hắn ở tương lai không xa rất có thể sẽ q u ộ c h ờ i ha ha tiêu gia chủ chúng ta sau này là người một nhà nhìn thấy tiêu gia thành công gia nhập huyền quang các đám người tô tú nhất đều hưng phấn đi lên trước nói trước đây tuy tiêu gia cùng huyền quang các quan hệ vô cùng tốt nhưng dù sao cũng cách một tầng hiện tại gia nhập huyền quang các song phương trong lúc đó quan hệ liền thân mật không kẽ hở nếu ngươi đã gia nhập huyền quang các ta như vậy kẻ địch của huyền q u a n các ta ngươi cũng có thể biết được diệm huyền ngưng giọng nói tiêu vô tẫn không nhịn được n h n hơi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 trương một nghìn cả. Diệp huyên lắc đầu nói, hỗn ba trăm chín mươi lăm lục cảm hàn lâm hai diệp huyền nói tiếp ta sẽ ở trong một tháng này tăng thực lực của các ngươi lên chí ít nắm giữ tư bản có thể đối kháng u đế như vậy ta mới yên tâm mọi người hít vào một ngụm khí lạnh để bọn họ nắm giữ tư cách đối kháng vũ đế này có khả năng sao diệp huyền không có nhiều lời chỉ để bọn họ bế quan tu luyện nhưng dược lão đông lão dương tu thì ở ngày thứ hai bị diệp huyền gọi vào trong phòng luyện chế của mình trong đó thậm chí có tả viên tháp chủ diệp thiếu gọi chúng ta tới đây là chuẩn bị làm gì không biết ta lẽ nào là muốn dạy chúng ta làm sao luyện chế rất có thể kha kha chúng ta là thật lâu chưa từng thấy diệp thiếu luyện chế có thể nhìn thấy diệp thiếu luyện chế cái t i ê thật đúng là một sự hưởng thụ đám người lục ly đã từng cùng diệp huyền liên hợp luyện chế qua hoàng tâm đan tất cả đều chờ mong không nớt nhưng t à viễn dương tu đông lão là luyện hồn luyện k h í sư thì vẫn cực kỳ n g h i hoặc bọn họ không phải luyện dược sư coi như để bọn họ xem diệp huyền luyện chế cũng nhìn không ra lý lẽ gì a chư vị đều đến ở trong mọi người nghi hoặc diệp huyền rốt c ụ c đi tới luyện chế thất ngày hôm nay ta gọi mọi người tới mục đích chính là vì chỉ điểm chư vị ở phương diện luyện dược luyện hồn luyện k h í diệp huyền nói ngay vào điểm chính tất cả mọi người có chút lưỡi chuyện này làm sao chỉ điểm luyện dược luyện hồn luyện ký chính là thuộc về ba loại lĩnh vực tuyệt nhiên không giống từng cái từng cái kêu đến phân biệt chỉ điểm còn có thể chẳng lẽ còn có thể đồng thời chỉ điểm cái này không thông a diệp huyền tựa hồ biết chúng nhân nghi ngờ nhưng không có giải thích mà trực tiếp ném ra mấy trận b ả n do ma la nguyên n g thiết tạo thành vụ một lực lượng trận pháp đặc biệt bao phủ tất cả mọi người ở đây mọi người nhất thời cảm giác mình thân ở một mảnh không gian thần bí toàn thân cảm giác đều trở nên nhỏ bé đồng thời ngũ g i á c của mình bị che đậy trong nháy mắt không nghe thấy không nhìn thấy mò không được n g ư ờ i không gặp các loại nhận biết hoàn toàn biến mất trở thành một người không cảm tinh diễn thần quyết lục cảm h à n lâm vụ tiếp theo diệp huyền lại sử dụng tới một l u ồ n hồn lực đặc biệt giáng lâm trong đầu mỗi người đây là mọi người ngay lập tức ngơ ngác phát hiện thân thức của mình dĩ nhiên lập tức cắt đến trên người diệp thiếu thị giác t h í n h giác xúc giác của bọn họ tất cả đều đã biến thành của diệp huyền nói cách khác bọn họ nhìn thấy đồ vật đều là đồ vật diệp huyền nhìn thấy cảm giác của bọn họ cũng đều là cảm giác trên người diệp huyền ta bố trí chính là trận pháp cướp đoạt vũ giác lại lợi dụng hồn quyết đặc biệt khiến nhận biết của các ngươi hoàn toàn cắt đến trên người ta độ chân thực đại khái chỉ có bảy phần m ộ ư ơ i chân chính nhưng đã đầy đủ các ngươi được rất nhiều linh cảm thành âm của diệp huyền ở trong đầu mọi người đột nhiên vang lên mọi người đều khiết sợ Cõi đây ờ i cái cái kinh tin. này vẫn còn có hồn quyết cùng trận pháp thần kỳ như、thế. từng cái, từng cái kinh ngạc, ngơ ngác, quyết có có khó pháp thế, thể kỳ đ là loại một chính ả m giác cùng vô t ầ thần thần n huyền dụng mình, nhận của bọn、họ. này khiến cho cảm giác của bọn họ lúc này, thật giống như là mình lợi dụng hồn quyết khống chế mình,、vô、cùng thần kỳ, kỳ. Diệp lợi giác lợi thức thay thế họ, cho họ thật chế h quyết Đây lúc là của cảm của cảm của c vô là hồn lực bắt rai sao thuần túy như vậy quá khó mà tin nổi thật đáng sợ trong đó tạ viễn tháp chủ dương tu đông lão trong nháy mắt liền rơi vào trong khiếp sợ h ồ nhưng lực bản t â n bọn hắn, tả viễn cao nhất cũng đinh phong, cách bát dai còn có khoảng cách nhất định, mà đồng lào thấp nhất đinh phong, khoảng còn bát b chỉ thất phẩm cách cách thấp phẩm cách thất phẩm tả một dai mới cao có lục lào là mà kém ớ c h ư n được sự giúp đỡ của diệp huyền lúc này bọn hắn thật giống như đi vào tu vi b á t dai loại cảm giác hồn lực cường đại đến đáng sợ kia ngay lập tức để bọn họ rơi vào chấn động cùng càng lộ căn bản không cần diệp huyền giáo dục bọn họ ở dưới b á t dai hồn lực nhận biết một cách tự nhiên thì có rất nhiều càng lộ rất nhiều địa phương đã từng không cách nào rõ ràng lập tức thông hiệu đạo lý rộng rãi sáng sủa cái cảm giác này liền như thể hồ có đỉnh lúc này bọn hắn đã hoàn toàn nhận biết không tới diệp huyền nói cái gì nữa chết để chìm đắm trong đại dương h ồ n lực ngoại trừ đám người t ả viễn t h á p chủ lục ly cũng ngay lập tức rơi vào một loại trạng thái thần bí sự chú ý của hắn thì tập trung ở trên trận pháp mà diệp huyền bày xuống luận tu vi hắn chỉ là luyện k h í đại sư cấp bảy đ ỉ n h phong căn bản bố trí không ra trận pháp bắt d à i thậm chí không thể nào hiểu được trận pháp bắt d à i vận hành nhưng sau khi thay nhận biết của diệp huyền bởi vì diệp huyền thời khắc đều vận chuyển trận pháp để cảm giác của lục ly lại như là mình vận hành một trận pháp bắt dai đình phong đây chính là trận pháp bắt dai sao kết cấu này sự bố trí này còn có loại điều khiển này trong lòng lục ly như mê như say h o sau một khắc trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một lò luyện đan cổ điển chính là nhân viên lô lúc chức từ cổ ma chi địa lấy được đồng thời trong tay hắn cũng xuất hiện một viên trái cây toàn thân màu xanh lam là lúc t r h ứ c từ tiêu vô tẫn được đế m ộ t làm quả kiểu giai đế mục làm quả kiểu giai có thể luyện chế ra đế lam đan bắt giai đình phòng mà đế lam đan thì có thể làm cho một tên vũ hoàng nghị trọng có năm phần m t mươi trở lên tỷ lệ trong nháy mắt bức vào vũ hoàng tam trọng ngày hôm nay diệp huyền muốn luyện chế chính là đế lam đan bắt giải đ ỉ n h phong đúng hắn một trưởng vô ở trên hiên vi lô toàn bộ lò luyện đan lập tức xoay tròn sau đó trong cơ thể diệp huyền lập tức tuân ra địa hỏa t ử thương viêm ngọn lửa đáng sợ bao vây toàn bộ lò luyện diệp huyền bắt đầu luyện chế đế lam đan bắt giải đ ỉ n h phong ở trong nháy mắt diệp huyền sử dụng tới t ử thương viêm tiến hành nhiệt lô đám đan đạo đại sư như dược lão ánh mắt đông dương trở tròn loại thủ đoạn điều khiển hỏa diếp này độ thành thạo còn có độ nhạy cảm Chỉ ít nhưng ắ m giữ tư t bằng có ể đối kháng vũ đế, kháng h n vũ vậy y ta mới ê tâm. Mọi n ư ờ i giữ hít vào một ngụm khí lạnh, để bọn họ một vào ngụm nắm bọn để dược lão đông lão dương tu thì ở ngày thứ hai bị diệp huyền gọi vào trong phòng luyện chế của mình trong đó thậm chí có tả viên tháp chủ diệp thiếu gọi chúng ta tới đây là chuẩn bị làm gì không biết ta lẽ nào là muốn dạy chúng ta làm sao lợi chế rất có thể kha kha chúng ta là thật lâu chưa từng thấy diệp thiếu lợi chế có thể nhìn thấy diệp thiếu lợi chế cái t i ế thật đúng là một sự hưởng thụ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 Tả v căn c bản h ấ không cần h diệp huyền h h o n giáo dục bọn họ ở dưới bát giai hồn lực nhận biết một cách tự nhiên thì có rất nhiều căn hộ rất nhiều địa phương đã từng không cách nào rõ ràng lập tức thông hiệu đạo lý rộng rãi sáng sủa cái cảm giác này liền như thể hồ quán định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 sự bố trí này còn có loại điều khiển này trong lòng lục ly như mê như say hoàn toàn chìm đắm trong đó giờ phút này thần thức của hắn đã không có tồn tại của hắn có chỉ lý giải đối với trận pháp thán phục đối với trận pháp này nhìn thấy mấy người lục ly rơi vào trong c à n g lộ d i ệ p huyền khẽ mỉm cười sau một khắc trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một lò luyện đan cổ đ i ệ n chính là h i ê n viên lô lúc t r ư ớ c từ cổ ma c h i địa lấy được đồng thời trong tay hắn cũng xuất hiện một viên trái cây toàn thân màu xanh lam là lúc t r ư ớ c từ tiêu vô tẫn được đế mục làm quả cựu giai đế mục làm quả cựu giai có thể luyện chế ra đế làm đan bắt giai đề phòng mà đế làm đan thì có thể làm cho một tên vũ hoàng n h ị trọng có năm phần m ộ ư ơ i trở lên tỷ lệ trong nháy mắt bức và o vũ hoàng tam trọng ngày hôm nay diệp huyền muốn luyện chế chính là đế lam đan bát giai đỉnh phong. Một trưởng ở trên bắt giai đình phong Đám người dược lao cũng trong, trong i dược khiến cho bọn họ chố mắt khoảng c thời gian ngắn ngoại trừ d i ệ p huyền tất cả mọi người đều trầm mê rơi vào trong một cảm giác kỳ lạ ở trong cảm giác kia mỗi người bọn họ đều có thể cảm nhận được đồ vật mình bức thiết muốn cảm nhận luyện dược luôn hồn trận pháp rất nhiều ảo diệu không ngừng lấy tư thái cực kỳ cẩn thận tiến hành triệt lộ cho bọn họ quá cẩn thận này so với nghe giàn giải hoặc trong ư ờ i phòng l u y ệ n chế luận chế không biết lúc nào đã kết thúc một luồng đan hương nồng nặc trôi nổi ở trong không khí mà những trận bàn hướng kia cũng bị diệp huyền hết thẻ thu về trên mặt mỗi người đều có thán phục khó tin càng có các loại linh cảm rồn rập thoáng hiện quá quá khó mà tin nổi dương tu kích động đến thân thể run dày trong ánh mắt có cực nóng ta ta nếu như có thể trở lại mấy lần là tốt rồi ta đột phá luyện hồn sư thất giai đã mấy chục năm tuy miễn cưỡng đặt đến thất giai trung đẳng nhưng vừa nãy kia ta dĩ nhiên lĩnh ngộ so với ta trước mấy chục năm lĩnh ngộ còn nhiều hơn hiện tại ta có thể cảm giác mình đã bước vào luyện hồn sư thất giai đình phong nếu như có thể trở lại mấy lần thậm chí có hy vọng s ú n g kích luyện hồn sư bát giai cảm giác luyện hồn bát giai kia mười phân rõ ràng nhưng hiện tại đã dần dần tiêu tan căn bản nhớ không rõ bao nhiêu trái lại trình độ thất giai có tăng lên rất lớn nhưng mà ta làm sao sẽ quên nhanh cảm giác bát giai như vậy trong lòng dương tu lo lắng h ắ nhưng vừa vào n của Diệp Huyền, Diệp Huyền chính là luyện hồn sư hắn Diệp hoàn u toàn h có thể khẳng định mình xác thực đạt qua trình độ đó điều này làm cho hắn không nhịn được vào đầu bước hai gấp như con kiến trên trào nóng không chỉ hắn đám người tạ viễn lục ly từng cái từng cái trên mặt cũng lộ ra vẻ xoắn suýt phảng phất như rơi mất món đồ gì n h ư làm sao cũng không tìm được trạng thái được rồi các ngươi đều chờ đứng ở đó d i ệ p huyền đột nhiên cười nói lúc này đám người tạ viễn mới kết linh từ loại xoắn suýt kia phục hồi tinh thần lại t r ậ t trên mặt đều có vẻ vui mừng các ngươi cảm giác mình quên mất rất nhiều thứ này rất bình thường d i ệ p huyền cười nói vừa nãy ta tiến hành lục cảm hàng lâm là để mỗi người, các người đều cảm nhận được trình độ ta nắm giữ hiện tại có điều này cũng không có nghĩa là trình độ của các ngươi thật đạt đến trình độ của ta lục cảm hàng lâm này trên thực tế là căn cứ tu vi bản thân các ngươi đến tiến hành giả như các ngươi là mới vào thất giai như vậy tuy ở trong quá trình g á n g lâm có thể cảm nhận được tu vi bắt giai nhưng cuối cùng không thể nhớ kỹ cảm giác bắt giai bởi vì các ngươi dù sao cách bắt giai còn kém rất nhiều để cho các ngươi căn bản không có cách nhớ k ỹ loại cảm giác đó nếu bản thân các ngươi là thất giai đình phòng khoảng cách bắt giai chỉ có một kia như vậy các ngươi liền có thể nhớ k ỹ một ít cảm giác bắt giai mỗi người tu vi không giống chiếm được cảm nộ tự nhiên cũng sẽ không giống như thế nào các ngươi thu hoạch ra sao diệm huyên cười hỏi tạ viên tháp chủ kích động nói diệm ta cảm giác ta muốn đột phá muốn đột phá diệp h u y ê n xứng sở c h ậ t cười nói tạ viễn tháp chủ vậy chúc mừng ngươi điều này nói rõ ngươi cách bát g a i vốn chỉ cách một bước mà lục cảm hàng lầm của ta để ngươi trực tiếp dò xét đến một k i a huyền bí của bát g a i diệp thiếu thực sự là cảm tạ tạ viễn hết sức kích động nói hắn chờ quá lâu năm đó hắn ở thần đô đột phá đến thất g a i đình phong sư tôn liền nói với hắn luyện hồn tu luyện trừ tu v i r a đối với thực tiễn trải nghiệm cũng vô cùng trọng yếu để hắn đi nhìn thế giới bên ngoài lúc này mới phái hắn đi tới thiên đô phủ hồn sư tháp đồng thời còn nhắc nhở hắn không tới hoàng cấp không cần tr ở thiên đô phủ hắn đã vượt qua hơn m ộ ư ơ i năm hắn chưa từng đ ỉ n h chỉ qua nỗ lực nhưng để tả viễn bất đắc dĩ chính là bất luận hắn tu luyện như thế nào cũng thủy chung dừng lại ở thất giai định phong mà hôm nay hắn rốt cục giò xét đến một k i a bắt i a i tuy hiện tại hắn vẫn không có đột phá nhưng tả viễn tin tưởng chỉ cần hắn bình tĩnh lại tâm tình tinh tế dư vị tuyệt đối có sát xuất cực cao b ư ớ c vào luyện hồn sư bắt i a i đến lúc đó hắn liền có tư cách một lần nữa trở lại thần đô không cần cảm ơn ta diệp huyên nợ nụ cười nếu ngươi cảm giác mình muốn đột phá nói rõ ngươi đã có rất nhiều linh cảm lát nữa sau khi trở về liền lập tức tỉ mị t h ả ng theo thể ngộ một ít đồ vật ngươi nguyên bản không nhớ ra được còn có thể lần thứ hai hiện hiện a đám người tạ viễn đều giật mình đồ vật trước không nhớ nổi chẳng lẽ còn có thể lần thứ hai nhớ lại đương nhiên có thể diệp huyên giải thích lục cảm hàng lâm của ta kỳ thực nghiêm ngặt nói đến chính là để cho các ngươi sớm trải nghiệm cảm giác sau khi đột phá mà các ngươi sở dĩ có rất nhiều thứ không nhớ là bởi vì tu vi của các ngươi chỉ như vậy có thể ký ức lĩnh hội đồ vật là có hạn giống như một luyện hồn sư lục phẩm hồi ức như thế nào đi nữa cũng không nhớ nổi cảm giác đến bắt g i i bởi vì tu vi của ngươi dù sao chỉ có lục phẩm chỉ khi nào tu vi của ngươi đ ư ợ phá sau đó một vài thứ có thể sẽ lẩn thứ hai nhớ lại vậy thì phải xem ngộ tính của mỗi người chương một n trăm chín m trong bóng tối điều tra một còn có loại khả năng này tất cả mọi người đều chấn động chuyện này quả thật quá mạnh mẽ nói như thế lục cảm hàng lâm này hầu như trải con đường bằng phẳng cho tương lai của bọn họ diệp thiếu làm sao sẽ có bí pháp cùng trận pháp đáng sợ như thế mỗi người đều có chút khó có thể tin loại bí pháp mạnh mẽ này bọn họ trước đây đừng nói thấy ngay cả nghe cũng chưa từng nghe đặc biệt là tả viễn đến từ thân đô thân là cao đồ của công dân vũ biết đến hồn lực pháp quyết tự nhiên không phải luyện hồn sư phổ thông có thể sánh được nhưng ngay cả hắn trước đây cũng chưa từng nghe nói loại bí pháp này diệp thiếu đến tột cùng là có thân phận gì trong đó dược lão càng không nhịn được giật mình nói diệp thiếu bí pháp này làm sao sẽ đáng sợ như vậy cứ như vậy nếu như trải qua mấy lần lục cảm hàng lâm chẳng phải chúng ta đều có thể bước vào bát ra i sao mỗi người đều biểu hiện chấn động đúng a lục cảm hàng lâm này có thể làm cho bọn họ lần lượt cảm nhận được tu vi cấp bậc cao hơn tiến hành nhiều mấy lần e là người lại n ố c cũng có thể đột phá đã như thế coi đời này chẳng phải là luyện hồn sư cùng luyện dược sư mạnh mẽ chỗ nào cũng có sao nào có đơn giản như vậy diệp huyên lắc đầu nói đầu tiên lục cảm hàng lâm này tác dụng v ụ vô cùng lớn tuy có thể cho các ngươi cảm nhận được tu vi của ta nhưng cũng sẽ đối với linh hồn của các ngươi tạo thành ảnh hưởng nhất định vì lẽ đó tình cơ một lần còn có thể nếu như liên tiếp triển khai sẽ đối với linh hồn của các ngươi tạo thành hậu quả nghiêm trọng không thể người chuyển thứ hai sở dĩ các ngươi tiếp thu một lần lục cảm hàng lâm cũng có thể thu được rất nhiều thu hoạch chính là bởi vì các ngươi trước nhọc nhắn khổ sở tu luyện các ngươi trước đây trong tu luyện có chút tìm hiểu có chút không hiểu sẽ ở dưới lục cảm hàng lâm trong nháy mắt rộng rãi sáng sủa đem một ít ảo rượu nghĩ mãi mà không ra trực tiếp thông suốt mới sẽ để cho các ngươi trong khoảng thời gian ngắn có tăng lên nhưng giả như không có quá trình này như vậy mặc dù là tiếp nhận lục cảm hàn lâm các ngươi cũng sẽ không có bất kỳ thu hoạch sẽ quên đến không còn một đống vì lẽ đó diệp huyền ngưng tiếng nói nếu các ngươi không tu luyện vẹn vẹn dựa vào loại bí pháp này đến bước vào cảnh giới càng cao hơn như vậy liền mười phần sai thì ra là như vậy đám người tạ viễn đều là người thông minh trong nháy mắt liền rõ ràng ý tứ của diệp huyền đúng rồi diệp t i ế u vừa nãy ngươi luyện chế đến tột cùng là đàn dược gì lúc này dược lao đột nhiên mở miệp hỏi Vừa nãy thời i đ ể mặc ta tựa một đột Trước thể tinh thần đan đan của lính là loại luyện lại, hồn hắn ràng nhận công huyền nhưng hắn cũng quên hội, phá. hiệu chế, chờ phục hồi lại, hết Diệp rồi. mà cảm m đó, được dược dược có rõ gần đã dù như thế ở trong ấn tượng của hắn vẫn có một khái niệm là lúc trước diệp huyền luyện chế đan dược cực kỳ đáng sợ vì lẽ đó hắn không nhịn được hỏi thăm ha <cười> ha diệp huyền cười nói ta còn tưởng rằng các ngươi đều quên ta lúc trước luyện chế đan dược là đ ế l a m đan bát giai đình phong có thể làm cho một vũ hoàng n h ị trọng có năm phần m ư ơ i sát xuất trở lên bước vào bát giai tam trọng có thể làm cho vũ hoàng n h ị trọng có năm phần mười sát xuất trở lên bước vào bát giai tam trọng vừa nãy diệp thiếu ở thời điểm chỉ điểm bọn họ dĩ nhiên là đang luyện chế đan dược lịch tiên h như vậy tất cả mọi người đều trận mắt mất mồm đặc biệt đám vũ hoàng n h ị trọng như dương tu càng la từng cái từng cái ánh mắt hừng hực giả như bọn họ được một viên đan dược như vậy chẳng phải là trong thời gian cực ngắn liền có thể đột phá đến bát giai tam trọng nhìn ánh mắt hừng hực của mọi người diệp huyền nhất thời n ở nụ cười các ngươi vừa mới có cả ngộ đều về tu luyện trước đi cho nên ta luyện chế đế lam đan này chính là cho các ngươi chờ các ngươi bế quan ra ngoài tự nhiên một cái cũng sẽ không thiếu. Vâng. đám người dương tu ngay lập tức kích động lui ra luyện chế thất diệp huyền khẽ mỉm cười tin tưởng sau khi đám người dương tu trải qua lục c ả m hà lâm lẫn nhau ở mọi phương diện trình độ đều sẽ tăng lên rất nhiều mà sau khi đám người dược lao bê quan diệp huyền thì bắt đầu ở trong thiên đô phủ bố trí một chút trận pháp một khi hắn cùng huyết kiếm vũ đế rời đi thiên đô phủ sẽ không có cường giả vũ đế toa c h ấ n đến lúc đó một khi có cường giả vũ đế ngoại lai xông vào chỉ dựa vào đám người tiêu vô tận rất khó ứng phó nhưng nếu như cộng thêm trận pháp vậy thì dễ dàng hơn rất nhiều tu vi của hắn bây giờ đã khôi phục lại cảnh giới vũ hoàng Hoàn trong o à n có thể t bố í ít một trận bắt đình pháp p h giai những trận pháp này mặc dù không cách nào đánh giết cường giả thiên vũ đế, nhưng mang đến cho bọn họ một chút phiền toái lại đơn giản. Trong pháp cách cho họ chút giết giả một thoái mặc cửu dù đế, lại vũ quá trình bố trí trận pháp diệp huyền căn bản không có tiết kiệm vật liệu các loại vật liệu đỉnh cấp đều hòa vào trong đó thậm chí còn ở trong một trận pháp công kích gia nhập một chút tuyệt tâm trí thủy đến thời điểm nếu như có cường giả vũ đế nào không có mắt dám to gan xông vào thiên đô phủ chỉ có thể coi như bọn họ xui xẻo mà thời điểm diệp huyền khắp nơi bố trí trận pháp từ ra cùng lâm gia cũng rốt cục được một chút tin tức bọn họ biết diệp huyền trở về tất cả đều lập tức đi tới huyền quan cấp bài kiến trong đó lâm quang nguyên cùng đám người lâm bắc tự nhiên là vô cùng càng khái sau khi nhìn đến huyết kiếm vũ đế bên người diệp huyền bọn họ căn bản không cần diệp huyền nói liền trong nháy mắt rõ ràng chân tướng mấy ngày trước ý chỉ ra bị diệt hơn nữa những ngày qua tiêu vô tận đến huyền quan các vô cùng nhiều lần bọn họ cũng mơ hồ rõ ràng một vài thứ từ ra thì càng thêm chân kinh thời điểm nhìn thấy huyết kiếm vũ đế tử n g h i ĩ m lâm cùng từ c h ấ n sợ đến suýt chút nữa không đặt mông ngã xuống đất lúc trước ở cổ ma tri địa chính là huyết kiếm vũ đế một trưởng đánh nát huyền mạch của tử nghĩa Để hắn trở thành phế nhân, trở bây giờ mơ hồ đoán được tiêu gia đã thần phục huyền quang các lâm gia cùng từ gia suốt đêm tổ chức gia tộc hội nghị cuối cùng hai gia tộc lớn đều quyết định trở thành gia tộc phụ thuộc huyền quang các Đối với c gia, gia gia, gia gia gia hơn u y nữa hai nhà lâm từ cho tới nay cũng đều đã giúp huyền quan các không ít lâm gia từ sau khi diệp huyền chữa trị thương thế cho lâm tiên thì vẫn rất kiên định đứng ở bên diệp huyền còn tử gia tuy từ trinh cùng từ bình ở cổ ma tri địa đánh lên hắn nhưng này là cách làm cá nhân của bọn họ từ n g h i ệ m lâm cùng từ c h ấ n cùng mình quan hệ đều không tệ lắm đặc biệt là từ c h ấ n lúc trước đã từng giúp huyền quan các mấy lần thậm chí coi như lúc trước từ n g h i ệ m lâm đoạn tuyệt quan hệ cũng là vì gia tộc mà thôi sau khi thu phục từ gia cùng lâm g i a trong lòng diệp huyền càng thêm an tâm mà theo các loại k h n g trận ảo trận trận pháp công kích cùng với trận pháp phòng ngự bố trí s o n g toàn bộ thiên đô phủ đã như thành đồng b á c h sát như vũ đế phổ thông đi vào tuyệt đối là không chiếm được tiện nghi gì làm xong tất cả những thứ này đám người tả viễn vừa vặn dồn dập xuất quan trải qua thời gian một tháng m ấ quan mỗi người đều có tăng lên kinh người rõ ràng nhất vẫn là t ả viễn lục ly cùng dược lão trong đó t ả viễn đột phá luyện hồn sư thất giai đình p h ò n g đặt đến luyện hồn sư bắt giai lục ly đột phá luyện k h í sư thất giai bước vào luyện k h í sư bắt giai mà trình độ của hắn ở trên chất pháp cũng bước vào bắt giai dược l ã o cũng từ luyện dược sư thất giai đột phá đến bắt giai còn đám người đông lão dương tu cũng đều có tăng lên kinh người d i ệ p thiếu thực sự là quá cảm kích nếu như không phải n g ư ờ i l ã o phu còn không biết tới lúc nào mới có thể bước vào bắt giai trở lại chỗ sư tôn phục mệnh nhìn thấy diêu huyền tạ viễn kích động không kềm chế được một mặt cảm khái đột phá bắt giai hắn rốt c ụ c có thể một lần nữa trở lại thần đô hơn nữa lấy thân phận luyện hồn sư bát giai cộng thêm địa vị của sư tôn hắn công dương vũ lần này trở lại đủ khiến hắn trực tiếp tiến vào cao tầng của thần đô ánh mắt của diệp huyền sáng lời sư tôn của ngươi đã trở lại thần đô lần này hắn đi vào hỗn loạn chi thành cứu viện h o à n g phụ tú minh nguy hiểm t ầ g t ầ n g khó khăn rất nhiều nếu như có thể liên lạc với công dương vũ vậy thì thuận tiện hơn nhiều tạ v i ễ n lắc đầu một cái tạm thời vẫn không có tin tức của sư tôn khả năng hắn còn ở trong tử minh hồ hai mắt của diệp hạm đạo một hồi trận ngưng tiếng nói giả như ngươi diệp thiếu ngươi nói ta muốn ngươi giúp ta điều tra lúc trước trong thần đô đế lao viện là ai tuyên bố mệnh lệnh trục xuất hoàng phủ tú minh trong con ngươi của diệp h u y ề n ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe lẽ. đế lao viện tạ viễn lấy làm kinh hãi có thể ở thần đô đế lao viện đều là nhân vật cực kỳ người tiên tất cả đều là luyện hồn sư tự phẩm sư tôn hắn công dương vũ chính là một thành viên trong đế lao viện không sai chuyện này sau khi ngươi cẩn thận một ít coi như không nghe được cũng không nên để cho đối phương chú ý tới tốt nhất chờ sư tôn ngươi trở về để sư tôn ngươi thay ta hỏi thăm diệp huyền c ẩ n t h ậ n nói ta rõ ràng tạ v i ễ n gật đầu chất cau mày nói có điều giả như sư tôn ta trở về ta nên giải thích diệp thiếu ngươi như thế nào với hắn diệp huyền mỉm cười nói ngươi không cần giải thích ngươi chỉ cần nói ngươi làm sao đột phá luyện hồn sư bắt dai cho hắn là được chỉ cần hắn nghe được cái này tự nhiên sẽ rõ ràng ta là ai tạ v i ễ n đồng ý đ ă m chiêu thời điểm bọn họ cùng diệp huyền trò chuyện một ít cường giả trong tiêu g i a từ g i a lâm g i a cũng đều ở dưới đám người tiêu vô tận dẫn dắt đi tới huyền con cắt diệp thiếu người của chúng ta đã đến ngươi để chúng ta lại đây là đám người tiêu vô tấn nhìn trong huyền quan c ắ t tụ tập mọi người không khỏi có chút nghi ngờ hỏi người theo chúng ta là được diệp huyền k h ẽ mỉm cười mang theo mọi người tiến vào một truyền thống trận vừa bố trí xuống chỉ thấy ánh sáng l ó i lên đám người diệp huyền đã biến mất ở trong huyền quan c ắ t một lát sau trong rừng rậm n g o à i thiên đô phủ hơn ngàn dặm đám người diệp huyền trong nháy mắt xuất hiện tô tú nhất tiền bối lục ly đại sư các pháp tử v i ệ n trưởng cựu trần tiền bối dược lão đông lão đông thông hiên khâu vô song dương tu đại sư từ trấn trưởng lão lâm bắt trưởng lão tiêu minh trưởng lão các ngươi đều đi ra đi theo diệp huyền từng cái từng cái báo danh đám người tô tú nhất đều từ trong đám người đi ra diệp thiếu hắn đây là đám người tiêu vô tẫn hoàn toàn không biết chuyện gì đầu góc mơ hồ mà đám người lục ly biết một ít tình huống thì vẻ mặt mơ hồ có chút kích động các ngươi ở vị trí then chốt của đại trận khoanh chân ngồi xuống sau đó nuốt vào ba viên đan dược này diệp huyên vừa nói một bên tung ra trận bản ma la nguyên thiết đồng thời phân rất nhiều đan dược cho m ộ ư ơ i hai người trước mặt mỗi người lập tức xuất hiện ba viên đan dược tròn vo mỗi một viên đan dược đều tỏa ra khí tức dọa người ở trong thiên địa diễn hóa ra đạo đạo thường t h ụ đây là trên mặt đám người tiêu minh lộ ra vẻ nghĩ hoặc ba viên đan dược này toàn thân tròn vo khi tức kinh người bọn họ vẹn vẹn là hít vào m ộ t hơi liền cảm thấy huyền nguyên trong cơ thể sôi trào không ngớt mà diệp thiếu để bọn họ nhiều người như vậy đều dùng đan dược đây là chuẩn bị làm gì tuy trong lòng bọn họ nghi hoặc nhưng rất nhanh sẽ rửa theo diệp huyền d ặ n dò ở bên trong đại trận khoanh chân ngồi xuống thậm chí vị trí cũng có chú ý nhất định sau đó dồn dập n u ố t xuống đan dược ẩm ba viên đan dược vừa vào thể một luồng dược lực kinh người liền ở trong thân thể bọ n họ bao phủ đám người tiêu minh nhất thời kinh hải phát hiện huyền nguyên trong cơ thể bọn họ dĩ nhiên cuồng vận chuyển huyền hải cũng kịch liệt dâng trào cuộc đồng thời một luồng khí tức đáng sợ từ trong cơ thể tiêu minh lan truyền ra bao phủ toàn bộ đại trận tiêu minh hắn đột phá bắt dài tam trọng nhìn thấy tình cảnh này đám người tiêu vô tẫn không rõ vì sao tất cả đều ngơ ngác trận to hai mắt cả người rộng mở một mặt khó có thể tin bọn họ đều là cường giả bát giai tam trọng đình phong đối với trên người tiêu minh phát sinh tình hình tự nhiên đều cực kỳ rõ ràng loại uy thế đáng sợ này vốn là thời điểm võ giả đột phá vũ hoàng tam trọng mới sẽ tạo thành nhưng tiêu minh vẫn kẹt ở bát giai nhị trọng đình phong làm sao đột nhiên liền đột phá bát giai tam trọng lúc này đám người tiêu vô tẫn căn bản không cần nghĩ liền rõ ràng diệp huyền chức cho đám người tiêu minh dùng đan dược tuyệt đối là một loại đan dược nào đó có thể làm cho đám người tiêu minh đột phá vũ hoàng tam trọng nhưng đan dược gì dĩ nhiên có công hiệu như thế để tiêu minh kẹt ở bát giai nhị trọng đình phong mười mấy năm nhanh như vậy liền đ trong khoảng thời gian ngắn trong lòng tiêu vô tận kích động lại khó có thể tin hành trình cổ ma c h i địa tiêu g i a bọn họ vẫn lạc một lao tổ mà trước cùng ý chỉ ra đại chiến lại khiến tiêu g i a bọn họ vẫn lạc hai tên trưởng lao lánh đời bắt g i a i tam trọng đ n h p h o n g có thể nói hiện tại tiêu g i a đã đến một mức độ cực kỳ suy yếu nếu như tiêu minh có thể đ ộ t phá bắt g i a ỳ suy yếu n g như vậy đối với đối tiêu g i a bọn họ mà nói tuyệt đối là phấn chấn to lớn trong lòng tiêu vô tận khiếp sợ kích động trong lòng tiêu minh càng mừng như điên giờ khác này hắn cũng rõ ràng công hiệu của ba viên đan dược mà diệm huyền cho hắn liên yên cùng vận chuyển huyền nguyên trong cơ thể huyền nguyên dân trào đáng sợ như từng đại dương ở trong huyền mạch của hắn lưu t r u y ề n điên cuồng tăng lên huyền hải mà theo thiên địa huyền khí ở ngoài dẫn linh đại trận không ngừng tràn vào tu vi của hắn cũng đang không ngừng tăng lên thiên địa huyền khí nồng nặc ở trong toàn bộ dẫn linh đại trận kích đáng mà ngay vào lúc này ẩm khâu vô song ở dưới tiêu vô tận trong cơ thể cũng đột nhiên lao ra một áp lực đáng sợ đồng thời trên đỉnh đầu của hắn cũng có một đạo vòng xoáy huyền khí kinh người thiên địa huyền khí nồng nặc như thác nước chút xuống không ngừng vào trong cơ thể hắn đột phá ứng nhãn hoàng khâu vô song cũng đột phá đoàn người nhất thời phát sinh rối loạn tưng bừng lẫn nhau giật mình nghị luận. nhưng không chờ tiếng b à n luận dâng lên bao lâu ẩm lâm bác từ c h ấ n cùng với dương tu đại sư trong cơ thể hầu như cũng cùng lúc bùng nổ ra uy thế đáng sợ trên đỉnh đầu hiện ra vòng xoáy huyền khí từng đạo từng đạo huyền khí giống như đại dương điên cuồng vào trong cơ thể bọn họ thời khắc này thiên đ ị a huyền khí xung quanh t r ă m dặm tất cả đều s ô i trào toàn bộ bầu trời trở nên màu sắc sặc sỡ thiên đ ị a huyền khí đáng sợ kia như một vùng biển mênh mông ở đỉnh đầu của bọn họ xôi trào bao phủ từ trấn hắn lâm bác hắn từ n h ĩ lâm lâm quang nguyên đều kích động đến thân thể run dày tuy bọn họ đã đoán được một chút ý nghĩ của diệp huyền nhưng chờ bọn hắn nhìn thấy từ trấn cùng lâm b á c đột phá vẫn không cách nào ư ớ c chế tâm tình của mình vũ hoàng tam trọng a lâm gia cùng từ gia bọn họ cho tới nay cũng chỉ có một tên vũ hoàng tam trọng một khi từ trấn cùng lâm b á c đột phá hai nhà bọn họ tất nhiên bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới thời khắc này bọn họ cực kỳ vui mừng mình trước đây không lâu làm ra quyết định nương nhờ vào diệp huyền nếu như không phải bọn họ nương nhờ vào huyền quan cát nơi nào sẽ có tư cách thu được đan dựa b ự này trưởng lão hạch tâm của gia tộc mình làm sao nhận được đột phá mà ở dưới đám người thiê minh dương tu khâu vô song kích thích tô tú nhất cũng ở một m tiếng tùy theo đột phá một vòng xoáy huyền nguyên to lớn ở trên đỉnh đầu của hắn phủ lược mà lên bây giờ trong mười hai người diệp huyền gọi ra đã có sáu người đột phá mà còn lại c á t pháp tử lục ly cựu trần dược lão đông lão cùng với đông phương hiên vẫn không có động tĩnh mọi người ở đây đều nắm chặt hai tay tâm thần thấp t h ỏ g trong mười hai người này đám người tiêu minh đã sớm bước vào bát giai nhị trọng đỉnh phong rất lâu vì lẽ đó dễ như ăn cháo liền có thể đột phá mà tô tú nhất tuy bước vào bát giai nhị trọng mới một năm nhưng cũng có cơ sở nhất định nhưng đám người cắt pháp tử trước khi rời đi mộng cảnh bình nguyên trị là vũ vương tam trọng đình phong mãi đến tận tiến vào thiên đô phủ mới được hoàng tâm đan giúp đỡ bước vào vũ hoàng nhất trọng sau đó khoảng thời gian này ở dưới diệp huyền đại lực bồi dưỡng mấy ngày trước mới miễn cưỡng tiến vào b á t gia nhị trọng bởi vậy bọn họ muốn dựa vào đế lam đan từ b á t gia nhị trọng bước vào b á t gia tam trọng không thể nghi ngờ so với đám người tiêu minh khó khăn hơn mấy lần điều này làm cho đám người tạ viễn không nhịn được hoài nghi sáu người bọn họ thật có thể thuận lợi đột phá sao đám người tạ viễn không thấy chính là thời điểm trong lòng bọn họ ôm ấp hoài nghi khoe miệm huyền lại mang theo một nụ cười tự tin trong dẫn linh đại trận sáu người tô tú nhất trước sau đột phá đỉnh đầu hiện ra vòng xoáy huyền nguyên to lớn lẫn nhau quái dày dần dần sáu vòng xoáy huyền nguyên dĩ nhiên dung hợp lại cùng nhau hóa thành một vòng xoáy huyền nguyên to lớn vòng xoáy huyền nguyên này đường kính dài đến ngàn mét như tinh không t h â m thúy điên cồn g xoay tròn không ngừng chút xuống lượng lớn thiên địa huyền khí tinh khiết mà trong đó phần lớn thiên địa huyền khí đều bị sáu người tô tú nhất hấp t h u nhưng còn có bộ phận là hòa vào cơ thể đám người cắt pháp tử cùng ở trong dẫn linh đại trận phản phất như chịu đến kích thích khí tức trong cơ thể đám người cắt pháp tử bắt đầu chấn động kịch liệt sau đó vây một tiếng thân thể sáu người cắt phát tử đều chấn động trong cơ thể tất cả đều thả ra một á p lực đáng sợ đồng thời đỉnh đầu của bọn họ cũng từ từ hình thành một vòng xoáy huyền nguyên vòng xoáy huyền nguyên này chưa thành hình liền cùng vòng xoáy huyền nguyên to lớn trên đỉnh đầu kia dung hợp lại cùng nhau Trước 1400, tập thể đột mét tức trướng mét, thiên trào. đường Cuối cùng, vòng xoáy huyền nguyên, nguyên lai đường kính chỉ 1400, lập phá, huyền kính bành trướng đến mấy ngàn mét, xung quanh hơn hẳn huyền khí đến điệu đều xoáy nguyên nguyên xung lai sôi vòng ngàn ngàn ngàn mấy dặm, đám người tạ viện ở một bên xem trận mắt ngoắt mồm từng cái từng cái mặt lộ vẻ n g ơ n g ác phải biết ở hơn một năm trước đám người c ắ t phát tử vừa mới đột phá đến vũ hoàng bây giờ mới qua hơn một năm đám người c ắ t phát tử đã bước vào vũ hoàng tam trọng cái tốc độ này làm cho tất cả mọi người đều c h ố mắt ngoắt mồm khó có thể tin trong đám người chỉ có sắc mặt diệp huyền bình tĩnh khoe miệng mỉm cười trên thực tế hắn cũng biết căn cơ của đám người c ắ t viện phó quán đ ông từ vũ vương bước vào cảnh giới vũ hoàng mới không đủ hai năm thời gian muốn dựa vào đế lam đan đột phá độ khó cực cao dù sao đế lam đan tỷ lệ thành công chỉ có năm phần m ư ơ i tuy hắn ngoài ngạch gia nhập hai loại đan dược phụ trợ tăng tỷ lệ thành công lên tới khoảng bảy năm m mươi nhưng đám người cắt p h á t tử thật muốn đột phá sát xuất thất bại vẫn chiếm rất cao bởi vậy diệp huyền cố ý tiến hành tập thể đột phá hắn căn cứ đặc thù bài vị để đám người tiêu minh đi đầu đột phá dễ dàng hơn cứ như vậy tạo thành y thế cùng thiên địa huyền khí sẽ xúc động d ư ợ c tính trong cơ thể đám người cắt p h á t tử chờ sáu người tô tú nhất dễ dàng đột phá vũ hoàng tam trọng k h í tức trong cơ thể đám người cắt pháp tử đã xúc động đến một trình độ cực kỳ kinh khủng đã như thế sáu người bọn họ cũng tự nhiên thuận lợi bước vào bắt dài tam trọng bây giờ nhìn thấy đám người cắt pháp tử tất cả đều đột phá. t vào giờ của phút y n n này huyết tĩnh nhìn. h kiếm vũ đế từ sâu trong nội tâm đối với mình thần phục diệp huyền cảm thấy cực kỳ vui mừng toàn bộ quá trình đột phá kéo dài một canh giờ thời gian mọi người mới dồn dập từ trạng thái đột phá phục hồi tinh thần lại trong đó khí tức trong cơ thể đám người tiêu minh khâu vô song hồn hậu tuy vừa đột phá b á t dai t ă n g trọng nhưng khí tức không k é m đám người tiêu vô tấn bao nhiêu mà đám người cựu trần liền yếu đi rất nhiều rõ ràng có khác nhau nhất định Chư chúc cười chúng kích cái cho cảm kích, cần huyền thiếu, minh đỉnh, hoàn không phải. huyền không người vị, vung vung mừng. Đám lên tiếng. động toàn nên nói liền gì Diệp Diệp Diệp tiêu biết tay, ta. tốt tiêu vô t ậ n nguyên bản vẻ mặt vui mừng lập tức d ạ i ra kinh ngạc nói diệp thiếu ngươi muốn rời thiên đô phủ diệp huyền tật cù ta cùng huyết kiếm còn có một chút sự tình phải làm có thể sẽ rời thiên đô phủ một quãng thời gian hiện tại các ngươi đều đột phá b á t dài tam trọng hơn nữa ta cũng ở trong thiên đô phủ bày xuống rất nhiều trận pháp nếu có vũ đến à o không có mắt dám gây r ố i với thiên đô phủ lấy thực lực của các ngươi cộng thêm trận pháp của ta hoàn toàn có thể ứng phó được vì lẽ đó ta yên tâm chuyện nên làm hoàn toàn làm xong trái tim của diệp huyền cũng thả xuống biết diệp huyền muốn đi trong lòng đám người tiêu vô tẫn có chút thất lạc nhưng cũng không nói thêm gì ban đ h u y ề người q u a n cắt cử hành một tiệc mừng lòng trọng, chúc mừng một mừng chúc đám tiêu minh cắt n g huyết phủ, thành. Đám pháp tử biết nguyên do lòng muốn cùng diệp huyền rời đi nhưng nghĩ tới thực lực của mình cuối cùng vẫn không nói ra ảm đám người cắt pháp tử rất rõ ràng mình theo tới không những không giúp được cái gì trái lại sẽ mang đến phiền phức cho diệp thiếu diệp thiếu ngươi yên tâm ngươi đi rồi chúng ta nhất định sẽ cố gắng kinh doanh thiên đô phủ để ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa nhìn bóng lưng của diệp huyền cùng huyết kiếm vũ đế biến mất đám người cắt phát tử từ từng cái nắm chặt nằm đấm trong lòng âm thầm nói bọn họ duy nhất có thể làm chính là nỗ lực tăng lên thực lực của mình để thiên đô phủ trở nên càng mạnh mẽ hơn rời đi thiên đô phủ hơn ngàn dặm diệp huyền lập tức lấy ra một linh bảo nhìn huyết kiếm vũ đế nói huyết kiếm chúng ta dùng cái này chạy đi Phi x a linh bảo huyết kiếm vũ đế lộ ra vẻ kinh dị hỗn loạn tri thành ở biên giới tây vực của đại lục cách nơi đây vô cùng xa xôi coi như phần lớn đường xá sử dụng truyền thống trợ cũng chỉ ít cần nửa năm mà nếu như là phi hành qua tiêu hao quá lớn coi như là vũ đối ế cũng sẽ có chút vất vả. Nhưng có Nhưng liền không g có thể, có thể sẽ phi vất vả. i xa n g h mặt ánh mắt nghi hoặc của huyết kiếm vũ đế diệm huyền trì cười cận không có giải thích hai người leo lên phi xa linh bảo mà điều khiển tự nhiên là huyết kiếm vũ đế Xẹo. sau khi huyết kiếm vũ đế t r u y ề n huyền nguyên vào linh bảo phi hành phi sa lập tức phá không mà đi kéo lấy một đạo quang diễm thật dài biến mất ở phía chân trời tốc độ thật nhanh tiếp cận cựu thiên vũ đế huyết kiếm vũ đế lấy làm kinh hãi tốc độ của phi sa linh bảo này dĩ nhiên tương đương với một tên cựu thiên vũ đế phổ thông d i ệ p huyền khẽ mỉm cười Trước tầng. Linh bảo phi hành này là hắn từ trong bảo khố của ý chỉ ra lấy được, của chỉ lúc đó hắn cũng 1401, bang bảo bảo hòa Linh hành này hắn hắn kinh phi khố hã là lấy lấy làm đó chỉ là kết cấu có một chút hư hao vì lẽ đó bị úy trị g a vứt ở trong b ả o c hố dính đ ầ y cho bụi mà diệp huyền tiêu hao ba ngày rốt cục chữa trị linh bảo phi hành này một chút không nghĩ tới tốc độ thực không tồi tiếp cận tốc độ của cựu thiên vũ đế trên đường còn không cần nghỉ ngơi để diệp huyền không thể nghi ngờ thỏa mãn đến cực điểm ngay sau đó huyết kiếm vũ đế k h ô n g chế phi x a cắt phá trời cao lướt về phía biên giới đại lục xa xôi trong phi x a diệp huyền đi tới khoan thuyền bắt đầu bế quan tu luyện một tháng trước hắn vẫn vì rời thiên đô phủ mà làm chuẩn bị tăng lên thực lực của đám người cắt việt phó mình lại không có bao nhiêu thời gian tu luyện mà bây giờ hiếm thấy bình tĩnh lại tâm tình hắn đương nhiên không muốn có chút lãng phí hô trong thân thể hắn cựu huyền ngạo thế quyết điên cuồng vận chuyển từng tia thiên địa huyền khí tràn vào thân thể của hắn thoải mái huyền mạch cùng huyền hải d i ệ p huyền rất rõ ràng chuyến này đi tới hôn loạn chi thành nguy hiểm tầm tầng, tầng trong hôn loạn chi thành ở lại rất nhiều đều là nhân vật hung danh hiển hách của đại lục trong đó mấy người thậm chí là tội phạm truy nã của huyền v ự c muốn ở nơi đó cứu người độ khó không thể nghi ngờ là cực cao mà thực lực bây giờ của hắn tuy có thể so với vũ đế nhất trọng nhưng miễn cưỡng có thể cùng một tên vũ đế mới vào đánh hòa nhau. coi như có huyết kiếm vũ đế lần này hành trình hỗn loạn chi thành cũng sẽ không ung dung vì lẽ đó hắn nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực của mình mục tiêu của hắn chính là ở trước khi đến hỗn loạn chi thành đột phá đến bát giai nhị trọng đến lúc đó thực lực của hắn tuyệt đối sẽ lại tăng lên một đoạn nữa thời điểm ở thiên đô phủ diệm huyền ngoại trừ luyện chế rất nhiều đan dược cho đám người c ắ t phát tử cũng luyện chế cho mình rất nhiều đan dược lúc này hắn càng không chút do dự không ngừng dùng từng viên đan dược các loại dược lực tinh khiết ở trong cơ thể hắn tản mắt ra không ngừng ôn hòa huyền mạch rồi giao huyền hải để hắn chậm rãi tăng về phía bát g i a nhị trọng mà thời điểm không ngừ diệp huyền cũng không dừng lại tu luyện công pháp khác đặc biệt là hấp thu tuyệt tâm chi thủy sau khi tu luyện thành linh hồn đông kết chiêu này đã từng vì hắn lập đại công diệp huyền càng cảm thấy dùng tốt vì lẽ đó hắn lần lượt ngưng tụ dọn tuyệt tâm chi thủy trong đầu tăng cường dung lượng trong đó đồng thời lần lượt tiến hành áp xúc để diệp huyền không nghĩ tới chính là trải qua nhiều lần áp xúc quả nhiên hắn hấp thu càng nhiều tuyệt tâm chi thủy tương tự nhìn như một dọn tuyệt tâm chi thủy nhưng dung lượng trong đó so với trước tăng gần gấp đôi nhưng sau khi tăng lên tới gấp đôi diệp huyền liền phát hiện bất luận hắn áp suất làm sao do tuyệt âm chi thủy kia trước sau cũng không thể tăng lên liền rõ ràng đây là cực hạn của tuyệt âm chi thủy trừ khi tu vi hoặc lục thân của hắn có tăng lên bằng không muốn lại hấp thu nhiều một ít là cơ bản không thể thời điểm diệp huyền chuẩn bị từ bỏ hắn đột nhiên liếc về tử thương viên cùng vô tận dung hỏa trong đầu của mình giả như dung nhập lực lượng của địa hỏa hoặc thiên hỏa vào trong thần linh đồng thị sẽ có một ít công hiệu đặc thù hay không ánh mắt của diệp huyền sáng lời kỳ thực ý nghĩ này cũng không phải hiện tại hắn mới có sớm ở trước khi tu luyện linh hồn đông kết hắn thì có qua ý nghĩ như thế ở trong thần linh đồng thị hòa vào lực lượng thiên hỏa một khi thả ra ngoài liền như lôi ánh lửa đồng để lực lượng hỏa diễm đáng sợ trực tiếp ở trong linh hồn của đối phương nổ tung tạo thành thương tổn chiêu này uy lực tuyệt đối sẽ không yếu hơn linh hồn đông kết thế nhưng diệp huyền cũng rõ ràng thần linh đồng thị công kích là lấy hồn lực làm vật dẫn mặc dù tuyệt tâm chi thủy có thể thành công là bởi vì lực lượng đóng băng đối với hồn lực không có bao lớn ảnh hưởng nhưng lực lượng hỏa diễm không giống đặc biệt là lực lượng của thiên hỏa có thể trực tiếp đốt đi đại đa số hồn lực muốn lực lượng của thiên hỏa dung nhập vào trong hồn lực công kích ra ngoài khó khăn kia không thể nghi ngờ là so với gia nhập tuyệt âm c h i thủy gấp mấy lần nhưng sau khi ăn được ngon ngọt của linh hồn đông kết diệp huyền không nhịn được muốn thí nghiệm hô hắn tu luyện đồng thời trước tiên thử nghiệm lực lượng của tử thương viêm hòa vào trong hồn lực của mình không ngờ hắn vừa mới hòa vào hồn lực dùng để chống đỡ thần linh đồng thị liền trong nháy mắt tăng vỡ bị phần giả không còn diệp huyền không tin tạ triển khai một môn hồn quyết đặc biệt tăng mạnh cường độ hồn lực của mình nỗ lực để cho hồn lực của mình trở nên càng thêm ổn định có thể gánh chịu hòa diễm càng mạnh hơn thương tổn quả nhiên lần này hồn lực kiên trì thời gian hơi dài một chút nhưng căn bản không chờ diệp huyền triển khai thần linh đồng thị có hồn lực nhiễm lực lượng tử thương viêm kia liền lần thứ hai tán loạn xem ra là không được diệp huyền không nhịn được lắc đầu lực lượng hỏa diễm s ắ c thực là khắc tinh của hồn lực hồn quyết của hắn ở trên thiên huyền đại lục là hồn quyết cực kỳ nửa g tiên có thể chịu được lực lượng như tuyệt âm chi thủy đông lại nhưng ngay cả một tia tử thương viêm cũng không thể chịu đựng h ú n g chi là vô tận dung hỏa chất môi giới như thiên hỏa bất luận hắn dùng loại phương thức nào tăng lên hồn lực của mình e là cũng khó chống đỡ được thay lời khác mà nói coi như mình nghĩ tất cả biện pháp dung nhập một tia tử thương viêm vào thần linh đồng thị đồng thời sử dụng một tia tử thương viêm này ở trong linh hồn đối phương nổ tung ra h uy lực cũng chưa chắc so với tuyệt âm trí thủy tiêu hao nhiều thời gian như vậy đi tu luyện một chiêu số không bằng linh hồn đ ồ n g k ế t diệp huyền nghĩ như thế nào cũng cảm giác chịu thiệt ngay thời điểm diệp huyền đang chuẩn bị từ bỏ trong đầu của hắn đột nhiên bốc lên một ý nghĩ khác cái ý niệm này vừa ra cả người hắn không khỏi ngờ đơn thuần lực lượng của tử thương viêm xác thực không bằng linh hồn đóng kép nhưng nếu hai loại lực lượng kết hợp thì sao một tầng đóng băng một tầng hòa diễm một khi hai người này kết hợp tạo thành thương tổn tuyệt đối tăng lên gấp đội i t Thật giống như nướng một băng lại rội mình hắn muốn thí nghiệm trước một hồi cái phương pháp này đến cùng có tính khả thi hay không lần này hắn trước dung nhập một tia tuyệt â m chi thủy vào trong hồn lực của mình quá trình này hắn sớm đã hết sức quen thuộc căn bản dễ như ăn bánh một tia lực lượng của tuyệt â m chi thủy tiến vào hồn lực ngay lập tức ổn định lại sau đó hắn lại lấy một tia lực lượng của tử thương viêm cẩn thận hòa vào hồn lực có tuyệt â m chi thủy một màn đ ệ diệp huyền kinh h ỉ phát sinh bởi vì lực lượng đóng băng của tuyệt â m chi thủy tăng mạnh tính chống lại của hồn lực cỗ hồn lực này dĩ nhiên tạm thời chịu đựng được lực lượng của tử thương viêm dĩ nhiên có thể được cả người diệp huyền rộng mở vẻ mặt cực kỳ kích、động. lập tức hắn phát hiện bởi vì tử thương viêm cùng tuyệt â m chi thủy là hai loại lực lượng tuyệt nhiên không giống lẫn nhau trong lúc đó dĩ nhiên có thể dung hợp không được không thể để cho hai loại lực lượng này dung hợp diệp h u y ê n cao mày bởi vì một khi hai loại lực lượng trung hòa ngược lại sẽ yếu bất đi lực chỉ có làm hai loại lực lượng tách ra lại đồng thời công kích mới sẽ sản sinh lực phá hoại càng thêm đáng sợ nếu hồn lực hòa vào tuyệt â m chi thủy có thể gánh chịu lực lượng của tử thương viêm như vậy đón lây ta muốn làm chính là ngăn cản hai cố lực lượng lẫn nhau dung hợp duy trì đặc tính từng người tìm đúng mục tiêu lúc này diệp huyền một bên tu luyện một bên nghiên cứu mà ở lúc diệp huyền tu luyện huyết kiếm vũ đế đang thao túng phi xa cũng chậm rãi tăng lên tu v i của mình thời gian trôi qua diệp huyền cùng huyết kiếm vũ đế không ngừng bay về phía hỗn loạn chi thành hai người đều chìm đắm ở trong tu hành của mình thời gian trong c h ư ớ c mắt nửa năm liền trôi qua diệp huyền cùng huyết kiếm vũ đế rốt cục đi tới tây vực bầu trời xanh hẳm b í c h ba như tẩy bình tĩnh giống như một tấm gương to lớn sáng lên lấp l ó á một vầm mặt trời chói trang t e o cao phía chân trời vương xuống ánh sáng nu hòa mang đến ấm áp mang đến hy vọng cho đại đ i ệ phía dưới là sơn mạch kéo dài không dứt d â y núi chập trùng đỉnh phong san sát như từng trôi lợi kiếm đâm thủng trời cao rộng rãi đại khí trên bầu trời tinh khiết một chiếc phi sa ở chân trời hăng hái bay lượn trong phi sa ngồi xếp bằng hai người chính là diệp huyền cùng huyết kiếm vũ đế từ thiên đ ồ phụ xuất phát nửa năm thời gian này diệp huyền cùng huyết kiếm vũ đế hầu như không nghỉ ngơi một đường xuyên qua rất nhiều địa vực rốt cục đi tới tây vực trong phi sa diệp huyền quanh chân huyền nguyên vợn sóng ở trên người hắn một tầng ánh sáng ngông lung, lung bao phủ thân thể của hắn cực kỳ thần thánh đột nhiên con mắt của hắn bắn mạnh ra Bá đ ạ xích phong sơn mạch nào? diệp huyền lẩm bẩm xích phong sơn mạch này là một sơn mạch khá nổi danh của tây vực kéo dài mấy trăm ngàn dặm trong đó yêu thú huyền thú đông đảo nguy hiểm tầm tầm nếu sắp đến rồi vậy chúng ta liền thu phi xa đi để tránh khỏi gây nên một ít phiền phức không tất yếu hơn nữa ta vừa lúc ở xích phong sơn mạch này đột phá một hồi lúc này diệp huyền liền mở miệng nói một đường tới nay diệp huyền cùng huyết kiếm vũ đế trên căn bản không gặp phải phiền phái gì một là bởi vì phi sa tốc độ quá nhanh tiếp cận cựu thiên vũ đế coi như là một ít vũ hoàng tam trọng đ ỉ n h phong nhìn thấy cũng căn bản không đổi kịp thứ hai là bởi vì diệp huyền cùng huyết kiếm vũ đế vừa đến địa phương nhiều người sẽ thu hồi phi sa để tránh gây nên một ít phiền phức không tất yếu bây giờ mắt thấy sắp tới hỗn loạn tri thành diệp huyền dĩ nhiên là biết điều hai người thu phi sa cẩn thận sau đó đi bộ vào trong sân mạch trải qua nửa năm khổ tu tu vi của diệp huyền cũng sớm đến bát gia nhất trọng định phong bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá ở trước khi tiến vào hỗn loạn chi thành hắn chuẩn bị tăng tu vi của mình lên tới bát gia nhị trọng ở trong dãy núi tìm một chỗ yên tĩnh lúc này diệp huyền ngồi q u a n h chân lấy ra mấy viên đan dược nuốt vào trong bụng ẩm trên người hắn lập tức dập dờn lên một luồng huyền nguyên gợn sóng nồng nặc rơi vào trong quá trình xung kích bát gia nhị trọng dự tính của đan dược chuyên môn luyện chế dùng để đột phá ở trong thân thể hắn chạy xuôi không ngừng g ộ t rửa cùng xung kích huyền mạch của diệp huyền đồng thời từng viên từng viên huyền thạch thượng phẩm cung cấp lượng lớn huyền khí mà những huyền khí g i ọ t nước không lọt này bị diệp huyền hút vào trong huyền hải huyền hải của diệp huyền không ngừng phun trào như từng con nộ lòng điên cuồng tràn vào huyền mạch bình phong b á t g a i nhị trọng ở dưới s u n g kích mạnh mẽ như vậy còn có cựu huyền ngạo thế q u y ế t v ậ t chuyển không dừng lại chút nào trực tiếp liền phá tan một áp lực đáng sợ từ trong thân thể diệp huyền bốc lên đồng thời một vòng xoáy huyền khí to lớn xuất hiện lượng lớn thiên đ i ệ huyền khí tràn vào trong cơ thể hắn rồi g a huyền mạch của hắn sau nửa cách giờ diệp huyền mở mắt ra cảm thụ huyền nguyên càng mạnh mẽ hơn hắ chúc mừng diệp thiếu đột phá vũ hoàng n h ị trọng huyết kiếm vũ đế đi lên phía trước không khỏi kinh d i ễ m nói hắn nghĩ tới thời điểm mình lần thứ nhất nhìn thấy diệp huyền diệp huyền mới là vũ vương n h ị trọng đ ỉ n h phong không nghĩ tới vừa mới qua hơn một năm thời gian diệp huyền đã là vũ hoàng n h ị trọng tốc độ đột phá như vậy để trong lòng huyết kiếm vũ đế càng khái đồng thời cũng chấn động không ngớt t t r c c Diệp kiế Huỳnh không để ý đến huyết đến để hắn khá kinh nửa năm qua diệp huyền vẫn đang thí nghiệm y lực của tuyệt âm chi thủy cùng tử thương viêm d u n g hợp chỉ là bởi vì cường độ hồn lực trước sau không cách nào hoàn mỹ cùng tồn tại mỗi lần đều là kém một tí k ẹ o như thế bây giờ hồn lực của hắn lại có một tia tăng trưởng nói không chắc liền có thể thành công nghĩ tới đây diệp huyền ngay cả nghỉ ngơi cũng không nghỉ ngơi trực tiếp sử dụng tới một tia hồn lực hòa vào một chút tuyệt âm chi thủy sau đó gia nhập một tia khí tức của tử thương viêm vào lần này hồn lực của hắn cũng không có vì vậy tan vỡ mà vô cùng ổn định chịu đựng đồng thời tuyệt âm chi thủy cùng lực lượng của tử thương viêm lẫn nhau hoàn mỹ tồn tại không có rung hợp lẫn nhau mà bảo tồn thuộc tính nguyên bản. rốt cục thành công trên mặt diệp huyền lộ ra một tia mừng rỡ như điên hắn rất muốn thí nghiệm uy lực chiêu mới này không biết so với linh hồn đông kết nguyên bản có thể càng thêm đáng sợ hay không đúng lúc này diệp huyền cung huyết kiếm vũ đế đồng thời nhữ m ả y người nào dám to gan xông vào vùng cấm của s i c phong sơn mạch ta một tiếng gầm giống như tia chớp đột nhiên văng lên rầm rầm rầm chật vang lên tiếng nổ liên tiếp chỉ thấy mấy con yêu thú hình thể khổng lồ lập tức xuất hiện ở vùng thế giới này là nhân loại nhân loại ở hỗn loạn chi thành chết tiệt lẽ nào các ngươi không biết nơi đây là cấm địa của yêu tộc sao yêu thú đầu lĩnh tia nổi giận gầm lên một tiếng thân thể cấp tốc thu nhỏ lại. Cuối cùng b yêu, từng cái từng cái yêu tộc h h à n m yêu hoàng diệp huyền liếc mắt đã nhìn ra yêu thú đầu lĩnh này dĩ nhiên là yêu thú yêu hoàng cấp mà mấy con yêu thú sau lưng nó thì đều là yêu vương cấp bảy đình phong ừ huyết kiếm vũ đế hử lạnh một tiếng trong con ngươi lướt qua một tia khinh bỉ yêu tộc cùng nhân loại luôn là kẻ thù con yêu hoàng này yêu l ạ ừ các i ngươi những nhân đ g loại này quá giàu i hạn cấm địa nơi này chính là xích phong sơn mạch ta cùng cao tầng của hỗn loạn chi thành ngươi định ra ta xem ngươi cũng là một cường giả vũ hằng của nhân loại sao lại không biết xông vào cấm địa của ta nào có đạo lý dễ dàng liền rời đi như vậy đầu linh yêu hàng o nổi giận gầm lên một tiếng thanh â m ầm ầm đôi mắt đột nhiên biến thành đỏ sậm bám ộ t hồi lợi c h ả o vụ bắt về phía diệp huyền dưới lợi c h ả o kình phong kích đẳng thư không vận sóng phát sinh tiếng nổ vang kịch liệt mà mấy con yêu vương đ ỉ n h phong phía sau hắn cũng như lôi đỉnh tấn công lên tuy từng cái hóa thành hình người nhưng trong miệng phát sinh tiếng gào thét sắp bén đinh hai nước ó c một bên huyền thấy thế sắc mặt bông dưng trầm xuống lông mày của diệp huyền cũng không khỏi n h ữ n một cái truyền âm nói với huyết kiếm vũ đế huyết kiếm cho chúng nó một chú nhớ kỹ tốt nhất đừng g i ế t chúng nó vâng huyết kiếm vũ đế đáp ứng một tiếng trên mặt lộ ra xem thường khinh bỉ ngay cả huyết kiếm cũng không rút ra mà trực tiếp vô ra một trường ầm ầm chỉ thấy một bàn tay màu đỏ to lớn hiện lên ở trong thiên địa như một ngọn núi lớn ầm ầm nghiền ép ra dưới uy thế vũ đế khủng bố bàn tay màu đỏ trực tiếp kìm lấy trên người mấy con yêu thú này sắc mặt yêu hoàng đông d ư n g biến đổi lộ ra vẻ kinh hãi cả giận nói ngươi là vũ đế nhân loại trong mắt nó loẹ ra vẻ bối rối hình thể đột nhiên lớn lên đồng thời trong cơ thể bao phủ ra một luồng yêu khí ngập trời yêu đi đáng sợ kích đ ắ n g nỗ lực ngăn trở huyền nguyên thủ trưởng của huyết kiếm vũ đế tập kích nhưng lực lượng của nó mạnh hơn cũng chỉ là một con yêu h o à n g ở dưới bàn tay màu đỏ chấn áp v ị h một tiếng hất bay ra ngoài tầng tầng đập vào một gò núi toàn bộ gò núi ầm ầm sụp đổ nhang thạch đùi mù bắn nhanh tàn mát mà mấy con yêu vương đỉnh phong kia càng không dễ chịu từng cái từng cái như bóng cao su bị đánh trúng ầm ầm ầm bay ngực ra huyết lục trên người nổ tung máu tươi tung tóe cực kỳ thê thảm nhân loại đáng chết thân là vũ đế dám xông vào c lẽ nào hôn loạn chi thành ngươi là muốn cùng xích phong sơn mạch ta toàn diện khai chiến sao yêu hoàng kia lay động thân thể tức giận nói giờ khác này nó đã khôi phục bản thể là một con yêu thú giáp long cao tới gần mười t r ư ợ n g cả người trải rộng vẩy giáp cứng rắn dưới ánh mặt trời tỏa ra hàn mang ung tùm chỉ là tuy ngữ khí của nó phẫn nộ nhưng rõ ràng có thể từ ánh mắt nhìn ra mùi vị ngoài mạnh trong yếu vũ hoàng đã nắm giữ trí tuệ không kém võ giả nhân loại hắn biết do cựu thiên vũ đế của nhân loại đại biểu cái gì một khi chọc giận đối phương đánh giết nó tuyệt đối không phải một chuyện khó diệ huyên lạnh lùng nhìn nó một chút lạnh giọng nói ta đã nói qua, chúng ta chỉ là đi nhầm vào địa bàn yêu tộc các ngươi lập tức sẽ rời đi nếu như các ngươi lại không thức thời liền đừng trách chúng ta trực tiếp giết bọn ngươi không hạ thủ lưu tình còn không cút cho ta Ngươi! linh yêu hoàng kia nổi giận gầm lên một tiếng, mắt to hoàn toàn đỏ đậm, trong lô mũi hồng hộp thở hồn hện, nhưng không dám xông về phía trước. Nhưng có một con yêu vương đình phong, sắc mặt đống nhiên biến đổi, nhất giận nói, nhân loại, nơi này là địa bàn của sích phong sơn ngươi muốn ở chỗ này Àm, 1404, gầm trước. kia mũi loại đổi, thời loại, Đầu đỏ đậm, địa yêu yêu lô là hộp thở phía hồ sích mạch bày to của ta, một mắt dám một mặt sắc cấp về có cả thân ba nước trở về đầu linh yêu hoàng kia lập tức nộ quát một tiếng m u ố n chết trong con ngươi của diệp huyền lướt qua một tia l ệ mang không chờ huyết kiếm vũ đế độc thủ trong hai con mắt của hắn đột nhiên lướt qua một tia ánh sáng ngông lung khí tức một thú lạnh một h ừ n g h ự c từ trong mắt diệp huyền đột nhiên lướt qua sau đó đ ô n g dưng nhảy vào trong đầu yêu vương kia thần linh đồng thị băng h ò a s o n g bạo ẩm lực lượng đóng băng của tuyệt tâm chi thủy cùng lực lượng nổ tung của tử thương viêm trực tiếp ở trong linh hồn của yêu vương cấp bảy đỉnh phong kia nổ tung con yêu vương cấp bảy đỉnh phong này đều thảm ộ t tiếng linh hồn trực tiếp phá nát thân thể cao lớn ẩm một tiếng nện ở trước người diệp huyền. đập ra một hố sâu cực lớn chết để không còn một tiếng động nhân loại đ a n g chết còn lại mấy con yêu vương tất cả đều phẫn nộ gào t h é t dồn dập nhìn về phía yêu hàng o đầu l ĩ n h kia mà yêu hàng o đầu l ĩ n h kia thì thân thể c h ầ m trùng vẻ mặt phẫn nộ đồng thời trong mắt có một kia sợ hãi tân ba đức làm thủ hạ của nó thực lực của đối phương mình quá rõ ràng tuyệt đối là hàng đầu ở trong hết t h ể yêu vương nhưng nhân loại nhìn như rất trẻ tuổi kia dĩ nhiên chỉ nhìn một cái liền để tân ba đức vẫn lạc loại thủ đoạn đáng sợ này để yêu hàng đầu lính kiếp sợ ngơ ngác cả người bốc lên mồ hôi lạnh đặc biệt là dáng dấp của huyết kiếm vũ đê đối với diệp huyền cung kính càng làm cho trong lòng nó sợ hãi. ngay cả vũ đế nhân loại cũng cung cung kính kính với thiếu niên kia lẽ nào thực lực của thiếu niên nhân loại này còn trên vũ đế nhân loại kia nghĩ tới đây trong lòng yêu hoàng đầu lĩnh kia đã có ý lui nhìn thấy những yêu thú này còn không lui ánh mắt của diệp huyền trầm xuống lập tức liền lạnh giọng nói làm sao mấy người các ngươi còn chưa cút chẳng lẽ là muốn giống như yêu vương này đại nhân mấy con yêu vương r ồ n dập nhìn về phía yêu hoàng đầu lĩnh chúng ta đi yêu hoàng đầu lĩnh b i ế n sắc mang theo mấy thủ hạ cấp tốc biến mất ở trong núi rừng huyết kiếm vũ đế nhìn mấy con yêu thú này rời đi hư lạnh một tiếng chật có chút không rõ nói với diệp huyền diệp thiếu chỉ là mấy con yêu thú mà thôi vì sao không cho ta giết chúng nó diệp huyền hít mắt nói mấy con yêu thú này không tính là gì có điều sau lưng chúng nó có lai lịch lớn trên mặt huyết kiếm vũ đế lộ ra vẻ n g h i hoặc có lai lịch lớn diệp huyền cười lạnh nói nơi đây cách hỗn loạn chi thành gần như vậy hẳn là địa phương võ giả trong hỗn loạn chi thành thường thường săn giết yêu thú cùng huyền thú nhưng những yêu thú này lại có thể ở xích phong sơn mạch tiếp tục sinh sống đồng thời cắt xuống cái gọi là cấm địa không hề có một chút bối cảnh là không thể không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thành viên của thế lực yêu tộc đế cấp trong s í c h phong sơn mạch này chúng ta đến hôn loạn chi thành mục đích là vì cứu người nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện huyết kiếm vũ đế bừng tỉnh đối với diệp huyền làm việc lão luyện âm thầm khâm phục thân là cựu thiên vũ đế của huyền vực hắn đối với yêu tộc hiểu rõ tự nhiên cũng vượt xa người bình thường ở thiên huyền đại lục nhân loại cùng yêu tộc luôn là tử địch đặc biệt một ít nơi hẻo l ã n h càng là dết không thể tách rời thế nhưng ở trên mức độ cao tầng của hai tộc lại không có đơn giản như vậy yêu tộc thực lực mạnh mẽ ở trên thiên huyền đại lục thế lực trải rộng hầu như là một chủng tộc không yếu hơn nhân loại bao nhiêu thế lực hàng đầu trong chúng nó cũng cực kỳ đáng sợ không phải bình thường chúng ta đi thôi sau khi giải thích một hồi lúc này diệp huyền cùng huyết kiếm vũ đế phóng lên trời lao về phía hôn loạn chi thành giờ khác này ở nơi sâu xa của xích phong sân mạch nơi này có một quần sơn bao la những ngọn núi này toàn thân đỏ đậm lẫn nhau trong lúc đó dĩ nhiên hình thành một trận thể vô cùng đáng sợ bao phủ khu vực này ở bên trong mà ở hạch tâm của khu vực này lại có mấy ngọn núi cực kỳ nguy nga trên mỗi một ngọn núi đều có từng mảng từng mảng động phủ tinh xảo mà ở đỉnh ngọn núi trong cung điện một nam tử trung niên trên người mặc trường bảo màu đỏ thấm mái tóc dài đỏ rực mi tâm mang theo một tiêu chí hỏa diễm đang ngồi ở trên ghế thân thể của hắn v ẫ l lo dài hai chân bắt chéo trên người thiêu đốt đạo đạo hòa diễm có một loại khí tức nguy nga bá đạo quanh quần mà ở bên cạnh hắn thì đứng một nữ tử vóc người nóng bỏng da thịt trắng như tuyết thân thể hiệu điệu khiến người ta cảm thấy si mê dung mạo cũng yêu diễm đến cực điểm nhìn một chút liền khiến người ta cảm thấy mậu ảo mê ly không dám nhìn gần phản phất như tâm thần muốn hòa vào trong đó giờ khác này ở trước mặt nam tử một nam tử thân cao ba thực cung kính quỷ ở đó báo cáo cái gì chính là yêu hàng o đầu lĩnh t r ư ớ c bị diệp huyền dọa lui kia sau khi nó báo cáo xong kiến thấp thỏm lùi qua một bên ngươi là nói xích phong sơn mạch chúng ta đến một vũ đế nhân loại còn có một thiếu niên thần bí hơn nữa thiếu niên thần bí kia một cái ánh mắt liền để tân ba đức dưới trướng ngươi vẫn lạc tại chỗ nam tử trung niên cau mày nói đúng xích diệm yêu đế đại nhân vũ đế nhân loại cùng thiếu niên kia xông vào cấm địa của xích phong sơn m ạ c h ta thuộc hạ đi tới quát lớn bọn hắn nhưng bọn họ lại vẫn để thuộc hạ lan thuộc hạ tự nhiên tức không nhịn nổi muốn giữ gìn uy danh của xích viêm sơn m ạ c h ta nhưng vũ đế nhân loại kia thực lực quá mạnh mẽ thuộc hạ đem hết toàn lực mới bảo vệ một mạng chỉ là tân ba đức không có hạnh vận như vậy kết quả bị thiếu niên nhân loại kia một ánh mắt lên liền đến giết yêu hoàng kia nói ngươi đem hết toàn lực mới bảo vệ được một mạng nam tử trung niên lạnh lùng nhìn hắn trao phú nói ngươi một yêu hoàng lại có thể ở trên tay cựu thiên vũ đế của nhân loại giữ được tính mạng thực lực không tệ à. còn có mấy yêu vương dưới trướng của ngươi lại cũng bảo vệ được tính mạng có phải là ngươi thủ lĩnh bảo vệ có công không cái này t r ư ớ c 1405, ă xích diễm yêu đế hai cái chán của yêu hoàng lập tức b ư ớ c lên mồ hôi lạnh ngượng ngùng nói vũ đế nhân loại kia nói hắn đi n h ầ m vào cấm địa của xích phong sơn mạch chúng ta thế nhưng võ giả của hỗn loạn chi thành sao lại không biết cấm địa của xích phong sơn mạch ta ở nơi nào vì lẽ đó thuộc hạ kết luận hai người này nhất định là ăn nói linh tình cố ý xông vào cấm địa của xích phong sơn mạch ta nhất định là có mưu đồ khác xích diễm yêu đế đại nhân nếu cứ như thế thả bọ rời đi nhất định sẽ tổn hại uy danh của s í c h phong sơn m ạ c h ta hơn nữa nói bất định nhân loại của hỗn loạn chi thành này là có âm n h ư gì chuẩn bị ra tay với yêu t ộ c của s í c h phong sơn m ạ c h ta vì lẽ đó đại nhân ẩm yêu hoàng này lời còn chưa nói hết một luồng lực lượng hỏa diễm khủng bố liền dáng lâm xuống mạnh mẽ chấn áp yêu hoàng kia ở trên mặt đất phần lưng cháy đen b ư ớ c lên từng sợi khói xanh ngươi là đang dạy yêu đế làm thế nào sao trong con ngươi của nam tử trung niên lướt qua một tia hàn man nói thuộc hạ không dám vũ hoàng kia nhất thời sợ hãi ngẩm ngựng lại sau lưng đau đến đổ mồ hôi lạnh nam tử trung niên ngồi ở trên ghế chầm tư chốc lát. sau đó nhìn về phía nữ tử yêu diễm ở một bên nhà nhạc n hỏi xà mị ngươi thấy thế nào xích diễm đại nhân nữ tử yêu diễm này mềm mại kêu một tiếng sau đó mặt mang ngưng trọng nói thi thể của tân ba đức thuộc hạ đã xem qua trên người không có vết thương trí mệnh gì nhưng linh hồn bị hoàn toàn mất đi nếu thuộc hạ suy đoán không sai thiếu niên kia hẳn là luyện hồn sư trong nhân loại luyện hồn sư nam tử trung niên đứng lên trong con ngươi bắn ra một đạo hàn mang âm lạnh ngọn lửa trên người thiêu đốt bất luận yêu tộc nào cũng đối với luyện hồn sư của nhân loại căm hận không ớt nguyên nhân luyện hồn sư nhân loại là người săn giết huyền th xích diễm đại nhân không nên tức giận sa mỹ ngưng giọng nói thiếu niên kia có thể một ánh mắt liền diệt linh hồn của tân ba đức có thể thấy người này ở phương diện luyện hồn trình độ đã đ ạ t đến kinh người thậm chí có thể là luyện hồn sư cửu giai lúc này yêu hoàng phía d ư ớ i không nhịn được ngẩng đầu lên nói nhưng khí tức trên người hắn rõ ràng mới là vũ hoàng vũ hoàng sa mỹ cười nhạo nhìn yêu hoàng kia một chút vũ hoàng có thể nhìn một cái để yêu vương cấp bảy định phong vấn lạc đừng nói vũ hoàng cựu tiên vũ đế của nhân loại cũng không được hơn nữa coi như nhân loại kia là luyện hồn sư bác giai bản tọa cũng chưa từng nghe nói có tồn tại nhìn một cái liền diện yêu vương cấp bảy đình phong ngươi là đang dếu cợt bản tọa thông minh sao thuộc hạ không dám yêu hoàng kia vội vàng túi đầu kinh hoàng nói trong lòng lại thầm mắng mình lắm miệng vậy ý của xà mỹ ngươi thế nào nam tử trung niên đ a m chiêu trầm giọng nói nữ tử yêu diễm nói tiếp xích diễm đại nhân coi như nhân loại kia không phải luyện hồn sư cựu giai e rằng chí ít cũng là luyện hồn sư bắt giai đình phong t h ú n g chi bên cạnh hắn còn theo một cường giả cựu thiên vũ đế thực lực như vậy xích diễm đại nhân tuy cũng có thể chiến thắng nhưng khó tránh khỏi tiêu hao một ít công p u nữ tử yêu diễm nói tới chỗ này nam tử trung niên làm sao không rõ ràng đối phương là nói với mình nếu ra tay sẽ có nguy hiểm nhất định nữ tử yêu diễm nói tiếp hơn nữa hai người này cũng không có đại khai sát giới làm việc vô cùng chừng mực cũng chỉ giết một yêu vương tân ba đức đồng thời ngay cả yêu hạch cũng không lấy có thể thấy bọn họ cũng không muốn đắc tội xích phong sơn mạch ta hơn nữa tuy bọn họ tiến vào vùng cấm nhưng chỉ là ở ngoại vi cũng không tạo thành phá hoại gì vì lẽ đó thuộc hạ ý tứ là có thể tạm thời không cần phải để ý đến bọn họ không quản bọn họ nhưng nếu như bọn họ là hỗn loạn chi thành đi ra chuẩn bị có âm mưu gì với xích phong sơn mạch chúng ta thì sao xích diễm yêu đế cao mày nói nữ tử yêu diễm vội và nói g n nếu như vậy xích diễm đại nhân ngươi càng không thể ra tay nếu thật sự như thế ai biết hai người kia có phải là có âm mưu gì hay chuyên môn chờ đại nhân ngươi xuất hiện hay không vì lẽ đó thuộc hạ cảm thấy vẫn là chờ một chút nếu hai nhân loại kia ở trong cấm địa làm ra sự tình gì chúng ta thông báo yêu đế khác cùng bắt hai người này đại nhân ngươi phải biết nhân loại cực kỳ g à o hạt tuyệt đối đừng trúng an toàn của bọn họ hừng sa mỹ ngươi nói có lý xích diễm yêu đế suy nghĩ một chút sau đó gật đầu nói vậy thì theo lời ngươi nói làm hai nhân loại kia tạm thời trước mặc kệ để những yêu vương yêu hoàng khác chớ đi chọc bọn họ nếu như bọn họ ở xích phong sơn mạch làm sự t ì n h phá hoại gì lại thông báo b ồ đế vâng xích diễm yêu đế lại nhân nữ tử yêu diễm cùng yêu hoàng kia liền cung kính đ á p lời trong xích phong sơn mạch d i ệ p huyền c u n g huyết kiếm vũ đế đánh bay về phía hôn loạn c h i thành d i ệ p thiếu thời điểm lão phu ở huyền vực nghe nói hôn loạn c h i thành này cực kỳ đáng sợ bên trong cường già đông đảo vũ đế cũng không phải số ít hơn nữa mỗi cái thủ đoạn tàn nhẫn muốn ở bên trong cứu người e là độ khó rất cao sau khi chúng ta đến phải làm như thế nào mắt nhìn bọn họ sắp đến hôn loạn tri thành hắn biết mục đích chuyến đi này của diệp huyền không nhịn được mở miệng hỏi hắn vẫn sinh hoạt ở huyền vực chưa từng đi hỗn loạn chi thành nhưng từng nghe nói không ít tin tức có quan hệ hỗn loạn chi thành đối với võ giả trong huyền vực mà nói hỗn loạn chi thành phản phất như một thành trì bảng quan không ở trong huyền vực thánh thành còn hạn ngay cả tội phạm thánh thành truy nã cũng có thể ẩn giấu trong đó trốn tránh truy bắt để trong lòng huyết kiếm vũ đế khó tránh khỏi mang theo thất vọng. diệp huyền nhữ mày nói hoàng phủ tú minh là ở gần hai năm trước bị vô lượng sơn đưa tới hỗn loạn chi thành. Huyền cách hỗn chi thành khá xa xôi. Nói cách khác Hoàng loạn nói vực xôi, Tú xa Phủ một i chi n hỗn loạn thành cũng hơn h chỉ bị đưa vào m n ă m thời g i a n c h ú n g ta t đầu i ê n hỏi t h ă m tin tức của hoàng Phủ Tú tột Minh, người Hoàng nhìn hắn đến tột cùng của có Phủ mua bị linh ạ hay h k ô g cùng Nếu đến mua lại, hay không? Nếu mua lại đến tột cùng là tột ế lực nào của loạn lại, của chi nào hỗn thành mua s a u đó sẽ định đoạt sẽ tiếp. Trước 1406, yêu t ộ c huyền thú một d i ệ p huyền rất rõ ràng nơi như hỗn loạn chi thành trừ khi là không có cách nào bình thường sẽ không có luyện hồn sư cùng luyện dược sư mạnh mẽ đến đây bởi vậy hoàng p h ủ tú minh là luyện hồn sư thất giai đình phong hẳn là cực kỳ trói mắt chính vì như thế vô lượng sơn mới sẽ ngàn giảm xa xôi đưa hắn đến hỗn loạn chi thành bán cho nên đối với hoàng p h ủ tú minh an toàn diệp huyền vẫn tương đối yên tâm hắn lo lắng duy nhất chính là giả như hoàng p h ủ tú minh bị b á n vào một thế lực hàng đầu của hỗn loạn chi thành vậy thì phiền phước hỗn loạn chi thành có thể cùng huyền vực thánh thành ho hét thực lực đáng sợ của bọn hắn không phải bình thường thậm chí so với đại lục bảy đại tông môn còn đáng sợ hơn một phần muốn ở bên trong cứu người độ khó tự nhiên không phải bình thường hơn nữa kiếp trước diệp huyền vẫn chưa tới hỗn loạn chi thành đối với thế lực bên trong kết cấu cũng không rõ ràng trước mắt cũng chỉ có thể bình tới tướng đỡ nước tới lẫn ngăn huyết kiếm vũ đế gật gù đang chuẩn bị nói chuyện đột nhiên huyền thức quét đến một trận nổ vàng kịch liệt mang theo cỗ cố huyền nguyên vận sóng diệp thiếu trong sơn cốc kia tựa hồ có người chiến đấu huyết kiếm vũ đế lập tức nói với diệp huyền giờ khác này diệp huyền cũng đã cảm nhận được cố huyền nguyên vận sóng kia ánh mắt sáng lên một cái nhất thời liền nói đi chúng ta đi nhìn hai người cấp tốc lao về phía thung lũng kia khoảng cách trên trăm dặm đối với hai người mà nói trước mắt l à qua chỉ chốc lát sau hai người đã xuất hiện ở trên không thung lũng chỉ thấy trong thung lũng, yêu vương hóa h ì n khí tức đáng sợ đang điên cùng tiến công hai võ giả nhân tộc hai người này một nam một nữ xem ra đều ở hơn ba mươi tuổi khá tuổi trẻ có điều trên người bọn họ vết thương đầy d ẫ y vết máu lo lộ trong đó nam tu vi ở vũ hoàng nhất trọng nữ tu vi ở vũ vương đình phong mà yêu tộc vây công bọn họ ngoại trừ một con yêu hoàng còn có ba con yêu vương tứ đại yêu tộc liên tiếp tiến công hai võ giả nhân tộc giật gấu và vai không ngừng lùi lại khắp toàn thân đều là thương tích nếu như không phải bọn họ có một pháp bảo bắt và ế đồ khá kỳ lạ sợ l à sớm đã bị tứ đại yêu tộc đánh giết có điều coi như vậy hai người này cũng vô cùng chật vật rõ ràng kiên trì không được bao lâu chư vị yêu tộc đại nhân chúng ta là võ giả nhân loại của hỗn loạn tri thành vô ý xông vào lãnh địa của các h ạ kính xin mấy vị hạ thủ lưu tình chúng ta đồng ý bồi thường tổn thất nam tử kia một bên khởi động bắt quái đồ chống lại mấy đại yêu tộc tiến công một bên khổ sở cầu xin tha thứ t h ừ vô ý xông vào lãnh địa của chúng ta nếu vô ý xông vào tại sao các ngươi còn hái linh dược trong lãnh địa của chúng ta bạn yêu hoàng cũng mặc kệ n g ư ơ i là đến từ nơi nào dám xông vào lãnh địa yêu tộc ta đồng thời hái linh dược của yêu tộc ta vậy thì chịu đựng l ử a giận của yêu tộc ta đi yêu hoàng đầu lính kia nổ quát một tiếng mắt lộ vẻ dữ tợn tiến công càng thêm điên cuồng ầm ầm ầm lời chào to lớn của nó mạnh mẽ lập tức đập cho b ắ t quái đồ này không ngừng l ắ t động lảo đà lảo đảo trung niên nam tử cùng nữ tử thiếu phụ một mặt cho ngôi thời khắc mấu chốt nam tử kia cắn r ă n g một cái xì xì phun ra một n g ụ m tinh huyết b ắ t quái đồ hào quang trói lọi dĩ nhiên ngăn tứ đại yêu tộc một chút nắm lấy cơ hội trung niên nam tử kia cùng nữ tử đột nhiên phóng lên trời vội vàng muốn chạy trốn mà lúc này bọn họ đúng dịp thấy diệp huyền cùng huyết kiếm vũ đế xuất hiện ở trên không thung lũng hai người lấy làm kinh hãi vội và nói hai vị mau rời đi nơi này dứt lời hai người xoay người đổi phương hướng muốn lần thứ hai chạy trốn muốn đi mấy đại yêu tộc trong thung hóa thành b ả n thể phóng lên trời yêu hoàng đầu lĩnh kia lại là một con liệp ưng có tới hơn mười t r ư ợ n g hai cánh chấn động nhất thời hóa thành một vệ sáng ngăn cản nữ tử một tiếng vang ầm ầm đập nữ tử trở lại trong thung lũng nam tử trung niên thấy nữ tử một lần nữa bị nốt chỉ có thể lần thứ hai rơi xuống bằng h ư u các người đi nhanh lên thậm chí lúc này trung niên nam tử kia còn lớn tiếng nhắc nhở đám người diệp huyền một câu sau đó ánh mắt tuyệt vọng cùng thiếu phụ nữ tử đứng cùng nhau chỉ là để bọn họ giật mình là thiếu niên cùng nam tử trung niên trong lúc vô tình xuất hiện kia không những không hề rời đi trái lại chậm rãi rơi xuống hơn nữa động tác vô cùng chậm rãi Tựa biết thân hồ không biết mình thân ở, nguy hiểm. nguy ở càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là bốn con yêu thú trước kia tiến công bọn họ nhìn thấy thiếu niên cùng nam tử trung niên dĩ nhiên dừng lại thân hình tiến công sắc mặt tái xanh tránh ở một bên không có một con yêu thú nào muốn động thủ với hai người kia trái lại nhìn chòng chọc vào hai người tựa hồ xem hai người này chuẩn bị làm gì chuyện này rốt cuộc là như thế nào các ngươi tới từ hỗn loạn c h i thành diệp huyền c u n g huyết kiếm vũ đế vừa rơi xuống diệp huyền liền mở miệng hỏi một nam một n ư kia vâng chúng ta đến từ hỗn loạn tri thành hai vị lạ nam tử trung niên cùng thiếu phụ đều sửng sốt một chút đồng thời căng thẳng nhìn bốn con yêu thú giữa bầu trời bọn họ không hiểu sau khi diệp huyền cùng huyết kiếm vũ đề đến bốn con yêu thú trước kia lại ngừng tay nghe được hai người là đến từ hỗn loạn chi thành diệp huyền g ậ t đầu sau đó xoay người quay về bốn con yêu thú ở giữa bầu trời lạnh giọng nói hai vị này là bằng hữu của bản thiếu nghệ tình các ngươi không biết chuyện đều cút cho ta nghe diệp huyền nói trung niên nam tử cùng thiếu phụ kia đều có chút choáng nhưng sắc mặt bốn con yêu thú kia đột nhiên thay đổi trong đó yêu hàng đầu lĩnh lập tức sầm mặt lại trận lệnh giọng k h á quát các hạ ngươi biết ngươi đang nói cái gì không hai người bọn họ hái linh dược trong cấm địa yêu tộc ta ngày hôm nay nhất định phải ở lại chỗ này nếu như các hạ miễn cưỡng muốn bảo vệ hai người này yêu tộc ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi sở dĩ nó không đ ộ n g thủ là bởi vì trước nó đã biết mệnh lệnh của s í c h diễm đại nhân hơn nữa cũng biết đối phương có một tên cường giả vũ đế nếu không thì nó sao sẽ cùng diệp huyền phí lời Trước 1407, yêu tộc huyền thú, 2. Ánh mắt của diệp huyền đột tha rồi. yêu huyền Ánh huyền nhiên châm xuống, nói như vậy, ngươi là không chuẩn bị buông tha chúng ta rồi. Cả Diệp là sắc mặt ngay lập tức trở nên vô cùng x u ấ t sắng bắp thịt cả người cứng ngắc nó nghe nói chuyện đã xảy ra trước kia ở trong mắt nó d i ệ p huyền đã là một luyện hồn sư cựu dai đối mặt cường giả như vậy nếu như nó dám đ ộ u thủ vậy thì có hiểm mình sống thiếu kiên nhẫn không nghe nói trước đó tân ba đức ở dưới một cái ánh mắt của hắn liền vẫn là sao thực lực của nó tuy mạnh hơn tân ba đức rất nhiều nhưng đối với tồn tại có thể nháy mắt diệt tân ba đức e là hai mắt ba mắt cũng có thể làm cho mình vẫn là ca thế nhưng muốn nó lùi về sau cũng không thể trước hai người kia ở trong cấm địa của nó hái linh dược đã thuộc về phá hoại quy củ mà hỗn loạn tri thành cùng xích phong sơn mạnh định ra nếu liền như thế thả bọn họ rời đi sau khi nó trở về vẫn khó thoát khỏi cái chết nó vừa nay đã đúng lúc đem tin tức lan truyền trở lại hiện tại chỉ có thể cầu khẩn xích diễm đại nhân sớm một chút cho mình hồi phục nghĩ tới đây yêu hoàng này liền nói với d i ệ p huyền không phải ta không b ô n g tha các ngươi mà là các ngươi đã trái với quy củ của xích phong sơn mạch chúng ta tại hạ không làm chủ được n g ư ờ i không làm chủ được như vậy liền để bản điện hạ cùng tồn tại sau lưng ngươi có thể làm chủ nói chuyện một chút d i ệ p huyền dứt tiếng trong cơ thể đột nhiên thả ra một luồng khí tức luồng khí tức này vừa xuất hiện yêu hoàng kia nhất thời ngưng ác Cảm g lúc m này h như m ộ ở nơi sâu xa của xích phong sân mạch trong cung điện màu đỏ nam tử trung niên đang lạnh lùng nhìn nữ tự yêu diễn bên người nói ngươi không phải nói bọn họ rất thất thời chỉ là đi ngang qua sao tại sao đột nhiên lại cứu hai gia hỏa ở trong cấm địa yêu tộc ta hái trộm linh dược trên mặt nữ tử yêu diễm cũng lộ ra vẻ ngờ vực nói từ hắc vũ hoàng truyền tin tức trở về đến xem bọn họ hẳn là cùng với hai người kia không quen biết về phần tại sao muốn cứu bọn họ thuộc hạ cũng rất yêu kỳ có điều nếu hai người kia ở cấm địa của xích phong sơn mạch ta hái linh dược đã thuộc về công nhân phá hoại quy củ của hỗn loạn chi thành cùng xích phong sơn mạch chúng ta định ra có điều đại nhân tạm thời còn không cần đứng ra có thể để cho thuộc hạ đi cùng bọn họ giao lưu thăm dò hư thực nếu như nữ tử yêu diễm này mới vừa nói tới đây sắc mặt của nàng nguyên bản chấn định bỗng dưng thay đổi con người áp sức khiếp sở nói đại đại nhân, tiểu tử kia dĩ nhiên là yêu tộc huyền thú cái gì tiểu tử kia là yêu tộc huyền thú sa m ị n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang nói cái gì không xích diễm yêu đế lạnh lùng nhìn nàng một cái trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực nếu như tiểu tử kia là yêu tộc huyền thú mấy tên thủ hạ kia của hắn sẽ không thấy được nhưng mà tính cách của sa m ị xích diễm yêu đế cũng rất rõ ràng là căn bản không sẽ lừa gạt mình trên mặt nữ tử yêu diễm này mang theo vẻ hoảng sợ gấp gấp hỏi đại nhân người kia không tên kia xác thực là yêu tộc huyền thú hơn nữa thực lực tuyệt đối ở trên bản tọa hiện tại hắn đang thông qua huyền thú hồn niệm mà bản tọa để lại trong đầu hắc vũ hoàng cùng ta cầu thông sắc mặt của s í c h diệm yêu đế đột nhiên biến đổi cả người đứng lên cả kinh nói ngươi nói là thật là thật sa mị nói hết lời lập tức ngồi khoanh chân trên đỉnh đầu của nàng cấp tốc hiện ra một hư ảnh cự mãng bảy màu chính là bản thể hồn niệm của nàng thế nhưng giờ khắc này ở trên hồn niệm của nàng còn có một luồng hắc khí đáng sợ luồng khí tức này xuyên tấu qua hàng cổ không gian cùng hồn niệm của sa mị liên hệ cùng nhau ở dưới ánh mắt giật mình của s í c h diệm yêu đế hắc khí kia dĩ nhiên hóa thành một chiến thần hư vô cùng xích diệm yêu đế đối lập ngươi chính là yêu tộc yêu đế của xích phong sơn mạnh này tuy bóng người kia xuyên thấu tầng tầng hư không có vẻ vô cùng lãnh đ ạ m nhưng cũng tỏa ra một luồng uy thế kinh người luồng áp lực này để s í c h diễm yêu đế cũng cảm thấy tim đập thình t h ị n h có một loại ý vị đến từ viễn cổ h ư n g hoang hủy diệt tất cả hai con mắt của s í c h diễm yêu đế lập tức n h a o lại ngưng tiếng nói không sai bổn đế chính là s í c h phong sơn mạch đệ ngũ yêu đế s í c h diễm yêu đế các hạ đến tột cùng l à yêu tộc phương nào đến s í c h phong sơn mạch ta sao không xưng tên g a bóng người màu đen kia đứng não nghễ trên đại điện khí tức đáng sợ chấn động cựu thiên thập đ i ệ đạo mặt nói hóa ra là xích diễm yêu đế bản điện huyện Đến từ viễn từ cổ phù quang sơn mạch hôm nay đi ngang qua đi s í c h phong Phù mạch hạ hai nhân không hạ cho hay không. Quang sơn mạch. Sích trong loại, sơn người, muốn mang bản điện quang sơn giả mặt mùi của các các có tay biết từ võ diệm yêu đế hơi nhúng mày thiên huyền đại lục thế lực yêu tộc trải rộng nhưng có nội t ì n h cũng chỉ có mấy cái như vậy nhưng phù quang sơn mạch này hắn chưa từng nghe qua lúc này hắn lạnh lùng nói phù quang sơn mạch này thuộc về một mạch nào vì sao bổn đ ế chưa từng nghe qua thôn vệ võ hồn của diệp huyền biến thành bóng người nhất thời c ư i lạnh trong mắt dĩ nhiên lộ ra một tiêu m i t thị phù quang sơn mạch của bản điện chính là đến từ viễn cổ hưởng hoang không ở trong thiên huyền đại lục các hạ tự nhiên chưa từng nghe nói phù quang hất mạch ta bây giờ chỉ có hai yêu xuất thế nô b ộ c của bản điện kim lân là vô tận sơn mạch lang hoàng điện địa chủ làm sao các hạ còn có nghi vấn gì không tuy ngữ khí của diệp huyền bình tĩnh nhưng trong giọng nói mang theo cao cao tại thượng cùng với tâm ý khinh bỉ lại để trong lòng xích diệm yêu đế phẫn ất không ớt